547 thứ 549 chương kỵ sĩ vinh quang thượng tuyến 9 nguyệt 10 hảo, kỵ sĩ vinh quang chính thức bán. Đối với kỵ sĩ vinh quang, quốc nội cùng nước ngoài các người chơi cũng đều là ký thắc kỳ vọng. Tại rất nhiều người xem ra, Hắc Ám Chi Hồn tốt thì tốt, nhưng mà quá khó khăn, rất nhiều người đều không biện pháp hưởng thụ được nhân công chí có thể động cơ mang tới biến hóa. Nói một cách khác chính là, trò chơi này chơi không có chút nào sảng khoái A6. Rất nhiều người đều hy vọng, kỵ sĩ vinh quang tuyệt đối không nên cùng Hắc Ám Chi Hồn làm mở dạng, ít nhất phải làm phải sảng khoái một điểm a, thật vất vả có ra sức như vậy vật lý động cơ, để chúng ta thật tốt ngược quái sảng khoái một chút a. Tại Kỵ sĩ Vinh Quang thượng tuyến sau đó, rất nhiều người chơi đều trước tiên mua sắm. Tại thật sự chơi đến trò chơi này sau đó, các người chơi rất nhanh liền phát hiện Kỵ sĩ Vinh Quang một chút đặc điểm. Đơn giản tôi nói, trò chơi này tay cảm giác cùng Hắc Ám Chi Hồn tương đối giống, chỉ bất quá thế giới quan bối cảnh, cách chơi cùng một chút thực tế đa kích cảm giác cùng Hắc Ám Chi Hồn khác biệt. Kỵ sĩ Vinh Quang là phát sinh ở thời trung cổ cố sự, nhu cầu xuất hiện lại một cái chân chính kỵ sĩ nhân sinh cùng phương thức chiến đấu. Tại cố sự bối cảnh phương diện, Kỵ sĩ Vinh Quang tất cả trang phục cùng tương quan bối cảnh lịch sử cũng là đi qua nghiêm ngặt khảo cứu, nhưng vấn đề duy nhất chính là nhìn tương đối thủ. Mặc dù nói thời trung của kỵ sĩ áo giáp cũng là rất đẹp trai, nhưng mà cái thời đại kia thẩm mỹ trình độ như thế nào cũng không khả năng so ra mà vượt bây giờ thẩm mỹ. Tại chân thật trong lịch sử, có một bộ phận kỵ sĩ áo giáp vì chiếu cố tính năng, cho nên thiết kế tương đối xấu một chút, quá xoắn xuýt tại thật thực trung tồn tại thiết kế cũng làm cho sợ rằng tại thiết kế áo giáp cùng vũ khí thời điểm ít một chút ý mới. Đương nhiên, đối với cái này một điểm cơ bản bản thượng là các người chơi đều có yêu trạng thái, có chút người chơi ưa thích càng thêm khốc huyễn trang bị phong cách, mà khác một số người chơi nhưng là ưa thích tương đối thiên hướng thực tế vũ khí phong cách. Nhưng mà Kỵ sĩ Vinh Quang cùng Hắc Ám chi Hồn khác biệt lớn nhất, tập trung ở hai trò chơi chiến đấu hệ thống phương diện. Kỵ sĩ Vinh Quang mục tiêu là hoàn toàn xuất hiện lại thời Trung cổ châu Âu kỵ sĩ phương thức chiến đấu. Nó chiến đấu hệ thống chia làm hai cái phương diện, một loại là thường ngày đẩy đồ cùng lính quen bình thường chiến đấu, những thứ này phổ thông tiểu binh đại bộ phận cũng là mặc giáp ra hoặc tỏ giáp, mà người chơi vai trò kỵ sĩ nhưng là cơ đại kiếm hai tay, chặt tới những lính quen nãy trên thân, nhẹ thì ở trên người vạch ra một cái vết máu, nặng thì gãy tay gãy chân hoặc trực tiếp chặt đầu. Tại chỗ mặt càng thêm huyết tinh tô bạo đồng thời, cũng càng thêm chương hiện đại kiếm trạng kích hiệu quả. Một loại khác chính là cùng tinh anh quái bột chiến đấu. Tại kỵ sĩ vinh quang bên trong, bởi vì bối cảnh hạn định, tất cả bộ kỳ thực cũng là cùng nhân vật chính một dạng kỵ sĩ, cũng là nhân loại bình thường, chỉ bất qua đám bọn hắn nắm giữ vũ khí không giống nhau. Bộ chiến chiến đấu đồng dạng đặc sắc, đang chơi thời điểm có loại giống như là đang xem phim một dạng. Giống như rất nhiều châu Âu thời trung cổ trong phim ảnh kỵ sĩ quyết đấu một dạng, song phương riêng phần mình cơ đại kiếm, lẫn nhau tiến lên thăm dò, đại kiếm kịch liệt nhau, song phương đều ở đây cố gắng đem địch nhân đại kiếm đánh qua một bên. Tại một phương lộ ra sơ hở sau đó, Một phương khác đại kiếm nhưng là sẽ chém vào khôi giáp của hắn bên trên, đối nó tạo thành tổn thương. Như thế chiến đấu thời gian rất dài sau đó, tháng bại mới có thể cuối cùng phân ra tới, bởi vì song phương đều mặc trọng giáp, mà ở hiệu quả thực tế bên trong, đại kiếm chặt tới trên người của đối phương chỉ cần không phải chém trúng vị trí trí mạng, cũng rất khó tạo thành nhất kết hiệu quả trí mạng. Đồng thời, bởi vì kỵ sĩ vinh quang thiên hướng về thực tế thiết lập, cho nên nhà chơi lực lượng là có hạn, chỉ có thể giơ lên hiện thực trung tồn tại qua đại kiếm hai tay. Đại kiếm trọng lượng là chịu đến nghiêm ngặt hạn chế, dù cho chém vào trên người của đối phương, tại đối phương người khoác trọng giáp dưới tình huống Tổ tướng cũng vô cùng có hạn. Loại chiến đấu này hệ thống vừa mới bắt đầu thời điểm cho nhà chơi cảm giác rất không tệ, bởi vì đầy đủ đơn giản, đầy đủ thô bạo. Tại đối phó tạp binh thời điểm, cho chơi độ khó phi thường thấp, bởi vì này chút tạp binh đại bộ phận mặc giáp nhẹ, mà nhân vật chính mặc trọng giáp, vung vậy đại kiếm hoàn toàn chính là chém dưa thái rau. Mà ở cùng một đối quyết bên trong, người chơi cũng cơ bản bản thượng là lấy Liều Mạng Đao làm chủ. Chỉ cần thuộc tính đạt tiêu chuẩn, có thể đạt đến nhất định sở chèn, liền có thể đang đối với Liều Mạng bên trong chiến thắng, đồng thời đối với bộ tạo thành tổn thương. Rất nhiều tay tàn đãng tại vào tay kỵ sĩ vinh quang sau đó. Đều phi thường yêu thích trò chơi này, bởi vì cùng hát cám chi hồn khác biệt, bọn hắn ở trong game cơ bản bán thượng rất ít bị ngược. Đồng thời, một số người chơi cũng bắt đầu ở hát cám chi hồn quan phương trên diễn đàn phát biểu ý kiến tiếp hy vọng Trần Mạch có thể nhằm vào hát cám chi hồn độ khó làm ra một chút cải tiến. Ta vẫn muốn nói, hát cám chi hồn làm thực sự là quá khó khăn, mặc dù đây là một cái làm trái người mà thành trò chơi, nhưng mà ít nhất chắc có một độ khó tuyển hạ A. Cũng không phải tất cả mọi người đều là thụ ngược của A. Ta cũng cảm thấy bây giờ kỵ sĩ vinh quang thế rất tốt, kỳ thực trò chơi này tại vật lý trong động cơ cũng không có so hack gám chi hơn tốt, nhưng mà nó chiến đấu càng đơn giản hơn a, nhiều rất nhiều tay tàn đãng cũng có thể lên tay, đây không phải rất tốt sao? Ta cảm thấy Trần Mạch có phải hay không quá tự phụ, đã cảm thấy tự mình làm độ khó cao cách chơi rất tốt sao? Tiếp địa khí trò chơi mới là tốt nhất trò chơi a. Ta cảm thấy còn có một cái điểm mấu chốt, chính là song phương cũng là muốn bày ra vật lý động cơ, nhưng mà kỵ sĩ vinh quang rõ ràng làm càng tốt hơn. Ngươi xem, đại kiếm tại chặt tới bộ giáp, rắc ra, tòa giáp trên người địch nhân tưởng có hiệu quả khác nhau thậm chí có thể làm ra chiến đầu. Chảy máu tương đương quả, mà hai cái kỵ sĩ tỉ thí thời điểm, thông qua lưới kiếm va chạm cùng chặt tới bản giáp khe hở chỗ chờ đặc thù kỹ xảo, cũng có thể thể hiện ra vật lý động cơ chỗ cường đại. Người nói những thứ này hắc ám chi hồn cũng đều có, chặt bất đồng địch nhân không có cùng hiệu quả, có thể chiến đầu, có thể ném bay tay chân, cũng có thể liệm mạng đao. Phải không? Ta đây thật đúng là không có chú ý tới, bởi vì chiếu cố lăn lộn trên mặt đất, không có chơi bao lâu ta liền tháo rơ hãy u Ta liền nhớ ký cái kia cổ đạc vô cùng biến thái, đánh đặc biệt tốn sức sáu. Ngươi nói cổ đạc đó là buốt Ngươi còn nghĩ đi lên liền đem bột cho gãy tay gãy chân? Lực lượng của ngươi cùng cổ đạt cao giáp đều có tương ứng thuộc tính, làm sao có thể để cho ngươi đem bột cho trực tiếp chặn ngang ném lăn A6? Trên internet ra hiện liệu nhất phê càng ưa thích kỵ sĩ vinh quang người chơi, điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với Hắc ám chi hồn độ khó càng thêm bất mãn. Bất quá trong này có rất nhiều người chỉ là đang ngượn để phát huy mà thôi, bọn hắn tại Hắc ám chi hồn bên trong bị ngược tương đối khó qua, cho nên muốn nhờ vào đó nhường trần mạch điều độ khó thấp, đem Hắc chi hồn đổi thành một cái cắt cỏ trò chơi. Kỳ thực từ vật lý trong động cơ đến xem, cái này hai trò chơi làm không sai bị lắm. Kỵ sĩ Vinh Quang làm được Hắc Ám Chi Hồn cũng đều có thể làm được, bao quát tình huống đặc biệt ở dưới chiến đấu, đối với đau, đâm lưng các loại, chỉ là bởi vì kỵ sĩ Vinh Quang độ khó thấp hơn, hơn nữa càng thêm gần sát chân thực chiến đấu, cho nên biểu hiện đứng lên càng thêm rõ ràng mà thôi. 548 thứ 550 chương Trần Mạch Đại lão mau reset video kênh 2 rất nhiều người chơi biểu thị, Hắc Ám Chi Hồn trò chơi này không phải cũng là vì bày ra bản của hệ thống hiệu quả đặc biệt sao? Nhưng mà chúng ta ở trong game căn bản không có nhìn thấy quá nhiều như bước chỗ a. Một mực tại bị quấy ngược, căn bản không thời gian cảm thụ a. Rất nhiều người chơi nghĩ tới nghi lui Có phải hay không bởi vì chúng ta chơi phương pháp không đúng. Một số người chơi động khởi lệch ra đầu góc, tại bên trên ấy bộn nhau nhau trần mạch, hy vọng hắn có thể đủ tới thử chơi một chút hắc ám chi hồn, cho đại gia xem thoáng qua trò chơi này cao cấp cách chơi. Đồng thời cũng là vì chắn một chút những cái kia hắc tử nhõm miệng, để bọn hắn nhìn thấy hắc ám chi hồn bên trong vật lý động cơ làng như bức giường nào sáu. Trải qua phía trước chạy trốn sự kiện sau đó, rất đa nhân đô vô cùng rõ ràng trần mạch là không thể nào sẽ bị mình cho chơi gài bẫy, nhường hắn chơi hắc hồn, nói không chừng thật đúng là có thể hoàn thành cắt cổ sáu. Nhưng mà rất nhiều người chính là cảm thấy hứng thú muốn nhìn một chút đem hát hồn chơi thành cắt cỏ trò chơi rốt cuộc là một loại gì tình huống. Mặc dù cũng có một chút đã thông quan một tuần mắt, kỹ xảo thuần thục người chơi có thể đánh ra một chút tương đối đặc sắc thao tác, nhưng khoảng cách chân chính đem hát gám chi hồn chơi thành một cái cắt cỏ trò chơi còn kém xa lắc. Cho nên những thứ này các người chơi nghĩ tới nghĩ lui, gửi hy vọng ở Trần Mạch hẳn là một cái ý tưởng tốt. Không lâu sau đó, Trần Mạch phát một đầu nhỏ nhoi, nhỏ nhoi nội dung rất đơn giản, chính là văn tự tin tức thêm một đoạn video ngắn. Rất nhiều người hy vọng ta có thể hiện ra một chút trò chơi này chỗ đặc tú, vậy thì cho đại gia biểu thị một đoạn ngắn nhi a bất quá. Hắc ám chi hồn là một cái nội hàm vô cùng phong phú cho chơi, ta không hy vọng quá sớm kịch thấu cho đại gia tạo thành có nhiều, hi vọng đại gia có thể tự động nghiên cứu trò chơi này thâm ảo chỗ, dạng này trò chơi chơi mới có thể càng có ý tứ. Liên quan tới ta tiếp xuống đoạn video này, là Hắc ám chi hồn không giới hạn độ khó mau giết video, cảm giác hứng thú những cao thủ có thể thử một chút khắc bột mau giết. Mặt khác, đoạn video này cũng là vì xem thoáng qua bản cổ động cơ chỗ tinh diệu, đại gia có thể nghiên cứu thật kỹ. Đầu này nhỏ nhoi phát ra tới sau đó, lập tức đưa tới các người chơi điền quần phát. Trong đoạn thời gian này, Hắc chi hồn đã, đã sáng tạo ra cao vô cùng nhiệt độ. Trò chơi này bản thân có mạnh vô cùng chủ đề tính, cũng sớm đã quét sạch toàn bộ chủ bá vòng, hơn nữa chịu khổ cũng đã trở thành bây giờ điểm nóng tử ngữ một trong. Kỳ thực rất đa nhân đô đang mong đợi Trần Mạch lúc nào có thể tự mình tự mình chơi một chút, hoặc hướng các người chơi bày ra trò chơi này một chút cao cấp cách chơi, cho nên đầu này video vừa ra tới, rất nhiều người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền đã tại chuyện phát. Trần Mạch tự mình chơi hắc ám chi hồn video, cuối cùng có thể nhìn thấy chân chính đại lao là thế nào chơi trò chơi này. Không phải trực tiếp khá là đáng Hơn nữa video này giống như rất ngắn. Phía trên này viết là buộc mau giết, như thế nào mau giết? Rất đa nhân đô rất nghi hoặc, bây giờ tất cả mọi người ở vào tìm tòi giai đoạn, đối với chiến thắng buột cơ bản bản thượng cũng đều là khai thác ổn thỏa đấu pháp, bởi vì này trong trò chơi người chơi thực sự rất dễ dàng chết. Chỉ cần sơ ý một chút bị buột liền trúng một bộ sau đó, cơ bản bản thượng chính là lượng máu trực tiếp thấy đấy, thậm chí có khả năng bị trực tiếp mang đi. Đại bộ phận người chơi cũng đều lấy sợ làm chủ, căn bản không có nghĩ đến muốn đi khiêu chiến mau giết loại cách chơi này. Các người chơi mang theo phi thường tò mò tâm thái, mở ra đoạn video này. Video mới vừa bắt đầu, rất nhiều người đã nhận ra trong video bột, vô danh vô giá. Đây là Hắc Ám Chi Hồn bên trong thiên hướng về trung hậu kỳ một cái bột, hắn không phải tuổi vương, nhưng mà thực lực của hắn lại so rất nhiều tuổi vương đô muốn càng mạnh hơn, thậm chí có người cho là hắn là Hắc Ám Chi Hồn bên trong khó khăn nhất đánh một cái bột. Ở bên trong nội dung cốt truyện, Vô Danh Vương giả kỳ thực cũng là một cái vô cùng có lai lịch nhân vật, tại tổng hợp một đời cùng đời thứ ba kịch bản sau đó, chơn mạch tiếp trước đại bộ phận người chơi suy đoán, hắn chính là đã từng huy hoàng vô cùng Thái Dương Vương cắt ấm Thái Dương trưởng tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị khu trục, cùng Long làm bạn. Vô Danh Vương giả tại một giai đoạn cưới một cái to lớn giống điểu một dạng long, chơi ra tất tu đánh bại hắn dưới quần cự long sau đó, mới có thể cùng Vô Danh Vương giả chính diện đối quyết, bởi vì cái này đột độ khó thực sự quá cao, cho nên rất nhiều người tại một tuần mục đích thời điểm dứt khoát nhảy vào qua, trực tiếp đi đánh những thứ khác tụi Vương thông quan, thông quan sau đó mới tới trở lại quay đầu lại đánh Vô Danh Vương giả. Tại chân mạch tiếp trước, mặc dù rất nhiều người nhằm vào một tuần mục đích Vô Danh Vương giả có một chút tương đối thô bị đấu pháp, thì như nói đại tuấn thêm nọ Vô Hàn Mại, nhưng cái này dù sao cũng là đầu cơ trục lợi phương pháp, cái này đột muốn chính diện đánh vẫn là vô cùng khó khăn đánh các người chơi xem xét cái này bột liền kích động, bởi vì Vô Danh Vương giả tại bột bên trong xem như vô cùng anh tuấn, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, rất đa nhân đô hy vọng Trần Mạch có thể đẩy ra một cái hoàn toàn bất đồng đánh bại Vô Danh Vương giả video chiến lược video, nhưng những cái kia tại một tuần mắt kẹt tại Vô Danh Vương giả nơi này các người chơi cũng có thể nhiều một ít tham khảo. Nhưng mà tại xem xét vai tuần tin tức cả kẽ, rất đa nhân đô chấn kinh. Ta dựa vào, Trần Mạch như thế nào buột vừa đánh cũng chỉ còn lại một cái máu. Video là lấy ngôi thứ ba góc nhìn thu hình lại tối đa, tất cả mọi người đều có thể tinh tường nhìn thấy Trần Mạch vai tuần hình tượng. Đây là trong hệ thống kèm theo thu hình lại ống kính, sở dĩ áp dụng ngôi thứ ba góc nhìn, có thể là bởi vì Trần Mạch cân nhắc đến ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, người chơi không cách nào chuẩn xác phán đoán hắn đến cùng làm ra động tác gì, cho nên mới đổi thành ngôi thứ ba góc nhìn. Thông qua giới diện UI, rất nhiều người chơi cũng biết biết xem đến Trần Mạch nhân vật, máu của hắn đầu vậy mà chỉ còn lại có một chút một chút máu lượng, cái này cũng mang ý nghĩa mặc kệ hắn nhân vật thuộc tính như thế nào, chỉ cần bị bộ sở một chút, chắc chắn chính là lập tức go đi. Trong tấm hình, Trần Mạch nhân vật cầm trong tay một cái đại kiếm hai tay, đạo cụ bên trong có thể thạch, pháp thuật là bên trong tiềm lực Hành chân dung đồ án phía dưới còn có mấy cái bờ UFF, chỉ bất quá rất nhiều người chơi lần đầu tiên nhìn không ra mấy cái này bờ UFF cũng là đồ vật gì thêm. Video ngay từ đầu, Vô Danh Vương giả ngồi cười phi long hướng về Trần Mạch sông thẳng lại, nhưng mà Trần Mạch vậy mà căn bản không có tránh né dự định, ngược lại là cơ đại kiếm sớm tụ lực, chiếu vào phi long đầu phủ đầu một đụ. Tại bên dưới lực lượng cường đại, con này to lớn phi long vậy mà trực tiếp ngã ở Trần Mạch bên cạnh. Đầu của nó trùng hợp rơi vào Trần Mạch bên tay trái, mà Trần Mạch trực tiếp lại lần nữa Gơ đại kiếm hai tay tụ lực, một kiếm hung hăng ở phi long trên đầu. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng Một kiếm này thật sâu chém vào Phi Long xương đầu, mang theo tảng máu lớn hoa. Rõ ràng, tại bản cổ hệ thống vật lý động cơ bên trong, Phi Long xương đầu là phi thường từng rắn, thậm chí loại này tụ lực đại kiếm cũng không cách nào trực tiếp đem Phi Long chém đầu, nhưng kể cả như thế, một kiếm này rõ ràng cũng đối Phi Long đầu tạo thành khó mà vãn hồi trí mạng tương hại. Càng làm cho người ta thêm khiếp sợ là, Phi Long thanh máu vậy mà trong nháy mắt thanh không. Đệ nhất kiếm trực tiếp chém đứt Phi Long gần một nửa lượng máu, kiếm thứ hai chém đầu hiệu quả càng là trực tiếp đem Phi Long còn giữ lại lượng máu tanh không, hai đao chém giết. 549 thứ 551 chương sư, họ không được à? Bà ba canh rất nhiều người chơi đều kinh ngạc, phàm là đánh qua vô danh vương giả đều biết cái này phi long lượng máu vô cùng dày, cho dù là công kích đầu lời nói, ít nhất phải mấy luân phiên công kích mới có thể đem buộc đánh vào giai đoạn thứ hai, nhưng mà Trần Mạch vậy mà chỉ dựa vào một cái đại kiếm hai tay, trực tiếp hai đao đánh liền ra nhị giai đoạn, thời gian thậm chí chỉ có như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Bất quá, càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau. Khi tiến vào nhị giai đoạn sau đó, vô danh vương giả sẽ đích thân hạ trận cùng người chơi chiến đấu, bởi vì vô danh vương giả là thái dương vương gần đích trưởng tử, cho nên cũng có nắm giữ lấy sấm xét sức mạnh. Trường thương của hắn có thể dẫn phía dưới bầu trời lôi điện, đem người chơi bổ đến đau đến không muốn sống. Rất nhiều người chơi đang đối kháng với Vô Danh Vương giả thời điểm, đều sẽ cố ý thay đổi mình một bộ lôi kháng cao nhất của áo, còn có thể giơ lên săn rồng đại thuần, chính là vì phòng ngừa bột lôi thuộc tính tổn thương trực tiếp đem chính mình cho dày. Nhưng nhìn Trần mạch bây giờ lượm máu, đừng nói là thông thường lôi thuộc tính tổn thương, Vô Danh Vương giả tùy tiện sờ hắn một chút liền trực tiếp chết. Ở nơi này lượng máu trước mặt, mặc cái gì cái gì cũng không có ý nghĩa, thậm chí còn không bằng loại thể, như thế phụ trọng nhẹ một chút, thân hình còn có thể càng thêm nhẹ bên sáu. Rất nhiều người đều âm thầm lo lắng, bất quá mọi người cũng đều biết, cái này cũng không phải là trực tiếp, tất nhiên Trần Mạch đã đem video đều phát ra ngoài, chắc chắn không khả năng sẽ có lật xe phong hiểm. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều vô cùng hoài nghi, Trần Mạch như thế nào mới có thể tại một kia máu trạng thái dưới mau giết vô danh vương giả nhị giai đoạn đâu. Video tiếp tục, trong tay giơ cao lên lôi thương vô danh vương giả hướng về Trần Mạch khí thế hung hang vào tới. Rất nhiều người đều đã từng ăn qua một chiêu này thua thiệt, nói như vậy tại bột phát động công kích thời điểm, cơ bản bản thượng là ở vào thể trạng thái, nhà chơi công kích không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn tạo thành bị choáng. Cho nên rất nhiều nhà chơi lựa chọn là liên tục lăn lộn chiến đé, chờ hắn một bộ kỹ năng tất cả đều sau khi đánh xong, lại chọn trên máy đi thu phát. Nhưng mà Trần Mạch căn bản không có bất luận cái gì né tránh dự định, vũ khí trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã đổi thành kẻ lưu vong đại đao, lại là chính đối bột trực tiếp nên đón tiếp lấy, sau đó cơ đại đao cùng bộ đối với chặt. Các người chơi đều kinh ngạc, đây không phải muốn chết sao? Chơi qua hắc ám chi hồn người chơi đều biết, đối với chặt chỉ có tại bột lượng máu chỉ còn dư một hai đao thời điểm mới có ý nghĩa, bởi vì buột cùng nhà chơi lựa máu, hạt căn bản vốn không tại cùng một cái cấp bậc. Bước bây giờ còn là đầy máu, chân mạch cũng chỉ còn lại một cái tí máu, dạng này đối với chặt kết quả cuối cùng nhất định là Trần Mạch trực tiếp bị dây a. Nhưng mà trong video phát sinh sự tình lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hoặc có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Trần Mạch hướng về phía trước chạy nhanh, tại Vô Danh Vương giả lôi điện trường thương đâm tới trước tiên lộn vòng về phía trước, tránh ra một kích này. Ở đây coi như bình thường, nhưng mà Vô Danh Vương giả trưởng thương công kích là liên tiếp công kích, ngay cả đâm rất nhiều phía dưới, mà phía sau Trần Mạch nhưng là căn bản không có lại tiến hành bất kỳ lan lộn, ngược lại cơ kẻ Lưu Vong đại đao cùng Vô Danh Vương giả đối với Trần. Một đao Hai đao, ba đao. Trần Mạch cùng buột tần suất công kích khác thường nhất trí, mỗi lần Trần Mạch cũng là trước tiên chém vào buột trên thân, sau đó buột trưởng thương mới đâm tới. Dưới loại tình huống này, buột là không thể nào hội suất bị choáng, nhưng mà Trần Mạch đại đao tổn thương vô cùng lớn, mỗi một đao đều chém đứt buột cơ hồ một bốn lượng máu. Mà ở đệ tứ đao thời điểm, tại Vô Danh Vương giả trưởng thương còn không có đâm ra trước khi đến, Trần Mạch kẻ lưu vong đại đao đã trước tiên chặt tới hắn trên thân, trực tiếp đem hắn thanh máu thanh không. Đem vô số hắc ám chi hồn người chơi ngược chết đi sống lại Vô Danh Vương giả, cứ như vậy chán nặng ngã xuống. Các người chơi đều kinh hãi. Ở nơi này ngắn ngủn trong mấy giây phát sinh sự tình bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng, chỉ có thể xoay đầu lại lại nhìn lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí đệ tứ lượt. Vô Danh Vương giả tăng thêm Long ở bên trong, kỳ thực Trần Mạch cũng hết thể chỉ chặt 6 đao mà thôi, Phi Long 2 đao, Vô Danh Vương giả 4 đao. Hơn nữa tối làm cho người kinh ngạc còn không phải Trần Mạch tăng mạnh tổn thương, mà là hắn đến cùng vì cái gì không chết. Vô Danh Chi Vương thương thứ nhất là bị Trần Mạch dùng lăn lộn tránh ra, nhưng mà phía sau 3 phát Trần Mạch cũng là đứng tại Vô Danh Vương giả chính đối diện a. Tất cả mọi người đều biết, tại Hắc Cám Chi Hồn bên trong Quái vật chính diện là nguy hiểm nhất vị trí, bởi vì quái vật rất nhiều kỹ năng cũng có thể đánh gãy nhà chơi thu phát, trận mạnh vậy mà tại chính diện cùng buộc đối với chặt, hơn nữa vậy mà toàn trình không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Đoạn video này lập tức ở Hắc ám chi hồn người chơi vòng tròn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí lan tràn đến rồi trên internet rất nhiều không chơi Hắc ám chi hồn người chơi cũng tất cả đều cảm thấy hương thú điểm đi vào nhìn. Những người này mặc dù không chơi, nhưng lại rất rõ ràng Hắc ám chi hồn độ khó, bọn hắn nhìn đã quen rồi chủ bá ở trong game càng không ngừng thụ nhuệ đại, lúc này vậy mà nhìn thấy có cái trùng này mau giết video, cho nên mặc kệ hiểu hoặc không hiểu tất cả đều đang nhiệt liệt thảo luận. Ông trời của ta, toàn bộ bột hết thể 6 đạo xong việc, video toàn trình bất quá 20 giây. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cơn Mơ, ta bắt đầu cho là Trần Mạch nói mau giết là ở trong vòng 1 phút đánh bại buốt, kết quả vậy mà chỉ dùng 20 giây a. Hơn nữa trong này còn có chuyển giai đoạn cùng bột đường chạy thời gian. Trần Mạch khai quải, dây người dập thêm khóa huyết treo. Trên lầu ngươi ở đây nằm mơ giữa ban ngày sau. Trần Mạch chính mình phát ra video làm sao có thể công nhiên mà hắc. Hắn nói để chúng ta nghiên cứu trong này môn đạo, chắc chắn liền nói rõ đây là bình thường thao tác có thể hoàn thành a. Đây sẽ không là dựa vào trang bị nghiền ép cho đánh ra a. Loại thương hại này chưa từng nghe tới a, coi như tất cả trang bị tất cả đều mạnh đấy, hẳn là cũng không có biến thái như vậy a. Trên lầu, trò chơi này là rất khó đánh ra trang bị nghiền ép, nếu như nói tại tuần thứ nhất mắt có tốt, nhưng mà Trần Mạch nói, đây là không giới hạn độ khó. Hơn nữa Trần Mạch cũng đề cập tới, trò chơi này mỗi tuần mắt có khả năng lấy được tài nguyên lượng là có hạn, ngươi không có khả năng thu được viễn siêu ra tuần này mục đích tài nguyên. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đem tài nguyên lợi dụng đến rồi vô cùng cực hạn hiệu quả, mới đánh ra loại hiệu quả này. Dứt bộ trang bị không nói Ngươi liền nói một chút cái kia ba đao là thế nào chém ra tới. Vì cái gì bọn không có đánh ra tổn thương a? Cái này ngắn ngủi 20 giây video đưa tới các người chơi điên cuồng chủ để nóng. Vốn là rất nhiều người còn nói thông qua cái video này học tập một chút đánh vô danh vương giả biện pháp, kết quả sau khi xem xong biểu thị, cái này học cái giam a. Lão sư, căn bản học không được a. Rất nhiều hắc ám chi hồn trung thực người chơi bắt đầu phân tích video này bên trong ẩn chứa nguyên lý, đều ở đây nghiên cứu trần mạch rốt cuộc là dùng đặc thù gì trang bị. Rất rõ ràng, trần mạch chắc chắn mang theo hồng nước mắt giới chỉ, chức năng này hiệu quả là làm người chơi lượng máu rất thấp thời điểm Tạo thành tổn thương sẽ có đề thăng, cho nên Trần Mạch là cố ý đem lượng máu hàng rất thấp sau đó mới đi đánh buốt, chính là vì có thể lợi dụng được chiếc nhẫn này hiệu quả, tăng cường chính mình tổn thương. Ngoài ra, Trần Mạch hẳn là cũng dùng một chút những thứ khác tăng cường tổn thương thủ đoạn, bao quát một chút vũ khí đặc biệt trên kỹ, long thể thạch, bên trong tiềm lực, cùng với một chút chân đối tính phụ ma các loại. 550 thứ 552 trương nguyên lai like Trần Mạch không có gạt người A4 canh tại nhiều như vậy phức tạp tăng thương hiệu quả điệp ra sau đó, Trần Bạch vật đã tăng lên tới một cái cao vô cùng trình độ, lại thêm lưu phóng giả đại đao bản thân kết mặt ngoài tổn thương đánh ra chém đầu hiệu quả. Rất nhiều cao thủ tại tính toán sau đó cảm thấy đánh ra hiệu quả như vậy cũng không phải không có khả năng. Bất quá vẫn là câu nói kia, nhìn xoáy nhưng mà không học được. Bởi vì này dạng mau giết phải vô cùng tinh diệu thao tác, chỉ cần một sai lầm liền có thể bị trực tiếp miêu sát. Hơn nữa càng làm cho đại gia khó hiểu là, chân mạch rốt cuộc là làm thế nào đến có thể tại bộ chính diện chặt liên tiếp bốn đao, lại không có bị bột sở đến một cái. Cuối cùng, có một người chơi đang nhìn rất nhiều lần video sau đó, lại tự mình dùng lưu phóng giả đại đao thí nghiệm vô số lần, cuối cùng cho ra kết luận. Chân mạch không có khóa huyết, hắn đứng tại chính diện sở di không có bị vô danh vương giả trưởng mâu đánh trúng là bởi vì Trần Mạch tại vùng chém thời điểm vừa vận hạ thấp thân vị, cho nên trường mâu từ trên người hắn Phương quay qua, không có đâm đến hắn. Khi nghe đến cái kết luận này sau đó, tất cả ăn dưa quần chúng đều sợ ngây người, dạng này cũng được. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, vị kia nghiên cứu ra bí quyết này người chơi biểu thị, trong này còn cất dấu càng nhiều môn đạo. Hắn khi nhìn đến cái video này sau đó cũng bắt chước làm theo, sử dụng lưu phóng giả đại đao đi khiêu chiến một tuần mục đích vô danh muột, chính là nghĩ xuất hiện lại điểm này, thế nhưng là vẫn luôn tại thất bại, mỗi lần đều sẽ bị bọn đánh trúng. Về sau nữa Hắn đem video download xuống, một tấm một tấm mà xem xét, cuối cùng cuối cùng xem xét ra cái này đấu pháp hai cái lấy ít. Tại hắc cám chi hồn bên trong vùng vậy vũ khí hạng nặng thời điểm, người chơi sẽ thả túi người vị, mà vô danh loại này vóc dáng tương đối cao bột nguyên bản công kích phương vị là nhà chơi nửa người trên, nhưng đầu bộ vị trí, cho nên người chơi vừa vận tại bột đánh tới thời điểm hạ thấp thân vị, liền có thể né tránh buộc công kích. Nhưng mà, sở dĩ vị bạn học này không có cách nào hoàn mỹ xuất hiện lại, cũng là bởi vì lưu phóng giả đại đao đang tiến hành tụ lực thời điểm công kích. Mặc dù có thể hạ thấp thân vị, nhưng lưu phóng giả đại đao tụ lực thời gian công kích cũng không thể cùng bộ đợt tần suất công kích hoàn mỹ đồng bộ. Theo lý thuyết, nếu như hoàn toàn tụ lực mà nói, bộ trường thương vẫn sẽ đánh tới người chơi. Mà Trần mạch sở dĩ có thể làm ra thao tác như vậy, cũng là bởi vì hắn dùng không hoàn chỉnh tụ lực phương thức, như vậy thì cùng bộ trường thương tần suất công kích hoàn mỹ đồng bộ. Lăn lột, hoàn chỉnh đoạn thứ 2 tụ lực, không hoàn chỉnh đoạn thứ nhất tụ lực, hoàn chỉnh đoạn thứ 2 tụ lực, hoàn chỉnh đoạn thứ nhất tụ lực. Tại dạng này bốn đao sau đó, nhà chơi động tác vừa vận cùng bộ động tác công kích hoàn mỹ đồng bộ, cũng trở thành công mà tránh thoát bộ đợt lần công kích. Tiếp đó lấy chính mình cao tổn thương bốn đao chung kết buộc. Hơn nữa, bởi vì nhà chơi tinh lực giá trị không đủ, Trần Mạch hẳn là vận dụng một chút thủ đoạn đặc thủ, tỉ như xuyên qua thêm tinh lực trang bị. Nhưng bất kể nói thế nào, ở tên này nhiệt tâm nhà chơi thử đi thử lại nghiệm phía dưới, đã chứng minh Trần Mạch làm ra thao tác đúng là có thể xuất hiện lại, cũng là máy chơi game chế chỗ hoàn toàn cho phép phương pháp. Phía trước còn rất nhiều người nghi vấn hắc ám chi hồn cũng không có thật tốt mà biểu hiện ra bản cổ hệ thống trỗ cường đại, nhưng mà khi nhìn đến đoạn video này sau đó, những âm thanh này đều biến mất. Chính xác không phải Hắc Ám chi hồn không có bày ra, mà là bởi vì này chút người chơi quá cuối bắp, căn bản cũng không có đánh tới loại tình trạng này đi. Tại Verse giờ trong trò chơi, cho dù là dựa vào nhân công trí có thể chế ra vô cùng gần sát thực tế vật lý động cơ, nhưng các người chơi vẫn như cũ không cách nào ở trong game tùy tâm sở dụng tiến hành động tác. Xét đến cùng còn là bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, kỹ thuật trước mắt chỉ ủng hộ người chơi lấy ý thức tiến hành một chút tương đối chủ cột động tác, tuyên bố một chút tương đối đơn giản phương hướng chỉ lệnh, không thể hoàn toàn thỏa mãn nhà chơi một chút nhu cầu, như cúi đầu khom lưng đồng thời còn hướng bọn phát động công kích, thao tác như vậy cơ bản, bản thượng cũng là không làm được. Kỵ sĩ Vinh Quang cũng là như thế. Tuy trò chơi này là ở mô phỏng chân thật kỵ sĩ chiến đấu, nhưng mà các người chơi vẫn là chỉ có thể làm trong trò chơi cho phép một chút thao tác, tỉ như nói phía bên trái hoặc phía bên phải huy kiếm, bước nhanh hướng bên di động các loại. Mà trận mạch biểu diễn ra nhưng là đối với hệ vật lý thống một loại khác ứng dụng. Một mặt là thông qua vũ khí đặc thù chiến kỹ, có thể để người ta vật làm ra đặc định động tác, khi làm ra những động tác này thời điểm, thậm chí có thể tránh thoát một đòn công kích bình thường. Một phương diện khác nhưng là đang đập loại cực lớn mục tiêu lúc sinh ra vật lý hiệu quả. Ở trong video Trần Mạch thông qua một thanh khổng lồ hai tay kiếm chính diện trực tiếp đoạn ngừng Long xa, tại bàn cổ động cơ giới tác dụng, các người chơi đều có thể tinh tường nhìn thấy, Cự Long ở chính diện đụng phải Trần Mạch tụ lực phía sau đại kiếm, mà phía dưới công kích thậm chí nhường Trần Mạch nhân vật không tự chủ được lui về phía sau một khoảng cách. Nhưng cùng lúc đó, trên đại kiếm chỗ kèm theo lực lượng khổng lồ cũng cho Phi Long tạo thành rất mạnh tổn thương, Phi Long bộ phận sau thân thể như cũng duy trì bay về phía trước trạng thái, nhưng bởi vì đầu của nó đụng vào Trần Mạch trên đại kiếm, cho nên thân thể của nó chỉ có thể thống khổ cuộn thành một đoàn, tiếp đó ngã xuống lăn ở một bên, lâm vào tạm thời trạng thái hôn mê. Mà Trần Mạch lại theo bên trên một kiếm hung hang chém vào phi long đầu, đám người thậm chí có thể từ trên tấm hình nhìn ra đại kiếm chém vào phi long xương đầu cảm giác, có thể nói, bàn cổ hệ thống vật lý động cơ đặc tính ở nơi này chẳng bộ chiến bên trong thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế, mà loại biểu hiện lực, là kỵ sĩ vinh quang loại này gần sát tại thực tế trò chơi không cách nào so sánh. Kỵ sĩ vinh quang mặc dù vô cùng chân thực, nhưng nó biểu hiện là kỵ sĩ và giữa kỵ sĩ chiến đấu, nhân loại cùng nhân loại sức mạnh trên lệnh cũng sẽ không rất lớn, sẽ không xuất hiện loại lực lượng kia hoàn toàn nghiền ép tình huống. Nhưng mà trận mạch biểu diễn ra chiến đấu là người cùng long chi giữa chiến đấu, là nhân cùng thần chi giữa chiến đấu cho nên toàn bộ hình ảnh càng thêm giàu có lực trùng kích. Hơn nữa cái video này còn có một cái tác dụng, chính là nhường hướng đại gia phô bày tại Hắc ám chi hồn bên trong vô hạn khả năng. Rất nhiều người đều cho là Hắc ám chi hồn chính là một cái quái ngược nhà chơi cho chơi, người chơi chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tránh né bột mỗi một lần công kích, tiếp đó chậm rãi đem bột cho mài chết. Nhưng mà đang nhìn qua trần mạch mau rét video sau đó, rất nhiều người đều biết, Hắc ám chi hồn bên trong nhà chơi sức chiến đấu hạn là phi thường cao. Nếu như có thể làm đến vẹn vẹn 6 liền miểu sát vô danh vương giả, như vậy những thứ khác bột chẳng lẽ có thể cảm nhanh. Tại rõ ràng điểm này sau đó, Rất nhiều người chơi đột nhiên buộc phát ra trước nay chưa có nhiệt, huyết, nhất là những cái kia hắc ám chi hồn cho cốt người chơi cái này cái video này đối bọn hắn tới nói không khác một liều thuốc mạnh. Rõ ràng, các người chơi đối với hắc ám chi hồn tìm tòi vẫn là quá ít, trò chơi này còn có vô số nội hàm trở lấy các người chơi đi khai quật, mà vẹn vẹn chiến đấu hệ thống phương diện cũng cũng đều ẩn chứa vô hạn khả năng. Trò chơi này chính xác có thể chơi thành một cái cắt cỏ trò chơi, chân mạch không có gạt người A6. 551 thứ 553 chương hắc ám chi hồn cao cho điểm canh một kỵ sĩ vinh quang thượng tuyến sau đó, cũng có càng lai like viết nhiều người chơi đem trò chơi này cùng hắc chi hồn lấy ra tương đối Tại cương khai bắt đầu thời điểm, kỵ sĩ vinh quang các hạng số liệu rất không tệ, vô luận là lượng tiêu thụ vẫn là người chơi phản hồi đều được là một cái khá vô cùng tác phẩm. Rất nhiều người đều ở đây càng khái, nếu như Hắc ám chi hồn có thể đem độ khó điều thấp một chút lời nói, hẳn là hoàn toàn có thể cùng kỵ sĩ vinh quang ngang vai ngang vế, nhưng bây giờ bởi vì độ khó vấn đề, rất nhiều người đối với Hắc ám chi hồn cũng là chù bước. Ở trên internet, mặc dù Hắc ám chi hồn nhiệt độ cũng rất cao, nhưng đại gia luôn cảm thấy giống như cùng kỵ sĩ vinh quang còn muốn kém một chút. Rất nhiều người đều ở đây nhao nhao tức hận, chân mạch làm gì muốn làm cao như vậy độ khó đâu. Rõ ràng có cương chính diện thực lực, vẫn sống sống muốn đem chính mình cho đùa chơi chết. Nhưng mà tại Kỵ sĩ Vinh Quang sau khi lên mạng trong một tuần, loại này hướng gió lại dần dần xảy ra đảo ngược. Đầu tiên là Kỵ sĩ Vinh Quang cho điểm bắt đầu chậm chạp ngã xuống, từ cường khai bắt đầu 8 phân tả hữu, chậm rãi ngã xuống đến rồi 7.5 phân. Càng lai việc nhiều trò chơi bình chắc ra lò, đối với Kỵ sĩ Vinh Quang trò chơi này, rất nhiều các người chơi phán đoán dần dần hướng tới lý trí. Theo các người chơi ở nơi này trò chơi bên trong tiến hành trò chơi thời gian càng lai việc dài, các người chơi cũng bắt đầu phát hiện trò chơi này một vài vấn đề. Vấn đề lớn nhất chính là trò chơi bản thân nội dung vô cùng bực hề. Bất luận là chiến đấu hệ thống vẫn là toàn bộ thế giới quan bối cảnh, mặc dù làm cũng vô cùng dụng tâm, nhưng mà luôn cảm giác thiếu một chút như vậy cảm giác thần bí. Cho nhà chơi cảm giác có điểm giống là ở nhìn phim phóng sự, mà không phải đang tiến hành một hồi kinh tâm động phách mạo hiểm. Bất quá vấn đề lớn nhất còn không ở đây, mà ở tại trò chơi bản thân niềm vụ thú. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, bọn hắn vừa thể nghiệm kỵ sĩ vinh quang, lại thể nghiệm hắc ám chi hồn. Cương hai bắt đầu chơi kỵ sĩ vinh quang thời điểm, cảm giác ở nơi này trong trò chơi chém dưa thái rau vô cùng sảng khoái, hơn nữa kịch bản tiến lên không có chút nào lực cản, nhưng mà chơi thời gian dài cũng rất nhanh gặp một cái phi thường mấu chốt tính chất vấn đề, chính là ở nơi này trong trò chơi không có cái gì tương đối mạnh, có lực khiêu chiến. Bởi vì trò chơi máy bay chiến đấu chế vấn đề, người chơi người khoác trọng giáp, cầm trong tay đại kiếm, tại gặp phải cùng là kỵ sĩ một lúc, kỳ thực người chơi có thể dễ tuyển chọn chiến đấu sách lược vô cùng có hạn, đơn giản là tăng cường chính mình thuộc tính cùng bột liệu mạng kiếm, thông qua chạy trốn tránh né bột công kích, tiếp đó công kích bột sơ hở. Tại kỵ sĩ vinh quang bên trong, vì cho trung hậu kỳ bột để tăng độ khó, giờ dùng chỉ số tăng lên độ khó thiết kế, rất nhiều bột cũng là giơ đại thuần, hơn nữa công kích dục vọng vô cùng thấp, lại thêm siêu cao lượng máu. Nhưng các người chơi buộc thời gian chiến tranh ở giữa không thể làm gì khác hơn kéo dài đến rồi gần tới 20 phút. Nếu như một số người chơi Tây Viễn sợ lấy chơi, thời gian này thậm chí có thể lại lần nữa kéo dài 6 Đương nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì kỵ sĩ vinh quang bản thân máy bay chiến đấu chế chính là như thế, vì có thể cho người chơi mang đến một chút tính phiêu chiến, kéo dài nhà chơi thời gian trò chơi, cũng chỉ có thể thông qua loại này tăng máu lượng phương thức vì người chơi sáng tạo độ khó. Đồng thời, bởi vì người chơi khống chế nhân vật không thể lăn lộn, tạo thành phương thức chiến đấu vô cùng đơn nhất. Rất nhiều chơi đã quen hắc ám chi hồn người chơi tại thượng tay kỵ sĩ vinh quang sau đó. Cương Khai bắt đầu cảm thấy cắt cỏ rất sảng khoái, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy buồn kẻ nhàm chán. Cho nên, kỵ sĩ vinh quang cho điểm rất nhanh liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống, cái này biểu thị các người chơi đối với nó chờ mong dần dần hướng tới lý trí, mà trái lại hắc ám chi hồn, cho điểm nhưng là một mực duy trì tại gần tới 9 phân điểm cao. Dù cho có một chút người chơi bởi vì thụ ngược đái mà đánh thấp phân cho điểm, nhưng là vẫn như cũng không ảnh hưởng được trò chơi này tại tuyệt đại đa số người chơi trong lòng địa vị. Đối với các người chơi tới nói, có thể đánh giá một trò chơi, tốt nhất tiêu chuẩn chính là thời gian. Một ít trò chơi có thể tại cương khai bắt đầu nhìn phi thường tốt chơi. Thế nhưng là một khi thời gian lâu dài, không còn chút sức lực nào sau này cách chơi cùng nông cạn nội dung trò chơi đều sẽ ảnh hưởng các người chơi đối với trò chơi này đánh giá. Mà khác một chút trò chơi, mặc dù cương khai bắt đầu thời điểm có đủ loại khuyên lui cánh cửa, nhưng người chơi đang không ngừng tìm tòi bên trong, từ đầu đến cuối đều có thể phát hiện trò chơi này mới là chỗ, như vậy hai loại ưu thắng bại cũng sẽ không lợi mà dụ. Chân mạch tốc thông video mặc dù chỉ có ngắn ngủn 20 giây, nhưng lại tại đám dở lợi ở trong cơ thể nhấc lên sóng to gió lớn, đưa tới một đám người chơi đối với hắc chi hồn trò chơi này bên trong đang nguyên cách chơi tỉ bội. Các người chơi rất nhanh phát hiện, trong trò chơi này tích chứa nội hàm so với đại gia hiểu phải sâu khắc nhiều. Đầu tiên tại chiến đấu hệ thống phương diện, các người chơi phát hiện trò chơi này chiến đấu hệ thống hạn mức cao nhất cao vô cùng, trong trò chơi đại bộ phận vũ khí đều có nó đất dụng võ, nhằm vào một ít đặc định bộ tuyển dụng đặc định vũ khí sẽ làm ít công to. Hơn nữa, cường đại chiến đấu hệ thống còn biểu hiện tại người với người đối chiến phương diện. Đối với cao thủ chân chính tới nói, ngược quái không có gì lớn, chỉ cần đi qua thời gian và cố gắng đại bộ phận người chơi cũng có thể ngược quái. Còn chân chính cao thủ, là muốn tại trong sân đấu cùng người chơi khác chiến đấu mới có thể, thể hiện ra bản thân kỹ thuật cứng hãn. Hắc ám chi hồn bên trong là có mạng lưới liên lạc hệ thống, mà người chơi cũng có thể gia nhập vào rất nhiều loại thế lực khác nhau tiến hành tờ vở vở hoặc tờ tợ tợ tợ. Đơn giản tôi nói, người chơi có thể thông qua đạo cụ xâm lấn những thứ khác người chơi, cũng có thể làm cảnh sát đi chợ giúp những cái kia bị xâm lấn người chơi. Đương nhiên, Hắc ám chi hồn bản thân đặc tính kỳ thực xem như một cái game horror lỉn, bởi vì chủ yếu của nó niềm vui thú ở chỗ đối với thế giới tìm tòi, cùng với đối với cửa ải cùng tiểu quái khiêu chiến. Nếu như các người chơi tổ đội khiêu chiến bọn cùng tiểu quái mà nói, như vậy trò chơi này hạch tâm niềm vui thú sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Giống như Trần Mạch cái trước, ma mới nhất thiết phải dựa vào chính mình sức mạnh thông quan một tuần mắt sau đó, những cái kia lão thủ nhóm mới có thể tiễn đưa hồn tiễn đưa trang bị, chính là vì nhường ma mới có thể tại trong lịch cảnh phẩm vị trò chơi này mà sẽ không bởi vì những người khác trợ giúp mà tạo thành thể nghiệm rút lại. Cho nên, Trần Mạch đối với mạng lưới liên lạc công năng cũng không có tiến hành quá nhiều ma cải, chỉ là dựa theo kiếp trước đơn giản như vậy mà làm ra tương ứng công năng, mà không có đem hắc ám chi hồn cải tạo thành một cái cỡ lớn nhiều người tại tuyến này ư ý nghĩ. Trò chơi này tựa vở tựa chân chính nghiệm vui thú là một người cùng một người chiến đấu. Rất nhiều sân thi đấu cùng nhân phát hiện, tại hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống phía dưới, cùng người chơi khác chiến đấu so với cùng quái chiến đấu phải thú vị nhiều. Đồng thời, chân mạch cũng hơi cải biến một chút phối hợp cơ chế. Người chơi cùng người chơi tiến hành tở vờ tở lúc chiến đấu, xong phương cuối cùng điểm thuộc tính, vũ khí cường hóa đẳng cấp chờ thuộc tính cơ sở sẽ bị hệ thống tự động san bằng đến cùng một đẳng cấp, bảo đảm đối cục tính công mình. Tại chân mạch cấp trước, hắc ám chi hồn bên trong có một loại gọi là tưởng cao tuổi vương tồn tại. Cũng chính là một ít lão thủ người chơi thông qua thủ đoạn đặc thủ tăng cường chính mình sức chiến đấu. Tiếp đó đi lạc tư lý khắc tưởng cao xâm lấn vừa mới tiến hành trò chơi không bao lâu tân thủ người chơi, lấy ngược sát tân thủ làm vui. Bởi vì những thứ này, người chơi giả dặn kinh nghiệm thuộc tính có thể so với buốt, cho nên bị các người chơi gọi đùa là tưởng cao củi vương. Tuy cái này ở kiếp trước là máy chơi game chế cho phép các chơi, nhưng ở chân mạch xem ra, cái này hiển nhiên cùng người thiết kế dự tính ban đầu quay lưng cách. Chân mạch hy vọng cho tất cả yêu quý hắc hồn người chơi cung cấp một cái bình đẳng cạnh tranh hoàn cảnh, cho nên làm ra cái này cải biến, đại ra hết thể rựa vào kỹ thuật nói chuyện. 552 thứ 554 chương hồn học canh hai hắc chi hồn hạt có người chơi là phi thường đáng sợ. Rất nhanh, càng lai like viết nhiều mau giết video xuất hiện. Đại bộ phận mau giết video tác giả tại bước đầu tiên cũng làm nhu cầu xuất hiện lại trận mạch mau giết vô danh vương giả hiệu quả, mặc dù có rất ít người có thể thành công, nhưng cái này video ngắn rõ ràng trở thành mau giết các người chơi sách giáo khoa. Đối với người chơi mà nói một cái khác tương đối thẳng quan cảm thụ là thế giới trò chơi quan cùng thì bạn. Những thứ này các người chơi rất nhanh liền tìm tòi khắp cả toàn bộ hắc ám chi hồn mỗi một cái xóa xỉnh, hơn nữa làm hết sức đi khai quật mỗi một cái nở cờ sau lưng cái bạn, mà lệnh đại gia khiếp sợ là, trò chơi này lại là nhiều kết cục trò chơi. Hơn nữa mỗi một cái nợ đỡ cờ đều có tương ứng thân thế cùng kết cục. Mà tối lệnh các người chơi nói chuyện say xưa chính là trong trò chơi này thật giả kết cục chi tranh. Tại bốn cái kết cục bên trong, ngoại trừ đoạn hỏa kết cục bên ngoài, những thứ khác ba cái kết cục đều được hoan nghênh vô cùng. Thứ nhất chính là thông thường chuyện hỏa kết cục, người chơi hoàn thành số mệnh của mình, kéo dài ban đầu chi hỏa. Cái này cũng là đại bộ phận người chơi tại một tuần mắt đánh ra kết cục. Người thứ hai kết cục bị một số người chơi gọi đùa là hai chân song phi kết cục. Người chơi cùng phòng hỏa nữ phát hiện dấu ở truyện họa phía sau bí mật, cho nên người chơi cùng phòng hỏa nữ lựa dập tắt hỏa diễm, thế giới lâm vào hám mà cái cuối cùng kết cục nhưng là Hắc Ám Chi Vương kết cục, cũng là trước đây cái kia diễn đàn tổ topic người chơi phát ra đảo đi ra ngoài kết cục. Đang thiếu vớt ra Long đạo ngươi hành hương giả sau đó, hắn sẽ vì người chơi dẫn dắt ra trên thân hận dấu Đặt Fortress, cuối cùng người chơi sẽ gộp đủ 8 cái Hắc Ám chi hoàn, đồng thời cuối cùng thôn phệ Hỏa Diễm, trở thành tân thế giới Hắc Ám Chi Vương. Đối với một loại nào mới thật sự là kết cục, các người chơi tại trên diễn đàn tranh đến túi bụi. Tùng hộ truyện hỏa kết cục các người chơi biểu thị, truyện hỏa từ mới bắt đầu chính là toàn bộ thế giới tân nguyện, hơn nữa Hỏa Diễm khi tắt, thế giới lâm vào bóng rạng, khắp nơi đều là cô hồn quỷ. Thế giới như vậy không có chút nào bất luận cái gì quang minh, có thể nói, tại sao có thể là chân chính kết cục đâu? Rõ ràng hẳn là đem hỏa diễm truyền xuống tiếp, mà ủng hộ Hắc Cám Chi Vương kết cục các người chơi biểu thị, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, chuyện hỏa có thể là một vai diễn lời, nhưng cái kiêu tuổi vương nhóm bi thảm kinh lịch cũng sớm đã nói rõ điểm này. Hơn nữa trò chơi này gọi Hắc Cám Chi Hồn, đã sớm ám hiệu Hắc Cám mới là duy nhất trốn trở về. Đến nỗi lựa chọn hai chân song phi kết cục các người chơi biểu thị, bất kể hắn là cái gì chuyện hỏa không chuyện hỏa, ta chỉ cần phòng hỏa nữ tiểu tỷ tỷ. Các người chơi vì luận chứng loại kết cục nào mới là kết cục tốt nhất, bắt đầu ở trong trò chơi khai quật trần mạch lưu lại hết thảy dấu vết, bao quát nhiệm vụ phụ tuyến phân tích, địa điểm khảo chứng, vật phẩm miêu tả các loại. Thậm chí có người chơi đem cái này gọi đùa là hồn học, một môn liên quan tới nghiên cứu hắc ám chi hồn học thuyết. Hắc ám chi hồn thế giới quan dấu ở số lớn đạo cụ trong miêu tả, hơn nữa thế giới như thế này quan là phi thường tăng cảnh, cần người chơi có phi thường cường đại não bộ năng lực mới có thể não bổ trở thành một tương đối có thể tin cố sự. Hơn nữa tại trong thế giới song song là không có có chi một, cho nên đối với các người chơi tới nói, có chút vấn đề chủ định không có giải đáp. Nếu như kết hợp Hắc Ám Chi Hồn 1 cùng Hắc Ám Chi Hồn 3 kịch bản, như vậy tuyệt đại đa số người chơi sẽ cho rằng Hắc Ám kết cục, chuyển hỏa kết thúc mới là trò chơi này chân chính kết cục. Nhưng mà bởi vì không có Hắc Ám Chi Hồn 1 cố sự nội dung, cái thế giới này các người chơi đối với cái này sinh ra nghi hoặc. Đồng thời, tại cấp độ lẽ không ngừng khai quật phía dưới, bất luận là vai phụ cố sự bối cảnh vẫn là ưu toàn bộ thế giới quan đều trở nên rời rạc, các người chơi lúc này mới phát hiện Hắc Ám Chi Hồn đã thông một tuần mắt toàn bộ kịch bản sau đó, triển hiện ra nội dung chẳng qua là lơ lửng ở trên mặt nước một góc của băng sơn mà tôi Bởi vì tại không có chiến lược dưới tình huống, đại bộ phận người chơi đều nhất định sẽ bỏ lỡ đại lượng chi nhánh. Tại Hắc ám chi hồn bên trong, còn có rất nhiều suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ thiết lập nhường các người chơi cảm thấy có chút không rét mà run. Thì như nói, nhân vật chính thân phận rốt cuộc là cái gì? Tại đầu phim nói nhân vật chính là không hỏa còn lại cho, là không thành được tuổi bất tử nhân, như vậy nhân vật chính tại phục sinh phía trước là dạng gì tồn tại đâu? Còn có tại đánh bại yêu vương sau đó, người chơi sẽ ở lạc tư lý khác trong thành tìm được một cái không hỏa tế tự chàng. Cái này không hỏa tế tự sắp đặt cùng truyện hỏa tế tự chàng một dạng, chỉ bất quá đây là một cái hoàn toàn đen nhanh thế giới là một cái lựa tắt tắt máy diệt thế giới. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Hắc Ám Chi Hồn là một cái thời không tác loạn thế giới, thậm chí các người chơi muốn tìm được người chơi khác đều phải thông qua xâm lấn hoặc triệu hoán phủ nguyên rủa phương thức. Như vậy không hỏa tế tự chàng cùng anh hùng cổ đạt cùng người chơi bây giờ chuyện hỏa tế tự chàng là dạng gì quan hệ đâu? Có người phát hiện, tại không hỏa tế tự chàng đánh bại anh hùng cổ đạt sau đó, sẽ có được gậy cả lật buồn mà người chơi ban đầu từ chuyện hỏa tế tự chàng truyền thống đi lạc tư lý khắp thành thời điểm, phía sau có lấy cả lật buồn mặt khác một nữa. Đồng thời, trò chơi này tên là Hắc Chi Hồn, đen tối như vậy chi hồn đến cùng đại biểu cái gì? Có người nói đại biểu nhân tính, có người nói đại biểu cho vực sâu sức mạnh. Nhưng mà vì cái gì một cái lấy chuyện họa làm chủ yếu bối cảnh trò chơi, lại lấy hắc ám chi hồn xem như tên đâu? Phong hoa nữ, thánh nữ, náo kiều kỵ sĩ ý quả, kẻ trộm, khi lý tử, sao bên trong, cả rốt kỵ sĩ, nạn chí ca các loại hát ám chi hồn bên trong một loạt vai phụ, kỳ thực đều có chuyện xưa của mình cùng kết cục, chỉ bắt qua những kết cục này đại bộ phận đều vô cùng bi thảm. Thậm chí người chơi dù thế nào cố gắng, đều không thể vì bọn họ an bài một cái tốt hơn kết cục, bởi vì trong trò chơi vốn là không tồn tại kết cục tốt đẹp. Giống như thánh nữ, nàng gánh vác trở thành chuyện hỏa nữ sứ mệnh, nếu như tiếp xúc đến hắc ám điện chữ thánh điện mà nói, liền sẽ đánh mất lý trí, cuối cùng chỉ có thể bị bóng tôi ăn mòn, chết ở nhà chơi trên tay. Nhưng nếu như nàng không có học tập đến hắc ám điện chữ thánh điện, cuối cùng thật sự trở thành phòng hỏa nữ, lại biến thành một cái chỉ hiệu được cho người chơi thăng cấp máy móc, tại gắn đầy phòng hỏa nữ thi thể trong tháp cô độc mà chờ chết. Mà thủ hộ nàng kỵ sĩ ý quả, cũng sẽ ở thánh nữ mới bắt đầu trong địa lao tự sát. Các người chơi ở nơi này trò chơi bên trong khai quật ra kịch bản càng nhiều, lại càng ý thức được đây là một cái làm người tuyệt vọng trò chơi. Không chỉ là trò chơi độ khó, hệ운 cố sự bối cảnh cũng càng là như thế. Thế giới này quả nhiên là xo so tròn bóng tối phá hoại còn muốn càng thêm hắc ám thế giới, mà người chơi thậm chí không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Đặc biệt chiến đấu hệ thống, cửa hại thiết kế cùng cố sự bối cảnh, nhường hắc ám chi hồn trở thành một cái cùng người khác bất đồng trò chơi. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, các người chơi cho nó dán lên nhãn hiệu là độ khó cao, thu nguyệt đãi, nhưng mà theo các người chơi đối với trò chơi này hiểu rõ không ngừng xâm nhập, cũng xuất hiện càng lai việt nhiều người chơi đối với hắc chi hồn đại gia thổi phồng. 553 thứ 555 chương lôi đỉnh lẫn nhau ngu, hắc thần nhà máy Ba canh tại Hắc Cám Chi Hồn cùng Cư sĩ Vinh Diệu hai trò chơi bán không lâu sau, trong ngoài nước các đại chủ lưu trò chơi truyền thông đều dối rít tuyên bố trò chơi bình chắc. làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ là, cho dù là tại Âu Mỹ khu vực, Hắc Cám Chi Hồn vậy mà cũng lấy được tiên về một bên thành công. Những cái kêu Âu Mỹ địa khu trò chơi xác định và đánh giá truyền thông tại thời Hắc Cám Chi Hồn thời điểm, thậm chí thổi so quốc nội truyền thông còn hung hác, cái này khiến rất nhiều người chơi đều bồ tròn, trận mạch rốt cuộc là cho bọn hắn bao nhiêu tiền. Có chút Âu Mỹ trò chơi truyền thông thậm chí cho Chi Hồn đánh ra tiếp cận toàn phần đánh giá, nhất là ở ngành chiến đấu tổng cự ấy thiết kế, thế giới quan thiết kế các loại phương diện cấp gia cực cao đánh giá, thậm chí có chút truyền thông xưng hác ám chi hồn là tuyệt vô cận hữu vũ khí lạnh chiến đấu thiết kế kỳ tác, thậm chí đem lôi đỉnh lẫn nhau ngu phụng làm hác ám thần nhà máy. Theo nhóm lớn trò chơi bình chắc không ngừng gia lò, các người chơi kinh ngạc phát hiện, cho dù là tại ô mị khu vực, cơ sĩ vinh diệu cũng bị hác ám chi hồn hoàn toàn nghiền ép, bất luận là chuyên nghiệp xác định và đánh giá, người chơi chấm điểm vẫn là lượng tiêu thụ, chi hồn vậy mà toàn diện vượt qua cơ sĩ vinh diệu, hơn nữa còn đang hiện ra gia không ngừng lên cao quân hướng. Mà theo càng lai Việt nhiều chuyên nghiệp bình chất gia lò, Rất nhiều người chơi cũng minh bạch hắc ám chi hồn mị lực đặc biệt đến cùng nguồn gốc từ nơi nào? Không thể không nói, người chơi bình thường càng thêm chú trọng tại trong trò chơi đạt được thể nghiệm cùng cảm thụ, mà một chút chuyên nghiệp truyền thông sẽ càng thêm chính xác mà phân tích trong một trò chơi thiết kế, loại này bình chắc thường thường càng thêm chú trọng yếu tính nghệ thuật cùng thiết kế thủ pháp. Mà trò chơi các truyền thông đang phân tích hắc ám chi hồn sau đó, đem trò chơi này điểm tốt tổng kết thành ba cái phương diện. Điểm thứ nhất là cực đoan phong phú chiến đấu hệ thống. Tại hắc chi hồn bên trong có chủng loại phong phú vũ khí lạnh, thậm chí có rất nhiều hiện thực trùng căn bản là không có cách tổn tại binh khí, hơn nữa những thứ này vũ khí lạnh đều có riêng mình cách dùng. Người chơi có thể làm tốc độ cùng tính linh hoạt sử dụng truy thủ, thẳng kiếm nhóm vũ khí, cũng có thể vì lực sát thương sử dụng đại kiếm, đại truy. Nhưng mà, bất đồng vũ khí không có cùng đặc tính, bất luận sử dụng vũ khí gì, đều sẽ có tương ứng ưu điểm, mà chút nhược điểm nhất thiết phải dựa vào người chơi dùng tốt đẹp thao tác để đề bù. Cái này cùng với sĩ vinh diệu tạo thành chiến lệch rõ ràng, cư sĩ vinh diệu mặc dù thoát thai từ hiện thực trung chiến đấu, nhưng mà chiến đấu thủ đoạn vô cùng đơn nhất, nhiều khi khảo nghiệm là nhà chơi lực phản ứng cùng nhân vật thủ tính. Nhưng mà tại hắc ám chi hồn bên trong, có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu Người chơi thậm chí có thể thông qua sớm dự phản xuất đao đánh gãy công kích của đối phương, đồng thời phối hợp phản phản, lắt lộn, đâm lưng, sử quyết chờ đặc thù cơ chế, toàn bộ chiến đấu hệ thống vô cùng phong phú. Điểm thứ hai chính là đang phong tạo cực cửa hải thiết kế. Trong thế giới này chủ lưu cửa hải thiết kế vẫn là lấy chỉ số khu động làm chủ, theo lý thuyết quái vật trở nên càng lai về mạnh, chủ yếu là bởi vì bọn chúng thuộc tính càng lai về cao. Rất nhiều công ty lên thậm chí đang suy nghĩ thông qua đủ loại phép tính đầu cơ trùng lợi, nhưng rất nhiều quái vật ngẫu nhiên nổi mới, đồng thời thông qua nhà chơi cửa tiến độ giao phó những quái vật này tương ứng thuộc tính, cho người chơi tạo nên một loại ngẫu nhiên cảm giác Nhưng mà tại loại này bên dưới hình thức, nhà chơi vượt quan thể nghiệm sẽ trở nên vô cùng buồn kẻ nhàm chán, chỉ cần nhà chơi thuộc tính có thể nghiền ép cửa này quái vật thuộc tính, đó chính là một đường chém dưa thái rau. Nếu như nhà chơi thuộc tính không đạt tiêu chuẩn, như vậy tại thời điểm chiến đấu sẽ vô cùng đau đớn, dù cho kỹ thuật giỏi cũng rất khó qua cửa ải. Nhưng mà Hắc Cám chi hồn lựa chọn một loại phương thức khác, chính là dốc lòng kế hoạch cửa ải mỗi một cái quái vật. Mặc dù quái vật sẽ ở rất nhỏ phạm vi bên trong ngẫu nhiên đổi mới vị trí, nhưng mà toàn thân phối trí phải không biến. Lại thêm quái vật khác biệt đặc tính cùng thiết kế xong lẩm nhừ, người chơi tại khiêu chiến một cửa ải thời điểm thì tương đương với là ở tìm ra lời giải. Là kéo ra ngoài một cái một cái đánh, vẫn là thông qua đặc định phương thức đối với quái vật tạo thành địa hình reset, hay là mặc vào đặc định trang bị, trực tiếp mãng đi qua. Bất đồng người chơi không có cùng phương pháp, nhưng cũng không nhất định mỗi loại phương pháp đều áp dụng, chơi ra tất tu nhiều lần nếm thử mới có thể nghiên cứu ra cửa này tạp giải pháp tốt nhất. Đồng thời, sử dụng đống lửa sau đó tất cả quái vật đều sẽ sống lại thiết kế, mặc dù nhường hữu độ khó lớn đại đề thăng, nhưng mà cũng mức độ lớn nhất bảo đảm cửa như thế này thiết kế hoàn chỉnh tính chất. Nếu như quái vật không phục sinh mà nói, như vậy người chơi chỉ cần chậm rãi một cái một con ma Một ngày nào đó thông suốt quan, nhưng cái này hiển nhiên cũng không phải Hắc Ám Chi Hồn cho trò chơi này tại thiết kế lúc nguyên ý Hắc Ám Chi Hồn hy vọng người chơi có thể hoàn mỹ tìm ra lời giải, tại có hạn lượng máu cùng bình máu điều kiện tiên quyết, từ một cái đống lửa đến một cái khác đống lửa. Cửa ải như thế này, thiết kế mặc dù đối với rất nhiều người tới nói vô cùng khó khăn thậm chí có thể xưng tuyệt vọng, nhưng lại bảo đảm Hắc Ám Chi Hồn cửa ải thể nghiệm từ đầu tới cuối duy trì ở một cái siêu cao trình độ, không có bất kỳ cái gì giảm đi. Hơn nữa, Hắc Chi Hồn sợ chịu đến hơn cũng không phải bởi vì nó khó khăn, mà là bởi vì nó khó khăn có đạo lý. Trò chơi này ý nghĩa cũng không ở chỗ chịu khổ bản thân, mà ở tại chịu khổ sau đó mang đến cảm giác thành tựu. Những thứ khác trò chơi cũng là nhà chơi nhân vật thu được trưởng thành, mà hát cám chi hồn là người chơi tự thân nhận được trưởng thành. Người chơi tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đối phó một cái khô lâu đều phải uống nguyên tố bình, nhưng về sau lại có thể một đường bặt của đi tới bột gian phòng, đồng thời cực hạn mau giết. Từ ma mới đến lớn lao, nhà chơi nhân vật có thể cũng không có thay đổi nhiều lắm mạnh, nhưng mà người chơi bản thân nhưng là chân chân thực thực trở nên mạnh mẽ Hắc ám chi hồn cửa hải thiết kế mị lực ở chỗ, nó không có tận lực làm khó dễ người chơi, mà là thông qua một lần lại một lần thất bại cho người chơi dẫn đạo, nhưng người chơi nếm thử phương pháp khác nhau, cuối cùng tìm được thích hợp nhất thông quan phương thức. Đồng thời, Hắc ám chi hồn đem thăm dò mị lực làm được tự hạn. Mặc dù đó cũng không phải một cái khai phong thế giới cho chơi, nhưng mà Hắc ám chi hồn cho phép người chơi tìm tòi nhiều loại con đường. Khu vực khác nhau không có cùng độ khó, Hắc ám chi hồn cũng không có cưỡng chế quy định người chơi nhất định muốn dựa theo nào đó đường nét tới đi, nếu như một ít đại lão hoàn toàn ở đánh thắng người thứ hai buộc sau đó trực tiếp giết chết lão thái bà đánh bại vũ nương sau đó tiến vào lạc tư lý khắc thành cái này khu vực cao cấp. Đồng thời, tại địa đồ biên biên rắc rắc có số lớn ẩn tàng đạo cụ, trên những đạo cụ này mặt lại cất dấu hắc ám chi hồn những cái kia không muốn người biết lịch sử. Thông qua những thứ này, đôi câu vài lời đạo cụ miêu tả, người chơi có thể náo bổ ra cái đạo cụ này sau lưng cố sự, cùng với toàn bộ hắc ám chi hồn thế giới bối cảnh. Điểm thứ 3 ba chính là độc nhất vô nhị trò chơi đặc chất. Tuy sớm tại thân bóng tối phá hoại thời kỳ, rất nhiều người liền đã đối với hắc hệ trò chơi có hiểu rõ nhất định, nhưng mà rất rõ ràng, hắc chi hồn đẩy ra, đem hắc hệ khái niệm lại đẩy về phía trước một cái nhăn chân. 554 thứ 556 chương kịch bán khuyết điểm. Bốn cánh rất nhiều người cảm khái, tại thần bóng tối phá hoại sau đó, mặc dù có rất nhiều công ty đều theo dõi đẩy ra hắc ám hệ trò chơi, nhưng mà căn bản không có một trò chơi có thể đạt đến thần bóng tối phá hoại độ cao. Không chỉ ở chỗ trò chơi độ khó, kịch bán thiết kế, nhân vật thiết kế các phương diện, mấu chốt nhất một điểm là những trò chơi này cũng không có tạo nên loại kia hắc ám không khí. Có chút trò chơi thậm chí chỉ là thông qua số lớn thi thể, ưu ám hoàn cảnh tới cô ý ái tâm người chơi, nhưng mà người chơi đang chơi thời điểm, lại không chút nào cảm nhận được cái gì tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì nhân vật ở bên trong cũng chỉ là nợ cờ mà thôi, căn bản không đủ tươi sống. Mà ở Hắc ám chi hồn đột nhiên xuất hiện sau đó, những cái kia ưa thích hắc ám gió uút người chơi đều kinh hô đây là một cái thân tác. Bởi vì Hắc ám chi hồn chỗ đắc nặng đúng là dạng này một cái tuyệt vọng thế giới. Tại Hắc ám chi hồn trong thế giới, hỏa bản thân là một loại hư vô mờ mịt đồ vật, a lộ ra yếu ớt và ấm áp, phản phất là một đám không ngừng chợt chờn ngọn lửa, lúc nào cũng có thể dập tắt. chi hồn sáng tạo ra một cái tuyệt vọng, kiểm chế, ngập cực khổ thế giới. Ở đây giống như mỗi người cũng không có cái gì tốt kết cục, những cái kia bất tử nhân đều theo nhân tính trôi đi đã biến thành du đáng bên ngoài cô hồn dã quỷ, chậc để quên đi quá khứ của mình. Mà người chơi đi theo nhân vật chính góc nhìn, đang không ngừng chống lại bên trong kiến thức quá nhiều bi kịch, loại bi kịch này thậm chí đem người ép tới không thở nổi. Nhưng mà, cảm chi hồn bên trong nhưng lại dựng dục rất nhiều ấm áp, mặc dù tuyệt đại đa số vai phụ đều lấy tử vong chấm dứt, nhưng mà người chơi cũng chứng kiến chuyện xưa của bằng hắn. Pháp Lan không chết đội đảo binh nạn chí ca cuối cùng từ bỏ hắn tâm chắn, một lần nữa về tới Pháp Lan điểm, cầm lên đại kiếm trong tay, cũng lại cháy lên dũng khí chiến đấu. Sau bên trong cùng nhân vật chính cùng một chô đánh bại kẻ thôn vẽ hệ dưới Đức Lợi Kỳ, đồng thời đem chính mình bội kiếm truyền tặng cho nhân vật chính. Sau đó, nàng tiên đoán được chính mình sắp hoạt thi hóa vận mệnh, trang bị lên một cái đem gậy thẳng kiếm, tại cho tàn hồ im lặng trở chờ, chờ nhân vật chính đến. Cả rốt ca cuối cùng đánh bại cự nhân căn mẫu, hoàn thành lời hứa của mình, đang cùng nhân vật chính uống quá đồng thời nâng cao chén rượu ca ngợi thái dương sau đó, lựa chọn giải mình cuối lời, đem bao tất quản thúc giả cùng toàn thân áo giáp lưu cho nhân vật chính. Ở nơi này tuyệt vọng thế giới bên trong, tại tất cả mọi người cuối cùng rồi sẽ tử vong, cuối cùng biến thành hoạt thi vận mệnh bi kịch bên trong, lại toé ra nhân tính hào quang. Khiến người ta cảm thấy trong thế giới này như cũ tồn tại ấm áp, mà rất nhiều trò chơi truyền thông cũng tại ngờ tới, chân mạch vì cái gì một mực kiên trì không chịu giảm xuống trò chơi này độ khó. Sau cùng kết luận là, chỉ có khó khăn như vậy mới có thể để cho cái này tác phẩm trở thành một kiểu có thể làm cho người chơi khắc trong tâm khảm vĩnh hằng kinh điển Suy nghĩ một chút, nếu như người chơi một đường cắt cỏ thông qua được lạc tư lý khắc tường cao, cao thủ cùng tân thủ không có quá nhiều khác nhau, như vậy lại như thế nào có thể thể hiện ra cửa ái thiết kế chỗ tinh diệu đâu. Các người chơi căn bản sẽ không nhớ ký cửa ải bên trong những cái kia tinh diệu thiết kế, cũng sẽ không đối với bộ chiến ký ức như mới, lại tiến vào đến một cái bản đồ mới thời điểm, cũng căn bản không có mạo hiểm cảm giác. Lúc nào cũng có thể sẽ chết, lưu trình mới có thể gọi là mạo hiểm, một đường cắt cỏ vậy chỉ có thể xem như du lịch. Mà chính là bởi vì Hắc Ám Chi Hồn độ khó cao thiết kế, mới khiến cho người chơi đối với trò chơi này có cực kỳ ấn tượng khắc sâu, đồng thời lại cùng Hắc Ám Chi Hồn trò chơi này tinh thần nội hoạch độ cao phù hợp. Đủ loại nhân tố kết hợp lại, những thứ này chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá truyền thông phát hiện, lại cẩn thận phẩm vị sau đó. Hắc Ám Chi Hồn mỗi cái phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ, nó mặc dù có cực cao động tay độ khó, nhưng lại giống như là một cái tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, vượt qua cùng thời kỳ tuyệt đại đa số cùng loại hình trò chơi. Mà Hắc Ám Chi Hồn chiến đấu hệ thống càng là có thể xưng Miểu Thiên Miểu địa tồn tại, nó đối với về sau giống đề tài ưu chiến đấu hệ thống, sẽ có lấy không cách nào lường được sâu xa ảnh hưởng. Nước ngoài nổi danh trò chơi truyền thông tờ GN đánh giá như thế Hắc Ám Chi Hồn, đây là một cái đến từ lôi lẫn nhau ngu Hắc hệ thần tác, thậm chí toàn thế giới trò chơi truyền thông cũng vì đó điên cùng. thậm chí có thể nói, nó tới một mức độ nào đó có thể tự thành một bộ Bởi vì phong cách của nó là như thế đặc biệt, hoàn toàn khác với gì vãng thấy qua bất luận cái gì trò chơi. Có thể tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều sổ lai loại hắc hồn trò chơi, mà hồn hệ chiến đấu cũng vô cùng có khả năng trở thành một danh từ riêng. Hắc ám chi hồn miêu tả là một cái tại luyện ngục chi hỏa bên trong cháy hừng hực thế giới, đây là một đầu hùng mãnh vô tình cự thú, đưa ngươi một lần lại một lần hung hăng đánh bại, nhưng thế giới này nhưng lại cất giấu vô số làm cho người tò mò bí mật, nhường mỗi một tợ lệ cũng không khỏi tự chủ về tới đây, khát vọng tìm được loại kia vượt qua khó khăn, hoàn thành khiêu chiến kích động cảm giác. Giọng lớn Sử Thi Ngược tâm kiêu chiến, phong phú đối cảnh cố sự, nhường hắc ám chi hồn trở thành một đoạn kinh tâm nhất động phách mạo hiểm. Lạc Tư Lý khắc vương quốc cùng chung quanh cảnh sát rất có lực thị giác trùng kích, đây là trước nay chưa có tinh mỹ thiết kế, trong trò chơi mỗi cái cảnh cảnh đều vô cùng đặc biệt, mà các người chơi thấy những cái kia viễn cảnh, vậy mà đều không phải tổ tịt, mà là các người chơi tương lai sẽ đạt tới chỗ. Trong trò chơi huyền ảnh vách tường thật là một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận thiết kế, đến mức một chút ép buộc chứng người chơi nhìn thấy khả nghi tấm gạch cùng đều phải đi lên chặt hai đao, xem có hay không hận nút cường ngâm. Ở trong game có số lớn nở tở cỡ cố sự tuyến, nhưng căn bản không có minh xác nhiệm vụ chỉ dẫn, người chơi cần thông qua mình bảo hiểm, tại dài dòng đang đi đường giải khai bí ẩn. Có thể sẽ hại chết một chút nhân vật, mà lại là không thể lịnh, nhưng những thứ này nở tở cỡ cũng sẽ lưu lại thú vị di sản, bản thân cái này cũng là vô cùng thú vị thiết lập. Hắc ám chi hồn chiến đấu hệ thống có thể xưng hoàn mỹ, bỏ qua tấm chắn, song cầm vũ khí không còn là tùy hứng cùng đuộng nghịch lựa chọn, mà là thật sự có thể thu được hồi báo. Tại rất nhiều đặc thù đột chiến bên trong, người chơi song cầm vũ khí thậm chí sẽ trở thành so nâng lá chắn tốt hơn đô pháp. Người chơi có thể tùy ý vì tay trái, tay phải vũ khí trang bị, thậm chí có thể thông qua khơ giáp, vũ khí tới cột một chút đặc định buốt, thậm chí dùng ra bột ký hiệu công kích chiêu thức, tỉ như rất nhiều người chơi gọi đùa pháp lan hiệp hội đội, người chơi đồng dạng có thể đánh ra thao tác như vậy. Từ kịch bản nhìn lại, người viết độ cao hoài nghi hắc ám chi hồn cố sự đã tới gần hồi cuối, mà cho chơi nhà thiết kế sạn cũng không có để lộ ra khai phát tục làm kế hoạch. Tuy trò chơi này hoàn toàn xứng với 9.5 phần siêu cao cho điểm, nhưng không thể không nói, kịch bản không hoàn chỉnh thủy chung là một loại quyết điểm một chút liên quan tới thời kỳ thượng cổ chuyện dấu vết nói không tỉ mỉ, cho dù là thông qua trong trò chơi đạo cụ miêu tả đôi câu vài lời cũng khó có thể xuất hiện lại đoạn lịch sử kia mương trạng. Không biết loại kịch tình này là người thiết kế cố ý hành động vẫn là cử chỉ vô tâm, bất quá, tất cả yêu quý hắc ám chi hồn các người chơi đều chờ mong người thiết kế có thể tuyên bố quan phương thiết lập tụ tập hoặc đồng nhân tiểu thuyết, giảng thuật một chút thời kỳ thượng của lịch sử, nhường đại gia có thể tốt hơn lý giải trò chơi này kiếp trước và kiếp này. 555 thứ 557 chương bên kia bờ đại dương bài tin tức canh một hôm nay, chân mạch cửa hàng trải nghiệm ngoại lai hai tên đặc thủ khách nhân một cái tóc và ngoại quốc muội tử đang tại camera phía trước dùng tiếng Anh nói, "Mọi người tốt, ta là tờ GNR phóng viên, Daniti. Tin tưởng rất nhiều người xem các bằng hữu đều ở đây buồn bực, ta đây là ở chỗ nào?" "Không sai, chúng ta xa vượt trùng dương đi tới Đông Phương xa xôi quốc gia, mà chúng ta tới đây là vì tiến hành một lần chiều thánh hành trình. Đương nhiên, cái từ này có thể có chút cổ quái, bất quá ngươi chỉ cần thấy được nhà này cửa hàng trải nghiệm cửa chính ban ngày, như vậy giống như ta hắc ám chi hồn trung thực người chơi hẳn là đều sẽ minh bạch ta nói chiều thánh hành trình là có ý gì a." Không sai, nơi này chính là nghiên cứu ra hắc ám chi hồn cái này hắc ám thần tắc công ty, Lôi Đình lẫn nhau ngu. Có thể rất nhiều người xem cùng ta có một dạng nghi vấn, cửa hàng trải nghiệm vậy mà chỉ có lớn như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta cũng có loại nghi vấn này, bởi vì so với một chút nổi tiếng công ty tỷ như Ga tới nói, nhà này cửa hàng trải nghiệm quy mô thực sự quá nhỏ, rất khó tưởng tượng nhà này Hoa Hạ công ty rốt cuộc có bao nhiêu nhân viên nghiên cứu. Bất quá cái này ngược lại càng thêm khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta, cũng càng muốn nhìn một chút vị này có thể thiết kế ra hắc chi hồn người thiết kế cuộc là thần thánh phương nào. Như vậy kế tiếp liền tỉnh đại gia đi theo ta cùng đi bái phòng một chút Hắc ám chi hồn nhà thiết kế Sai En A. Dani vừa nói, vừa hướng cửa hàng trải nghiệm đi đến. Ở sau lưng nàng đi theo một cái vai khiêng camera nhân viên công tác, còn cố ý tại cửa ra vào vỗ một cái cửa hàng trải nghiệm một cảnh, tỉ như cái kia mười phần làm cho người chú mục A Nhi tắt từ pho tượng. Dani Ti một bên hướng về cửa hàng trải nghiệm đi vào trong, vẫn không bên hướng về phía camera giới thiệu. Đại gia cũng nhìn thấy, nhà này cửa hàng trải nghiệm mặc dù cũng không tính toàn quá lớn, nhưng bên trong bố trí cũng rất đồng. Hơn nữa chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc nguyên tố, tỉ như hồ cơ giác, thần bóng tối phá hoại thế giới của ta các loại. Ngoài ra, vang dội PC quả nhiên anh hùng liên minh vậy mà cũng là lôi đình lẫn nhau ngu sản phẩm. Đúng vậy, có thể rất nhiều người chơi cũng không có chú ý a. Hắc ám chi hồn cùng anh hùng liên minh lại là cùng một nhà công ty game làm ra. Hơn nữa, trong này còn giống như có một chút đại bộ phận người xem cũng chưa thấy qua trò chơi, ta còn cố ý tra xét một chút, lôi đình lẫn nhau ngu không có phát hành những trò chơi này bản hành ngoại. Không thể không nói, đang làm một chút điều tra sau đó ta mới phát hiện, lôi đình lẫn nhau ngu kỳ thực tại hoa hạ bản thủ có cao hơn nhiều thị trường quốc tế danh vọng. Tại Việt Nam bên trong Thậm chí rất nhiều người cho rằng Lôi đỉnh lẫn nhau ngu là nghiên cứu phát minh năng lực mạnh nhất công ty game, không có cái thứ hai. Ma Sễn cũng nhận các người chơi yêu thích, có thể nói là Việt Nam vợ khí cao nhất nhà thiết kế một trong. Đương nhiên, ta biết rất nhiều người xem giống như ta, là ở Hắc ám chi hồn sau đó mới hoàn toàn hiểu rõ đồng thời thích nhà này Hoa Hạ công ty. Nhất định cũng có rất nhiều người chơi muốn nhìn một chút có thể thiết kế ra Hắc ám chi hồn loại trò chơi này, nhà thiết kế rốt cuộc là hạng người gì à? Như vậy thì mời mọi người đi theo ta cùng một chỗ, đi vào Lôi đỉnh lẫn nhau ngu a. Daniti vừa nói, một bên đi vào trong. Rõ ràng Hai cái này người ngoại quốc gương mặt đưa tới rất nhiều cửa hàng trải nghiệm nhà chơi chú ý, đằng sau khiêng Kameza đại ca thực sự vô cùng nổi bật, không, có cách nào địa thấp. Bất quá, cửa hàng trải nghiệm các người chơi cũng chỉ là vô cùng lễ phép hướng Daniti gật đầu thăm hỏi, không có tiến lên loạn bắt chuyện. Tô Cẩn Du tiến lên đón, cháu ngươi, là Daniti sao?" Daniti gật gật đầu, dùng tiếng Trung nói, "Đúng vậy, xin hỏi phải làm như thế nào xương hô ngươi?" Tô Cẩn Du nói, "Ta gọi Tô Cẩn Du." Cửa hàng trưởng tại tầng 4, "Các ngươi là nghĩ đi trước gặp cửa hàng trưởng bắt đầu phỏng vấn đâu, hay là trước tại cửa hàng trải nghiệm bên trong đi quanh?" Ta muốn trước tiên ở cửa hàng trải nghiệm bên trong quay chụp một chút hình ảnh, khổ cực ngươi." Daniel tí nói. Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Tốt, không có vấn đề." Tô Cẩn Du còn có chút kinh ngạc, bởi vì Daniel Ti tiếng Trung phi thường tốt, mặc dù còn mang theo một chút khẩu âm, nhưng rõ ràng bình thường giao lưu là không có có vấn đề. Tô Cẩn Du không biết là, TGN vốn là muốn mời Trần Mạch đến nước Mỹ đi, nhưng mà Trần Mạch không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ tuyệt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Trần Mạch căn bản vốn không chạy xa như vậy đi tiếp thu một cái thâm hỏi, đối với dị quốc tình càng là không có hứng thú gì xấu. Cho nên Tờ vì làm cái này chương trình tòa đàm, chuyên môn nhường phóng viên chạy tới quốc nội, hơn nữa vì giảm bất song phương câu thông chứng ngại, còn cô ý an bài một cái tinh thông tiếng trung phóng viên, dù sao bọn hắn cũng không biết trần mạch tài tiếng anh văn đến cùng như thế nào. Ngược lại là Danny ti lộ ra cao hứng phi thường, bởi vì nàng vốn chính là hát cám chi hồn trung thực người chơi, có thể có cơ hội này tự mình đến đến lôi đình lẫn nhau ngu đồng thời nhìn thấy hát cám chi hồn nhà thiết kế, đây đối với nàng tới nói đơn giản liền cùng nghị phép một dạng. Lại Tô Cẩn Du dẫn đầu dưới, Dani Ti cùng quay phim bắt đầu ở cửa hàng trải nghiệm bên trong bốn phía quan sát, rõ ràng Dani Ti đối với toàn bộ cửa hàng trải nghiệm có vô cùng hứng thú năng hầu, liền một chút cỡ nhỏ phì gủ, pho tượng cùng bích họa trên tường cũng đều quay chụp hình ảnh. Nói đến ổ cơ giáp, cái này cũng là một cái vô cùng thành công jitter set cho chơi, hơn nữa thế giới của nó quan bố cảnh vô cùng thành công, bất quá vì cái gì sau đó không có tục làm ra hết đâu. Tô Cẩn Du ho khan hai tiếng, cái này, kỳ thực ta cũng muốn hỏi cùng ngươi vấn đề giống như trước sáu. Ngươi vẫn là chờ gặp đến cửa hàng trưởng sau đó tự mình hỏi hắn a. Tại cửa hàng trải nghiệm bên trong quanh đi của lại lại ngẫu nhiên phỏng vấn mấy cái người chơi sau đó Ti cùng tô cẩn du đi tới tầng 4 chân mạch còn tại trước máy vi tính vội vàng thứ gì nhìn thấy tô cẩn du dẫn đang Ti tới vội vàng đứng dậy chào ngươi. chân mạch đưa tay ra Ti có chút hiếu kỳ đánh giá chân mạch trong lòng hơi có chút kinh ngạc đây chính là hắc hátám chi hồn nhà thiết kế sao. so với trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi nhiều lắm từ ở bề ngoài đến xem chân mạch lộ ra rất tinh thần nhìn chỉ có 25 26 tuổi đương nhiên hai tuổi thật so với cái này còn lớn hơn một chút chào ngươi Ta là tờ GNR phóng viên Danmity. Phía trước Song Phương cũng tại trong điện thoại câu thông qua, Trần Mạch cũng đã đồng ý lần này bài tin tức. Cho nên khách sáo hai câu sau đó liền trực tiếp tiến vào chính đề, đi tới tầng 41 gian trong phòng khách, Song Phương trên ghế salon ngồi xuống. Tham hỏi chính thức bắt đầu, mà Danmity rõ ràng còn có chút kích động. Tốt, các vị người xem cùng với Hắc Ám Chi Hồn các người chơi, tại ta đối diện chính là Hắc Ám Chi Hồn nhà thiết kế Trần Mạch tiên sinh, Sai Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Mạch tiên sinh ngươi thật đúng là vô cùng địa thấp, rõ ràng đã làm ra nhiều như vậy tiểu thành công trò chơi, ở nước ngoài nổi tiếng cũng không cao thậm chí tìm không thấy bất kỳ phỏng vấn một lần a. Dennis cảm khái nói, chân mạch cười cười, bởi vì ta là cái tương đối người sợ phiền thoái, cũng không ưa thích thường xuyên đi ra ngoài. Đối với ta mà nói, chờ tại cửa hàng trải nghiệm bên trong một cách toàn tâm toàn ý làm trò chơi, mới là tương đối chuyện làm người ta vui vẻ. 556 thứ 558 chương có thể đem tổn thương biểu hiện đóng lại đi canh hai Dennis tí nói, tốt, như vậy nhanh tiến vào chính đề a, ta lần này đến cũng là mang theo rất nhiều nhà chơi nghi vấn tới, chúng ta đều biết, há dám chi hồn tại hồ mị khu vực lấy được không tầm thường thành công, thậm chí toàn diện ép gia xuất phẩm kỵ sĩ vinh quang. Mặc dù ngày trước kia cũng có một chút những thứ khác tác phẩm thành công, tỉ như nói hồ cơ dạng, thế giới của ta, anh hùng liên minh các loại, nhưng chưa bao giờ có một trò chơi giống Hắc ám chi hồn một dạng, lấy được sâu xa như vậy rộng rãi ảnh hưởng. Dù sao đây là đệ nhất kiểu lấy nhân công trí có thể động cơ chế tạo trò chơi, hơn nữa cũng đại biểu cho trước mắt siêu nhất lưu về giờ trò chơi thiết kế trình độ. Như vậy liên quan tới trò chơi này, chúng ta đầu tiên chú ý là độ khó của nó. Xin hỏi ngài tại trò chơi lúc thiết kế, là từ ngay từ đầu liền quyết định đem trò chơi thiết kế khó khăn như thế sao? Còn la nói, đây là toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội chỗ cùng quyết định. Chân mạch gật đầu, Độ khó thiết trí phương diện là từ ta tới quyết định." Danny nói, "Theo lý thuyết, Hắc ám chi hồn dành tiếng Lan xa độ khó 6, hoàn toàn là ngài lực bài chứng nghị kết quả, cho nên tại sao phải làm phải khó như vậy đâu?" Trần Mạch cười cười, "Ta cảm thấy cũng không thể dùng đơn thuần khó khăn để hình dung trò chơi này độ khó, ta không phải là rất ưa thích nói cái này quá khó khăn, mà bình thường biết nói, cái này không hợp lý." Danny hơi nghi hoặc một chút, "Cái này có gì khác nhau sao?" Trần Mạch nói, "Rõ ràng, Hắc ám chi hồn độ khó cũng không có cao đến làm cho tất cả mọi người đều chùn bước trình độ, cái này cũng không phải ta tại thiết kế thời điểm bản ý." Lấy thế tục ánh mắt đến xem, chính xác, Hắc ám chi hồn so trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi đều phải khó khăn, nhưng ta để ý hơn chính là, Hắc ám chi hồn sau so lưng ẩn tàng lấy cửa ải thiết kế lộ dịp phải trang hợp lý. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không tìm được một cái điểm thăng bằng. Các người chơi tại tìm không đến quyết khiếu thời điểm sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng mà khi tìm thấy quyết khiếu sau đó, phần lớn người đều có thể tương đối thuận lợi thông quan, đây mới là ta muốn độ khó thiết kế. Danny Ti ca kinh nói, oa, wow, quả nhiên là thế giới nhất lưu trò chơi nhà thiết kế, xem phương pháp đều cùng chúng ta không giống nhau a. Trần mạch thấp giọng nói, thông tục điểm nói chính là dẫu hè cũng không thể qua được gác, bằng không đem người chơi nhóm đều ngược chạy sẽ không tốt. Danity, a. Trần Mạch cười cười, không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Đi sẽ nói, tốt, cuối cùng một cái vấn đề chính là bản tắc bên trong vũ khí thu phát giống như chênh lệnh rất lớn nha. Tỷ Như nói, cá nhân ta phi thường yêu thích doi loại vũ khí, nhưng mà tại Hắc ám chi hồn bên trong, doi loại vũ khí giống như căn bản không có bất cứ tác dụng gì, mà những thứ khác một chút vũ khí, Tỷ Như nói kẻ lưu vong đại đao, có phải hay không mạnh có chút quá đáng. Trần Mạch nói, ân, đúng vậy. Kẻ lưu vong đại chính xác tương đối mạnh. Danity vấn đạo, Tại sao muốn cố ý như thế thiết kế đâu?" Trần Mạch nói, "Đương nhiên là bởi vì tự ta khá là yêu thích dùng." "Danity, a." Trần Mạch lại nói, "Liên quan tới roi loại vũ khí đi, bởi vì tại thiết kế bên trong, đây vốn chính là một cái so sánh danh giới vũ khí loại hình. Trên thực tế, tại Hắc Cám chi hồn bên trong, đại bộ phận thích hợp đường nghịch vũ khí đều ở đây, những thứ khác một chút trên thuộc tính tiến hành hơi suy yếu. Làm như vậy vì để cho các người chơi đi thêm nếm thử một chút vũ khí khác loại hình." Danity như có điều suy nghĩ, cho nên, roi loại vũ khí cùng rất nhiều hơi đẹp trai vũ khí đều làm được có hoa không quả, là bởi vì nguyên nhân này rồi. Trần Mạch cười ha ha, đúng, dù sao mạnh là nhất thời, mà xoáy là cả đời đi. Nếu như lại mạnh lại đẹp trai lời nói, cái kia các người chơi không chơi những vũ khí khác, ta không phải là làm không công công. Ti im lặng, ngươi nói thật có đạo lý a 6 Thế nhưng là, yếu cuối cùng nên có một hạn độ a. Thì như nói ta thích roi ra, cái này thu phát cũng quá thấp a. Trần Mạch ho khan hai tiếng, cái này 6. Trong cuộc sống yêu thích cũng không cần đưa đến trong trò chơi. Lại nói, ngươi cảm thấy thu phát thấp có thể đem tổn thương biểu hiện đóng lại đi. Daniti chấn kinh, đem tổn thương biểu hiện đóng lại. Đây không phải đang gạt chính mình sao? Trân Mạch gật gật đầu, đối với, nhưng ít ra đây là một loại rất tốt phương án giải quyết ta. Dan có chút sụp đổ, thế nhưng là 6. Bất kể là đang xâm phạm vẫn là tại làm cảnh sát thời điểm, vũ khí tổn thương quá thấp liền mang ý nghĩa đánh không lại người khác nhà. Trân Mạch mỉm cười nói, cái này sao, ngươi có thể dùng thoát cơ phương thức tới chơi trò chơi, là một cái cô độc roi ra nữ vương, như vậy thì sẽ không gặp phải dạng này không nhiễu. Dan Nhi chấn kinh, cho nên, giải quyết trường tiên tổn thương quá thấp phương thức là thoát cơ tiến hành trò chơi Trần Mạch gật gật đầu, "Ân, mặc dù cái này phương thức giải quyết nghe có chút không đáng tin cậy, nhưng mà ngươi phải thừa nhận nó đúng là giải quyết vấn đề một trong phương thức đi." Danny Ti có chút sụp đổ mà nhăn chán, "Tốt ta, như vậy chúng ta tiếp tục cái tiếp theo chủ đề 6. Ở trên internet, Hắc Ám Chi Hồn kịch bạn đã dẫn phát các người chơi chủ đề nóng, thậm chí có chút người chơi thông qua phá giải tên phương thức để suy đoán kịp bạn. Rất nhiều người nói loại phương thức này vô cùng ngu xuẩn, dù sao Hắc Ám Chi Hồn nhà thiết kế là một gã con rồng cháu tiên. Như vậy xin hỏi ngài tại lúc đặt tên đến cùng có hay không tương ứng nội hàm ở bên trong đâu?" Trần nói, "Ai nha, Cái này kỳ thật vẫn là có. Ta đọc lướt qua là phi thường rộng rãi, bao quát trong trò chơi rất nhiều địa danh, tên người, kỳ thực là trước tiên có tiếng Anh, lại căn tứ tiếng Anh làm tiếng Trung phiên dịch. Bằng không trò chơi này cũng không khả năng phương tây vị như vậy đủ đi. Ti hai mắt mở sáng, theo lý thuyết thông qua địa danh tên người, phỏng đoán tương ứng kịch bản là phi thường hợp lý rồi. Chân Mạch gật gật đầu, đúng, có thể nói như vậy. Daniti nói, thật sự làm cho người kinh ngạc, xem ra ngài văn hóa nội tình thật đúng là thâm hậu a. Ta còn đang buồn mực, vì cái gì một nhà khoa học công ty vậy mà có thể làm ra như thế nguyên chấp nguyên vị tây hiện đại tài. Bất quá đã biết ngài có như thế thâm hậu văn hóa nội tình sau đó, đây hết thệ cũng không khó lý giải. Trần Mạch cười ha ha, A Nha, đây chỉ là một một chút không đáng nói đến tiểu hứng thú mà thôi. Danmi ti lại nói, chúng ta còn chú ý tới. Hách dám chi hồn kịch bản là tương đối tăng cảnh, có rất nhiều kịch bản cũng không có nói rõ ràng. Đối với cái này một điểm ngài là nghĩ như thế nào đâu? Là cố ý làm thành dạng này, nhiều người chơi có càng nhiều không gian tưởng tượng sao? Trần Mạch cười cười, trên thực tế, đây là một loại cố ý hành động thiết kế. Tại trong đầu ta là có cố sự hoàn chỉnh với cảnh Nhưng mà ta chắc chắn sẽ không nói ra, bởi vì những các người chơi ở thế giới bên trong tìm đòi, khai quật càng nhiều bí ẩn, bản thân cái này chính là Hắc Ám Chi Hồn hạch tâm nghiệm vui thú một trong. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận kịch bản nội dung chúng ta không có phóng xuất, Hắc Ám Chi Hồn còn sẽ có ngoài ra một bộ tác phẩm. Danny Ty trong nháy mắt lên tinh thần, ngoài ra một bộ tác phẩm. Theo lý thuyết 6, Hắc Ám Chi Hồn hội xuất tục làm. 557 thứ 559 trường càng hoàn mỹ hơn Hắc Ám Chi Hồn. Bà ba canh Trần Mạch gật gật dù trước mắt còn không có hoàn toàn quyết định 6, bất quá có thể là trước đó truyền hình tức xuất hiện. Danny T kích động vô cùng, rõ ràng đây là nàng lần này khai quật đến có giá trị nhất tin tức. Như vậy xin hỏi, liên quan tới Hắc ám chi hồn tiền truyện, có gì có thể tố lộ sao? Trần Bạch nói, "Ấn 6. Chuyện xưa bối cảnh đã quyết định, bất quá bây giờ không thể lộ ra quá nhiều, chỉ có thể lộ ra đây là xa xa sớm hơn Hắc ám chi hồn bản thân thời gian thiết định cố sự." Danny T vấn đạo, "Sớm hơn xa bản thân thời gian thiết lập 6, cụ thể là có bao nhiêu sớm đâu? Sẽ hướng chúng ta giảng thuật Hắc ám chi hồn thế giới lúc mới bắt đầu đợi sự tình sao?" Trần Bạch nói: "Ừ, lần này bên trong nội dung cốt truyện, người chơi sẽ tiếp xúc đến rất nhiều hắc ám chi hồn thời kỳ đầu nhân vật, bao quát thiết lập hỏa chi thời đại Thái Dương Vương cát Tấm. Kỳ thực cái này vừa làm nghiên cứu phát minh kế hoạch cũng sớm đã quyết định, hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu, bởi vì toàn thân động cơ là căn cứ vào bây giờ động cơ làm, chỉ là cần lại thêm một chút tràng cảnh mà thôi. Dani Ti càng nghe càng hưng phấn, phải không? Như vậy lần này là đơn độc bán, vẫn là lấy giờ lở cờ hình thức xuất hiện đâu?" Trần Bạch nói: "Là đơn độc bán, bất quá, lần này dự tính hội xuất hai cái bất đồng thiết bản, bao quát giờ bạn cùng cầm máy UIS bức bản." Danity sửng sốt một chút, cầm máy E-books bạn. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy. Liên quan tới cái này cầm máy e kỳ thực trước mắt vẫn chỉ là ở trong nước bán. Nếu như cảm thấy hứng thú ta có thể tiến đưa người một đài, cũng có thể mang về tờ GN nhìn một chút, dự tính rất nhanh cái này cầm máy e liền sẽ ở nước ngoài bán. Trần Mạch nói đứng dậy, từ một bên lấy ra một đài mới tinh sơ huyệt, giao cho Danity. Đây là một cái mới tinh cầm máy e À, ta có một chút tấn tượng, nhưng mà cái này cầm máy e giống như cũng không có tại Âu Mỹ khu vực bán. Danity phi thường tò mò mà đem sơ huyệt đóng gói hộp nâng trong tay quan sát. Trần Mạch cười cười, "Đúng vậy, bởi vì lúc trước một mực đang bận rộn hắc ám chi hồn nghiên cứu phát minh công tác, tương đối đuối hơn nữa phía trên này trò chơi còn không tính quá nhiều, cho nên cân nhắc hơi chỉ hoãn mấy tháng đi bố. Lần này hắc ám chi hồn tiền truyện cùng hắc ám chi hồn bản thể cũng sẽ ở cầm máy Ubisoft trên bình đại tuyến." Danity hơi kinh ngạc, "Đây có phải hay không là có chút hồn công vô ích?" Trần Chính ưa thích hắc ám chi hồn cũng là hạt có người chơi, bọn hắn nhất định là càng ưa thích tại cabin trò chơi bên trong chơi. Trần Mạch cười cười, "Không giống nhau." Trước mắt định giá sách lược là như vậy, nếu như người chơi mua vở giờ bản Hắc Ám chi hồn, như vậy miễn phí đưa tặng cầm máy Ubisoft bản Hắc Ám chi hồn. Mua không nổi vở giờ cabin trò chơi các người chơi, cũng có thể trực tiếp mua sắm sở bị bản, hơn nữa sẽ phi thường tiện nghi, vẹn vẹn 98 nhân dân tệ, tương đương 16 mỹ đạo tà hữu, vẫn chưa tới vở giờ bản 1.20. Danmi tí gật gật đầu, khi nghe đến cái giá tiền này sau đó, nàng hơi hiểu được cầm máy Xbox bản Hắc Ám chi hồn ưu thế chỗ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có mở dương, cũng đã rất khó lý giải tại như vậy một đài nhỏ nhỏ cầm máy Ubisoft bên trên chơi Hắc chi hồn lại là một loại gì cảm thụ. Danmi Ti vấn đạo, cái kia, cầm máy Xbox lên Hắc Ám Chi Hồn sẽ rút lại bao nhiêu nội dung đâu?" Trần Mạch nói, "Sẽ trung thực xuất hiện lại Hắc Ám Chi Hồn nội dung trò chơi, không có quá nhiều rút lại." Đương nhiên, bởi vì hai loại thiết bị thao tác cùng biểu hiện phương thức khác biệt, cầm máy Xbox bản Hắc Ám Chi Hồn tại thể nghiệm bên trên nhất định sẽ có một chút biến hóa. Nhưng ta cho rằng cầm máy Xbox bản cùng Verser bản so sánh là hai loại bất đồng trò chơi thể nghiệm, rất khó vơ đoán nói ai ưu ai kém." Danmi Ti kích động nói, "Như vậy, tại Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện bên trong, ta thích rơi loại vũ khí có thể tăng cường một chút sao?" Trần Mạch lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ Giống như ta phía trước nói, ngươi có thể đem tổn thương biểu hiện cho đóng lại đi. Danity, 6. Rõ ràng, chân mạch là không thể nào tăng cường giòi loại vũ khí làm thương tổn sâu. Dennis nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn có một cái phi thường mấu chốt vấn đề, Hắc ám chi hồn tiền truyện độ khó như thế nào đây? Ngươi lại bởi vì nhà chơi mánh liệt yêu cầu liền hạ xuống độ khó sao? Chân mạch cười ha ha, ta phía trước đã nói qua, đang làm hát ám chi hồn thời điểm, ta xưa nay sẽ không đi cân nhắc độ khó như thế nào, bởi vì ta muốn dẫn cho nhà chơi là một loại ngoại ý liệu cảm thụ, là muốn cho bọn hắn một loại kinh hỉ cùng dụng tâm mang tới khoái hoạt. Liên quan tới Hắc Ám Chi Hồn tiền Chuyện 6. Nói như vậy, nó chính là một cái càng làm cho người ta thêm ngoài ý liệu trò chơi. Hoặc có lẽ là nó mới là Hắc Ám Chi Hồn trò chơi này chân chính chỗ tinh túy, ta cho rằng tại trò chơi tính chất bên trên, nó sẽ siêu việt bây giờ Hắc Ám Chi Hồn. Sau khi nói xong, Trần Mạch lại lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Danie kích động vô cùng, tốt, ta tin tưởng rất nhiều người chơi cũng đã không thể chờ đợi, hi vọng Hắc Ám Chi Hồn tiền Chuyện có thể mau chóng làm được. Danie lại cùng Trần Mạch tán gẫu một chút nội dung, vị này đến từ bên kia bờ đại dương phóng viên rõ ràng đối với cửa hàng trải nghiệm bên trong hết thảy đều cảm thấy hiếu lạ lại hỏi rất nhiều nội dung bên trong, mới lưu luyến không rời mà cáo tử. Tóm lại, liên quan tới Hác Ám Chi Hồn Tiền tác nội dung, hẳn không phải là cần bảo mật nội dung a. Bây giờ thả ra cho người chơi hẳn không có vấn đề chứ? Dan Nhi Ti vấn đạo. Chân Mạch cười cười, không có vấn đề, ngươi có thể nhường các người chơi thật tốt mong đợi, thuận tiện hy vọng ngươi có thể chơi một chút sự uyển, hỗ trợ tuyên truyền một chút. Dan Nhi gật gật đầu, tốt, như vậy ta liền cáo tử, hy vọng về sau còn có tham hỏi cơ hội. Dan thật vui vẻ mà thẳng bước đi, trong đầu tràn đầy đối với Hác Chi Hồn Tiền truyện ước mơ nghĩ đến người chơi khác đối với cái này kiểu tác phẩm chờ mong hẳn là cũng cùng Danmi Ti không sai biệt lắm, bất quá nghĩ đến đây ưu độ khó, Trần Mạch liền không kìm lòng được lộ ra nụ cười. 6. Trong khoảng thời gian này Trần Mạch sự tình thật nhiều. Trước mắt Lôi Đình lẫn nhau ngu nhân viên đếm đã là một thêm lại thêm, không chỉ là mỹ thuật phương diện người càng lai like việc nhiều, phụ trách mỗi cái hạng mục vận doanh cùng duy trì nhân viên cũng không ngừng tăng thêm, cửa hàng trải nghiệm tầng 4 vị trí công tác cũng đã gần hoàn toàn đầy. Trước mắt Lôi Đình lẫn nhau ngu công tác có rất nhiều. Một mặt là anh hùng liên minh tái sự, quốc nội thi đấu vòng tròn đánh hừng hực khí thế, nhiệt độ càng lai like việc cao, mà giới thứ hai toàn cầu tổng quyết tái thời gian cũng dần dần tới gần, rất nhiều anh hùng liên minh người chơi đều đối nảy chờ mong không thôi. Mặt khác, Ổ vệ ý hoạt cũng cũng sớm đã đẩy ra bản quốc tế, hơn nữa tại Âu Mỹ thị trường phản ứng rất không tệ. Bất quá, trò chơi này ở trong nước nhiệt độ cũng không có giống anh hùng liên minh một dạng đạt tới địa vị thống trị, chủ yếu vẫn là bởi vì này trò chơi đặc tính tạo thành. Bởi vì Ổ vệ ý hoạt trò chơi chiều sâu cũng không tính quá tốt, cho nên nhiệt độ rất khó lấy kéo dài dương lên, rất nhiều người chơi tại cảm giác mỏi mệt qua sau đó liền tạm thời phong tổn xuống. Bất quá, vệ ý hoạt cũng vẫn là một cái đứng đầu trò chơi, như cũng cần trưởng kỳ doanh. Đương nhiên, những nội dung này đều có chuyên gia phụ trách giữ kín, không cần Trần Mạch lo lắng, bởi vì trò chơi đã đại thể định hình. Chân Mạch công việc bây giờ trọng tâm chủ yếu tập trung ở hai cái phương diện, một mặt là đem Hắc ám chi hồn một cho làm lại đi ra, nhưng Hắc ám chi hồn cái SeaGen này tác phẩm có thể lành lặn lộ ra đến trong thế giới này tới một phương diện khác nhưng là vây quanh Sở Huệ làm ra tương ứng mở rộng. Cho tới bây giờ, Sở Huệ còn không có tại Âu Mỹ thị trường bán, hơn nữa trên bình đại trò chơi ngoại trừ ổ bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt hay cũng thích tác phẩm xuất sắc. Mà Trần Mạch nhưng là muốn thông qua Hắc chi hồn nhiệt độ vì Sở Huệ Mỹ trường đánh xuống cơ sở. Cầm máy Ubisoft cùng Versus the Cabin trò chơi chỗ mặt hướng chính là hoàn toàn bất đồng đáng người, cầm máy Ubisoft ưu thế lớn nhất kỳ thực chính là tiện nghi. Giống hắc ám chi hồn trò chơi này, Versus bản là 1988, mà cầm máy Xbox bạn chỉ cần 98 liền có thể mua được. Mà hai loại thiết bị tại thể nghiệm lên chính lệnh, chủ yếu là ở chỗ đắm chìm cảm chính lệnh, đơn thuần nhìn lại độ cách chơi cùng nội dung phương diện, cầm máy Xbox bản hắc ám chi hồn cũng đồng dạng chơi vui. Trừ cái đó ra, điện thoại sân thượng thị trường phân nách cũng còn tại không ngừng mà khuyết chương bên trong. Giống như tiếp trước một dạng, Càng lai việc nhiều công ty đem DC quả nhiên trò chơi ma cải phía sau phóng tới điện thoại bình đại, hơn nữa hiệu quả rất tốt, đem điện thoại lợi nhuận năng lực cũng càng lai việc mạnh. Đối với game điện thoại Bình Đài, Trần Mạch đã sắp xỉ một năm không có đẩy ra trò chơi mới, có hay không có thể mượn cơ hội này, lại mở vui vẻ lòng cắt một đợt giao hè đâu. 558 thứ 560 chương hắc ám chi hồn tiền truyện. Cách một rất nhanh, tờ GN phòng vấn đi ra, hơn nữa đây là một lần video phỏng vấn, người chủ trì cùng Trần Mạch toàn trình dùng tiếng Trung giao lưu, bị phụ lên dòng chữ tiếng Anh sau đó, bỏ vào các đại trang web video bên trên. Cái video này tại Âu Mỹ khu vực gây nên mảnh liệt phản ứng đồng thời, cũng bị rất nhiều nhiệt tâm người chơi phát đến rồi quốc nội website. Mà để cho các người chơi chú ý là Trần Mạch vậy mà công bố Hắc ám chi hồn sau này khai phát kế hoạch. Cái gì? Hắc ám chi hồn tiền truyện. Oa, nghe vô cùng mang cảm giác da. Đúng vậy a, chủ yếu là Hắc ám chi hồn kịch bản liền có thể bộ toàn. Hơn nữa Trần Mạch tại thăm hỏi thảo luận, trong đầu hắn có hoàn chỉnh cái bản, tiền truyện sau khi đi ra, rất nhiều không giải quyết được vấn đề hẳn là cũng có thể nên nhận nhi giải a. Những cái kia khảo chứng đẳng nhóm, hồn đám học giả, cuộc không cần tại trên diễn đàn mỗi ngày sẽ bức sáu. Nhưng mà ta như thế nào có loại dự cảm bất thường a. Trần Mạch tại thăm hỏi bên trong nụ cười đó để cho ta hồi tưởng lại phía trước Hắc Ám Chi Hồn buổi họp báo 6. Tháp Luân đặc mỉm cười liền hỏi ngươi có sợ hay không. Ai nha, nhận qua Hắc Ám Chi Hồn tẩy lệ sau đó, ngươi còn có cái gì lo lắng? Lại khó có thể khó thành bộ dáng gì. Cứ như vậy nói đi, Hắc Ám Chi Hồn tiền chuyện chắc chắn khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng đã thụ ngược đãi nhiều lần như vậy, làm sao có thể lại bị ngược? Haha, ha, nói cũng đúng a 6. Lúc nghe Hắc Ám Chi Hồn có khai phát tục làm kế hoạch sau đó, số lớn người chơi đều biểu hiện ra cực cao nhiệt huyết, nhao nhao tại Trần Mạch bên trên hội bộ lại. Hỏi thăm liên quan tới tục làm khai phát kế hoạch. Trần Mạch cũng không dự định giấu giếm các người chơi, bởi vì Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện khai phát tốc độ sẽ phi thường nhanh, máy bay chiến đấu chế cùng nhân vật chẳng cảnh các phương diện, rất nhiều cũng có thể phục dụng, phí không được bao dài thời gian. Hơn nữa bây giờ thả ra nhiều tin tức hơn, có thể nhờng Hắc Ám Chi Hồn nhiệt độ tiếp tục duy trì. Dù sao kế tiếp sẽ có rất nhiều sử dụng nhân công trí có thể động cơ chế luyện trò chơi thượng tuyến, tuy những trò chơi này phẩm chất chắc chắn khó mà cùng Hắc Chi Hồn đánh đồng, nhưng dù sao cũng là trò chơi mới, vẫn sẽ đối với Hắc Ám Chi Hồn tạo thành nhất định đánh. Trần Mạch phát một đầu nhỏ nhoi. Giải đáp mấy vấn đề Đầu tiên, liên quan tới Hắc ám chi hồn tiền truyện, quả thật có khai phát kế hoạch, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ cùng đại gia gặp mặt. Lần này sẽ bổ túc một chút kịch bản lên nội dung, đồng thời sẽ mang lại cho đại gia càng thêm đặc sắc Hắc ám chi hồn lưu trình. Thứ yếu, Hắc ám chi hồn sẽ an bài một lần đổi mới, ngoại trừ thông thường cân bằng tính chất điều chỉnh bên ngoài, sẽ gia nhập vào một loại hoàn toàn mới cách chơi, nhận lấy cái chết hình thức. Tại nhận lấy cái chết hình thức bên trong, người chơi tương nên chiến thời kỳ toàn thịnh vương, mà không lại là những cái kia bị tiêu đến chỉ còn dư cặn bã thai kê. Nhận lấy cái chết hình thức cùng hộ một 10 người tự do tổ đội, cùng lúc đó, một lượng máu Công kích dục vọng cùng ai cũng sẽ theo nhân số tự động điều chỉnh. Tại nhận lấy cái chết hình thức bên trong, buộc sẽ không còn dựa theo nguyên bản đặc biệt hai tiến hành công kích, mà là sẽ tử nhân công trí có thể khống chế, dựa theo nhất định ngẫu nhiên quy luật phóng thích kỹ năng, lựa chọn cừu hận mục tiêu. Cuối cùng, tại hắc cám chi hồn tiền truyện chế tạo xong phía sau, đem cùng hắc cám chi hồn cùng nhau đăng lục Vở giờ bình đại cùng Sơ Huyết, hai trò chơi định giá hoàn toàn nhất trí, Vở giờ bình đài 1988, Sơ Huyết định giá 98. Những cái kia mua không nổi Vở giờ máy chơi game đám tiểu đồng bạn cũng có thể tại cầm máy e bên trên hoặc trên TV thể nghiệm một chút trò chơi này. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, lại lần nữa đưa tới các người chơi điền quân phát. Tục làm sự tình còn vô cùng hư vô mở mịt khi làm ra trước khi đến, dù ai cũng không cách nào khẳng định đến cùng chơi vui hay không, nhưng mà Trần Mạch nói tới loại này nhận lấy cái chết hình thức, hoàn toàn mới cách chơi, lại làm cho rất nhiều người chơi đều cảm thấy mới lạ không thôi. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi sau đó, rất nhiều cốt hôi cấp người chơi đã thông quan nhiều chu mục, hơn nữa trò chơi này cực hạn cũng đang bị không ngừng mà khám phá ra. Bởi vì hắc cám chi hồn bên trong bốn, ai tương đối đơn giản hành động quy luật tương đối cố định, cho nên rất nhiều cao thủ người chơi thậm chí có thể nhất cấp sử dụng vũ khí bình thường đánh thắng một chút độ khó cao buộc. Có người chơi thậm chí phát ra dùng nhất cấp nhân vật dùng tân thủ kèm theo không từng cường hóa trường kiếm đánh bại vô danh vương giả video. Mặc dù toàn bộ video dài đến gần tới nửa giờ, vô cùng dài dòng, nhưng tên này người chơi chính xác làm được dùng một cái tiểu hào đánh bại vô danh vương giả, hơn nữa toàn chỉnh không có bị sợ đến bất luận cái gì một chút. Đối với bây giờ rất nhiều cao thủ mà nói, bọn đã đối bọn hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Rất nhiều người vì truy cầu kích thích hơn khiêu chiến cũng là đang suy nghĩ phương nghị cách tốc soát như thế nào nhường bột căn bản ra không được giai đoạn thứ 2 liền bị xử lý mà loại hoàn toàn mới hình thức nhưng là cho những thứ này ở trong game đã đánh mất tính khiêu chiến các người chơi một loại khiêu chiến hoàn toàn mới phương thức nhân công trí có thể không chế buốt suy nghĩ một chút liền mang cảm giác ra vốn là trong ngoài nước đều có mấy kiểu dùng mới vật lý động cơ chế luyện trò chơi kết quả còn đang thêm được đâu háám chi hồn tin tức mới một nói đi ra các người chơi biểu thị A nha vẫn làắcám chi hồn chơi vui ra mấy nhà này trò chơi thương cảm giác đơn giản nh nhập Hắc Cám chi hồn đều lên tuyến thời gian dài như vậy, có thể hay không yên tĩnh một lát a. Nhưng mà rất đáng tiếc, Trần Mạch cũng không có bất luận cái gì muốn ngừng ý tứ, từ hắn bên trên ấy bộ thuyết pháp đến xem, lần này Hắc Cám chi hồn tiền chuyện cũng không phải ngân phiếu khống, mà là chẳng mấy chốc sẽ làm được sáu. Những thứ khác trò chơi thương đô bó tay rồi, nhưng mà im lặng cũng không biện pháp, ai bảo Trần Mạch làm trò chơi làm nhanh như vậy đâu sáu. Quả thực là muốn làm gì thì làm 12. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đang tại một tầng đại ngồi, chỉ nghe thấy bên cạnh DC trải nghiệm khu một hồi kêu la om Cái này kiếm thánh đến cùng có thể hay không chơi à? Này làm sao còn có thể mở ra lớn hơn đi tiến đưa à? Cái này mẹ nó không phải là cái học sinh tiểu học à? Ai, đừng nói nữa. Gần nhất học sinh tiểu học được nghỉ hè, cuộc thi xếp hạng lựa đảo nhóm càng lại like về nhiều. Cái quái gì vậy? Học sinh tiểu học không hào hào học tập, đánh cái gì anh Hùng Liên Minh? Đánh chữ mang hắn chó nhà, thực sự là tức chết ta rồi, như thế thái còn chơi trò chơi gì? Về nhà bú sữa đi thôi. Chân mạch không thể nín được cười cười, xem ra trong cái thế giới này, học sinh tiểu học vẫn là một dạng không được thích Các anh Hùng Liên Minh đến bây giờ đã thượng tiến hơn 1 năm. Phát triển thế rất tốt, mặc dù không có thể giống kiếp trước một dạng nóng này, nhưng mà tại PC quả nhiên thống trị lực đã vô cùng khả quan. Đương nhiên, anh hùng Liên Minh cũng gặp phải cùng kiếp trước vấn đề giống như trước, chính là học sinh tiểu học vấn đề. Không thể không nói, trong thế giới này, game điện thoại cùng PC game là tương đối dễ dàng hấp dẫn học sinh tiểu học. Nhất là anh hùng Liên Minh loại này dịch động tay, dịch trang bức trò chơi, càng là trở thành học sinh tiểu học tàn phá bừa bãi trọng tài khu. Đương nhiên, cũng không phải kỳ thị học sinh tiểu học, cái gọi là học sinh tiểu học chỉ là một mà thôi. Rất nhiều đánh nghề nghiệp 14-15 tuổi thiên tài thiếu niên, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như là học sinh tiểu học, nhưng mà nhân gia chơi đến so tuyệt đại đa số người trưởng thành đều tốt hơn. Trên thực tế, rất nhiều trong mắt mọi người học sinh tiểu học, kỳ thực cũng là lớn học sinh hoặc người tử. Chỉ bất quá theo tỷ lệ tới nói, có thể nhỏ trong hại tử hố hàng tỷ lệ càng nhiều hơn một chút, cho nên học sinh tiểu học mới có thể trở thành hố hàng đại danh tử. 559 thứ 561 trường game điện thoại mổ bạ canh hai tại diễn đàn cùng bài viết bên trên cơ hồ mỗi ngày đều có tiếp mời đang ám trách, hôm nay lại bị cái nào heo đồng đội hố, học sinh tiểu học làm sao còn không khai giảng đây này sáu? Cũng chính xác, mỗi khi gặp cuối tuần ngày nghỉ lễ, rất nhiều người đều có thể cảm nhận được tao ngộ heo đội hữu sát suất rõ ràng lên cao. Cũng có rất nhiều người biểu thị, Trần Mạch Ngư nhanh chóng mở thân phận nghiệm chứng hình thức, đừng để học sinh tiểu học đăng nhập trò chơi, nháo tông. Đối với cái này Trần Mạch luôn luôn là pha trò, nói đùa, học sinh tiểu học cũng là của ta trọng yêu đám trợ lệ ở thể một trong, học sinh tiểu học nhóm Tân Tân khổ khổ tích lũy điểm tiền mừng tuổi không dễ dàng, ta không kiếm lời còn là người sao? Đối với người chơi, muốn đối xử như nhau đi. Bất quá, tuy anh Hùng Liên Minh bây giờ cũng có một bộ phận học sinh tiểu học đám trợ lệ ở thể, nhưng số lượng cuối cùng vẫn là có ít. Anh Hùng Liên Minh chân chính hoạch tâm người chơi vẫn là 16 tuổi đến 26 tuổi ở giữa người trẻ tuổi. Anh Hùng Liên Minh bên trong nữ tính người chơi cùng học sinh tiểu học người chơi mặc dù so sánh khác cho chơi muốn nhiều, nhưng rõ ràng Trần Mạch vẫn còn bất mãn đủ. Trong thế giới song song, game điện thoại cùng giờ đều vô cùng phát đạt, đối với PC bưng tạo thành nghiêm trọng phân lưu, anh Hùng Liên Minh chỉ có thể thống nhất PC bưng mà thôi, mặc dù cũng sẽ hơi ảnh hưởng một chút những thứ khác hai cái bình đài, nhưng cường độ có hạn. Muốn thêm một bước mở rộng mình đám trợ lệ ở thể, vẫn là không thể chỉ gửi hy vọng ở một loại bình đài. Trần Mạch đang lo lắng, châu chắc than thở mà thẳng bước đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Đây là làm sao?" Mặt mày ủ rũ. "Bị quăng." Chân Mạch có chút hiếu kỳ vấn đạo. "Ai đừng nói nữa." Châu Chắc một mặt nhức cả trứng, kim cương tấn cấp thi đấu lại thất bại. Chân Mạch vô cùng đồng tình vỗ vô bờ vai của hắn, "Ai, đây đều là tình huống bình thường." Châu Trác biểu thị vô cùng khất phục, "Cửa hàng trường A, ngươi nói vì cái gì ta cuối cùng là đụng phải loại này hố hàng đồng đội đâu? Chỉ cần đồng đội biết chơi ta liền có thể thắng, nhưng mà không chịu nổi đồng đội tại Tiễn Đưa a." Chân Mạch cười ha ha, "Châu Trác à, ngươi gặp phải biết chơi đồng đội cả thì ngươi liền có thể thắng, gặp phải sẽ không chơi đồng đội bấy ngươi cũng chỉ có thể thua." Vậy không phải mang ý nghĩa ngươi chính là cái này phân đoạn sao? Ngươi nếu là thật có thể mỗi thanh đều chính mình cả gì, làm sao có thể đánh không đi lên đâu. Châu chắc kinh ngạc, cảm giác ngươi nói rất có đạo lý a 6. Nhưng mà ta vẫn muốn nói một câu, làm tờ mờ giờ học sinh tiểu học. Chân mạch cười cười, ngươi nghĩ một chút, học sinh tiểu học có khả năng xếp tại các ngươi bên này, cũng có khả năng xếp tại phía trước nhà, học sinh tiểu học làm đồng đội không phải thật vui vẻ. Châu chắc ai đoán đạo, thế nhưng là 6. Giống như học sinh tiểu học chưa từng có xếp tại phía trước qua a 6. Ai nha, ta liền là nghĩ, ngươi thể không thể tìm biện pháp giúp thúc một chút những thứ này học sinh tiểu học a. Trần Mạch nhìn hắn một cái, "Ấn 6. Có thể khai phát một cái đặc biệt nhằm vào học sinh tiểu học trò chơi, để bọn hắn đi chơi, cũng sẽ không đến anh hùng liên minh bên trong bẫy ngươi." Châu chắc nói, "Cái kia cũng thực tế a. Bây giờ học sinh tiểu học không giống trước kia, đều thích chơi anh hùng liên minh loại trò chơi này, còn đặc biệt ưa thích chơi có thể tú anh hùng, như cái gì Nhi đồng tiếp các loại 6. Ngươi làm một trò chơi, bọn hắn thật không thấy được ưa thích chơi a." Trần Mạch cười cười, "Ngươi đây cũng không cần quản, ta làm trò chơi bọn hắn chắc chắn ưa thích chơi 6. Anh hùng liên minh thượng tuyến đã hơn 1 năm. Theo anh hùng liên minh không ngừng nóng này, mọi ba loại trò chơi cũng bắt đầu không ngừng lựa nóng." Nhưng mà tại PC bừng, anh hùng liên minh đại thế đã thành, cơ bản bản thượng đã không có khả năng lại có cái gì mổ bạ trò chơi có thể dao động địa vị của hắn. Bởi vì này loại trò chơi vốn là thì có mãnh liệt tính chất biệt lập, người chơi đang chơi đã quen một cái mổ bạ trò chơi sau đó mới đi chơi những thứ khác trò chơi sẽ cảm thấy vô cùng không thích hứng. Cho nên tại PC trong lĩnh vực đã rất khó lại xuất hiện có thể cùng anh hùng liên minh chống lại mổ bạ trò chơi. Mà vừa giờ lĩnh vực lại không thích hợp cày ghép loại này hình trò chơi, cho nên rất nhiều trò chơi thương đưa ánh mắt tập trung đến tay du bình hai. Đem anh hùng liên minh cày ghép tới tay bơi lên, chộp nhìn là cái tốt tuyệt hạng. Tuần nữa game điện thoại nhà thiết kế nhóm thiết kế lý niệm cũng tại không ngừng cách tân, không giống trước đó một dạng hạn chế. Theo âm dương sư cùng đất ở xung quanh trời vũ tế lễ, đại bộ phận nhà thiết kế đều ý thức được game điện thoại các người chơi cơ bản bản thượng là không có cái gì ranh giới cuối cùng, liền xem như lại liệu trò chơi, những thứ này các người chơi cũng đều sẽ chiếu chơi không lầm sáu. Cho nên, rất nhiều nhà thiết kế một phương diện đang chuẩn bị đem DC quả nhiên thành công giờ trò chơi cây ghép tới tay bơi lên, một phương diện khác cũng tại cân nhắc đem anh hùng liên minh loại này mổ bạ trò chơi cây ghép tới điện thoại di động bình đại. Cũng quả thật có 2 3 nhà trò chơi thương cũng tại làm chỉ bất quá trò chơi thành phẩm làm cũng không tốt, thể nghiệm không như điện não, cho nên cũng không có lựa chạy tới. Đối với Trần Mạch tới nói, thời cơ đã không sai biệt làm đến đến rồi, lại tùy ý những trò chơi này thường tìm tòi đi xuống, nhất định sẽ có nhà thiết kế có thể nơi tay du bình thai bên trên xuất hiện lại ra một cái tương đối hoàn thiện mồ bạ tác phẩm. Rõ ràng, Trần Mạch sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. 6. Rất nhiều đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu tay bơi nhà thiết kế nhóm đều ở đây nghiên cứu nên đem mồ bạ trò chơi cây ghép tới trên điện thoại di động mặt phương án, trong âm thầm cũng có nhà thiết kế tại nghiên cứu thảo luận. Có nghe nói không? Anh hùng Liên Minh tại tuyến nhân số đã lại lập lên độ cao mới, bây giờ có thể nói là xương bá PC bưng a, làm kiếm tiền đều kiếm được như tay. Đúng vậy à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía trước ai có thể nghĩ tới anh hùng Liên Minh có thể có lớn như vậy phát triển tiền cảnh đâu. Tất cả mọi người cho là PC bưng cũng sớm đã nhanh lạnh. Đế quốc lẫn nhau ngu bên kia hẳn là cũng có hạng mục, cân nhắc là một cái game điện thoại mô bạ a. Đối với các người bên kia cũng có hạng mục. Khẳng định có a. Hơn nữa có hai cái hạng mục đều nhanh hoàn thành, chỉ là một chút chi tiết còn cần phải chờ thương thảo. Đối với chúng ta cũng là kẹt tại cái này thôi. Chủ yếu chính là bộ bình trò chơi tiết tấu còn có kỹ năng thả ra vấn đề nếu như có thể đem mấy cái này giải quyết vấn đề mà nói nơi tay du bình thai bên trên xuất hiện lại mổ bạ loại ưu hoạch tâm niềm vui thú không có lắm nhưng chính là mấy cái này vấn đề không tốt giải quyết ta đã thử mấy cái phương án nhưng mà xúc cảm đều không tốt 6 có rất nhiều nhà thiết kế cũng đang lo lắng như thế nào đem mổ bạ trò chơi cây ghép tới tay du Bình thai, nhưng còn không có một cái thập toàn thập mỹ phương án những người này phương án thiết kế cơ bản bạn thượng là lấy anh hùng Liên minh mô bản làm chủ bởi vì anh hùng liên minh tại PC bưng đã lấy được thành công to lớn Nó trò chơi thiết kế lý niệm và chỉ số mô hình cũng sớm đã được chứng minh là phi thường thành công thiết kế, cho nên nội bộ phận nhà thiết kế đều lựa chọn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà, cụ thể muốn thế nào cải biến mới có thể thích hướng tay du bình thai đặc tính, đây vẫn là nhường rất nhiều nhà thiết kế cảm thấy hoang mang. Một mặt là thao tác vấn đề, tỉ như người chơi phải làm thế nào di động, công kích phải làm thế nào lựa chọn mình muốn mục tiêu công kích. Như thế nào phán đoán người chơi là muốn đánh anh hùng, đánh thắp vẫn là cấp giá quái. Hơn nữa, một chút đặc biệt kỹ năng tại thi phóng thời điểm cũng sẽ lộ ra khá là phi toái. Tỷ như lý luận tại trên máy tính có thể vô cùng thông thuận sử dụng vô link, nhưng mà nơi tay du bình thai bên trên thao tác này liền có chút quá mức tự ngược. 560 thứ 562 trường mới game điện thoại ba canh trực tiếp nhất phương thức giải quyết chính là nhờ người chơi tay điểm màn hình, nhưng mà cái phương án này mặc dù coi như vô cùng mỹ hảo, trên thực tế thao tác xúc cảm lại vô cùng tai hại, chủ yếu vấn đề chính là mệt mỏi, hơn nữa không cho phép. Nếu như là tại trên máy tính bảng, như vậy người chơi lấy tay cờ lực màn ảnh lời nói tương đối thân mật một chút, nhưng dù sao tuyệt đại đa số người chơi đùa cũng là dùng di động, ai không có chuyện làm ôm cái máy tính bảng chạy khắp nơi a. Hơn nữa, tay điểm sẽ phi thường mệt mỏi, bởi vì ở trong game người chơi muốn tiến hành thường xuyên bổ binh cùng công kích thao tác, hơn nữa còn muốn đi vị. Tại PC bưng, người chơi hoàn toàn có thể dùng con chuột dễ dàng hoàn thành những thứ này thao tác, nhưng mà nơi tay du bình thai bên trên, chỉ dựa vào tay điểm sẽ có vẻ luống cuống tay chân. Một phương diện khác chính là trò chơi tiết tấu vấn đề, anh hùng liên minh phổ thông đối cục cơ bản bản thượng là ở 30 phút tả hữu, nhưng mà có chút đối cục có thể chỉ hoan đến 50 phút, thậm chí càng lâu. Rõ ràng, thời gian này đối với game điện thoại các người chơi tới nói là rất khó tiếp nhận. Rất nhiều nhà thiết kế đều cho rằng thời gian này hẳn là thêm một bước rút ngắn thậm chí rút ngắn đến 20 phút tả hữu nhưng mà cụ thể phải làm thế nào rút ngắn lại không có một cái rất tốt phương án thiết kế có chút nhà thiết kế hy vọng có thể tăng tốc cho chơi tiếp tấu bao quát cắt giảm tháắp phòng ngự cùng giá quái lượng máu để thăng người chơi đặt cùng tốc độ lên cấp các loại nhưng mà dạng này lại sẽ mang đến vấn đề mới bởi vì anh hùng liên minh chỉ số hệ thống là một cái vô cùng hoàn thiện số liệu hệ thống cải biến bất kỳ chỗ đều có thể tạo thành trò chơi tiếptấu sà bàn Tí như nói bây giờ cân nhắc đến thắp phòng ngự lượng máu quá cao dẫn đến trò chơi tiết tấu tương đối chậm như vậy đem thắp phòng ngự lượng máu cắt giảm sau đó có thể hay không tạo thành một ít tốc đẩy hình anh hùng trở nên quá cường đại tại loại này suy yếu phía sau rất có thể sẽ tạo thành một loại kết quả chính là trò chơi tiết tấu không co chậm lại ngược lại là một ít anh hùng trở nên quá mạnh 6 cho nên muốn điều chỉnh trò chơi tiết tấu là một cái vô cùng hệ thống công tác nó dính đến toàn bộ ưu mọi mặt bao quát máy chơi cơ chế anh hùng kỹ năng các loại cũng không phải nói tùy tiện đem một vài thuộc tính điều một điều lể có thể điều ra kết quả mình mong muốn 6 đế Quốc lẫn nhau ngu toàn bộ Dừng chiếu họp văn phòng, Khâu Bân đầy mặt nụ cười. Dừng chiếu họp tâm tình cũng không tệ, đối với Khâu Bân nói, "Ừm, không tệ, Nguyệt Thần Chi Dụ tẩy ghép tới điện thoại di động trên bình đài biểu hiện rất không tệ, thượng tiến sau đó đã thành công đăng đỉnh bán chạy bảng, thiết kế của ngươi sư đẳng cấp hẳn là cũng có thể nói một chút đi." Khâu Bân vừa cười vừa nói, "Là, cũng là tỏ giảnh cuối cùng phúc, kỳ thực lần này đem Nguyệt Thần Chi Dụ tẩy ghép tới điện thoại di động trên bình đài, cũng là một chút phương diện thiết kế cải biến, nhưng nói tóm lại, vẫn là trò chơi này nội tại tốt. Dụ xem như lẫn nhau ngu chiêu bài sản phẩm một chồng, vốn là PC cùng với Nhưng mà tại gần 2 năm bên trong, trò chơi này tại TC bưng chịu đến anh hùng liên minh xung kích, tại giờ bưng lại chịu đến các yếu xung kích, đủ loại số liệu đều ở đây từng năm trước. Rất nhiều người đều có thể tinh tưởng cảm thấy, gờ gờ trò chơi đã không còn những ngày qua phong quang. Tại TC Client Game đổi game điện thoại dậy sóng bên trong, Đế quốc lẫn nhau ngu cũng không cam chịu rất lại phía sau, lần này dừng chiêu húc còn cố ý nhường Khâu Bân tự mình cầm đao, đem nguyệt thần chi dụ đổi thành game điện thoại. Khâu Bân mặc dù không là S cấp nhà thiết kế, nhưng là Đế lẫn nhau ngu bên trong am hiệu nhất thiết kế game điện thoại nhân, dừng chiêu húc đem cái này hạng mục giao cho hắn cũng coi như là ký thắc kỳ vọng. So ra mà nói, đem Nguyệt Thần Chi Vũ đổi thành game điện thoại cũng không có biết bao phức tạp, bởi vì PC bưng sớm đã có có sẵn mỹ thuật tài nguyên, Khâu Bân Chỉ cần đem những này tài nguyên sửa lại, dung lượng co rút người lại, sau đó lại nhằm vào tay Du Bình Thai đặc tính làm ra một chút phương diện thiết kế cải biến là được rồi. Tại thượng tuyến sau đó, Nguyệt Thần Chi Vũ biểu hiện phi thường tốt, thành công đăng đỉnh tay bơi bảng chạy bảng, hơn nữa rất nhiều đã vứt bỏ cái hố PC đan hỏa vở chí thông qua đủ loại người chơi dạng kinh nghiệm triệu hồi nhiệm vụ về tới tay Du Bình Thái. Đây đối với rừng Chiêu Húc tới nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn, vốn là hắn cũng chỉ là ôm thái độ thử một lần, lại không nghĩ rằng vậy mà lại như vậy thành công. Dừng Chiêu Húc đối với Khâu Bân đại gia ca ngợi, mà Khâu Bân bản thân cũng là vô cùng đắc chí vừa lòng, từ rừng Chiêu Húc văn phòng đi ra, vẫn là mặt mày hớn hở. Cảm giác giống như kể từ Trần Mạch rời đi tay du bình hai, cuộc sống của ta càng lai việc tốt hơn nha. Khâu Bân thầm nghĩ. Suy nghĩ một chút DC si bình đại bên kia Kim Kiệt Quang gặp Bi Thảm tao lộ, Khâu Bân liền cảm thấy một hồi vui mừng, quả nhiên Trần Mạch chính là cùng thai tinh mở dạng, ai đụng tới đều không tốt qua Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Mạch gần nhất tại Vở Giờ Bình Đài ăn sung mặt sướng, thậm chí cũng đã đem trò chơi làm được nước ngoài thị trường, còn có thụ khen ngợi. Cái này khiến Khâu Bân cũng cảm thấy cảm hãi, rõ ràng mới xuất đạo lúc bình thường không có gì lạ, ai có thể nghĩ tới Trần Mạch vậy mà đi từng bước một đến bây giờ tình cảnh. Bất quá còn tốt, thêm về đi Vở Giờ Bình Đài. Nếu là tiếp tục tại tay Du Bình Thai ủy lại không đi, vậy ta thời gian thật vẫn không dễ chịu a. Khâu Bân cảm khái. Trần Mạch tại dùng ta gọi mở thở, âm dương sư cái này hai kiệu khai sáng tính chất bài game điện thoại, đem toàn bộ thẻ bài thị trường trở nên long trời lở đất sau đó. Ngược lại là không có gì đặc biệt có tính đột phá tay bơi tác phẩm xuất hiện. Mặc dù cũng có giống đất ở xung quanh các loại trò chơi, nhưng dù sao không giống phía trước hai kiểu như vậy có khai sáng tính chất, lực ảnh hưởng cũng kém phải xa. Rất nhiều nhà thiết kế đều cảm thấy Trần Bạch Đại Khái là đã khinh thường với nơi tay bơi lĩnh vực này chơi với bọn hắn nhi. Đây đối với đại bộ phận nhà thiết kế tới nói ngược lại là chuyện tốt, dù sao ai cũng không muốn mình trò chơi cùng Trần Mạch trò chơi dính líu quan hệ 6. Cùng ai xung đột nhau cũng không thể cùng Trần Bạch xung đột nhau a12. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch đem tất cả mọi người gọi tới họp. Trên thực tế, liên quan tới Hắc Ám Chi Hồn tục làm tin tức cũng sớm đã thả ra, mọi người cũng đều vô cùng chờ mong. Tuy Hắc Ám Chi Hồn trò chơi này, người ở chỗ này không có mấy người có thể chân chính chơi thông quan, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đại gia đối với nó yêu thích, video thông quan không phải cũng xem như thông quan sao. Bất quá đang chờ mong sau khi, mọi người cũng đều có chút buồn bực, bởi vì Hắc Ám Chi Hồn trước mắt độ hoàn thành đã rất cao, dựa theo Trần Mạch tính cách, một cái thành công trò chơi đi qua bình thường là sẽ không như thế mau ra tục làm. Cũng có một chút người chơi tại tự mình gọi đùa nói Trần Mạch sẽ không đếm hai. Bởi vì từ Trần Mạch bắt đầu nghiên cứu phát minh trò chơi đến bây giờ, giống như thật sự không có đi ra mấy kiểu tục làm trò chơi xấu. Liên Hồ cờ dập loại này thường xanh mát cây trò chơi bình thường, Trần Mạch giống như cũng không có chút nào ra tục làm dự định xấu. Lần này làm Hắc Ám Chi Hồn tục làm, thật có thể làm ra ý mới tới sao? Nếu như chỉ là giống một cái giờ lờ cờ một dạng, e rằng rất khó nhường các người chơi hài lòng. Trần Mạch nhìn một chút mọi người ở đây, phía dưới ta tới nói một chút hạ giai đoạn khai phát kế hoạch. Đầu tiên là liên quan tới Hắc Chi Hồn tiền truyện. Điểm ấy đại gia hẳn là đều biết, chủ yếu là lợi dụng Hắc Ám Chi Hồn trước mắt một chút tài nguyên cùng thiết kế, chỉ bất quá tại một chút chi tiết phương diện thiết kế làm ra cải biến. Còn có một chút chính là xấu. Đang nghiên cứu Hắc Ám Chi Hồn tiền chuyện đồng thời, chúng ta muốn nghiên cứu phát minh một cái game điện thoại. 561 thứ 563 trương vườn hoa người làm vườn, sự si kiện đặc biệt canh một game điện thoại. Mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc, bởi vì Trần Mạch đã rất lâu cũng không có xuất thủ qua cơ hội hữu Phía trước làm ta gọi mờ tờ cùng Âm Dương Sư là bởi vì Trần Mạch lúc đó năng lực không đủ, kinh phí không đủ, cho nên mới làm loại trò chơi này tới Khắc kim. Nhưng mà theo Trần Mạch nhà thiết kế đẳng cấp càng lai về cao, nghiên cứu phát minh tài chính cũng càng lai về dữ dã, cho nên đã rất ít lấy ra bơi, trọng tâm đang tại toàn diện hướng và giờ trò chơi thay đổi vị trí. Lần trước Lôi Đình lẫn nhau ngu xuất phẩm game điện thoại vẫn là đất ở xung quanh, Trần Mạch tự mình một người liền hoàn thành. Bất quá đại gia cũng không nghĩ nhiều, dù sao lần này khai phát Hắc ám chi hồn tiền chuyện lượng công việc bản thân cũng không tính rất lớn, tại đã có Hắc ám chi hồn trò chơi trụ cột điều kiện tiên quyết, lại mở phát tiền truyện đơn giản chính là tăng thêm một chút mới cảnh, tân tính, toàn thân đại cương là có thể tiếp tục sử dụng. Dưới loại tình huống này Lại điều một số người tới nghiên cứu phát minh một cái game điện thoại, giống như cũng không tật xấu gì. Trần Mạch nhẹ nhàng gõ hai cái bàn phím, máy chiếu trên màn hình xuất hiện vương giả vinh diệu thiết kế khái niệm bản thảo. Lần này chúng ta phải làm là một cái mổ bạc game điện thoại. Trần Mạch nhìn một chút Tiễn Quân, lần này game điện thoại hạng mục liền từ ngươi tới toàn diện phụ trách, ra. dù sao anh hùng liên minh bên kia đều là do ngươi phụ trách, cũng tương đối có kinh nghiệm, cái này game điện thoại là lấy anh hùng liên minh vì mô bản, chỉ bất quá có một chút nhỏ xíu cải biến, ngươi làm hẳn là không bất luận cái gì độ khó. A Tiễn Côn sửng sốt một chút, vậy chúng ta vì cái gì không trực tiếp làm anh hùng liên minh tay bơi bản đầu? Đúng thế. Tô Cẩn Du cũng có chút buồn bực, coi như không cần anh hùng liên minh nhân vật, chúng ta cũng có thể dùng nhân vật khác đi, có thể đem bổ cờ dập cùng thần bóng tối phá hoại chờ tương đối nổi danh nhân vật anh hùng tất cả đều làm đi vào a. Trần Mạch hít mắt, ta nói hai người các ngươi đều theo ta đã lâu như vậy, như thế nào một chút đều không tiến bộ đâu? A. Hai người đối với khuôn mặt ngắc bức. Trần Mạch gõ gõ máy chiếu màn hình, tốt, bây giờ là tiểu khóa đường thời gian. Ta hỏi các ngươi, viết trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo đầu thứ nhất yếu tố là cái gì? Tiễn Quân gãi gãi cái hốc, "Ấn 6. Phân tích thiết kế ý đồ." Trần Mạch gật gật đầu, "Không sai, tại viết tất cả trò chơi thiết kế bản thảo phía trước, đầu tiên điểm thứ nhất là phân tích trò chơi này mục tiêu quân thể, tiếp đó phân tích trò chơi này thiết kế ý đồ." Nhìn ta một chút ở đây viết trò chơi quân thể là người nào. Tiễn Quân một mặt một bức, "Hách, học sinh tiểu học 6." Phía trước đám người thật đúng là không có chú ý, nhìn kỹ, Trần Mạch tại trò chơi mục tiêu chịu chúng bên trên vậy mà Thanh Thanh sở sở viết, học sinh tiểu học, muội tử người chơi, cùng liên quan diễn sinh triệu chúng 6. Rõ ràng, trò chơi này cùng anh hùng liên minh tại định vị bên trên liền hoàn toàn khác biệt. Anh hùng liên minh nhà chơi định vị là 16 đến 26 tuổi khoảng trường thanh niên người chơi, cơ bản bản thượng là lấy học sinh cấp 3, sinh viên làm chủ. Nhưng mà Vương Dạ Vinh Diệu mục tiêu chịu chúng là 6. Học sinh tiểu học, một tử người chơi cùng tay tàn đảng. Tất cả mọi người có chút bất bức, đem học sinh tiểu học quần thể làm chủ yếu mục tiêu chịu chúng trò chơi, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy A Trần mặt nói, chính xác, những trò chơi này uy tại người thanh niên trong suy nghĩ chính xác tương đối có vấn lượng. Nhưng nếu như lấy học sinh tiểu học làm mục tiêu triệu chúng mà nói, ngươi cảm thấy học sinh tiểu học có bao nhiêu người chơi qua hộ cờ lại có bao nhiêu người ưa thích thần bóng tối phá hoại? Tiễn côn như có điều suy nghĩ, "Ách, còn giống như thực sự là chuyện như vậy xấu. Trần Mạch tiếp tục nói, "Vương Dạ Vinh Diệu trò chơi này cùng anh hùng liên minh cũng không phải đồng dạng định vị, bằng không ta không phải là tương đương đang đảo mình góc tường sao?" Rõ ràng ta hy vọng những người tuổi trẻ kia vẫn là tiếp tục đi chơi anh hùng liên minh, Vương Dạ Vinh Diệu nhiệm vụ tiếp tục đem mồ bạ trò chơi mở rộng đến những cái kia tương đối biên giới hóa đám trợn lại ở trong cơ thể. Học sinh tiểu học, mọi tử người chơi cùng tay tàn đảng, chủ yếu là những cái kia cảm thấy anh hùng liên minh chơi quá mệt mỏi, thời gian quá lâu, lại không đủ phương tiện cường độ thấp người chơi, Vương Vinh Diệu mục tiêu chủ yếu chịu trúng là những người này. Mà một số người kỳ thực số đông tại chi phía trước cũng không phải lôi đỉnh du khi kịch trung thực người chơi lôi Đỉnh Du Hy kịch quả thật có rất nhiều tí nhưng mà tại những này trong đám người chưa chắc có bao nhiêu như thế các người lấy học sinh tiểu học tư duy suy tính một chút bây giờ học sinh tiểu học có bao nhiêu người biết li kinh lại có bao nhiêu người thật sự đi chơi qua chúng ta vợ giờ trò chơi có thể đối với học sinh tiểu học nhóm tới nói duy nhất có điểm ảnh hưởng lực chính là anh hùng Liên minh nhưng mà giống như phía trước nói ta không hy vọng trò chơi này cùng anh hùng Liên minh định vị sinh ra xung đột nếu như anh hùng liênên minh ra tay bơ bản như vậy xung kích đến rồi PC bưng làm sao bây giờ Những thứ này người chơi cần một cái càng thêm rõ ràng, càng thêm dễ dàng nhận đồng văn hóa hình tượng, truyền thống văn hóa bên trong nhân vật càng thêm dễ dàng bị bọn hắn nhớ ký cùng tán thành. Dù sao tại lúc tiểu học, rất nhiều người liền đã học qua lý bạch thơ đi. Thiển côn gái đầu một cái, hân 6. Tựa như là dạng này, cửa hàng trưởng, người ý đồ ta hiểu, nhưng mà học sinh tiểu học quần thể thật có thể chống đỡ lấy trò chơi này sao? Thời gian của bọn hắn cùng tiêu phí năng lực hẳn là đều yếu nhờ K6. Tô Cẩn Du nhấc tay, còn có một cái vấn đề, cửa hàng trưởng, đối với trẻ vị thành niên người chơi, dù hội có tương quan quy định, mỗi ngày là muốn hạn chế thời gian trò chơi. Cái này cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng a." Trần Mạch cười ha ha, "Đương nhiên, có như du hội hội không có quy định, ta cũng sẽ hạn chế học sinh tiểu học thời gian cho chơi, dù sao bọn họ là đóa hoa tổ quốc đi, phải hào hào che chở mới được. Mọi người ở đây cũng là một mặt chứng kinh, ông trời của ta, đây là cửa hàng trưởng lời nói ra sao? Thật tốt che chở đóa hoa tổ quốc." Như thế nào cảm giác Trần Mạch tại nói câu nói này thời điểm, nụ cười trên mặt có chút không đúng đâu. Còn là nói về sau muốn nhiều một cái sướng hảo, vườn hoa người làm vườn thi đấu lần. Trần Mạch tiếp tục nói, "Còn có, vì cái gì ta không dùng những thứ khác đi đâu?" Chính là vì những học sinh thời nay nhóm đều có thể hiểu ta nước truyền thống văn hóa nha. Kỳ thực muốn nói ý mà nói, trên tay của ta có rất nhiều hào ý, nhưng mà đại bộ phận cũng là tây huyên đề tài. Vừa tới học sinh tiểu học nhóm cũng không cảm thấy hứng thú, thứ hai cũng không được phát dương truyền thống văn hóa tác dụng. Tô Cẩn Du một mặt nhất cả trứng, cửa hàng Trưởng, "Sách ta học thiếu, ngươi không nên là ta, ngươi phía trên này rõ ràng đem rất nhiều anh hùng bối cảnh cố sự đều cho sửa lại. Ngươi xem ngươi cái này khái niệm bản thảo phía trên viết, vốn chính là ma cải sâu đại lục a, thứ này anh hùng chỉ là tên cùng đặc tính không sai biệt lắm, trên thực tế hoàn toàn không phải người trong lịch sử và ta." Chân mạch cười ha ha, đương nhiên, nghiêm nặng xuất hiện lại người trong lịch sử vật cái kia nhiều lắm nhàm chán a, chắc chắn không có người chơi. Muốn đem chân thực tồn tại qua nhân vật lịch sử cùng trò chơi đặc tính kết hợp lại, khẳng định muốn làm ra một chút ma cải. Bất quá đại gia cũng không cần lo lắng, bởi vì đối với cái này ta sớm đã có chuẩn bị. Chân mạch nhẹ nhàng gõ hai cái bàn phím, không sai chính là cái này hệ thống, ta đem nó gọi là thích lang mèo, hoặc lang mèo 6. Không phải không phải, là thích chi thức học chi thức, ta có tư thế ta tự hào hệ thống. Thiện quân đều kinh ngạc, "Thiên, cái hệ thống này tên giải như vậy sao?" 562 thứ 565 chương lý Tĩnh tưởng nhớ thí ba canh đang nói thiết kế khái niệm bản thảo sau đó, đại gia rất nhanh liền đầu nhập vào hai kiểu trò chơi mới nghiên cứu phát minh bên trong. Dựa theo Trần Mạch dự đoán, dám chi hồn tiền Chuyện cùng Vương Dạ Vinh Quang cái này hai trò chơi nghiên cứu phát minh tốc độ đều sẽ thật nhanh, nhất là Vương Dạ Vinh Quang, rất nhiều cũng là lợi dụng anh hùng liên minh hiện hữu cơ chế, một chút tài nguyên cũng có thể phục dụng, cũng chính là nhân vật nguyên bản vẽ cùng mô hình lượng tương đối lớn, nhưng chỉ cần có thiết kế bản thảo, nhường ba bên ngoài công ty tới làm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao vương giả vinh quang mô hình độ chính xác mặc dù đang game điện thoại bên trong coi như không kệ, nhưng cùng Trần Mạch bây giờ làm vợ giờ trò chơi so ra, đó nhất định chính là trò trẻ con. Đối với Trần Mạch tới nói, tại hắn tương đối nghèo thời điểm game điện thoại là một loại khắc kim lợi khí, nhưng bây giờ cũng liền chỉ là tương đương với làm chơi. Bất quá lấy vương giả vinh quang khắc kim năng lực tới nói 6. Trần Mạch vẫn phải là hơi xem trọng một cái. Đương nhiên, tại Trần Mạch tiếp trước, đối với vương giả vinh quang trò chơi này có thể nói xem như chê khen nửa nọ nửa kia Một phương diện thành tích của nó chính xác lệnh tất cả trò chơi thương đô vì đó nghẹn họ nhìn chán chối, tại tuyến nhân số, nhiệt độ cùng thu vào tất cả đều có thể xưng kinh khủng. Một phương diện khác, vương giả vinh quang từ sinh ra lên, liền kèm theo số lớn tiêu cực tin tức. Bao quát quá độ tham khảo sơn trại, đóng gói tương đối lão, văn hóa bối cảnh đối với học sinh tiểu học tạo thành lựa dối các loại. Đương nhiên, Trần Mạch có thể dĩ tuyển chọn những thứ khác ấp đi một lần nữa đóng gói một cái mổ bạ game điện thoại, nhưng rõ ràng, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nguyên nhân có hai cái, đầu tiên là cái gọi là ấp là muốn nhìn đám tợ lệ ở thể. Ma thú Cám loại này ỉp đối với rất nhiều hạt có người chơi tới nói là Đường Chi không tệ đại ỉp, nhưng mà đối với học sinh tiểu học cùng mọi tử người chơi tới nói, bọn hắn thật đúng là chưa chắc biết Lịch Kim là ai. Âm Dương sư ỉp cũng là đồng dạng. Âm Dương sư sở dĩ nóng này chủ yếu là chịu đến nhị thứ nguyên nhà chơi hơn nền, lại quyết tán đến người chơi bình thường quần thể bên trong. Mà nhị thứ nguyên người chơi tại học sinh tiểu học cùng mọi tử quần thể bên trong chỉ là một phần rất nhỏ. Mặc dù lưới dịch cũng dùng Âm Dương sư ỉp làm quyết chiến bình an kinh, nhưng rất rõ ràng, trò chơi này khoảng cách vương giả vinh quang còn có chênh lệch rất lớn, mỗi cái phương diện cũng là Ngược lại là đại việt lịch sử người trên vật, ở nơi này quần thể bên trong có cao hơn nổi tiếng. Một cái cho tới bây giờ không chơi đùa mọi tử cũng sẽ biết kinh kha, Hàn Tín, chân Cơ, Tao tháo, Quan Vũ, ra các chất lượng những nhân vật này. Còn có một chút chính là, đối với Trần Mạch tới nói, vương giả vinh quang là một cái tương đối bấy cha trò chơi, làm loại trò chơi này bị chửi là khẳng định, giống như phía trước làm ta gọi mở tờ cùng âm dương sư mở hưởng dạng. Nếu là khắc kim trò chơi, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi làm cái gì danh tiếng sáu. Đây không phải là lại làm lại dựng lên sao? Náo bổ một chút, dùng ma thú thế giới quan giám một cái mổ bạ trò chơi. Tiếp đó ra một cái khắc kim hệ thống, kim cương đoạt bảo tiện đưa lên kim. Đoán chừng có thể đem rất nhiều ma thú trung thực người chơi cho tứt chết 6. Chân mạch mục tiêu rất đơn giản, khắc kim trò chơi chính là thành thành thật thật khắc kim, các người chơi nạp tiền là được, đầy tiền tùy tiện mang 6. Mà một chút tinh phẩm trò chơi, nhưng là muốn các phương diện đều làm được rất lương tâm, thậm chí thâm hụt tiền kiếm lời gào to đều được. Rõ ràng vương giả vinh quang là một cái khắc kim trò chơi, không cần thiết dùng nó đi hắc hắc thứ khác. Hơn nữa, sử dụng truyền thống nhân vật còn có thể nhường học sinh tiểu học nhóm học tập một chút truyền thống văn hóa tri thức, làm một cái đáp để mua anh hùng, há không tốt thay a lại nói, làm những thứ khác đi, còn thế nào ra phượng cầu hoàng loại này mỹ mỹ trung hoa trung quốc gió là ra. Đây không phải tại trở ngại người chơi khắc kim sao. Nếu là cho học sinh tiểu học làm trò chơi, liền muốn toàn tâm toàn ý vì học sinh tiểu học phục vụ, nghĩ học sinh tiểu học suy nghĩ, cấp bác học sinh tiểu học sợ cấp, đây mới là một cái có trách nhiệm nhà thiết kế đi. Đến nơi cách chơi phương diện, tuy Vương Giả Vinh Quang rất nhiều cách chơi đều bị lên án vì đạo văn, nhưng không thể không thừa nhận, Vương Giả Vinh Quang rất nhiều thiết kế chính là trước mắt tốt nhất thành thục thiết kế. Bao quát thao tác hình thức, tự động bổ binh, Kỹ năng phóng thích xong chủ quay, khắc kim hệ thống các loại phương diện, cơ bản bản thượng đều đại biểu cho game điện thoại mồ bạ tài nghệ cao nhất. Hơn nữa đơn thuần khắp kim tới nói, vương giả vinh quang chính xác xem như đang phong tạo cực. Chân mạch cũng đã rất lâu không để cho người chơi cảm nhận được dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt, cũng là thời điểm nhường các người chơi một lần nữa hiểu ra bông chốc bị khắc kim trò chơi chi phối sợ hãi. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Lý Tính Tư đang tại chán đến chết mà lật sách. Nhìn không có hai trang, cửa hàng trải nghiệm ngoài cửa đi tới một cái cao gầy một tử. Mụ tử này nhìn 27-28 tuổi tả hữu, bên trong phân tốc dài Từ tư thế đi bộ đến xem liền phi thường cường thế, thỏa thỏa ngự tỷ Phạm Nhi. Mặc vô cùng chính thức, từ khí chẳng nhìn lại là một cái nữ cường nhân loại hình. Lý tính Tư ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, thì, người đã đến. Tới mọi tử gọi Lý tính Xu, là Lý tính Tư đừng tỷ. Lý tính Xu tại Lý tính Tư đối diện ngồi xuống, dùng vô cùng kiên quyết giọng, an bài cho ngươi một hồi phỏng vấn, vừa vặn đế quốc lẫn nhau ngu bên kia có một nhà vẽ kiểu cao cấp mấy ngày qua đế đô đi công tác, ngươi đi phỏng vấn một chút nhà vẽ kiểu vị. Ngươi không phải vừa vặn nữa thích chơi đùa sao? Làm nhà thiết kế thật không tệ. Lý Tĩnh Tư một mặt mộc mặc, thực sự là chị ruột ta sao? Ngươi như thế nào cho ta loạn an bài a? Hợp lấy ngươi hôm nay tìm ta chính là vì chuyện này a, phía trước cũng không nói với ta một tiếng. Lý tính Xu đôi lông mày nhíu lại, theo như ngươi nói ngươi còn có thể đi không? Hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn không biết ngươi, muốn buộc ngươi đi vào khuôn khổ, cũng chỉ có thể tiên chạm hậu tấu. Lý tính Tư một mặt im lặng, ta là ưa thích chơi đùa, nhưng mà làm trò chơi cùng chơi đùa hoàn toàn không phải một chuyện a. Ai muốn làm cái gì nhà thiết kế a? Lý tính Xu nói, vậy ngươi ngược lại là chính mình tìm việc làm a? cũng đã tốt nghiệp, các bạn học của ngươi sớm tại trước khi tốt nghiệp cũng đã đem công tác định xong, ngươi ngược lại tốt, tốt nghiệp còn cả ngày chơi game, cũng không có chính sự. Di chú mặt ngoài ngượng ngùng nhiều lời ngươi, trên thực tế thế nhưng là buồn không được, không ít theo ta gây khổ. Lý tính Tư nâng chán, "Được chưa 6. Tỷ, ngươi vì liên hệ với đế quốc lẫn nhau ngu hẳn là cũng phí không ít kinh a." Lý tính Xu nói, là không có thiếu tổn sức, gạt mấy tầng quan hệ mới liên lạc. "Đi thử xem đi, ngươi trò chơi đánh tốt như vậy, nói không chừng đến lúc đó thì có nhà ai công ty game coi trọng đâu." Lý tính Tư một mặt im lặng, tốt da ta. Vậy ta đến lúc đó đi xem một chút, ngươi đem tin tức phát điện thoại di động ta lên đi. Bất quá xấu, ta cũng không sợ yếu lý lịch. Ta. Lý tính Xu nói, không có việc gì, ngươi chịu đi là được, cũng không cần cái gì sơ yếu lý lịch. Đến lúc đó đi tùy tiện tâm sự, lại thuận tiện báo ngươi một chút trò chơi đẳng cấp, không phải thỏa thỏa. Lý tính Tư nhếch mắt, hợp lấy ngươi cũng thay ta đã suy nghĩ kỹ đúng không? Lý tính Xu cười cười, đó là dĩ nhiên. Ta vốn còn muốn cho ngươi tìm xem những công việc khác, nhưng mà nghĩ nghĩ, ngươi thật giống như cũng không hứng thú gì, chính là ưa thích chơi đùa, cho nên mới nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một cái công ty đem gì? Lý Tĩnh Tư nói: "Ngươi không cho ta tìm trò chơi chủ bá thí, thực sự là cảm ơn ngươi sáu." Lý Tĩnh Xu vui vẻ, "Trò chơi chủ bá." Cái kia cũng không cần phỏng vấn a lại nói, trò chơi nhà thiết kế tốt xấu là một cái công việc đàng hoàng, làm trò chơi chủ bá mà nói, gì chú bên kia cũng không thể đồng ý a, đúng hay không? Tóm lại a, tính Tư ngươi liền để ta tiết kiệm một chút nhi tâm a, nhanh chóng tìm công tác được hay không? Lý tính Tư có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, "Được rồi được rồi, tỷ, ta đã biết. Đến lúc đó ta đi xem một chút đi." 563 nghiêm túc khuôn mặt cầu nguyện phiếu đầu tháng, Nghị Linh tinh vài câu Tháng trước là có gấp đôi nguyện phiếu hoạt động, cho nên là 400 nguyện phiếu một trường, tháng này điều chỉnh một chút ta, 300 nguyện phiếu thêm một trường, về sau liền cũng không sửa lại, ngoại trừ lại có tương tự gấp đôi nguyện phiếu hoạt động bên ngoài, liền cũng là tiêu chuẩn này. Thiếu nợ bao nhiêu tính bao nhiêu, chả không hết liền xuống bạn tiếp tục k 6. Nói thật, lên khung phía trước là không có nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy nguyện phiếu cùng kết thưởng, tính được 3 tháng này còn rất trương tiết hẳn là chỉ ít có gần tới 200 trừ a, mà bây giờ thiếu nợ càng còn lại 80 nhiều 6. Đương nhiên, đây là chuyện tốt, thiếu nợ càng nhiều lại mình nhiệt tình của mọi người rất cao, mặc dù có chút nhất cả trứng Nhưng sau này liền theo 300 nguyện phiếu một trường lai like toán, vẫn là cố gắng còn. Giống có chút tác giả vừa đến có hoạt động liền hoa thức cổ phiếu, ta đều không quá không biết xấu hổ, dù sao còn thiếu chương tiết, lại cầu cũng không phải có chuyện như vậy. Có thể nói quyển sách này cho tới bây giờ mỗi phiếu khen thưởng cùng đặt mua cơ bản bản thượng cũng là đổi thành thêm kỳ ẩn canh, cũng là từng chữ từng chữ đổi lấy, viết như thế nào tạm thời không nói, đổi mới hẳn là coi như lương tâm a đương nhiên, quyển sách này cũng tồn tại một vài vấn đề, tỉ như tuyến thời gian vấn đề, bởi vì quyển sách này chủ yếu sáng khoé điểm ở chỗ chế tác trò chơi, quá trình tương đối dài, khai phát một trò chơi chính là tầm 5 tháng đi qua cho nên nhân vật. Chính nguyên linh cũng là không thể tránh né mà tăng trưởng 6. Ta biết là có chút đồng học thích xem không gái chủ sách, quyển sách này nếu như là tuyến thời gian tương đối chậm sách, vậy ta có thể sẽ viết không gái chủ, bất quá bây giờ tình huống này phải không quá thực tế, dù sao nhân vật chính lớn tuổi độc thân cũng cậu cũng nói không tốt. Cho nên liên quan tới vấn đề này sẽ khá rạn lược khu vừa qua, tìm tất cả mọi người yêu thích quan phối nữ chính liền xong việc, phía sau vẫn là tiếp tục chủ tuyến. Xem kẽ thường ngày cũng không phải không được, nhưng mà trở hướng chủ tuyến. Quyển sách vẫn chỉ có cùng trò chơi có liên quan nội dung mới có thể lấy tài liệu đi vào, từ đầu đến cuối cũng sẽ cùng trò chơi có liên quan. Hai ngày này đổi mới có chút cá cơm mới, chủ yếu là có chút việc tư, hơn nữa sáng tác hứng thú cũng tương đối thấp mê, muốn cân nhắc viết một số khác biệt tại dị vãng nội dung đồ vật. Có chút đồng học một mực nói, người viết chậm một chút, mỗi ngày 2 3 càng là được rồi, viết điểm đặc sắc hơn đồ vật đi ra thật tốt. Cái này ta biết, có chút tác giả vài ngày mới canh một, nhưng là bởi vì viết hảo, cho nên cũng giống vậy có rất nhiều người nhìn. Về sau có thể ta cũng sẽ thử nghiệm hướng về càng thêm tinh phẩm trong cái hướng kia đi, nhưng mà quyển sách này từ lúc mới bắt đầu định vị chính là sảng văn, lượng đổi mới rất trọng yếu. Hơn nữa coi như lượng đổi mới rất xuống Ta cũng không thể cam đoan liền nhất định sẽ viết đặc biệt đẹp đẽ, quyển sách này nhạc dạo đã định âm điệu, cho nên cơ bản bản thượng vẫn là tận lực nhiều đổi mới. Liền nói nhiều như vậy A vẫn là cảm tạ đại gia cho tới nay ủng hộ và làm bạn. Nhất là trong đám một mực ủng hộ ta đại gia, có thể tụ tập cùng một chỗ tâm sự trò chơi là thật có ý tứ sự tình, hy vọng đại gia có thể tiếp tục ủng hộ quyển sách này. Quyển sách này tạm định mục tiêu là 200 văn chữ, kỳ thực còn rất nhiều có thể viết đồ vật, hy vọng đằng sau quyển sách có thể viết tốt hơn 564 thứ 566 chương đối với trò chơi thiết kế cũng không cảm thấy hứng thú canh một lý tính tư lúc này ở đế quốc lẫn nhau ngu đế đô chi nhánh công ty trong đại sảnh ngồi, một mặt một mức. Không giải thích được được an bài một cái chảng diện thí, lý tính tư vốn là một chút đều không có tới, nhưng mà suy nghĩ một chút dù sao cũng là lý Tinh thủ phí hết đại kính mới an bài, vẫn là bất đắc dĩ mặt một chút đi xuống. Ngược lại đi ngang qua sân khấu một cái là được rồi, dù sao trò chơi nhà thiết kế nhập hành cũng không dễ dàng, cần rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, lý tính tư bình thường ngoại trừ chơi game bên ngoài lại không có đứng đắn nghiên cứu qua trò chơi gì thiết kế chi thức, tới phỏng vấn chính là tới tặng căn bản không có khả năng sẽ thông qua thật sao? 6. Đế quốc lẫn nhau ngu đế đô công ty chi nhánh còn vô cùng chính thức, tại đế đô phía đông bắc vị một tòa cấp cao văn phòng bên trong, sau khi đi vào còn muốn khách tới tham đăng ký. xinh đẹp đại sảnh tiểu tỷ tỷ hỏi rõ ràng Lý Tĩnh Tư ý đồ đến sau đó, đánh liền điện thoại cho tương quan người phụ trách, sau đó để Lý Tĩnh Tư ở đại sảnh chờ một chút. Đây vẫn là Lý Tĩnh Tư lần thứ nhất tham gia công ty Lâm thí, không có mặt chính trang, hơn nữa liền sơ yếu lý lịch cũng không có sáu. Bất quá công ty Lâm thí cũng không cần xuyên chỉnh trang, bởi vì internet ngành nghề cũng là tương đối tùy tiện, không có nhiều như vậy ở bề ngoài yêu cầu. Bất quá ngay cả như vậy, Lý Tính Tư khí chẳng cũng cùng toàn bộ công ty đám người lộ ra không hợp nhau. Khái Quốc nói, tất cả mọi người là nghiêm trang chăm chỉ làm việc hoặc trang chăm chỉ làm việc, cũng chỉ có Lý Tính Tư chính mình tựa như là tới du lịch xấu. Ổn không nên bị chúng tuyển tâm tính tới khảo hạch lời nói, đột nhiên cảm giác phỏng vấn lập tức biến không có chút nào đáng sợ xấu. Sân khấu tiếp một chiếc điện thoại, tiếp đó đứng lên đối với Lý Tính Tư nói, "Tốt, lần này là chúng ta khâu cuối cùng tự mình phỏng vấn ngài. Ngài đi theo ta, tại ba hảo phòng họp." Đại sảnh tiểu tỷ tỷ dẫn Lý Tính Tư hướng phía trước đi thẳng, xuyên qua từng cái vị trí công tác. Đại Sảnh Tiểu Tỷ tỷ đối với Lý Tĩnh Tư nói, lại là khâu cuối cùng tự mình phỏng vấn, nhìn ngài vẫn rất được coi trọng, chúc ngài phỏng vấn thành công a. Lý Tĩnh Tư cười cười, không nói chuyện. Nàng nghĩ thầm, ta căn bản vốn không hy vọng phỏng vấn thành công thật sao sáu. Hai người đi tới ba hảo phòng họp, Đại Sảnh Tiểu Tỷ tỷ gõ cửa một cái. Mời đến, một cái thanh âm trầm thấp nói, Đại Sảnh Tiểu Tỷ tỷ mở cửa, Lý Tĩnh Tư đi vào. Trong phòng họp ngồi bốn người, ba nam một nữ, cũng đều là đế quốc lẫn nhau ngu tại đế đô chi nhánh công ty nhân viên, Lý Tĩnh Tư rõ ràng không biết cái nào. Ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua bốn người này. Từ trái sang phải theo thứ tự cho bọn hắn lấy tên hiệu, đeo Kính, Mập Mạp, Âu Phùng Nam, Mặt Tròn Một Tử. Ấn 6. Rất phù hợp công ty game nhân viên đặc điểm, không có tâm bệnh. Mập Mạp chỉ chỉ bàn hội nghị chỗ ngồi đối diện, Lý Tinh Tư đúng không? Mời ngồi. Chờ Lý Tính Tư ngồi xuống về sau, Mập Mạp tự giới thiệu, "Chào ngươi, ta là Đế Quốc Lẫn Nhau Ngu Đế Đồ công ty chi nhánh thượng cổ hậu kiếp game điện thoại chủ hạng mục nhà thiết kế, ta gọi Trường bác. Bên cạnh ta vị này là Đế Quốc Lẫn Nhau Ngu tổng bộ nổi danh game điện thoại nhà thiết kế, cũng là Nguyệt Thần chi dụ game điện thoại chủ nhà thiết kế, Khâu, bên, khâu cuối cùng. Lý Tính Tư vô cùng lễ phép gật, gật đầu. Trương bác lộ ra có chút buồn bực, nếu như là khác tới khảo hỏi người, khi nghe đến hai cái này danh hiệu sau đó, tốt xấu cũng phải nói một câu kính đã lâu a. Nhất là Khâu Bân, xem như đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ tốt nhất game điện thoại nhà vẽ tiểu, có mấy tiểu tác phẩm thành công, hơn nữa gần nhất nguyệt thần chi dụ game điện thoại vừa mới đang đỉnh bán chạy bảng, phàm là muốn nhập đi trò chơi nghề nghiệp, không có đạo lý không biết a 6 Nhưng nhìn Lý Tính Tư gật đầu trào động tắc này, ẩn chứa ý vô cùng rõ ràng, ta không nhận biết các ngươi, nhưng mà cảm giác các ngươi khỏe điều dáng vẻ. Cho nên vẫn là lễ phép tính chất gật đầu suất cái 666 A Trương Bắc cũng vô cùng bực mình, lần này phỏng vấn rõ ràng là Khâu Bân tự mình yêu cầu, thế nào thấy mặt này thí sinh cùng Khâu Bân giống như hoàn toàn không biết ta. Đây rốt cuộc là lạ là như thế nào kịch bản A. Không khí hiện trường có chút lúng túng, Chương Bắc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến hành phỏng vấn. Phía trước hắn liền đã nghe nói, này vị diện thí sinh tương đối là thủ, thậm chí ngay cả sơ yếu lý lịch cũng không có. Bất quá cơ bản tin tức là biết đến, tốt nghiệp ở Đế Đô trọng điểm đại học, hơn nữa học tập ưu vấn đề duy nhất chính là hứng thú yêu thích tương đối ý. Tại trong đại học cơ bản bản thượng không có gì đặc biệt đáng giá nói lý lịch. Bất quá nghe nói trò chơi đánh đặc biệt tốt, cũng không biết là thật hay giả. Trương bác ho khan hai tiếng, "Như vậy đi, người nói đơn giản mình một chút chơi qua trò chơi gì, còn có gần đây đang chơi trò chơi gì?" Lý Tính Tư nghĩ nghĩ, "Chơi qua trò chơi thật nhiều, tỷ như hộ cờ giáp, anh hùng liên minh, hộ vệ dị hoa, gần nhất đang chơi hắc ám chi hồn." Người ở chỗ này đều âm thầm có chút buồn bực, cái này mấy trò chơi có vẻ giống như cũng là lôi đỉnh lẫn nhau ngu trò chơi đầu. Cô em này liền một cái đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi đều không chơi qua, làm sao còn chạy tới bên này phỏng vấn a? Khâu Bân gật gật đầu, tân, cũng là rất nổi tiếng trò chơi a, cụ thể chơi như thế nào đây?" Lý Tính Tư ngẫm nghĩ, nghĩ, bộ cờ dạp đang đỉnh hôn khác bậc thằng, anh hùng liên minh vương giả phân đoạn, hạ cảm chi hồn vừa mới thông quan bốn phía mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở đây đều hít sâu một hơi sáu. Vốn là tại trò chơi nhà vẽ tiểu phỏng vấn câu, hỏi phòng vấn giả chơi trò chơi gì, đánh tới cái gì phân đoạn, là một cái đã từng xáo lộ, không quan trọng. Nhà thiết kế bên trong có chút nhân du hy kịch đánh đặc biệt tốt, cũng có chút nhân dư hi kịch đánh rất kém cỏi, thậm chí có một số người hoàn toàn không thích chơi trò chơi, cũng có thể làm nhà thiết kế. Bởi vì thiết kế trò chơi cùng chơi đùa là hai loại hoàn toàn bất đồng sự tình, giống như đầu bếp cùng thực khách một dạng, thích ăn thái chưa chắc liền sẽ làm đồ ăn. Đương nhiên, xem như nhà thiết kế tới nói, nếu như trò chơi đánh tốt, đương nhiên là có thể tại phỏng vấn bên trong thêm điểm. Bất quá giống lý tính tư loại trình độ này, cảm giác có chút tốt quá mức a. Goku cơ giáp đang đỉnh tiên thiên cảm giác đã là vô cùng định thiên, dù sao đây là một cái tức thời sách lược trò chơi, đối với tốc độ tay có cực cao yêu cầu, đối với mọi tử người chơi tới nói vô cùng không hữu hiệu. Có thể đem bộ cơ giáp cùng anh hùng liên minh đồng thời đều đạt đến tài nghệ cao nhất, cái này đã có thể dùng bận học để hình dung phải biết rất nhiều truyền thống giờ tơ cho chơi bộ môn cờ giọ phẹ xỉ ẩn nổ đủ hệ liệt liên chiến anh hùng liên minh, rất nhiều đều kẹt tại kim cương phân đoạn không thể đi lên 6. huống chi lý tính tư còn có thể đem hắc ám chi hồn loại này công nhận biến thái trò chơi thành công thông quan 4 phía mắt, đây càng phải không có thể tư nghĩ xấu. đừng nói là muội tử, liền đang ngồi mấy cái chuyên nghiệp nhà thiết kế, đang thử qua hắc ám chi hồn phía sau cơ bản bản thượng cũng đều bị quên lui, tối đa cũng chính là đả thông một tuần mắt nhìn xem phim tình mà thôi. Trương Bắc vô cùng muốn hỏi một câu, muội tử, ngươi như thế điều người nhà ngươi biết không? Trương Bắc ho khan hai tiếng, Ngươi trình độ này hoàn toàn có thể đi làm hoạt náo viên, phía trước có hay không tương tự ý nghĩ đâu?" Lý Tĩnh Tư lắc đầu, "Không có, cảm giác làm chủ bá không có ý gì." Trương bác cùng Khâu Bân nhìn nhau, đều cảm giác mọi tử này cũng là đủ đặc lập độc hành. Theo lý thuyết, người bình thường nếu như có thể đem anh hùng liên minh đánh tới vương giả tài nghệ lời nói, khẳng định muốn thử mở trực tiếp, dù sao bây giờ trực tiếp ngành nghề như thế hỏa, những đại chủ kia truyền bá động một chút lại năm vào 10 vạn triệu, rất nhiều người đều chèn phá túi đầu hướng về trực tiếp trong ngành sản xuất chen. Nếu thật là thiên phú dị bẩm, trò chơi thực lực siêu quần lời nói, cái này tương đương với lao thiên gia thưởng giờ cơm. Làm sao có thể đối với chủ bá hoàn toàn không có hứng thú đâu. Hơn nữa nhìn Lý Tĩnh Tư nhàn trị này, kỹ thuật này, đi trực tiếp thỏa thỏa cũng là trụ cột cấp bậc a. Coi như không thích nói chuyện, không thích giảng tiết mục ngắn, chỉ cần hướng về trước máy vi tính ngồi xuống, đem camera mở ra, tiếp đó đánh một ván vương giả bại vị, người kia khí cũng phải vụt vụt dâng đi lên a. Trương Bắc nói, "Ấn 6. Nói là đối với trực tiếp không có hứng thú phải không? Vậy người đối với trò chơi thiết kế vì cái gì cảm thấy hứng thú đâu?" Lý Tĩnh Tư nói, "A, thực ta đối với trò chơi thiết kế cũng không cảm thấy hứng thú." Trương Bắc, 6 565 thứ 567 chương người phỏng vấn đại tỏa lộn canh hai không có hứng thú người nói cái gì nhật tính a. Ngươi hôm nay rốt cuộc là làm gì tới? Khâu Bân cũng không để ý, phía trước hắn cũng đã nghe nói lý tính tư tính cách, nhưng hắn càng thêm cảm giác hứng thú là lý tính tư anh hùng liên minh vương giả thủy bình. Tuy trò chơi kinh nghiệm đối với nhà thiết kế nhập hành cũng không tính quá trọng yếu, thế nhưng cũng phải là nhìn cái gì trò chơi kinh nghiệm. Bây giờ anh hùng liên minh vẫn còn vô cùng lựa nóng giai đoạn, rất nhiều công ty đều ở đây nghiên cứu loại anh hùng liên minh điện thoại di động trò chơi, trong hạng mục nếu có thể có một vị anh hùng liên minh cao thủ. Vậy đối với toàn bộ bộ môn nghiên cứu phát minh đều sẽ có trợ giúp. Dù sao Vương Giả tuyển thủ trò chơi lý giải cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Vốn là Khâu Bân chẳng qua là cảm thấy chàn diện này thí là vì đi ngang qua sân khấu một cái, nhưng mà nghe nói lý tính tư có vương giả thủy bình sau đó, hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn lần này tới đế đôn là có nhiệm vụ đặt tù. Trước mắt rất nhiều công ty đều ở đây thử nghiệm chế tác mổ bạ game điện thoại, nhưng còn không có một cái thống trị cấp bậc trò chơi xuất hiện. Dương Hướng Húc cảm thấy thời cơ không tệ, vừa vặn có thể thử đem chiếc đây thượng cổ hạo kiếp cấy ghép tới điện thoại di động bình đài, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nói không chừng có thể đụng vào đại vật đâu. Nếu có thể ở game điện thoại bình đài làm được phong sinh thủy khởi, vậy cái này cũng là vô cùng có tiền cảnh hạng mục đi. Cho nên cái này nhiệm vụ liền vinh quang rơi vào đế quốc lẫn nhau ngu đế đô chi nhánh công ty Trương Bắc trên thân. Mà Khâu Bân lần này tới, là truyền bá một chút tân tiến game điện thoại thiết kế lý niệm, thuận tiện cùng Trương Bắc tham lưu một chút, thượng cổ hạo kiếp thấy ghép tới điện thoại di động bưng phải làm như thế nào đổi. Nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ toàn bộ thượng cổ hạo game điện thoại bộ môn nhân viên phối trí đã đủ rồi, nhưng mà thiếu khuyết một cái chân chính đối với mộ bạ trò chơi có sâu hiểu người. Toàn bộ hạng mục tổ bên trong nhà thiết kế nhóm, cao nhất trình độ mới là Bạch Kim phân đoạn, cảm giác trông cậy vào những người này có thể làm ra một cái vô cùng thăng bằng mồ bạ lên điện thoại có chút không thực tế 6. Với lúc ở giờ phút quan trọng này bên trên, Lý Tĩnh Tư xuất hiện. Khâu Bân nói: "Hảo, vậy nếu không ngươi tới nói một chút anh hùng liên minh trò chơi này khuyết điểm a." Khuyết điểm? Lý Tĩnh Tư suy nghĩ một chút, trò chơi này không có khuyết điểm a. Khâu Bân lúc đó liền bó tay rồi, cái này còn có thể tiếp tục trò chuyện tiếp sau. Trên thế giới này lại không có tập đoàn thập mỹ cho chơi, để cho ngươi tùy tiện nói chuyện khuyết điểm, có vấn đề gì không? Khâu Bân ho khan hai tiếng. Nói: "Làm sao có thể không có khuyết điểm đâu?" Người tốt nhất suy nghĩ một chút, cách chơi đơn nhất không phải liền là khuyết điểm của hắn sao? Toàn bộ anh hùng liên minh bên trong kỳ thực cũng liền như vậy hai, ba tấm địa đồ, các người chơi cũng chỉ có thể chơi sủi mõ ở hẻm núi, ngẫu nhiên chơi đùa đại luận đấu, hình thức không có chút nào phong phú a." Lý Tính Tư nói, "Đó là bởi vì anh hùng liên minh hạch tâm niềm vui thú ở chỗ khác biệt giữa anh hùng phối hợp, nhiều hơn địa đồ, các người chơi cũng căn bản sẽ không cảm giác hứng thú, làm tương đương làm không." Khâu Bân có chút im lặng, lại nói, "Trận tiên cho cứng nhắc lúc nào cũng cái khuyết điểm a." Anh hùng liên minh tất cả mọi người đều phải dựa theo đơn, đánh ứng giá Trung Đan, ven đường mấy cái này vị trí tới chọn, hoàn toàn không, có cái gì biến báo a? Lý Tính Tư hồi đáp, đó là bởi vì muốn cân nhắc các người chơi động tay độ khó, dạng này vị trí phân phối nhường các người chơi có thể vô cùng đơn giản mà tuyển ra một bộ thích hợp đội hình, có thể nhường bọn hắn động tay càng nhanh, phòng ngừa loạn tuyển người tạo thành tân thủ trò chơi thể nghiệm trở nên kém. Khâu Bân, 6. Như thế nào cảm giác khảo hạch người cùng chăn thử người, nhân vật trái ngược đâu? Kỳ thực Khâu Bân đối với anh hùng liên minh loại trò chơi này nghiên cứu cũng không nhiều, lúc trước hắn làm cũng là một chút game điện thoại. Lần này phỏng vấn hỏi mấy cái anh hùng liên minh vấn đề đơn giản chính là thuận miệng hỏi một chút, kết quả cư nhiên bị Lý Tĩnh Tư ngược lại cho giáo dục 6. Đây thật là còn mặt mũi nào mà tồn tại a 6 Tuy chàng diện có chút lúng túng, nhưng Trương Bắc ngược lại là đối với Lý Tĩnh Tư có chút thay đổi cách nhìn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Bắc còn cảm giác Lý Tĩnh tương đối không đáng tin cậy, nhưng mà trả lời hai vấn đề này sau đó, Lý Tĩnh Tư tại hắn trong lòng hình tượng đột nhiên liền cách cao. Chính xác, Khâu Bân nói ra là anh hùng liên minh thường xuyên bị lên án hai vấn đề, cũng là rất nhiều người chơi chỗ không hiểu hai cái thiết lập. Nhưng mà tại Lý Tĩnh Tư ở đây, đơn giản mấy câu liền đem lấy người thiết kế thiết kế ý đồ cho phân tích rõ ràng, loại này nhãn lực cũng không phải bình thường người chơi có thể có được. Trương Bắc cũng cảm thấy càng khái, Vương giả thủy bình chính là Vương giả thủy bình, nhìn vấn đề là thực sự thấu triệt a, xem ra mọi từ này quả thật có chút bản sự. Kỳ thực bọn hắn không biết là, Lý Tĩnh Tư thường xuyên cùng Trần Mạch cùng một chỗ đánh anh hùng liên minh xong sắp xếp, rất nhiều vấn đề nàng cũng là từ Trần Mạch nơi đó nghe được. Cái khác không dám nói, trả lời anh hùng liên minh vấn đề, kia thật là đang đâm vào trên họng súng sáu. Trương Bắc đạo, như vậy, ngươi đối với mồ bạc lên điện thoại nhìn thế nào đâu? Lý Tĩnh Tư nghĩ nghĩ nói, "Ân 6 hẳn là vô cùng có phát triển tiền cảnh a." Trương bác kinh hỉ nói, "Ân? Cụ thể nói một chút như thế nào có phát triển tiền cảnh?" Lý Tĩnh Tư nói, "Ta cũng không tin tưởng, chính là cảm giác." Trương bác, "6. Cô em này thật đúng là rất trực tiếp, liền biên một cái lý do đều chẳng muốn biến a." Khi thực Lý Tĩnh Tư nói cái này, mổ Bạc đem điện thoại có phát triển tiền cảnh, chủ yếu là bởi vì nàng biết Trần Mạch đang làm 6. Rõ ràng, Trần Mạch đang làm trò chơi, tất cả đều là có phát triển tiền cảnh trò chơi 6. Trương Bắc ho khan hai tiếng, như thế có tính khiêu chiến phòng vấn hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải. Lý Tính Tư tựa như là có một chút đồ vật, nhưng chính là không thích nói, còn phải người phỏng vấn bắt hết các hỏi mới có thể trở về đáp đi ra sáu. Hỏi một câu đáp một câu, như thế đau chứng phỏng vấn cũng là không có người nào sáu. Nếu như là những người khác, nói không chừng Trương Bắc đã không kiên nhẫn đuổi đi người, nhưng mà Lý Tính Tư dù sao cũng là vương giả thủy bình, Trương Bắc cảm thấy nàng kỳ thực rất có ý nghĩ, có làm nhà vẽ tiểu tiềm lực, cho nên còn phải tiến một bước xác nhận. Chương Bắc nói, vậy nếu như để cho ngươi đem thượng cổ hạo kiếp đổi thành game điện thoại, ngươi sẽ như thế nào đổi đâu? Lý Tính tư, chưa từng chơi thượng cổ hạo kiếp. Chương Bắc, sáu. Hắn suy nghĩ một chút, Cái kia thay cái cụ thể một chút vấn đề. Ngươi cảm thấy mổ bạ đem điện thoại cùng DC quả nhiên anh hùng liên minh so ra, ở đâu chút phương diện muốn nhất thiết phải làm ra thay đổi đâu. Nhắc nhở một chút, kỹ năng loại hình. Lý Tính Tư một mặt một bước, kỹ năng loại hình. Trương Bắc gật gật đầu, đúng vậy, tỉ như nói anh hùng liên minh có một chút kỹ năng bị giới hạn thao tác hình thức, không cách nào cấy ghép tới trên điện thoại di động. Giống An Nhi đại chiêu loại này cần chính xác tuyển định phạm vi kỹ năng, trên điện thoại di động là rất khó thực hiện. Lúc này chúng ta liền cần một lần nữa thiết kế một chút kỹ năng, ngươi cảm thấy đổi thành dạng gì kỹ năng tốt hơn đâu? Muốn phù hợp anh hùng đặc điểm Mới đại chiêu nhất thiết phải có thể thay thế vốn có đại chiêu tác dụng, hơn nữa còn muốn phù hợp game điện thoại thao tác quân thuộc." Lý Tính Tư nói, loại tình huống này, phản ứng đầu tiên không phải là cải tiến game điện thoại hệ điều hành sao? Trương Bắc xứng sờ a. "Như thế nào đổi? Lý Tĩnh Tư, ta liền theo miệng nói chuyện. Trương Bắc, 6. Phỏng vấn làm sao lại lao lực như vậy đâu?" 566 thứ 568 chương trong gió lộn xộn ba canh trương Bắc cùng Khâu Bân lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lý Tính Tư vẫn là tùy tâm sở dục trả lời, để cho tại chỗ mấy người đều nhức cả trứng thôi. Hơn nữa ở phía sau đề cập tới một chút vấn đề chuyên nghiệp thời điểm, Lý Tính Tư đối với trò chơi thiết kế phương diện kiến thức căn bản thiếu thốn đến rồi khiến cho mọi người đều khiếp sợ trình độ 6. Rõ ràng, nàng đối với trò chơi thiết kế ngành nghề này, này căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào à. Lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó, Trương Bác cảm giác hỏi được không sai bị lắm, nói, "Tốt, đối với ngươi một chút tình huống căn bản chúng ta cũng đã biết, chúng ta thương lượng lại một chút, nếu như phỏng vấn thông qua, chúng ta chậm nhất hậu thiên sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn." Lý Tính Tư gật, gật đầu, đứng dậy, lễ phép một giọng nói cảm tạ, tiếp đó quay người rời đi. Mặt này thì có thể so sánh nàng trong tưởng tượng thời gian dài hơn nhiều. Vốn là Lý Tĩnh Tư còn tưởng rằng lần này phỏng vấn chính là đi ngang qua sân khấu một cái, đối phương thật vui vẻ hỏi mấy cái vấn đề cơ bản, tiếp đó mình mở vui vẻ tâm địa biểu thị một cái cũng không biết, sau đó phỏng vấn liền khoái trá kết thúc, mình mở vui vẻ tâm về nhà hướng đường Tỷ ra lộ. Kết quả cũng không biết mình rốt cuộc đánh bậy đánh bạ mà đáp đúng vấn đề gì, đối phương vậy mà đột nhiên hứng thú, liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề sâu. Càng về sau, Lý Tĩnh Tư chính mình cũng có chút túng, bởi vì nàng thật sự không hiểu á. 6. Lý Tĩnh Tư rời đi phòng họp phía sau, Khâu Bân cùng Trương Bắc không có lập tức rời đi, mà là trước tiên thảo luận một chút lần này khảo hạch kết quả. Khâu Bân có chút xoắn xuýt, ta cảm thấy cô em này đối với trò chơi nghề nghiệp nhận biết thật sự là quá nông cạn, rất nhiều khái niệm cơ bản nhất cũng không hiểu rõ à. Hiển nhiên là đối với trò chơi ngành nghề không có hứng thú gì, người cảm thấy thế nào? Trương Bắc gật gật đầu, không sai, hơn nữa ta cảm thấy hắn đối với mụ bạc game điện thoại nhận biết có chút đi chệch, phản ứng đầu tiên lại là đổi game điện thoại thao tác mô thức. Nhưng mà game điện thoại đặc tính chính là như vậy, dù thế nào đổi cũng không khả năng so PC tay cảm giác càng tốt hơn. Cô vẫn nói: "Ngươi là thượng của hậu kiếp game điện thoại bộ môn người tổng phụ trách, việc này cũng là ngươi tới quay tầm a." Trương Bác suy nghĩ một chút, "Ai, khá là đáng tiếc, nhưng vẫn là quên đi thôi." Tuy nàng anh hùng liên minh trình độ rất cao, nhưng dù sao đối với game điện thoại nhận biết quá nông cạn. Hơn nữa, một chút kiến thức căn bản cũng không biết, tương lai công tác cầu thông đứng lên cũng sẽ rất phức tạp. Cô em bên cạnh chen vào nói: "Ta nói chuyện gì? Chính nàng nói anh hùng liên minh là vương giả trình độ, ta thật sự vô cùng hoài nghi, giống nàng nhan trị cao như vậy, chơi game lại đánh tốt như vậy, làm sao có thể không có việc gì đi qua làm trực tiếp đâu." Liền nói bây giờ mò cá trực tiếp trên bình đài. Còn giống như không có bất kỳ cái gì một cái nữ vương giả xuất hiện đi." Trương Bắc nói, "Ý của ngươi là nói, nàng là gạt người?" Mặt tròn Muội Tử khoát khoát tay, "Ta đây cũng không thể xác định, nhưng mà ta cảm thấy có cái chủng này khả năng." Khâu Bân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Tốt tốt, nói chuyện đều đi trệ." "Được chưa? Đã các ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy cũng không nên. Ngược lại lần này phỏng vấn cũng là gạt mấy cái con mới tìm được ta, ta liền thuận tiện an bài một chút." Mấy người lại tại trong phòng họp Hàn Nguyên một hồi, Khâu Bân chuẩn bị rời đi. Hắn lần này tới đến đó Cung Trương Bắc đúng mấy cái tương đối vấn đề mấu chốt, bao quát đối với thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bộ môn một chút ma cải, muốn gia nhập một chút game điện thoại tương đối phổ biến nạp tiền hoạt động cùng đặc thù cách chơi các loại. Bây giờ đại bộ phận nội dung cũng đã quyết định, Khâu Bân liền chuẩn bị rời đi đế đô, trở về đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ. Khâu Bân đi ra ngoài, Trương Bắc tự nhiên muốn tiến đưa một chút, dù sao Khâu Bân là từ tổng bộ tới, hơn nữa nơi tay bơi lĩnh vực này bên trong xem như đế quốc lẫn nhau ngu tốt nhất game điện thoại nhà thiết kế, hay là muốn nhiều tìm cách thân mật. Hai người đi tới một tầng cửa đại sảnh, phát hiện Lý Tính Tư vẫn còn chưa đi. Kết quả lại nhìn một cái, Bên ngoài không biết lúc nào vậy mà bắt đầu trời mưa. Khâu Bân theo lễ phép tiến lên vấn đạo, không mang dù sao. Lý Tính Tư cười cười, đối với, nhưng mà không sao, ta để cho ta bằng hưu tới đón ta một chút. Hắn còn tại tàu điện ngầm bên trên, hắn rất nhanh đã đến. Khâu Bân gật gật đầu, đi tàu điện ngầm nhường hắn hồi tưởng lại học sinh của mình thời đại, bất quá vậy cũng là rất xa xôi sự tình. Trương bác đối với Khâu Bân nói, "Khâu cuối cùng, ta sắp xếp người tiễn đưa ngươi đi sân bay, hắn bây giờ đang lái xe tới, ngươi chờ một chút." Khâu Bân gật gật đầu, tốt. Ba người trong đại đứng, xe còn chưa tới, bầu không khí có chút lúng túng. Câu bản đối với lý tính tư nói, muốn nhập hành mà nói, bình thường có thể tìm hiểu một chút trò chơi thiết kế kiến thức tương quan, ta cảm thấy người nội tình không tệ, hiểu nhiều một chút, hẳn là cũng sẽ không tái phạm những cái kia thưởng thức tính chất sai lầm. Giống như hôm nay nói, bộ bạc game điện thoại rõ ràng tại thao tác mô thức bên trên rất khó cải tiến a, điểm sở thao tác cơ bản bản thượng không thích hợp, cho nên muốn phải giống như client game như thế tùy tâm sử dụng phong thích kỹ năng rất khó, chỉ có thể là từ trò chơi bản thân kỹ năng phía trên bộ công sức. Điểm ấy ngươi chỉ cần hơi tìm hiểu một chút trò chơi ngành nghề này một ít kiến thức căn bản, cũng sẽ không phạm loại sai lầm này. Lý Tĩnh Tư lòng có chút không yên mà nhìn xem bên ngoài, cũng không biết nghe không nghe được ai. Đúng lúc này, có người nói, "Ai nói mổ bạ lên điện thoại liền không thể đổi thao tác mô thức à?" Lý tính Tư quay đầu nhìn lại, "Ai? Người đã đến, người như thế nào từ bên kia tới?" Khâu Bân nhìn người tới, một mặt ngạc bức. "Gì tình huống? Trần Mạch làm sao chạy tới?" Trần Mạch một bên thu rủ, một bên vui tươi hớn hở mà đối với Khâu Bân nói, "Nha, lao Khâu, đã lâu không gặp." Khâu Bân khẽ miệng hơi hơi co rúm, "Như thế nào trùng hợp như vậy, đụng tới cái này thai tinh sáu?" Các loại, nhìn xem Trần Mạch trong tay rủ, Khâu Bân đột nhiên có một cái không tốt dự cảm, ngươi sẽ không phải là 6. Tới đó nàng a. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy a, thế nào? Khâu Bân một mặt nhức cả trứng, ngươi sáu. Còn đi tàu điện ngầm tới. Trần Mạch cười ha ha, đây không phải giờ cao điểm, sợ kẹt xe đi. Khâu Bân đều không còn gì để nói, ngươi nói ngươi một cái có tiền như vậy đại lao đi tàu địa ngầm tới đón người, cái này đúng sao? Trần Mạch đối với Lý Tính Tư nói, đi, đi thôi. Một Bạc game điện thoại thao tác mô thức khẳng định ngốn đổi, ngươi đừng nghe bọn hắn ngủ. Lý Tính Tư gật đầu, đi theo Trần Mạch hướng về bên ngoài phòng khách mà đi. Bân, 6. Trư Bắc, 6. Khâu Bân đều không còn gì để nói, cái quỷ gì a? Ngươi chạy dạ như vậy xa hơn chính là vì đánh mặt ta phải không? Ta vừa nói xong mổ bạ game điện thoại thao tác mô thức rất khó cải tiến, ngươi liền cùng ta làm trái lại a 6. Hơn nữa cái này lý tính tư là cái gì tình huống? Xem ra cùng Trần Mạch quan hệ không tầm thường a. Vậy ngươi hảo hảo mà đi lôi đình lẫn nhau ngu công tác là được rồi, chạy đế quốc lẫn nhau ngu tới phỏng vấn làm gì a? Đây không phải kiếm chuyện sao? Mẹ nó. Khâu Bân cảm giác cả người cũng không tốt, tới đế đô chuyến này hắn vốn là tương đương với khâm sai đặc sứ, đáp ý lại bởi vì một hồi phỏng vấn đem mình tâm tình khiến cho rất tồi tệ xấu. Trương Bắc cũng là gương mặt nhất cả trứng, hắn đương nhiên là nhận biết Trần Mạch, chỉ bất quá Trần Mạch không biết hắn, dù sao hai người căn bản cũng không ở một cái cấp bậc 6. Nhường so với hắn so sánh để ý là Trần Mạch câu nói sau cùng kia, một bạn đem điện thoại thao tác mô thức khẳng định muốn đổi a?" Câu nói này nhường Trương Bắc cụ kết, bởi vì đối với thượng cổ hạo kiếp game điện thoại thao tác mô thức, hắn đều đã cùng Khâu Bân cho quyết định xuống, cơ bản bản thượng là dựa theo truyền thống phương án tới làm, kết quả Trần Mạch vậy mà cảm thấy truyền thống hình thức muốn đổi. Cái này mẹ nó cuộc là đổi không thay đổi a? Đối lời nói, Kim Kiệt quang vết xe đổ còn sờ sờ đang nhìn sáu. Không sửa đổi, trong lòng nhưng lại luôn cảm thấy không nữa, dù sao đây chính là Trần Mạch, bất luận là game điện thoại lĩnh vực vẫn là mổ bạ lĩnh vực đều là do chi không thẹn tối cường nhà thiết kế sáu. Thật quân quýt ta. Trương Bắc cùng Khâu Bân cứ như vậy trong gió lang loạn sáu. 567 thứ 569 trường Trần Mạch đang lựa dối lấy người. Cách một bây giờ game điện thoại thị trường, cơ bản bản thượng là trăm hoa luôn nở trạng thái, không có một loại trò chơi loại hình chiếm giữ địa vị thống trị. Tại trong thế giới song song, game điện thoại trong quá trình phát triển có mấy cái tương đối giai đoạn mấu chốt. Giai đoạn thứ nhất chính là ta gọi mờ tờ sau khi xuất hiện, nơi tay bơi bên trong nhấc lên một cỗ thẻ bài game điện thoại phong trào. Nhà thiết kế nhóm phát hiện loại này thẻ bài game điện thoại lợi nhuận năng lực mạnh, chế tác đơn giản, đối với ít lợi dụng vô cùng đầy đủ, cho nên trên thị trường nhấc lên một đợt thẻ bài game điện thoại dậy sóng. Giai đoạn thứ hai chính là đất ở xung quanh mang theo trọng độ du hí kịch dậy sóng. Tuy âm dương sư cũng coi như là game điện thoại bên trong vượt thời đại tác phẩm, nhưng dù sao nó là thẻ bài game điện thoại kẻ thu thập mà không phải người khai sáng, đối với thị trường làm ra hoàn mỹ thu hoạch tác dụng, lại không có kích động game điện thoại thị trường phát sinh mới chuyển biến. Mà đất ở xung quanh mặc dù là một cái tương đối ít chú ý sách lược trò chơi, nhưng nó trọng độ thuộc tính lại làm cho rất nhiều nhà thiết kế đều ý thức được, kỳ thực trước mắt game điện thoại còn có thể làm được càng thêm phức tạp. Một chút game điện thoại nhà thiết kế cũng nhao nhao chịu đến dẫn dắt, thử đem DC Clean Game cấy ghép tới tay bơi bình đại. Những trò chơi này cũng càng lai việc trọng độ, thậm chí có chút trò chơi mỗi ngày động một tí cần muốn, 5 tiếng đi chơi. Cơ bản bản thượng đến nơi này cái giai đoạn, trong thế giới song song tay bơi thị trường cùng Trần mạch kiếp trước đã rất gần Tuy trong thế giới song song tay bơi thiết kế lý niệm vô cùng rất lại phía sau, nhưng dù sao kỹ thuật cũng sớm đã đạt đến, cho nên tốc độ phát triển so với kiếp trước nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà có một chút cùng thực tế không giống nhau, chính là mộ bạ trò chơi xuất hiện tương đối chế, từ xuất hiện đến móng này, cũng mới thời gian hơn một năm mà thôi. Ở nơi này thời gian hơn một năm bên trong, anh hùng liên minh từ mới vừa bắt đầu không được coi trọng, đến không ngừng phát triển mở rộng, kỳ thực là một cái rất nhanh quá trình, thậm chí rất nhiều nhà thiết kế ngay từ đầu cũng không có ý thức được loại trò chơi này tiểu mẫu tiềm lực. Mà ở anh hùng liên minh đại hỏa sau đó, Những người này cũng tại thử nghiệm muốn nghiên cứu phát minh mổ bạ lên điện thoại, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, cho nên còn không có tìm được một cái rất tốt tấy ghép biện pháp. 6. Trương bác lúc này vô cùng nhức cả trứng. Trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính có mấy phần thượng cổ hạo kiếp lên điện thoại sửa chữa thiết kế bản thảo, nhưng cũng không có đã định. Chân mạch trước đây câu nói kia nhường Trương Bắc giống như là nhận cầu một dạng khổ sở. Chủ yếu là Trần mạch ngay lúc đó ngựa khi thật sự là quá chắc chắn, giống như đây là một kiện chuyện không thể nghi ngờ sáu. Truyền thống mổ bạ lên điện thoại thao tác phương chắc chắn không được, cần đổi. Nhưng cụ thể như thế nào đổi đâu? Rõ ràng trần mạch thì sẽ không thô lộ 6. Trương bác bản năng không muốn thay đổi, nhưng dù sao hắn là thượng cổ hạo tiếp game điện thoại chủ hạng mục người phụ trách, tại loại này mấu chốt phương diện thiết kế lúc nào cũng cảm giác không nỡ, cho nên đã trong âm thầm ra mấy phần sửa chữa thiết kế bản thảo. Nhưng vô luận như thế nào đổi, chính hắn đều không thỏa mãn. Màn hình điện thoại di động lại lớn như vậy, Trương Bắc cũng thực sự nghĩ không ra đến cùng như thế nào có thể thay đổi thao tác hình thức. Tốt hơn nghĩ tới phương pháp là đem toàn bộ thao tác phương thức đổi thành điểm sờ, cũng chính là cờ lực màn hình tiến hành bổ binh, công kích anh hùng chờ thao tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này thiết kế sớm đã có game điện thoại đã làm hiệu quả cũng không tốt. Loại thiết kế này tại trên máy tính bảng vô cùng thoải mái, nhưng mà trên điện thoại di động cảm thụ quả thực là nát như Quốc nội game điện thoại người chơi đại bộ phận vẫn là tại dùng di động chơi game điện thoại, chơi máy tính bảng đích xác rất ít người. Cho nên loại thiết kế này phương án căn bản không làm được. Trương bác cảm giác mình đau cả đầu, hắn thật sự rất muốn nắm chặt Trần Mạch hỏi một câu, đến cùng như thế nào đổi? Cái này căn bản liền không có gì đổi biện pháp a? Trương Bắc tại đế quốc lẫn nhau ngu nhà vẽ tiểu nội bộ trong chat giúp phát một cái tin tức, mọi người xem xem ta mấy loại này phương án thiết kế, đáng tích hùng. Trong cái bầy này có rất nhiều đế quốc lẫn nhau ngu nhà thiết kế, có game điện thoại có ty c game, hơn nữa lẫn nhau đều tương đối hiểu rõ, cũng đều tương đối tin được. Bình thường đại gia tại gặp phải một chút phương diện thiết kế vấn đề thời điểm, cũng sẽ ở trong cái bầy này tìm những người khác thương lượng, kích động một chút đầu não phong bạo chi loại. Có người nhìn Trương Bắc phát phương án thiết kế, vấn đạo: "Phía trước ngươi không phải nói thượng cổ hạo kiếp game điện thoại thao tác thiết kế cũng đã quyết định sao? Làm sao còn phải đổi a?" Trương Bắc đánh chữ nói: "Ai, đừng nói nữa. Hôm nay gặp Trần Mạch, kết quả Trần Mạch cũng không biết là có ý thức hay là vô tình mà để một câu." Nói mồ bạ game điện thoại thao tác hình thức khẳng định muốn đổi, mà lại nói đặc biệt chắc chắn 6. Có người vấn đạo, hắn để cho ngươi đổi ngươi liền đổi, ngươi như thế nào nghe lời như vậy. Trương bác có chút im lặng, không có cách nào, dù sao nơi tay bơi thiết kế lĩnh vực cùng mồ bạ trò chơi lĩnh vực, Trần mạch đều là do chi không tệ đại thần cấp bậc, hắn đột nhiên đến như vậy một câu, ta không có cách nào không lo lắng a 6. Đám người đang chuyện trò, Kim Kiệt Quang đột nhiên xuất hiện. Ta dựa vào, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nghe Trần Mạch lừa gạt Hắn nhất định là cố tình bày trận, lừa ngươi mắc lừa. Lúc đó ta liền lạnh như thế bị hắn cái hố. Hắn thích nhất chơi một bộ này Làm bộ trong lúc Lơ đãng nói lộ ra một chút cái gì, lại vừa lúc bị ngươi nghe được, khẳng định như vậy là có xáo lộ ở bên trong, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mắc câu, liền kiên trì thiết kế của mình liền tốt. Khắp nhà thiết kế cũng nhao nhao phụ họa. Chính là chính là. Trương bác ngươi ngàn vạn lần đừng đổi, game điện thoại mổ bạ đã ra khỏi mấy trò chơi, thao tác hình thức cơ bản bản thượng đều theo tương đối phương thức truyền thống tới làm, dù sao tay trái lấy ít giả lập trục quay khống chế nhân vật di động, mà tay phải lại muốn theo bốn cái kỹ năng, trên màn hình căn bản là 70 dưới những thứ khác cần phím. Màn hình không gian lại lớn như vậy, có như trần mạch còn có thể chơi ra hoa tới sao? Ta cảm thấy hắn nhất định là lừa gạt ngươi." Đám người nhao nhao biểu thị, Trần Lắc Lư mạnh mà nói nhất định không thể tin, hơn phân nửa là gạt người. "Tin Trần Mạch mà nói, đoán chừng năm hết Tết đến cũng được sai rồi 6. Tại mọi người nhao nhao thuyết phục phía dưới, chư bác trong lòng cũng hơi an định một chút. "Quyết định cuối cùng, vẫn là dựa theo trước kia thiết kế tới làm a." 6. Trần Mạch bên này, hạ dám chi hồn tiền chuyện cùng vương giả Vinh Quang cái này hai trò chơi cơ bản bản thượng là cùng bước nghiên cứu phát minh, không ảnh hưởng lẫn nhau. Vương giả Vinh Quang làm một kiểu game điện thoại mà nói, Mặc dù các hạng thiết lập coi như tương đối phức tạp, nhưng dù sao Trần Mạch đã sớm có anh hùng liên minh chế tác kinh nghiệm, làm tiếp một cái game điện thoại có thể nói là xe nhẹ đường quen, dễ như trở bàn tay. Thậm chí trong quá trình luyện chế Trần Mạch cũng không có quá nhiều hơn hỏi, cơ bản bản thượng đều giao cho Tiễn Quân toàn quyền xử lý. Đương nhiên, Tiễn Quân đối với một chút không nắm chắc được vấn đề chắc chắn cũng tới hỏi. Vừa mới bắt đầu tiếp nhận Vương Giả Vinh Quang thời điểm, Tiễn Quân kỳ thực là có chút bất đắc dĩ, nhưng mà đang nhìn xong một chút kỹ càng thiết lập sau đó, Tiễn Quân đột nhiên thích trò chơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là một cái khắc kim trò chơi. Tiễn Quân đối với khắc kim trò chơi vẫn luôn có không tầm thường nhất viết, nhưng mà về sau Trần Mạch làm khắc kim trò chơi làm được thiếu đi, cho nên Tiễn Quân cũng không cơ hội gì đi thi triển. Khi nhìn đến vương giả vinh quang một chút thiết lập sau đó, Tiễn Quân quả thực là kích động và phần, cảm giác trò chơi này cùng mình ý nghĩ thật là ăn nhịp với nhau. Tỷ như kim cương rút minh văn, vẻ điểm mua anh hùng, còn có đặc thủ đoạt bảo hệ thống, đây hoàn toàn chính là tại rút thường đi. Còn có trong trò chơi tràn ngập đủ loại bảo dương, nhất định chính là tại hoa thức lựa các khắc, đây hết thảy đều để Quân cảm thấy hưng phấn không thôi. 568 thứ 570 chương thượng cổ hạo tiếp lại trở về tới rồi. Cánh hai có thể nói, vương giả Vinh Quang tại khắc kim phương diện là rất nhiều khắc kim ưu kẻ thu thập, một chút tương đối hấp dẫn thiết kế, vương giả Vinh Quang tất cả đều tập trung đi vào, lợi nhuận năng lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, thiết kế khái niệm bản thảo bên trong rất nhiều thiết kế cũng làm cho Tiễn Côn cảm thấy vô cùng kinh hỉ, Tiễn Côn trước kia cũng có chút buồn bực, anh hùng liên minh làm một tiểu PC game hí kịch, rất nhiều thao tác phải không thích hợp game điện thoại, như vậy một cái game điện thoại mổ bạ đến cũng phải nên làm như thế nào đâu. Rõ ràng, thần mạch cũng sớm đã có vô cùng minh xác ý nghĩ, bao quát xong luân bản hệ thống, Đặc thủ thao tác hình thức, cùng với trong trò chơi một chút thiết định sửa đổi, không một không ở giải thích trò chơi này là một cái vô cùng thích hợp điện thoại thao tác trò chơi. Bất quá cũng có một chút thiết kế nhường Tiễn Quân cảm giác vô cùng trân kinh. Tiễn Quân hỏi Trần Mạch, "Cửa hàng trưởng, ta nhìn ngươi thiết kế khái niệm bản thảo trên viết phải dùng bản cổ hệ thống diễn sinh công năng vì này trò chơi là một chút vô cùng đơn giản ai? Trang người chơi. Trần Mạch gật gật đầu, "Đúng a, thế nào?" Tiễn Quân không khỏi nhăn "Cửa hàng trưởng, ngươi dùng bản cổ hệ thống làm đơn giản hay có phải hay không có chút quá lớn tại tiểu dụng? Đây không phải rết gà dùng dao mổ châu sao?" Hơn nữa những thứ này cũng không có tác dụng gì a. Chỉ cần chúng ta ao cá đủ sâu, người chơi đủ nhiều là được rồi, không cần những người máy này tới giữ mã bể ngoài a. Trần Mạch lắc đầu, làm sao lại đại tài tiểu dụng đâu. Ngược lại bàn cổ hệ thống quyền hạn đều cho, không dùng thì phí, hơn nữa những thứ này làm cũng là tương đối đơn giản ai, cũng sẽ không chiếm dụng bản cổ hệ thống quá nhiều tính năng. Ngược lại bàn cổ hệ thống không dùng thì phí đi, có phải hay không? Thiệp Côn, a. Trần Mạch tiếp tục nói, hơn nữa, ao cá đủ sâu cũng là cần người máy. Cái này cùng anh hùng liên minh cũng không đồng dạng, bởi vì đám tợ ở thể cũng không giống nhau. Vương giả Vinh Quang bên trong có rất nhiều học sinh tiểu học cùng mọi tử người chơi phía trước chưa từng có tiếp xúc qua trò chơi tương tự, bọn họ thực lực chân thật có thể so đơn giản máy tính còn muốn yếu, vậy làm sao mới có thể để cho bọn hắn cũng có thể cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú, thưởng thụ được khoái cảm giết người đâu? Rõ ràng, dùng ID, Vương giả Vinh Quang muốn bắt được càng nhiều người chơi, giao cá bao sâu cũng không chê sâu, chúng ta phải tận hết sức nhường giao cá tận cùng dưới đáy bộ phận kia người chơi đều có thể cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú. Thiện côn như có điều suy nghĩ, ta hiểu được, cửa hàng trưởng nhưng vẫn là cảm giác bản cổ hệ thống nếu như có thể nói chuyện mà nói, nhất định tại nói mở mở từ năm. Ha ha. Trần Mạch cười cười, vậy ngươi nhường hắn tới cắn Ta nha 6. Liên quan tới ai, cũng là Trần Mạch tâm huyết lai triều thiết kế. Ký thức nguyên bản vương giả Vinh Quang trong trò chơi cũng có một bộ phận ai, chẳng qua là làm tương đối ổn nấp, hơn nữa biểu hiện cũng tương đối ngốc. Những thứ này ai chỉ ở một chút thấp phân đoạn xuất hiện, căn đoàn cấp thấp nhất nhà chơi trò chơi thể nghiệm. Bất quá đối với Trần Mạch tới nói, hắn có càng thêm nhanh nhẹn ai, chính là bản cổ hệ thống. Bản cổ hệ thống ngoại trừ có thể toàn diện mô phỏng chân thật vật lý động cơ bên ngoài, còn có một chút những chức năng khác, thì như nói tại hắc ám chi hồn chức năng mới bên trong, Trần Mạch liền định thông qua bản cổ hệ thống chế tác càng cường đại hơn quái vật hay, nhường các người chơi thể hội một chút nhận lấy cái chết hình thức. Đến nỗi vương giả vi quang, Trần Mạch nhưng là dự định nhường ai tới đóng vai trò trò chơi người chơi, từ đó nhường những cái kia chân thật người chơi có thể thu được tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Đương nhiên ai chỉ cần vừa xuất hiện chính là 5 người cùng lúc xuất hiện, sẽ không cùng chân thật người chơi xếp tại cùng một bên, xuất hiện hố nhà chơi tình huống. Những thứ này ai sẽ nghiêm ngặt khống chế hành vi của bọn hắn phương thức, căn cứ vào địch quân nhà chơi trình độ tới quyết định những thứ này ai trình độ. Trình thể tới nói, khẳng định so với người chơi muốn hơi hơi thấp một chút. Cứ như vậy, các người chơi giành được sát suất sẽ khá đại, đồng thời người chơi nhiều khi nhất hoài nghi, sẽ không thật sự nhận ra những này là ai, bởi vì này chút hay là có nhất định bên trong hành vi suy luận, cũng không phải loại kia vô cùng ngu xuẩn đơn giản người máy. Những thứ này ai chủ yếu tập trung ở thấp phân đoạn, từ thanh đồng đến hoàng kim phân đoạn đều có. Cái này phân đoạn lựa đạo vốn là tương đối nhiều, có chút người chơi hoàn toàn sẽ không chơi thậm chí thao tác còn không bằng đơn giản máy tính cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Đương nhiên, coi như bị phát hiện cũng không quan hệ, bởi vì các người chơi cũng không có chứng cứ, chỉ có thể là dựa vào ngờ tới. Hơn nữa, cái hệ thống này đơn giản chính là tương đương với cho người chơi tiến đưa quyền lợi, cũng không có tổn hại người chơi khác lợi ích. Đương nhiên, duy nhất so sánh tương đối có chỗ chửi chỗ là lấy lấy bản cổ hệ thống như vậy cao đại thượng đồ vật đi làm chuyên môn cho thái điều người chơi hành hạ bao cát, tựa như là có chút lãng phí 6. Bất quá Trần Mạch đối với cái này vô cùng nhìn được, nhân công chí có thể loại vật này không phải liền là lấy ra dùng sao? Chẳng lẽ còn tiết kiệm ăn không thành? Sáu Bên trên cổ Hạo Kiếp lên điện thoại bản cùng Vương Dạ Vinh Quang nghiên cứu phát minh tốc độ đều thật nhanh, dù sao rất nhiều thiết kế lý niệm đã tương đối thành thục, Song phương tất cả đều là tại giành giật từng giây mà hướng phía trước duyệt. So ra mà nói, bên trên cổ Hạo Kiếp nghiên cứu phát minh tiến độ so Vương Dạ Vinh Quang thực sự nhanh hơn nhiều, bởi vì cái này bộ môn đã được duyệt so Vương Dạ Vinh Quang phải sớm, hơn nữa đế quốc lẫn nhau ngu bên kia nhà thiết kế nhóm cũng đều đang làm thêm giờ thêm điểm. Theo bên trên cổ Hạo Kiếp lên điện thoại bản tiến độ không ngừng tăng tốc, lẫn nhau ngu tuyên thế công cũng tại bại Bên trên cổ hạo kiếp mặc dù là một cái cũng không tính quá thành công DC bừng hàn mục, nhưng dù sao vẫn là có một nhóm hạch tâm người chơi, hơn nữa các hạng phẩm chất cũng đều không tệ, miễn cưỡng cũng có thể coi là cải im. Các đại trò chơi trên truyền thông liên quan tới bên trên cổ hạo kiếp game điện thoại bản bài viết cũng nhau nhau xuất hiện. Vượt thời đại mổ bạ game điện thoại tác phẩm, bên trên cổ hạo kiếp game điện thoại bán sắp online. Kéo dài DC hình thức kinh điển cách chơi, trọng tân định nghĩa game điện thoại mổ bạ. Cảm xúc mạnh mẽ kỳ nghỉ hè đường, mau tới bên trên cổ hạo kiếp điện thoại bạn cùng ta cùng một chỗ khai hắc. Chơi trò chơi này sau đó, đã vài ngày không có chạm qua anh hùng Liên Minh đủ loại bài viết, có chút đứng đắn, có chút không đứng đắn, còn rất nhiều đều ở đây đánh sát biên cầu, có anh hùng liên minh nhiệt độ. Dù sao bây giờ anh hùng liên minh tại PC quả nhân được hoàn nên trình độ không thể nghi ngờ, những thứ này đem điện thoại cơ bản bản thượng cũng là nghị trăm phương ngàn kế mà cùng anh hùng liên minh dính vào, làm hết sức đem anh hùng liên minh người chơi cho dẫn vào đi vào. Chỉ cần có thể hấp dẫn anh hùng liên minh một bộ phận người chơi làm việc còn lại thời gian chơi một chút, cho chơi này hẳn là cũng có thể kiếm được không thiếu tiền. Đương nhiên, dạng này phương thức tuyên truyền nhất định sẽ gây nên rất nhiều anh hùng liên minh hạch tâm nhà chơi phản cảm. Trên diễn đàn, Rất nhiều anh hùng liên minh trung thực người chơi đều ở đây chửi bậy. Mẹ nó, lúc đó bị anh hùng liên minh dây thành mảnh vụn bên trên cổ hạo kiếp không phải đều sớm lại sao? Làm sao còn có ý tốt ra tay bơi bản đâu? Kéo dài bên trên cổ hạo kiếp DC bản kinh điện cách chơi, ta như thế nào không biết nó có cái gì kinh điện cách chơi à? Trọng Tân Định nghĩa mồ bà game điện thoại. Gia Châu này đều thổi lên trời. Và, đế quốc vẫn là một dạng phong cách, tuyên truyền đứng lên thật là không biết xấu hổ a. Bất quá ta rất muốn chửi bậy một chút, bây giờ mồ bà game điện thoại làm thật sự không ra sao a, cùng anh hùng liên minh hoàn toàn không cách nào so sánh được. 569 thứ 571 chương uống thuốc trừ sâu đồng dạng không dừng được. Bà canh rõ ràng, rất nhiều người chơi đã thi chơi qua những thứ khác mổ bạ lên điện thoại, mà chủ yếu nhất cảm thụ chính là cùng play and game chênh lệch cũng quá lớn a. Tại những này mổ bạ lên điện thoại còn không có tạo thành nhất định xu thế phía trước, căn bản tụ không dậy nổi nhiều như vậy người chơi. Mà chút trò chơi lên mở rộng phương thức cơ bản bản thượng cũng là lấy nghị trăm phương ngàn kế đưa lên cho anh hùng liên minh người chơi, bởi vì này một số người là dễ dàng nhất bị hấp dẫn tiến vào. Nhưng mà dạng này lại sinh ra một cái nghịch lý chính là anh hùng liên minh người chơi tại PC bưng lên đạt được thể nghiệm cùng trên điện thoại di động khác nhau rất lớn, bởi vì này chút game điện thoại mổ bạ thường thường thao tác đơn giản, nội dung lặp lại, nhìn giống như là anh hùng liên minh bản thiên buồn nhất dạng. Ngoại trừ một chút tại anh hùng liên minh bên trong chơi tương đối thái, không cách nào hưởng thụ ngược người khoái cảm người chơi có thể tại những này game điện thoại bên trong ngược tân thủ bên ngoài, các phần lớn người đều cảm thấy không có ý gì, anh hùng liên minh bản thiên vĩnh viễn cũng không khả năng siêu việt anh hùng liên minh. Rất nhiều trò chơi nhà thiết kế cũng mơ ý thức được, muốn nơi tay bơi lĩnh vực đẩy ra một cái thống trị cấp bậc mổ bạ game điện thoại, liền muốn cùng anh hùng liên minh làm ra khác nhau. Nếu như chỉ là một cái bản thiện anh hùng liên minh, vậy vẫn là không, có gì sức cạnh tranh. Tại Phố Thiên cái địa tuyên truyền bên trong, bên trên của Hạo Kiếp game điện thoại bản chính thức tự tuyến. Lần này game điện thoại bản đối với trước đây PC bưng làm ra rất nhiều thay đổi, dù sao phía trước bên trên cổ hạo kiếp nguyên nhân thất bại đã tổng kết không sai bị lắm, Trương Bắc cũng đối game điện thoại bản làm ra một chút thay đổi, tỷ như gia nhập vào bộ binh, kinh tế, trang bị hệ thống, tinh tế hóa du hy kịch bên trong số liệu các loại. Trừ cái đó ra, Trương Bắc cũng làm ra một chút sáng tạo cái mới, như nói nơi tay bơi bản bên trong nhiều làm ra mấy địa đồ, mỗi tấm bản đồ địa đồ cơ chế cũng không giống nhau. Đồng thời, anh hùng thiết kế phương diện cũng kéo dài phía trước tương đối được hoàn nên thiết kế, một chút không thích hợp game điện thoại kỹ năng cũng tất cả đều đổi thành chỉ hướng tính chất kỹ năng. Tại bên trên cổ hạo kiếp tay bơi bạn tượng tuyến sau đó, mặc dù trò chơi này nhận lấy rất nhiều anh hùng liên minh nhà chơi khinh bị cùng chống lại, nhưng vẫn là có nhóm lớn người chơi lao loạn trò chơi. Đây chính là game điện thoại sân thượng ưu thế chỗ, tuy game điện thoại ở mọi phương diện biểu hiện lực cũng không bằng DC Play Game, nhưng hạo liền tốt tại thuận tiện, chỉ là có thể nằm chơi điểm này cũng đã đầy đủ nhượng rất nhiều người chơi đều đầu nhập game điện thoại ôm trong ngực. Giống như kiếp trước những cái kia ăn gà lên điện thoại, cơ bản bản thượng chính là đem tuyệt địa cầu sinh hoàn toàn tiến sau đó cấy ghép tới trên điện thoại di động, cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì cách chơi sáng tạo cái mới, nhưng là một dạng vô cùng nóng này. Sẽ đến cùng vẫn là ngưỡng cửa vấn đề, có thể nói đại bộ phận người chơi đối với trò chơi phương phương diện diện chi tiết thể nghiệm yêu cầu cũng không có cao như vậy, chỉ cần có thể cảm nhận được này chủng loại hình ưu hoạch tâm niềm vui thú như vậy đủ rồi. 6. Rất bỏ bộ phận anh hùng liên minh hạch tâm người chơi không nói, kỳ thực rất nhiều người qua đường người chơi đối với trò chơi này đánh giá cũng không tệ lắm. Không tệ nha, cảm giác trò chơi này rất có ý tứ. Rất người thật đơn giản. Chưa từng chơi Anh hùng Liên Minh, cảm giác bên trên cổ hạo kiếp rất có ý tư a, không biết các ngươi vì cái gì đều ở đây nói Anh hùng Liên Minh đâu. Muội tử có mang, có hay không đại lao giúp đỡ chút mang ta bên trên phân a. Ta cảm thấy trong trò chơi này nhân vật đều rất mỹ hình a, nhất là nữ tính nhân vật làn ra cũng cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa Anh hùng Liên Minh, nhưng mà có thể ở trên điện thoại di động chơi a, chỉ là có thể nằm chơi điểm này như vậy đủ rồi. Hơn nữa cảm giác trò chơi này thật đơn giản, ta lần thứ nhất chơi liền siêu thần, cảm giác trong này thái điều người chơi so Anh hùng Liên Minh muốn nhiều. Sơ kỳ thượng tiến sau đó, bên trên cổ hạo kiếp game điện thoại bản bảng dữ liệu hiện không tệ. Đế quốc lẫn nhau ngu tự nhiên cũng là tiếp tục tận hết sức lực mà mở rộng, muốn thêm một bước mở rộng trò chơi này lực ảnh hưởng. Trước mắt quốc nội mổ bạ game điện thoại còn không có một cái chân chính thống trị cấp bậc trò chơi xuất hiện, đế quốc lẫn nhau ngu đương nhiên hy vọng trò chơi này lại là bên trên cổ hạo kiếp. Rất nhanh, bên trên cổ hạo kiếp game điện thoại bản tại bán chạy trên bảng xếp hạng bắt đầu không ngừng trèo lên, thậm chí tại dần dần tới gần nguyệt thần chi dụ vị trí. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân ở chỗ Bên trên cổ cổo kiếp game điện thoại bản mới vừa lên tuyến thời điểm có số lớn vận doanh hoạt động thì như nói nguyên tạp trung thân tạp anh hùng gói quả làn ra gói quả các loại tại quy mô lớn như vậy hoạt động dưới sự kích thích khai mở không bao lâu các người chơi nạp tiền nhiệt huyết thì đến được một cái cao phong, cho nên bên trên cổ Hạo Kiếp tại bán chạy trên bảng mới leo nhanh như vậy bất quá cái này cũng đủ để chứng minh bên trên cổ hảo Kiếp cất bước rất không tệ. 6 nghiệp nội rất nhiều nhà thiết kế đều ở đây mượn từ bên trên cổạo Kiếp thành công thảo luận game điện thoại mổ bạckha thi gần nhất đế quốc lẫn nhau ngu bên trên cổạo kiếp game điện thoại bàn có hai chú ý Giống như số liệu rất không tệ nha. Hơn nữa đế quốc cũng tại không để lại dư lực mở rộng. Ta chơi một chút, xúc cảm không tệ, trò chơi phẩm chất cũng còn có thể. Bất quá ta thật sự rất muốn chơi bậy, mổ bạ trò chơi tại PC đoan hòa cho điện thoại căn bản không cách nào so, trò chơi này chỉ có thể miễn cưỡng xem như anh hùng liên minh bản tuyến. Nhưng mà đây là game điện thoại à, tùy thời có thể tùy chỗ chơi, nằm ở trên giường cũng có thể chơi, hơn nữa tương đối đơn giản, thái điều lại nhiều. Cùng anh hùng liên minh cũng không phải cùng một sân thượng trò chơi, cơ bản bản thượng không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Đúng vậy à, lần này bên trên cổ Hạo Kiếp cuối cùng không có giống như PC bưng một dạng nền tấu. Xem ra đế quốc lẫn nhau ngu là ngã một lần khôn hơn một chút, cũng cuối cùng học được ít độ. Đúng vậy à, đế quốc lẫn nhau ngu tốt xấu cũng là mấy kiểu mổ bài, kinh nghiệm tích lũy không thiếu, làm tiếp không ra một kiện tác phẩm thành công cũng nói không tốt. Nói trở lại, chân mạnh giống như không có gì phản ứng a, gần nhất có chút điệu thấp. Hắn hắc ám chi hồn có thụ khen ngợi, bây giờ đang tại làm tục làm đâu, liền anh hùng liên minh giống như đều giao cho dưới tay mình trợ thủ đi duy trì. Hắn trọng tâm đã toàn diện chuyển dời giờ trò chơi lên hiện nhiên là không có ý định cùng chúng ta những thứ này đem điện thoại nhà thiết kế nhóm chơi nhà, nhân ra đã thoát ly giai đoạn này. Rất nhiều nhà thiết kế nhóm có chút tiếc hận, không còn Trần mạch tay bơi lĩnh vực có vẻ hơi nhàm chán lại tìm mình. Tuy Trần mạch trước đây mấy trò chơi nắm tay bơi lĩnh vực cho quay đến long trời lở đất, nhưng dù sao cũng vì đem điện thoại lĩnh vực mang đến rất nhiều các tần. Bây giờ Trần mạch chuyện đương nhiên đến càng thêm cao đoan vở giờ lĩnh vực đi chơi, những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng đều có chút ít hoài niệm đâu. Kết quả những thứ này, nhà thiết kế nhóm còn đắm chìm tại hoài niệm bầu không khí bên trong lúc, chần mạch phát nhỏ nhoi. Trò chơi mới vương giả vinh quang sắp online. Đây là một cái như uống thuốc trừ sâu đồng dạng chơi một cái liền không dừng được trò chơi. Chơi mổ bạc game điện thoại, còn có thể học tập lịch sử tri thức, hiểu rõ người cổ đại vật, vương giả vĩ quang, người đáng giá năm giữ. Những thứ này nhà thiết kế nhóm lúc đó liền bó tay rồi, gì tình huống? Vừa nói xong ngươi không ở game điện thoại lĩnh cuộc chơi, ngươi làm sao lại lại zết đã trở về? Rất nhiều người đột nhiên nghĩ tới phía trước Trần Mạch tuyên bố âm dương sư thời điểm kỳ bản, cũng là mọi người cảm thấy Trần Mạch đã không chơi game điện thoại thời điểm, đột nhiên lại trở về, dùng âm dương sư đem toàn bộ game điện thoại thị trường đứng đầu trò chơi Nguyệt Lưu thủy đẩy tới lấy trăm triệu làm đơn vị cấp 6. Mà lần này, Trần Mạch lại còn thật ra một cái game điện thoại MOBA. Bất quá rất nhiều người đều có chút buồn bực, bởi vì Trần Mạch lần này phát nhỏ nhoi cảm giác cùng trước kia phong cách không giống nhau lắm, như thế nào cảm giác có chút không đứng đắn à. Chơi đùa còn hiểu hơn lịch sử tri thức, hiểu rõ người cổ đại vật. Như thế nào cảm giác giống như có chút đi lệch. Đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì đâu? 570 thứ 572 Trương thịnh thế trường an canh một Trần Mạch vậy mà lấy ra bơi. Hơn nữa còn là MOBA lên điện thoại. Bất luận là nghiệp nội nhà thiết kế nhóm vẫn là các người chơi, đều cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn biết Trần Mạch đang tại làm hắc chi hồn tiền truyện. Phía trước đã tuyên truyền qua. Dựa theo Trần Mạch cá tính, bình thường là rất ít hai khoản tiền mắt đồng thời khai thác, dù sao Lôi Đình lẫn nhau ngu cùng còn lại mấy cái bên kia công ty không giống nhau, nghiên cứu phát minh trò chơi chủ yếu là lấy tinh phẩm hạng mục làm chủ, rất ít thông qua phô lượng đi sáng tạo doanh thu. Đối với Trần Mạch mà nói, như loại này hai trò chơi đồng thời khai thác tình huống kỳ thực là tương đối dễ thấy, mà cái tin tức cũng làm cho Trương Bắc cùng một đám nhà thiết kế trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tình huống biết Bắc nhất xuất hiện. Bây giờ trò chơi nghiệp nội rất nhiều nhà thiết kế đã có một cái mọi người đều biết chung nhận thức, chính là tuyệt đối không nên cùng Trần Mạch xung đột nhau. Bất kể là trò chơi gì loại hình, mặc kệ làm là sớm vẫn là mượn, chỉ cần cùng trần mạch độ xe, cơ bản bản thượng đều sẽ bị chết vô cùng khó coi xấu. Trước kia cũng có rất nhiều người xem thường trần mạch, thậm chí tại trần mạch tiến vào một chút hoàn toàn mới trò chơi lĩnh vực thời điểm còn có thể châm chọc khiêu khích, nhưng là bây giờ có rất ít nhà thiết kế cảm giác loại nghĩ gì này, bởi vì lúc trước những cái kia nhà thiết kế mộ phần thảo đều tốt vài mét 6. Đối với cái này tiểu mới tinh game điện thoại, ý của mọi người gặp cơ bản bản thượng chia làm hai loại. Có một bộ phận người cảm thấy Trần Mạch bây giờ chủ yếu trọng tâm nhất định là đặt ở hắc cám chi hồn tiền chuyện nghiên cứu phát minh bên trên, hơn nữa hắn còn muốn mở rộng circuit, nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, làm sao có thể lại chia ra tinh lực tới lui chế tắc một cái tinh phẩm game điện thoại đâu. Cho nên, cái này game điện thoại hẳn là lôi đình lẫn nhau ngu nội bộ những người khác nghiên cứu, Trần Mạch chỉ là thuận tiện cho mở rộng một chút. Nhưng mà cũng có người biểu thị, coi như trò chơi này không phải Trần Mạch tự thân lên tự tay chế tác làm, chắc chắn cũng có Trần Mạch thiết kế ở bên trong Bởi vì từ tình huống trước đến xem, Trần Mạch sẽ không vô duyên vô cớ đem một cái phổ thông game điện thoại phong xuất, phàm là có thể treo ở lôi đỉnh du hy kịch trên đầu trang chủ trò chơi, đều tuyệt đối không phải cái gì trò chơi bình thường. 6. Trương Bác lúc nghe sau khi tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là trên điện thoại di động tìm được vương giả Vinh Diệu, tiếp đó lập tức lạc loạn. Tuy thượng của hạo kiếp tay bơi bản đã thượng tuyến, hơn nữa số liệu cũng còn có thể, nhưng Trương Bắc biết, vương giả Vinh Diệu nhất định sẽ là mình trò chơi này có lực nhất người cạnh tranh, không lập tức nghiên cứu một chút mà nói, trong lòng của hắn căn bản muốn không an tâm. Lần này trò chơi dung lượng vẫn như cũ không nhỏ. Bất quá các người chơi ngược lại là không có ngạc nhiên, bởi vì gần nhất mới ra trò chơi đã càng lai like việc trọng độ, trò chơi bộ cài đặt cũng đã càng lai like việc lớn. Vương giả Vinh Diệu là một kiểu game điện thoại MOBA, nội dung trò chơi chắc chắn vô cùng phong phú, bộ cải đặt tất nhiên cũng sẽ không nhỏ. Trương bác lắp đặt hào trò chơi, cơ lực ú biểu tượng tiến vào. Kỳ thực Trương Bắc còn có một số thất vọng, chủ yếu là không có chút nào chuẩn bị tâm lý, bởi vì trần mạch phía trước căn bản không có thả ra bất kỳ tiếng gió nào, không có lộ ra mình tại lấy ra bơi MOBA, kết quả bất thình lình liền đem trò chơi cho ném ra, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Hơn nữa Lần trước Trương Bắc còn gặp phải Trần Mạch, Trần Mạch đối với game điện thoại mổ bạ đến cùng phải nên làm như thế nào nhìn đã tính trước, còn làm hại Trương Bắc ra mấy tiểu thiết kế sửa chữa bản thảo 6. Cho nên, Trương Bắc cũng phi thường to mò, Trần Mạch nói truyền thống game điện thoại mổ bạ thiết kế khẳng định muốn đổi, vậy chính hắn đến cùng chuẩn bị như thế nào đổi đâu? 6. Tiến vào cho chơi, đầu tiên là một đoạn mở màn hoạt hình. Dưới bóng đêm thành trường An Phồn Hoa vô cùng, tiếng Trung vang lên, đại môn chậm rãi mở ra, thần trung quỷ tử trong đi ra. Lý Bạch tại trên mái hiên nhìn xem thần trung tiến lên phương hướng, bầu rượu lên, ngửa đầu uống một rượu. Tại thành trường An chỗ tối, Giống như có vô số người đều ở đây dù dịch, Phàm Phật tại mơ giấc cái gì? Lý Bạch tại trên mái hiên nhanh chóng di động, thân hình của hắn lung la lung lay phàm Phật say rượu, nhưng thân hình lại vô cùng tiêu sái phiêu dật, đi tới thần trung quỷ đỉnh đầu, tung người nhảy xuống. Địch nhân tuyển, Lý Nguyên Vương, mỹ dạ mộ Tô Mịu Sa Xi, mã có thể bà la 6. Một loạt anh hùng theo thứ tự ra sân, đánh nhau tràn diện lộng lẫy vô cùng, lại thêm tuyệt đẹp tráng cảnh thiết kế cùng lưu loát nhân vật động tác, làm cho cả Cờ Gớ bức cách trong nháy mắt cao. Đoạn này cờ gờ kỳ thực chính là trần mạch kiếp trước vương giả vinh diệu thịnh thế trường an cờ gờ cái này cũng là ở trên thiên đẹp đã kiếm được đầy bồn đầy bát sau đó dùng nhiều tiền làm một cái cờ gờ, mặc dù kịch bản hơi có vẻ trống giống, cùng những cái kêu cờ gờ đại hán vừa có nội hàm lại có phẩm chất cờ gờ rất khó đánh đồng nhưng chỉ từ trên tấm hình tới nói, phẩm chất đã rất khá có thể nói là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Dù sao tiền là văn năng, chỉ cần chịu xài tiền, tinh mị đến đâu cờ gờ cũng có thể làm đi ra 6 Mà Trần Mạch lần này rõ ràng hay là muốn tiếp tục phát huy lôi đình điện ảnh xưởng sản xuất phong cách, đem những này tuyệt đẹp CG tất cả đều xuất hiện lại đi ra, thậm chí muốn so kiếp trước làm được tốt hơn. Bất quá, Trần Mạch cũng cảm thấy thịnh thế trường an CG nội dung có chút dài dòng, cho nên ngắn lại rồi một lần toàn bộ CG thời gian, tập trung biểu hiện mấy cái vô cùng đặc sắc đánh nhau trận diện. Nếu như dựa theo Trần Mạch trước đây cách làm, nhất định là tại lên trò chơi tuyến phía trước, trước tiên ở trên mạng tuyên bố CG thêm nhật. Nhưng là bây giờ Trần Mạch không cần lại giống như kiệu trước đây phí hết tâm tư mà làm tuyển truyện, bước này cũng liền một mực tóm tắt. Đơn giản tới nói, chính là bành trướng một chút xấu. Bởi vì Trần Mạch ở trong nước đã có phi thường to lớn lực ảnh hưởng lại có được lôi đỉnh du Hy kịch bình đại cái này đại con đường lấy Vương giả Vinh Diệu chế t tác trình độ coi như không có bất kỳ tuyên truyền gì thêm nhiệt chỉ cần tại trên nền tảng trò chơi một chàng chắc chắn cũng sẽ có nhóm lớn người chơi đi chơi cho nên căn bản vốn không cần bỏ ra lớn như vậy khí lực lại đi tuyên truyền. mà đoạn cờ gờ sau khi đi ra lập tức đưa tới các người chơi đông đảo chủ để nóng ai Trần mạch cái này game điện thoại quả nhiên lại là đại chế tác nhà lôi đ điện ảnh hưởng sản xuất danh bất tu chuyển Chính xác, đoạn này cờ CG so lúc đó âm dương sư cờ gờ phải tốt hơn nhiều, các người có phát hiện hay không? Trần Mạch phía trước lấy ra bơi bình thường đều là lấy tiết kiệm làm chủ, rất ít dùng nhiều tiền phô trương lãng phí, lần này giống như có chút không tiếc vốn gốc a. Chính xác, Trần Mạch phía trước lấy ra bơi rất tiết kiệm, âm dương sư khúc dạo đầu cờ CG rất đơn giản, mà đất ở xung quanh đầu nhập thì càng ít. Xem ra lần này hắn thật là nghĩ nghiêm túc làm một cái game điện thoại. Cái này cờ CG làm phẩm chất thật không tệ, nhưng chính là kịch bản nhìn thấy người không hiểu ra sao a, những nhân vật này cuộc là cái quỷ gì? Hân 6. Từ trên tên đến xem là thịnh thế trung an. Theo lý thuyết đây là thành Trường An, nhưng mà người bên trong này giống như không biết cái nào xấu. Còn sâu rượu này ngược lại là thật đẹp trai, không biết là lai like lệ gì, cảm giác tựa như là nhân vật chính a. Nhìn trong video thỏa thỏa thân nhi tử đại ngộ, cũng không biết trong trò chơi như thế nào. Rất nhiều các người chơi đều ở đây mồm 5 miệng 10 thảo luận, chủ yếu nhất phản ứng chính là hai cái, một cái là trò chơi này cờ gờ làm thật là để mắt, đánh nhau hình ảnh cũng không tệ, một cái khác chính là chỗ này mấy người cũng là ai vậy. 571 thứ 573 trường trò chơi tiết tấu nhanh chóng canh hai bất quá chí ít có một điểm đại gia vô cùng rõ ràng, từ cờ gờ nhìn lại Trò chơi này cơ bản bản thượng là một cái hoa hạ phong trò chơi, bên trong anh hùng cũng là lấy hoa hạ anh hùng làm chủ. Này ngược lại là nhường rất nhiều người chơi đều cảm giác được có chút ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt quốc nội game điện thoại mổ bạ chủ lưu vẫn là lấy Tây lên anh hùng làm chủ. Nói đến, cái này cũng cùng anh hùng liên minh có chút quan hệ, bởi vì tại trong thế giới song song, đại bộ phận mổ bạ ưu người chơi chủ yếu là đến từ anh hùng liên minh, mà anh hùng liên minh bản thân anh hùng thiết kế vô cùng lấy vui, cho nên những thứ này lên điện thoại MB trò chơi cũng sẽ không biết bất mà bắt chước cái này chủng phong cách. Hơn nữa Đối với tuyệt đại đa số nhà thiết kế tới nói, đem mồ bạ trò chơi đổi thành Trung Hoa Trung Quốc gió có một chút phong hiểm, bởi vì không biết người chơi có thể hay không tiếp nhận. Chân mạch cái này cải biến cũng là không hề lớn gan, nhưng quả thật làm cho rất nhiều người chơi cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nhìn nhiều lắm Tây Viễn, ngẫu nhiên thử một chút Trung Hoa Trung Quốc gió cũng là rất không tệ đi. Nếu là Trung Hoa Trung Quốc anh hùng, như vậy cờ gờ bên trong xuất hiện mấy người rốt cuộc là người nào? Các người chơi tất cả đều mang theo nghi vấn đăng nhập vào trò chơi. 6. Trương bác cũng tại chơi, đang nhìn xong cỡ gở sau đó, hắn vừa sợ hai thán phục lại hâm mộ. Tuy thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bản kinh phí cũng không ít, nhưng rõ ràng muốn làm như thế một cái cờ gờ là không thể nào, dù sao đầu nhập quá lớn, đế quốc lẫn nhau ngu tổng bộ bên kia cũng sẽ không đồng ý trương Bắc mặc dù là toàn bộ bộ môn tổng thiết kế sư, nhưng dù sao còn muốn chịu đến tầng cao hơn cả tay, không, có khả năng giống Trần Mạch như thế, trò chơi muốn làm sao thì làm vậy, tiền muốn làm sao hoa liền xải như thế nào, mà hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Trương Vĩ cũng chỉ có thể cảm thán, hâm mộ là vô dụng, Trần Mạch thao tác người bình thường có thể học không tới 6. Tiến vào trò chơi phía sau, trực tiếp tiến nhập tân thủ giáo trình. Trên thực tế Nếu như người chơi tại cái khác khu có góc sắc đã tiến hành tân thủ giáo trình sau đó, như vậy tại vùng mới giải phóng sáng tạo nhân vật thì sẽ tự động nhảy qua quá trình này. Bất quá bây giờ vương giả vinh quang vừa mới ra, cho nên tất cả mọi người mạnh hơn chế tiến hành tân thủ giáo trình mới có thể đi vào đi trò chơi. Đầu tiên là vài câu đơn giản dẫn đạo, nói cho người chơi cô sự xảy ra tại một mảnh hư cấu trong đại lục, các người chơi triệu hoán anh hùng tiến hành chiến đấu. Rõ ràng, những thứ này cùng anh hùng liên minh tân thủ dẫn đạo cơ bản nhất trí, những thứ khác lên điện thoại mổ bạ cơ bản thượng cũng đều là làm như thế. Trương Bắc để ý là Trò chơi này đến cùng sẽ áp dụng như thế nào thao tác hình thức? Vừa mới bắt đầu dẫn đạo vô cùng đơn giản, đơn giản chính là di động, công kích, phóng ra kỹ năng, đánh giết anh hùng, mua sắm trang bị, khôi phục lượng máu các loại. Đối với Trương Bắc tới nói, đây đều là rất thường quy thiết kế, không có gì đáng giá nói. Trương Bắc sử dụng anh hùng là Asura, Asura anh hùng kỹ năng cơ bản bản thượng chính là anh hùng liên minh bên trong gà rèn, chỉ bất quá có thể so gà rèn càng mạnh hơn một chút, bởi vì có hai cái càng dùng tốt hơn chuyển vị kỹ năng. Trương Bắc có chút thất vọng, bởi vì hắn cũng không có tại à sùa người anh hùng này trên thân thấy cái gì tương đối khá thao tác hình thức thay đổi, vẫn là điểm điểm điểm là được rồi. Chẳng lẽ Trần Mạch ngoài miệng nói muốn đổi trò chơi kỹ năng phóng ra hình thức, cuối cùng nhưng vẫn là làm một cái vô cùng bình thường chung quy trung cuộc hệ thống sao? Trương bác có chút hoài nghi. Bất quá, Trương Bắc vẫn là phát hiện liệu nhất chút vật có giá trị, chính là toàn bộ cửa sổ trò chơi bố trí. Trái phía dưới là giả lập trục quay, phải phía dưới là công kích nhấn phím cùng kỹ năng phím. Bản đồ nhỏ bị xê dịch đến góc trái trên cùng, bày ra bản đồ nhỏ phía sau có thể ở phía trên gửi đi tín hiệu. Tỷ số mặt ngoài Cửa hàng chia sẻ cái nút các loại nguyên tố bị thật tốt mà xếp vào đến rồi giới diện chống không vị trí, hơn nữa sắp đặt tương đối hợp lý. Hơn nữa, bên phải nhất còn có 3 cái tương đối nhỏ cái nút, theo thứ tự là tiến công, rút lui cùng tụ tập, có thể cực kỳ nhanh chóng hướng đồng đội gửi đi tin tức. Trương bác cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng đó là một khá vô cùng thiết kế, mặc dù game điện thoại toàn bộ trên giao diện mặt phải tận hết sức giảm bớt ấn phím, nhưng cái này 3 cái ấn phím vẫn là quá mấu chốt. Dù sao tại mổ bạ trong trò chơi, thời khắc cần cùng đồng đội tiến hành phối hợp, mà game điện thoại nhiều khi cũng đồng dạng cần rất nhanh đồng đội lý giải ý đồ của mình. Cái này ba cái cái nút tí nhỏ, nhưng tác dụng lại phi thường lớn. Đang tiến hành xong trụ cột nhất hệ điều hành dạng giải sau đó, lại tiến hành người máy đối chiến cùng huấn luyện thực chiến. Bất quá Trương Bắc độ cao hoài nghi, huấn luyện thực chiến gặp được địch nhân cũng hẳn là máy tính, bởi vì hắn giết thật sự là quá sung sướng sáu. Tuy tiện tuyển một cái xạ thủ anh hùng, phía trước tất cả đều là ngốc ngơ ngác xông về phía trước, Trương Bắc cuối cùng đánh xong chiến tích là 1003, cơ bản bản thượng là nghiền ép toàn trường. Hơn nữa đang đối chiến trong lúc đó, Trương cũng phát hiện trò chơi này một chút đặc điểm. Đầu tiên là trò chơi tiết tấu thần nhanh. Một trận chiến đấu nếu như vô cùng thuận gió mà nói, có thể hơn 10 phút liền có thể kết thúc, sớm nhất 6 phút liền có thể đổi hàng. Người chơi từ trên tuyến bắt đầu ngay tại chiến đấu kịch liệt, bộ binh lẫn nhau tiêu hao, hơn nữa bởi vì kỹ năng số lượng giảm bất trở thành 3 cái, cho nên người chơi tứ cấp liền có thể điểm ra đại triều, toàn bộ kỹ năng điên cuồng gây sự. Đồng thời, bởi vì bản đồ kích thước thêm một bước thu nhỏ, cùng với anh hùng tốc độ di chuyển biến nhanh, chuyển vị kỹ năng biến nhiều, tạo thành trò chơi tiết tấu thêm một bước tăng tốc. Thứ yếu là trang bị có thể tại trên địa đồ tùy địa điểm mua sắm, mà không lại cần trở về nút xưa Cái này nhìn là một cái tương đối mạo hiểm cải biến. Nhưng mà đang chơi một lúc sau, Trương Bắc cảm thấy loại thiết lập này phi thường tuyệt vời. Có thể tùy thời tùy chỗ mua trang bị, đem mình kinh tế ưu thế chuyển hóa thành trang bị ưu thế, tại loại này nhanh tiết tấu trong trò chơi quả thực là quá trọng yếu. Cái này cũng mang ý nghĩa quả cầu tuyết sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, bởi vì không cần lại xoắn xuýt muốn hay không về nhà, sẽ không xuất hiện trên thân kết xù tiền tiết kiệm, lại không có kịp thời bổ sung trang bị bị địch nhân chung kết hiện tượng, một chút tương đối cường lực vật lý anh hùng thậm chí có thể toàn trình không trở về nhà. Hơn nữa Trương Bắc có thể cảm nhận được, địa đồ cơ chế hẳn là cũng sẽ ra một chút biến hóa, bao quát giá quái đổi mới thời gian. Lĩnh quyền xuất binh tốc độ cùng với đủ loại sử thi quái vật tác dụng, tất cả đều cùng anh hùng liên minh có một chút chút xíu khác biệt. Liên tháp phòng ngự lượng máu cũng đều làm ra suy yếu, tại anh hùng liên minh bên trong, một tháp bị thoái thác thời gian kỳ thực vô cùng rựi vào sau, nhưng mà tại vương giả vinh quang bên trong, nếu như tháp phòng ngự phải không bố trí phòng vệ trạng thái lời nói, thậm chí tại anh hùng cấp 2 cấp 3 thời điểm liền sẽ đi. Đủ loại những thứ này thiết lập, kỳ thực tất cả đều chỉ hướng một cái kết quả, đó chính là trò chơi tiết tấu bị đại đại tăng. Tốc. Anh Hùng Liên Minh thường xuyên xuất hiện nửa giờ trở lên, thậm chí 45 phút bảng quảng cục, nhưng mà tại Vương Giả Vinh Quang bên trong là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tại Vương Giả Vinh Quang bên trong, tiêu chuẩn thời gian trò chơi cơ bản bản thượng là 15 phút, 6 phút liền có thể đầu, mà trò chơi kéo tới 30 phút cục cơ bản bản thượng rất ít. Theo lý thuyết từ trò chơi thời gian đi lên nói, trò chơi này vô cùng thích hợp lên điện thoại. Từ cảm thụ đi lên nói, anh Hùng Liên Minh loại trò chơi này cho người cảm giác là giống viết một thiên đầu để viết văn, một tí 45 phút, toàn trình thao tác vô cùng mượt mà, nhưng mà anh Hùng Liên Minh cho người cảm giác giống như là rút một điều thuốc, không chút chú ý liền kết thúc. 572 thứ 574 Trương Trần Mạch là một cái người thành ta. Bà canh vương giả vinh quang bên trong nhân vật động tác vô cùng lưu loát, thao tác cũng vô cùng thoải mái, cái này nhượng chương Bắc cảm thấy rất kinh ngạc. Game điện thoại mồ bạ thao tác vậy mà cũng có thể làm được như thế lưu loát. Điểm này tại vấn luyện thực chiến bên trong cảm thụ vô cùng rõ ràng, Trương Bắc lựa chọn xạ thủ anh hùng, hắn thậm chí phát hiện mình vậy mà học được đi Tại anh hùng liên minh bên trong, đi kỳ thực là một cái tương đối phức tạp, hơn nữa vô cùng mệt thao tác, người chơi muốn đi mà nói nhất định phải đầu tiên phải khóa cỡ lực muốn di động vị trí, sau đó lại điểm định quân mục tiêu tiến hành công kích, lại di động tiếp tục công kích, như thế chăng đánh gây tuần hoàn. Đương nhiên, cũng có một chút người chơi yêu thích dùng a khóa công kích, bất quá nói tóm lại, di động cùng công kích chủ yếu thao tác lượng đều ở đây con chuột bên trên, hơn nữa vị trí nhất thiết phải điểm phải vô cùng tinh chuẩn, một cái chạy trốn vô ý, có thể liền muốn sẽ bị dây. Tỷ như công kích khóa không có điểm đến địch quân anh hùng, lại vừa vặn điểm tới trên mặt đất, vậy đơn giản là một hồi thai nạn. Nhưng mà tại Vương Giả Vinh Quang bên trong, Trương bác phát hiện chạy trốn thật không nở lưu loát. Chỉ cần dùng tay trái giả lập trục quay khống chế nhân vật di động, tiếp đó càng không ngừng điểm công kích khóa là đủ rồi. Bởi vì di động cùng công kích thao tác bị phân tán đến rồi tả hữu trên hai cánh tay, cho nên người chơi không cần lo lắng nữa điểm sai, hơn nữa cơ lệch thao tác đổi thành trục quay thao tác, di động phương vị cơ bản bản thượng cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên tại vương giả vinh quang bên trong, cơ bản bản thượng là một cái người đều có thể đi à, đây là trò chơi bản thân thao tác cơ chế quyết định. Trương Bắc có chút buồn bực, vì cái gì mình tại làm thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bản thời điểm, liền không có loại này vô cùng lưu loát cảm giác đâu. Cẩn thận nghiên cứu một chút phát hiện, nguyên lai chẩn mạch làm vương giả vinh quang tại vai động tác phía trên làm ra một chút sửa chữa. Công kích phía trước dao động Phía sau dao động cùng tương quan thuộc tính đều làm ra nhỏ sự cải biến, cho nên nhường một chút xạ thủ anh hùng chạy trốn trở nên càng thêm lưu loát, thậm chí một chút cận chiến anh hùng cũng hoàn toàn có thể toàn chỉnh chạy trốn. Chiến đấu thắng lợi phía sau, vương giả vinh quang còn bắn ra một cái đặc thù kết toán giới diện, lấy ngũ mang tinh hình thức cho thấy Trương Bắc lần này chiến đấu các hạng số liệu, đồng thời còn dùng chữ viết hình thức thổi phòng rồi một lần hắn, nhượng Trương Bắc cảm thấy vô cùng lâng lâng. Mặc dù Trương Bắc làm một nhà thiết kế, rất rõ ràng nội dung bên trong này cũng là giả, nhưng vẫn cũ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mà càng nhượng Trương Bắc cảm thấy kinh ngạc chính là, tại chi phía sau vẫn còn có mở rộng liên tục. Tại tiến giai trong luyện tập, người chơi đem khống chế hậu nghệ tiến hành kỹ năng thả ra thao tác, mà nhượng chương Bắc cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, hậu nghệ hai kỹ năng lại là một cái tương tự với anh hùng liên minh bên trong, An Nhi đại chiêu kỹ năng, cũng là ở một cái trong phạm vi nhỏ tạo thành tổn thương hiệu quả. Cái này cũng là khiến nhiều rất nhiều game điện thoại mổ bà nhà vẽ tiểu vấn đề. Mà ở nhìn thấy vương giả vinh quang thiết kế phương thức sau đó, chương Bắc đột nhiên vô hốt một cái, thì ra là thế đơn giản như vậy à, ta vì cái gì không nghĩ tới đâu. Thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần đè lại hai kỹ năng cái nút, tiếp đó kéo lên tay, đem kỹ năng phạm vi kéo lấy đến mình muốn chỗ là được rồi. Nhưng chính là đơn giản như vậy một cái thao tác, trước đây game điện thoại mổ bạ nhà thiết kế nhóm vậy mà đều không muốn đi ra. Trên thực tế, vật này liền kêu là song luân bản hệ thống, cái gọi là song luân bản chính là, tay trái trụ quay là một cái luân bản, mà tay phải kỹ năng đồng dạng là một cái luân bản. Thông qua kéo lấy kỹ năng khống chế kỹ năng thả ra phạm vi, điểm này từ trên kỹ thuật mà nói cũng không khó làm, nhưng quan trọng là, rất nhiều nhà thiết kế tại vừa mới bắt đầu bắn thời điểm rất khó quay lại. Cái này nhìn đương nhiên thiết kế, tại chân mạch tiếp trước. Đồng dạng là lên điện thoại mổ bạ phát triển đến giai đoạn nhất định sau đó mới xuất hiện thiết kế, một khi xuất hiện sau đó, rất nhanh liền phổ cập đến rồi tuyệt đại đa số mổ bạ game điện thoại bên trong. Hơn nữa, không chỉ là cái này một loại kỹ năng, còn bao gồm một chút siêu viễn trình hình toàn bộ bản đồ kỹ năng. Hỗn nghệ đại chiêu cùng Át đại chiêu là hoàn toàn một dạng, là một cái viễn trình phi hành kỹ năng, hơn nữa kèm theo choáng váng hiệu quả. Trương Bắc kinh ngạc phát hiện, kỹ năng này vậy mà cũng có thể dùng loại thao tác này phương thức cho hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra. Trương Bắc lại thử rất nhiều lần hộ nghệ kỹ năng, hắn phát hiện loại thao tác này hình thức vô cùng hữu hiệu, nhất là đối với game điện thoại mà nói thao tác thậm chí so TC phía trên muốn càng thêm thuận tiện, bởi vì người chơi không cần lại thường xuyên cờ lực con chuột, vương giả vi quang, trên thực tế cần có thao tác lượng ít vô cùng, các người chơi chơi 15 phút, căn bản một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa quay lại tân thủ dẫn dắt tình trạng đến xem, chân mạch trò chơi này hẳn là nhắm ngay những cái kia chưa bao giờ tiếp xúc qua mồ bài hữu người chơi, tân thủ dẫn đạo vô cùng kỹ càng, thậm chí so anh hùng liên minh tân thủ dẫn đạo còn muốn càng thêm kỹ càng một chút. Tại Tân thủ giáo trình bên trong có số lớn dạy học bao quát đẳng cấp tiền tài kỹ năng tháp phòng ngự các loại trong trò chơi cơ sở thiết kế cũng bao quát một chút càng thêm cao đoàn tiến gia nội dung tỉ như lựa chọn mục tiêu anh hùng điều chỉnh luân bàn phương hướng khu vực thi pháp xuyên tưởng di động các loại mà càng nhượng Trươngĩ cảm thấy kinh ngạc chính là loại thao tác này hệ thống vẫn còn có tiến dai các chơi tại công kích khóa trên giới khe hở bên trong chân mạch lại ngoài định mức đâm vào hai cái phi thường nhỏ cái nút theo thứ tự là bổ bình cùngẩy thá cơ hai cái này cái nút sau đó anh hùng liền sẽ tự động công kích vụ cậntànuyết tiểu bin hoặc tháp phòng ngự Phòng ngừa này loại nghĩ bộ binh anh hùng lại tại đánh người, muốn giết người anh hùng lại tại đánh tháp tình cảnh lúng túng. Theo lý thuyết loại thiết kế này đem công kích anh hùng, bộ binh cùng đẩy tháp phá giải trở thành 3 loại bất đồng công kích thao tác, chỉ cần các người chơi thích hướng một chút sau đó liền có thể thật tốt mà bảo đảm chính mình muốn mục tiêu công kích. Một cái khác tương đối đặc biệt thiết kế là ở kỹ năng bên ngoài ngoài định mức tăng thêm 5 cái vị trí, xem như địch quân anh hùng ảnh chân dung, làm địch quân anh hùng tiến vào nhà chơi phạm vi công kích lúc liền sẽ tại tương ứng vị trí biểu hiện ảnh chân dung của hắn, thông qua cờ lật ảnh chân dung có thể đối với hắn phát động đòn công kích bình thường, mà đem kỹ năng kéo tới ảnh chân dung của hắn bên trên càng là có thể rĩ tuyến định phân tích. Toàn bộ hệ điều hành thiết kế, nhượng chương Bắc nghẹn họ nhìn chân chối, bởi vì hắn phía trước có nhiều những nội dung kia, vậy mà đều bị trần mạch cho giải quyết tốt đẹp. Không biết phải làm thế nào lựa chọn bổ binh vẫn là đánh hắc. Không biết kỹ năng hẳn là để cho cái nào anh hùng. Không biết như thế nào điều chỉnh kỹ năng thả ra phạm vi. Không quan hệ, ở nơi này hệ thống phía dưới, tất cả những thứ này nghi hoặc tất cả đều giải quyết dễ dàng. Chương Bắc thậm chí có một loại ảo giác Như thế nào cảm giác Vương giả Vinh Quang thao tác so anh hùng liên minh còn muốn đơn giản rất nhiều. Hơn nữa không phải loại kia cắt xén sâu so đơn giản, mà là phương diện thiết kế hợp lý tính chất. Không chỉ có như thế, liền cả giới diện thiết kế đều nhượng trương Bắc cảm giác vô cùng thoải mái. Anh hùng liên minh toàn bộ giới diện vẫn như cũng là lấy PC hữu thiết kế lý niệm làm chủ, cửa sổ trò chơi lên đủ loại nguyên tố tương đối giải rác. Cái này phong cách tại PC bên trên không có vấn đề, nhưng cầm tới điện thoại bên trên lại không được. Mà Vương Dạ Vinh Quang nhưng là hoàn toàn lấy tay lội mạch suy nghĩ tới thiết kế, trên giao diện đủ loại phân khu vô cùng rõ ràng. Trên giao diện ngoại trừ một chút vô cùng minh sắc cái nút bên ngoài, chính là lớn khôi UI giống đối chiến hình thức, cuộc thi xếp hạng hình thức các loại, cơ bản bản thượng là tối trọng yếu mấy cái công năng, tất cả đều lấy vô cùng bắt mắt phương thức bày ra ở nhà trời trước mặt. Nhìn cái này thiết kế, Trương Bắc đơn giản có loại xúc động, muốn em mình phụ trách thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bản toàn bộ lật đổ đà đảo làm lại 6. Người so với người phải chết, hàng so hàng phải nẹp a. Hơn nữa Trương Bắc phát hiện Trần mạch thật sự không có lựa hắn, truyền thống mộ bạ điện thoại thao tác hình thức chính xác phải đổi a. Cùng vương giả vinh quang so sánh, thượng cổ hạo kiếp cái kia vụn về và đơn độc hệ điều hành nhất định chính là không có cách nào nhìn, xúc cảm đều kém cách xa và giảm. Hơn nữa bị giới hạn hệ điều hành, rất nhiều kỹ năng căn bản làm độ cao lập lại, cũng vô cùng nhàm chán, không cách nào xuất hiện lại mồ bạ ưu đặt chết. Trưng bác trong gió lang loạn, mẹ nó, ai nói cho ta biết không nên tin Trần Mạch. chân Mạch rõ ràng nói cũng là lời nói thật xấu. Cái này mẹ nó là một cái người thành thật ta. 573 thứ 575 chương nhân chắc bất mãn canh một chương Bắc là trò chơi nhà thiết kế, lại là sở trưởng tại mổ bạ game điện thoại, cho nên có thể nhìn ra vương dạ vinh quang thiết kế chỗ đặc biệt, cũng càng thêm lý giải Trần mạch thiết kế ý đồ. Chương Bắc phi thường tình tưởng trò chơi này chắc chắn cho bây giờ mổ bạ game điện thoại cách cục mang đến một lần có thể xưng kinh khủng xung kích, mà kết quả e rằng khó mà đón trước. Bất quá đối với thông thường người chơi tới nói, bọn hắn không có chương Bắc ánh mắt, tự nhiên cũng liền nhìn không ra vương dạ vinh quang đối với trước đây mổ bạ game điện thoại có cái gì rõ ràng khác biệt. Bọn hắn đối với vương dạ vinh quang đánh giá, càng nhiều hơn chính là đến từ trực giác cùng trò chơi cảm thụ. Vương giả Vinh Quang chủ yếu anh hùng vậy mà tất cả đều đến từ con rồng cháu tiên vật. Như thế nào cảm giác có loại kỳ diệu cảm giác không tốt, lạ lạ. Vẫn tốt chứ, chỉ là bởi vì phía trước trên thị trường Tây Viễn đề tài nhiều, đều ở đây một mạch mà chụp anh hùng liên minh, cho nên xuất hiện Trung Hoa Trung Quốc gió anh hùng thời điểm, mới có thể cảm giác có chút kỳ quái. Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn tốt à, Vương giả Vinh Quang bên trong thế giới quan cũng là bị làm lại qua, thuộc về lịch sử vô căn cứ hơn nữa nhân vật họa phong cũng rất thống nhất, những thứ này giữa anh hùng phong cách là nhất trí, cũng không có xuất hiện loại kia nghiêm trọng cắt đứt cảm giác. Trò chơi này cũng quá đơn giản a. Ta mới vừa đi vào cầm một cái siêu thần, như thế nào ta cảm giác đồng đội cùng đối thủ cũng làm món ăn không được chứ. Ta cũng cảm giác trò chơi này độ khó thật thấp nha, bất quá giết chính xác sảng khoái, hơn nữa thời gian vô cùng ngắn, mười mấy phút liền có thể đánh một cái sáu. Bình thường không có thời gian chơi anh hùng liên minh thời điểm có thể đánh hai thành, ngược hành hạ người mới cái gì? Trên lầu, nhìn ngươi chút tiền đồ kia, liền biết hành hạ người mới. Haha, ha, hành hạ người mới thế nào? Hành hạ người mới có thể mở tâm. Ngươi dám nói ngươi không thích hành hạ người mới sao? Ta cảm giác trò chơi này làm quả thật không thể Tuy hình ảnh cùng phẩm chất cũng không tính đứng đầu nhất, nhưng mà chỉnh thể cho người cảm giác cũng rất tự nhiên, hơn nữa nhìn trước mắt anh Hùng cơ chế giống như vô cùng phong phú. Đúng thế, ta ở bên trong phát hiện mấy cái giống như chơi rất khá anh Hùng, tỉ như Lý Bạch, Hàn Tín, các ngươi nhìn mấy cái này anh hùng sao? Giống như cùng anh Hùng liên minh cũng không giống nhau a. Ông trời ơi, vừa rồi tại trong đám tùy tiện Hàn Huyền một chút, phát hiện trước đây một cái mọi tử bằng hữu vậy mà cũng tại chơi. Nan thế nhưng là hoàn toàn chơi không tới anh Hùng liên minh, là một cái triệt triệt để để hố hạng, không nghĩ tới bây giờ vậy mà vào hố vương giả vinh quang. Hơn nữa còn chơi đến vô cùng đầu nhập. Trò chơi này thao tác hình thức vẫn rất hoàn thiện, phía trước chơi những thứ khác mổ bạ game điện thoại lúc nào cũng cảm giác mình muốn đánh nhân đánh không đến, hận không thể tay điểm màn hình, nhưng mà Vương Dạ Vinh Quang sửa lại một chút thao tác hình thức sau đó, giống như xúc cảm rất tốt ta. Ai, bất quá vẫn là có chút thất vọng, cảm giác trò chơi này cũng không có siêu việt Trần Bạch trước đây tác phẩm a đối với Trần Bạch tới nói, đây không phải là đem anh hùng liên minh cho cấy ghép đến rồi game điện thoại bên trên sao? Mặc dù đang trên tiếp lập làm ra một chút sửa chữa, anh hùng cũng có một chút kỹ năng mới, nhưng mà chỉnh thể tới nói rất nhiều đều cùng anh hùng liên minh một dạng a, tỉ như nói địa đồ cơ chế, trang bị các loại. Chính xác Ta cũng cảm thấy có chút thất vọng, còn tưởng rằng lần này là cái gì vượt thời đại tác phẩm mới, nhưng mà cách chơi bên trên cũng không đặc biệt lớn gì cách tân đi. Trên lầu, các ngươi có phải hay không mong đợi quá cao? Ta cảm thấy như vậy thì rất tốt, chân mạch cũng không phải thần, làm sao có thể mỗi lấy ra một cái tác phẩm đều có nhiều như vậy sáng tạo cái mới đâu. Ta cảm thấy có thể đem mồ bạ trò chơi cây ghép tới điện thoại di động trên mình lại, lại làm hoàn thiện như vậy, đã rất đáng gần rồi. Ta chỉ là cảm thấy chân mạch bây giờ cũng đã không lo chuyện kiếm tiền tình đi. Hàn La là làm một chút càng thêm giàu tính nghệ thuật cho chơi, phải không ngừng bản thân siêu việt a. Nhưng mà Vương Giả Vinh Quang nhìn giống như là một cái sản phẩm phụ, thậm chí còn không bằng đất ở xung quanh, ít nhất đất ở xung quanh cách chơi phía trước chưa từng có xuất hiện qua, hơn nữa rất đặc biệt ta. Được rồi được rồi, An Dưa còn chúng bất bận tâm những chuyện này, Trần Bạch muốn làm cái gì liền để hắn làm. Lại nói, cái này đơn giản chính là một cái quá độ sản phẩm, Trần Bạch nhịn chút thời gian tới thuận tiện làm một cái game điện thoại, chủ yếu vẫn là đang làm Hắc Ám Chi Hồn tiền chuyện a. 6. Các người chơi phản ứng không giống nhau, bất quá tổng thể tới nói, đối với Vương Giả Vinh Quang, các người chơi cũng không có biểu hiện ra quá cao chủ yếu vẫn là bởi vì Trần Mạch đã đẩy ra rất nhiều kinh điển tác phẩm, tại các gở lễ hình tượng trong lòng đã bị trên diện rộng các cao. Rất nhiều người chơi đều chờ mong Trần Mạch có thể lấy ra càng có có tính đột phá cho chơi tới, thậm chí hận không thể Trần Mạch cách mỗi mấy tháng liền tuyên bố một cái mới tinh đại tác. Tại chương Bắc loại này, chuyên nghiệp game điện thoại nhà thiết kế xem ra, Vương giả Vinh quang đối với game điện thoại mổ bạ ảnh hưởng trọng đại vô cùng, thậm chí có thể nói là có tính đột phá. Bao quát hệ điều hành, máy chơi lim chế, anh hùng thiết kế các loại phương diện có thể nói một chút là game điện thoại mổ bạ phải nổ phỏng. Nhưng mà cũng chỉ có chương loại thiết kế này sư có thể thể hội ra tới. Những thứ khác các người chơi cũng căn bản không cảm giác được trò chơi này thiết kế chỗ tinh túy, dù sao bọn hắn đã chơi qua Anh hùng Liên Minh, mang theo vào trước là chủ thái độ đi thi lượng, Vương Dạ Vinh Quang làm ra thay đổi chỉ có thể coi là tiểu tu tiểu bổ. Tại một số người chơi trong mắt, Vương Dạ Vinh Quang là một cái vô cùng vụng về hàng ái, trong lòng bọn họ hình tượng vĩnh viễn cũng không khả năng vượt qua Anh hùng Liên Minh. Đương nhiên, đây đều là nhân chi thường tình. Trên thực tế, Vương giả Vinh Quang cũng chính xác không đáng đại thổi đặc biệt tuổi, đơn độc tự ưu sáng tạo cái mới tính chất cùng tính nghệ thuật tới nói, vô luận là điểm nào nhất, Vương Dạ Vinh Quang cũng rất khó gọi là hảo tác phẩm. Nhưng vừa vặn là như thế này một cái tác phẩm, lại tại một số phương diện có để cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng được biểu hiện. Mà chân mạch, nhưng là lặng lặng đứng trở lấy đại gia ý thức được vương giả vinh quang chốn kinh khủng 12. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, một tầng đại sảnh trên tivi đang tại tuần hoàn phát ra vương giả vinh quang phim quảng cáo. Cũng không phải đặc thù gì đãi ngộ, tại cửa hàng trải nghiệm đại sảnh lắp đặt tivi sau đó, mỗi ra một cái trò chơi mới, trên tivi đều sẽ phát ra nó phim quảng cáo. Châu Chắc ngồi ở một tầng trên ghế salon, hơi có chút không cho là đúng nét miệng. Cửa hàng trưởng A Tuy nói như vậy có chút không quá phù hợp, nhưng mà ta thật cảm thấy vương giả vinh quang làm không có ý gì a đây không phải là cái phiên bản đơn giản hóa anh hùng liên minh sao? Cảm giác làm thứ này thấp xuống ngươi bất cách. Trần Mạch Như cũ tại túi đầu đọc sách, mỉm cười nói, "Ta lúc nào để ý qua luận của mình cách? Châu Chắc nói, "Ngươi đừng đạt ta, ngươi xem một chút trước ngươi làm những trò chơi kia, cái nào một kiểu không phải vượt thời đại sản phẩm. Hơn nữa cách chơi tất cả đều không giống nhau. Liền xem như ta gọi mở tờ cùng âm dương sư loại này khắc kim game điện thoại, không phải cũng cũng là hoàn toàn mới cách chơi sao? Nhưng mà vương giả vinh quang cách chơi thật sự không hiếm lạ a." Cái này không cũng là anh hùng liên minh chơi nát đồ vật sao? Ngươi nói cho ta biết không phải gạt tiền, ta vậy mới không tin. Trần Mạch cười ha ha, cũng không sinh khí. 574 thứ 576 chương nhăn chắc vợ lật canh hai cũng không phải Châu Chắc không biết nói chuyện, chỉ là xem như cửa hàng trải nghiệm khách quen, Châu Chắc cùng Trần Mạch quan hệ cũng không chỉ là nhà thiết kế cùng nhà chơi quan hệ, có đôi khi càng giống là một loại bằng hữu. Giống như bằng hưu đi nhà ngươi làm khách, ngươi xuống bếp làm đặc thái, bằng hữu nói ngươi tài nấu nướng này thật đáng lo à, nếu như hai người các ngươi quan hệ vậy lời nói vậy cái này chính là đang tìm việc nhị. Nhưng cái này cũng có thể là quan hệ tốt một loại thể hiện. Có chút ca môn ở giữa, quan hệ càng gần lại càng ưa thích lẫn nhau tổn hại. Cho nên Trần Mạch cũng thường xuyên hô Châu chắc mập mạp chết bầm lấy đó đáp lễ. Trần Mạch cười cười, ngươi chơi vương giả vinh quang, cảm giác thế nào? Châu chắc gật đầu, chơi, cảm giác thực sự quá đơn giản, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính cho ta. Ta đi vào tùy tiện giết 18 cái, đơn giản giống như là đánh người cơ. Không thể không nói, vương giả vinh quang cùng anh hùng liên minh so ra tiết tấu có nhanh, có lúc cảm giác giống như đùa giỡn đồ dạng. Trần Mạch cười cười, giết người giết sảng khoái, ngươi còn không vui lòng a? Trâu Trác Lập Đầu, ta là cảm thấy trò chơi này không có gì tính khiêu chiến, chơi cũng không có mục tiêu." Trần Mạch nhìn hắn một cái, nói, "Ngươi ở đây anh hùng liên minh bên trong không có hôn đến vương giả phân đoạn a? Có thể tại vương giả vinh quang bên trong thử xem." Châu chắc Lập Đầu, quên đi thôi, anh hùng liên minh bên trong đánh lên vương giả, ta còn có thể ra ngoài thổi nhu bức, vương giả vinh quang bên trong đánh lên vương giả có tác dụng chó gì a? Giống như vui vẻ tiêu tiêu nhạc nếu như ra cuộc thi xếp hạng, ta đánh tới vương giả ra ngoài cùng người ta thổi nhu bức, chẳng phải là sẽ bị người xem như nhược trí. Trâu Trác lại nói, hơn nữa ta phát hiện, vương giả vinh quang trò chơi này bên trong hố rất sâu đâu. Trong này Minh Văn phải bỏ tiền, Anh Hùng phải bỏ tiền, Làn Gia phải bỏ tiền, khắp nơi đều là nạp tiền miệng, cái này mẹ nó so Anh Hùng liên Minh, cái hố nhiều lắm à. Cửa hàng trưởng, ta phải phê bình ngươi, ngươi nói ngươi cũng có tiền như vậy, vẫn quan tâm người chơi chút tiền ấy làm gì, ngươi làm thành thuần miễn phí đều được à? Chân mạch cười ha ha, thuần miễn phí. Ngươi biết ta sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền không? Châu chắc lắc đầu, lại thua thiệt có thể thua thiệt bao nhiêu tiền à, căng hết cỡ, 1 tháng thua thiệt mấy trăm vạn. Ngại mã, cái kia chính xác thật yếu xấu. Tính toán, là ta chưa nói à. Chân mạch cười ha ha, mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn ta còn thực sự có thể đưa ra ngoài. Chỉ có thể nói ngươi nghĩ quá đơn giản. Châu chắc biểu thị im lặng, đi, cửa hàng trưởng ngươi thì khoác lác như bồ ca, đây chính là một cái game điện thoại, ngươi còn muốn phóng lên trời à? Ta cảm thấy trò chơi này làm còn không bằng âm dương sư đâu, sạch kiếm lời mấy trăm vạn không sai bị lắm. Chân mạch cười cười, không có chuyện gì, hôm nay ngươi lập vợ là ta thu. Đừng nhìn ngươi bây giờ ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia, chờ ngày nào điện thoại di động của ngươi bên trên nạp lại trở về vương giả vinh quang nói thế nào? nạp lại trở về vương giả vinh quang. Châu chắc biểu thị không tin, làm sao có thể nạp lại trở về? Có anh hùng liên minh, ta xong rồi đi muốn chơi loại này bản thiên mộ bạ trò chơi. Trần Mạch vui lên, ngươi liền nói, nạp lại trở về làm sao bây giờ? Châu chắc đầu lắc giống là trống lúc lắc, không thể nào. Trần Bạch nghĩ nghĩ, vậy dạng này à, nếu như trong vòng một tháng ngươi không có nạp lại trở về vương giả vinh quang, vậy ta sẽ đưa ngươi 10 cái anh hùng liên minh hạn định bị ra. Nhưng mà nếu như ngươi mang trở lại 6. Trở Hắc dám chi hồn tiền truyện sau khi đi ra, ngươi nhất định phải chơi thông quan. Như thế nào? Châu Trác hai mắt to sáng 10 cái anh hùng liên minh hạn định bị ra. Cửa hàng trưởng, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không thể đổi ý a. Trần Mạch cười ha ha, ta là loại kia đổi ý người sao? Lại nói, 10 cái làn ra mà tôi, chúng ta lại không tốn một phân tiền. Có cái gì không thể cho? Châu chắc thật cao hứng, hắn thấy, trong vòng một tháng không trang vương giả vinh quang đây quả thực rất dễ dàng làm được. Mà 10 cái hạn định bị ra 6. Giá tiền này thế nhưng là rất khó lường được. Bởi vì tại anh hùng liên minh bên trong, rất nhiều hạn định bị ra cũng là tại đặc thù ngày lễ mới có thể bán. Một khi quá thời hạn liền không cách nào lại thông qua bình thường con đường mua sắm chỉ có thể là thông qua một chút vô cùng bấy cha rút thưởng hoạt động thu được, thu hoạch chi phí hiện lên chỉ số cấp bậc tăng lên. Nói cách khác, những thứ này hạn định bị ra coi như tất cả đều theo giá thấp nhất tới tính toán, Châu chắc chọn cao giá đến mua, vậy ít nhất cũng là 2000 khối tiền đi lên. Nếu như là một chút đã không xuất bản nữa ra lời nói, vậy cái này 10 kiểu hạn định bị ra giá cả nhưng là khó mà lường được. Châu chắc mình là anh hùng liên minh trung thực người chơi, chắc chắn không có khả năng đem những này ra chương mục cầm lấy đi bán, nhưng mà đối với người chơi già dặn kinh nghiệm tới nói, những thứ này lần ra giống như là một loại đồ cất giữ, hiển nhiên là vô cùng trân quý. Đến nỗi phong hiểm đi, cơ bản không tồn tại. Cho dù có cái vật nhất, đơn giản cũng chính là thông quan Hắc ám chi hồn tiền chuyện mà thôi đi. Châu chắc trải qua thống khổ khai hoang sau đó, đã là đem Hắc ám chi hồn thông quan. Mặc dù trong lúc đó chịu đựng vô số gặp chật trở, cũng tụ rất nhiều đắng, nhưng dù sao cũng là thông quan Hắc ám chi hồn nhân, đối với cái này trong lòng của hắn kiệm chuẩn bị. Cho nên, cái này nhìn căn bản chính là một cái tuyệt đối sẽ không thua đồ ước, chân mạch hoàn toàn chính là tại đem 10 triệu hạn định bì ra cho chắp tay đưa đi. Châu chắc cười hắc cửa hàng trưởng ngươi cũng đừng đổi a. 6 Châu Trác ý nghĩ kỳ thực có thể đại biểu rất lớn một bộ phận anh hùng liên minh nhà chơi ý nghĩ. Tuy đại đa số chơi qua anh hùng liên minh người chơi, tại tiếp xúc Vương giả Vinh Quang thời điểm đều sẽ có ý tưởng giống nhau, chính là chỗ này mẹ nó cũng quá tương tự a. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này hai trò chơi trò chơi thể nghiệm là phi thường gần sát. Ngoại trừ một chút nhỏ bé cảm thụ lên khác biệt bên ngoài, mà anh hùng liên minh rõ ràng cơ chế càng thêm phức tạp, nội dung càng thêm phong phú, cho nên rất nhiều anh hùng liên minh người chơi tại vừa tiếp xúc Vương Vinh Quang thời điểm là phi thường bại xích, bởi vì bọn hắn ở nơi này trò chơi bên trong tìm không được khiêu chiến cùng cảm giác thank Đương nhiên Có một bộ phận tại anh hùng liên minh bên trong chỉ có thể đạt đến Bạch Ngân hoặc Hoàng Kim phân đoạn người chơi tại Vương Giả Vinh Quang bên trong nhẹ nhóm bỏ lên trên Kim Cương thậm chí cao hơn, nhóm người này chắc chắn sẽ ưa thích trò chơi này. Nhưng mà nếu như tại anh hùng liên minh bên trong vốn là trình độ tốt hơn đâu, bọn hắn ngược lại có thể sẽ đối với Vương Giả Vinh Quang sinh ra bài xích, thậm chí căn bản lười đi hướng bài vị, cũng không thèm để ý mình có thể tại Vương Giả Vinh Quang bên trong đạt đến trình độ gì. Tại vừa đẩy ra thời điểm, Vương Giả Vinh Quang vẹn vẹn một cái tiểu chúng trò chơi. Tại rất nhiều người chơi xem ra, nó cùng những cái kia trên thị trường làm ẩu mổ bạn lên điện thoại một dạng, là anh hùng liên minh hàng nhái cùng cắt xén tác phẩm. Tuy Vương Giả Vinh Quang bị đánh lên Trần Mạch xuất phẩm nhãn hiệu, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn chơi đùa quyết định bởi tại trò chơi bản thân chất lượng, mà không phải quyết định bởi tại người thiết kế thân phận. Đương nhiên, bởi vì Trần Mạch bản thân liền là anh hùng liên minh nhà thiết kế, cho nên Vương Giả Vinh Quang cũng không có gây nên cái gì quá nhiều tranh luận, chỉ là rất nhiều người chơi nhao nhao biểu thị, ai nha, Trần Mạch nghĩ gom tiền liền để hắn vòng đi thôi, trò chơi này chúng ta không nhìn thẳng liền tốt, kiên nhẫn chờ lấy Trần Mạch tác phẩm mới a. Từ một điểm này nói, trong thế giới song song Vương Dạ Vinh Quang ngược lại là cũng không nhận được tiếp trước nhiều như vậy chỉ trích xấu. Bất quá, ngược lại là có mặt khác một nhóm người chơi có hoàn toàn bất đồng thể nghiệm cùng cảm thụ. 575 thứ 577 chương nhanh chắc tính sai ba canh một cái chớp mắt thời gian, ba ngày đi qua. Châu chắc lại tới cửa hàng trải nghiệm, đắc ý mà ngồi ở một tầng trên ghế salon, đối với Trần Bạch nói, cửa hàng trưởng, thời gian ước định đã qua 1 phần 10, ngươi sợ hay không à? Trần Mạch như cũ cúi đầu đọc sách, mỉm cười nói, ta vội cái gì, vừa mới qua đi ba ngày. Châu chắc cười hắc hắc, thế nhưng là ba ngày này ta thật không có bất luận cái gì muốn một lần nữa đao loạt vương vinh quang dục vọng a, ta cảm thấy qua 1 tháng nữa cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu không thì ngươi bây giờ liền đem 10 kiểu hạn định làn ra cho ta đi." Chân Mạch Khinh bị liếc mắt nhìn hắn, "Gấp cái gì?" Châu Chắc nói, "Hắc hắc, cửa hàng trường ta biết, ngươi bây giờ mặc dù nhìn từ bề ngoài vô cùng trấn định, nhưng trong lòng kỳ thực hoàn muốn chết, đúng hay không? Ngươi có chút đánh giá quá cao Vương giả Vinh Quang trò chơi này, bản thân liền không có cái gì sáng tạo cái mới tính chất cách chơi, cùng anh hùng liên minh trọng hợp độ lại cao như vậy, đừng nói một tháng, chính là 3 ba tháng, ta cũng không khả năng từ bỏ anh hùng liên minh đi chơi Vương giả Vinh Quang." Chân Mạch cười không nói, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào một cái cao gầy mỗi tử Cô em này một đầu tóc ngắn, ăn mặc gọn gàng, trên mặt cũng không vẽ cái gì lủng trang, vô cùng nhặt nhã, lại mơ hồ lộ ra một loại lại trung tính mỹ cảm. Muội tử mới vừa đi vào tới, Châu chắc ánh mắt liền thẳng. Hắn toàn trình nhìn chằm chằm cô em hành động. Cô em này tại trước đài quét qua thẻ căn cước, tiếp đó đi vào trong thang máy. Châu chắc đối với Trần Mạch nói, "Hoa, cửa hàng trưởng, ta cảm nhận được sự nghiệp của người đang tại ở vào thời kỳ tăng lên a, trước đó cửa hàng trải nghiệm nhưng không có gặp qua đẹp mắt như vậy muội tử." Trần Mạch liếc mắt, người mắt ngủ. "Ta cửa hàng trải nghiệm lúc nào thiếu cô em xinh đẹp, không phải vẫn luôn có một đống lớn sao?" Châu Trác cười hắc hắc, "Ừm, điều này cũng đúng, bất quá không có như thế đặc thủ mọi tử a. Ngươi thật đừng nói, cô em này thật sự phù hợp ta đối với nữ sinh tất cả hiện tượng." Trần Mạch nhìn một chút Châu Trác, "Nhìn không ra a, ngươi vậy mà ưa thích cái này." Nói thật, cô nương này A6, nữ giả nam trang ta thật sự không chắc chắn có thể nhìn ra, nhất là cái này nữ 6. Trần Mạch muốn nói lại tôi. Châu Trác hừ một tiếng, "Cửa hàng trưởng, ngươi biết cái gì? Nữ phẳng mới là chính nghĩa. Loại này tóc ngắn ngực phảng, dáng người cao gầy mọi tử, nhất định chính là Hoàn Mỹ a." Trần tay ra, "Tốt ta Không hiểu nhiều lắm ngươi cái này chết mập chậc khẩu vị. Châu chắc bó tay rồi, cửa hàng trưởng, mập chậc liền mập chậc, có thể hay không làm phiền ngươi không muốn thêm cái kia chữ chết. Tính toán, không cùng ngươi giật, ta nhanh đi hỏi một chút sân khấu muội tử, xem cô nương này đi chơi trò chơi gì, ta phải nghĩ biện pháp cùng với nàng bắt chuyện mới được. Châu chắc đi tới sân khấu, cùng sân khấu muội tử nghe nóng. Hắn là cửa hàng trải nghiệm khách quen, đã sớm trước mặt đài loan muội muội tử lẫn vào rất quen, hỏi hai câu sau đó muốn hỏi thăm đến rồi tóc ngắn cô em tính danh cùng lên máy bay đi chép. Trần Mạch nhìn một chút vui mừng nhướng mày Châu vấn đạo, như thế nào, đã hỏi tới sao? Châu Trác đắc ý mà nói, đã hỏi tới, muội tử gọi Triệu Thục Nghi, đi lên điện thoại thể nghiệm khu. Quả nhiên nha, muội tử chính là ưa thích game điện thoại, ta đây liền đi nhìn một chút có thể hay không cùng với nàng mặc lên gần như. Chân mạch mặt mạc nở nụ cười mà nhìn xem hắn, đi thôi, chúc ngươi thành công. Châu chắc đắc ý mà lên lầu, hướng về lên điện thoại thể nghiệm khu đi đến. Theo lý thuyết, Châu chắc cũng đã tại cửa hàng trải nghiệm trà trộn không thiếu thời gian, muôn hình muôn vẻ đủ loại muội tử cũng đã gặp qua rất nhiều, nhưng mà giống Triệu Thục Nghi loại này có thể làm cho hắn vừa gặp đã cảm mến muội tử, thật vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đương nhiên cũng có thể là là bởi vì Châu Chắc khẩu vị tương đối đặc thù, đối với loại này giàu trung tính vẻ đẹp muội tử có một loại đặc thù nào đó đặc biệt thích. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, có thể tìm được của mình thích loại hình cũng là một loại may mắn. Đối với có ít người mà nói, chân chính yêu thích loại hình chỉ tồn tại ở TV cùng trên internet, liền mẹ nó đổi cơ hội cũng không có sáu. Châu Chắc có chút khẩn trương, còn cố ý đi phòng vệ sinh chiếu một cái tấm gương. Con tốt, hôm nay đi ra ngoài gội đầu. Châu Chắc đem mình quần áo sửa sang lại một cái, trong gương hắn mặc dù có chút béo, nhưng ít ra béo phải ngây thơ chân thành. Phía trước Trần Mạch cùng Châu Trác lúc lần đầu tiên gặp mặt cũng cảm giác, Châu Chắc mang theo cái tròn trịa hệ thống tính, dáng dấp lại rất manh, thôi có chút vẻ đạo ý tứ. Châu Chắc bây giờ tướng mạo cũng không biến hóa gì, ít nhất nhìn cho người cảm giác vẫn là rất hiền lành, cũng không hèn mọn. Liên tục xác nhận chính mình hình tượng còn có thể, Châu Chắc lấy dũng khí, đi tới game điện thoại thể nghiệm khu. Gọi là Triệu Thục Nghi tóc ngắn ngực phẳng muội tử ngay tại game điện thoại thể nghiệm khu một cái tương đối sang bên xoa bóp trên ghế ngồi, cầm trong tay cửa hàng trải nghiệm cao cấp điện thoại, đang tại chơi game điện thoại. Châu Trác gầm thầm may mắn, may mắn muội tử là một người tới. Bắt chuyện sẽ thuận tiện không thiếu, nếu như là mang theo cái khuê mà tới, có thể nghĩ bắt chuyện liền sẽ lộ ra vô cùng lúng túng. Nếu là mang theo bạn trai tới 6. ân, khả năng này Châu Chắc trận này tình cảm lưu luyến không có bắt đầu liền muốn kết thúc. Châu Chắc đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương, dù sao hắn cũng không có quá nhiều bắt chuyện nữ sinh kinh nghiệm, tuy cửa hàng trải nghiệm bên trong cũng coi như là hắn sân nhà, nhưng mà lúc này vẫn còn có chút khẩn trương. Suy nghĩ một chút, Châu Chắc quyết định khai thác một loại tương đối tự nhiên bắt chuyện phương thức, chính là tại muội tử bên cạnh xoa bóp trên ghế ngồi xuống, làm bộ mình cũng là tới chơi game điện thoại, thuận theo tự nhiên mà cùng muội tử trò chuyện hai câu. Trâu Trác tại xoa bóp trên ghế ngồi xuống, tiếp đó cầm qua bên cạnh điện thoại. Hắn không có quá dám hướng về muội tử bên kia nhìn, chỉ sợ lộ ra quá tận lực, nhường muội tử phản cảm. Thở mở ra âm dương sư chơi lấy, chơi vài phút sau đó, châu chắc cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên cạnh lướt qua, phát hiện muội tử như cũ tại túi đầu nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại di động, cũng không có đối với hắn xuất hiện có quá nhiều phản ứng. Ần, còn tốt, muội tử chắc đúng ta không tính toán phản cảm, ít nhất không nhìn thấy ta tới liền lập đi. Trâu Trác tự an ủi mình. Lại chơi 2 phút âm dương sư, Trâu Trác thật sự là nhịn không được, lấy dũng khí đối với muội tử nói, nha muội tử Ngươi cũng ưa thích chơi điếm trưởng game điện thoại à, chúng ta cùng nhau chơi đùa như thế nào? Nói thật ra, Châu Chắc chính mình cũng cảm thấy mình cái này bắt chuyện phương thức đơn giản cực kỳ yếu ớt, nói ra miệng mới cảm giác loại này bắt chuyện phương thức đến cỡ nào là sáu. Nhưng mà lời đã ra miệng, lúc này muốn thay đổi cũng không kịp. Cũng may muội tử ngược lại là không có để ý, rõ ràng nàng cũng là tương đối hiển hòa tính cách. Triệu Thục Nghi nhìn một chút Châu Trác, nói, "Tốt, cùng nhau chơi đùa a." Châu Chắc mừng rỡ trong lòng, đã vậy còn quá thuận lợi. "Đi, ngươi chơi trò chơi gì a?" "Ta chơi đùa cũng là một tay hảo thủ, mang ngươi không có vấn đề." Châu Trác vỗ bộ ngược nói, Châu Trác lúc nói lời này lòng tin tràn đầy. Xem như Trần Mạch người chơi già dặn kinh nghiệm, farm là Trần Mạch xuất phẩm trò chơi, Châu Chắc hoặc nhiều hoặc ít đều chơi qua, anh hùng liên minh, gỗ cờ giặc cùng ổ vệ ý hoạt loại trò chơi này, tuy không tính đỉnh tiêm đại thần, nhưng nói một tiếng cao thủ không quá phận. Liên khó như vậy Hắc Ám chi hồn đều thông quan một tuần mắt, Châu Chắc đối với mình trò chơi thực lực vô cùng có tự tin. Mang một muội là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngụ tử đưa di động màn hình hướng về Châu Trác bên này nghiêng một cái, vương vinh quang người chơi sao? Châu Trác, 6. Biểu tình trên mặt hắn vô cùng đặc sắc. Cô em trên điện thoại di động chính xác chính là Vương Dạ Vinh Quang hình ảnh, hơn nữa còn có cái thật to chiến bại ô biểu tượng, cũng không biết là muội tử chính mình hố vẫn là bị đồng đội hố 6. Châu chắc đều không còn gì để nói, người mẹ nó sẽ không phải là cửa hàng trưởng an bài tốt kẻ lừa gạt ta. Vừa cùng cửa hàng trưởng đánh xong đánh cược mới không có 3 ngày, như thế nào đột nhiên đã tới rồi muội tử, còn nghĩ gạt ta chơi Vương Dạ Vinh Quang. Mẹ nó, cái này kịch bản là sớm viết xong A. Mẹ nó chờ ở tại đây ta đây. Châu chắc nín một bụng chửi bậy, không nói ra đi sáu. Hắn phí hết đại kính mới rốt cục biện xuất tới một câu, chơi a. Ta vương giả vinh quang chơi có thể chuẩn đi. 576 thứ 578 chương thuần thục như vậy na giờ tiện canh một sau 2 giờ, Triệu Thục Nghi từ trong thang máy đi tới, rời đi cửa hàng trải nghiệm. Bất quá Châu chắc ngược lại là không có lập tức theo tới, qua ước chừng có 5 phút, Châu chắc mới xuống lầu. Có thể là bởi vì Châu chắc cảm thấy không thể lộ ra quá tận lực, nếu như nhân ra vừa xuống lầu chính mình liền cùng xuống, lộ ra mục đích tính chất quá mạnh, có chút hèn mọn. Trần Mạch nhìn một chút Châu Trác, vấn đạo: "Thế nào?" Châu Trác có chút ngượng ngùng đi tới Trần Mạch trên ghế salon đối diện ngồi xuống, suy nghĩ một chút sau đó mới lên tiếng, "Cửa hàng trưởng Có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi nghĩ trước hết nghe cái nào?" Trần Mạch nói, "Trước hết nghe tin tức của ta." Châu Trác, "Tin tức tốt chính là, ta thành công phải đến cô em Vương thức liên lạc, hơn nữa chúng ta cùng một chỗ khai hác, chơi đến rất vui vẻ." Trần Mạch lại hỏi, "Cái kia tin tức xấu đâu?" Châu Trác thở dài, "Tin tức xấu chính là, ta đổ ước có thể muốn thua sáu." Trần Mạch cười ha ha, "Vậy đối với ta tới nói, đằng sau cái này mới là tin tức của ta." Châu Trác, "Sáu." Trần Mạch nheo mắt nhìn xem Châu Trác, "Ngươi còn nói một tháng thời gian quá dài." Lúc này mới 3 ngày liền đem Vương Dạ Vinh Quang Trang đã trở về. Châu Trát ho khan 2 tiếng, "Cửa hàng trưởng, đây là tình huống đặc biệt ta. Ta trang Vương giả Vinh Quang cũng không phải tự nguyện, trò chơi này bản thân căn bản không có bất luận cái gì chỗ hấp dẫn ta, chỉ là bởi vì mọi tử đang chơi, cho nên ta mới sáu." Trần Mạch có chút kinh bị liếc mắt nhìn hắn, "Ta lấy đao mang lấy cổ của ngươi, để cho ngươi đem trò chơi mang trở lại sao?" Châu chắc ho khan hai tiếng, "Cái này sáu." "Không có." Trần Mạch lại nói, "Ngươi yêu hay không yêu chơi Vương giả Vinh Quang quan ta ma chuyện, ngược lại ngươi nạp tiền là được rồi." Lại nói, "Trong trò chơi mọi tử người chơi Đó cũng là trò chơi thể nghiệm một bộ phận, Vương Dạ Vinh Quang cũng có thể cho ngươi cung cấp chân quý như vậy trò chơi thể nghiệm, ngươi không mang ơn, coi như xong, còn ở lại chỗ này nhị ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia." Châu chắc một mặt một bực, như thế nào cảm giác Trần Mạch nói rất hay có đạo lý a? Giống như đúng là dạng này, nếu như Châu chắc kiên trì nguyên tắc không chơi Vương Dạ Vinh Quang mà nói, thật đúng là không có cách nào cùng cô em này tiếp tục bắt chuyện sáu. Nghiêm trình mà nói, Vương Dạ Vinh Quang chính xác cho hắn cung cấp tương đối đặc thù trò chơi thể nghiệm, chính là tán gái sáu. Trần Mạch cười ha, ha tóm lại ngươi thua, chờ lấy hắc chi hồn tiền truyện đi ra chịu chết đi. Châu Trác có chút bất đắc thở dài. Ai, tốt à, vẫn là cửa hàng trưởng ngươi lão Mưu sâu tính toán à, ta nhận thua. Chờ hắc hồn tiền chuyện đi ra, ta sẽ thấy chịu khổ một tuần đá thông tốt. Trần Mạnh hướng về phía Châu Chắc lộ ra một cái mê hoặc mỉm cười. Châu Chắc cảm giác mình không tự chủ được dùng mình một cái, như thế nào đột nhiên cảm giác trong này có chuyện gì đâu? Giống như gặp cái gì vô cùng âm hiểm âm nhu sáu. Bất quá Châu Chắc cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn bây giờ trong đầu suy nghĩ sự tình khác. Đúng cửa hàng trưởng, mau giúp ta chọn mấy cái vương giả vinh quang bên trong lại có thể tú lại có thể giết người anh hùng, ta muốn hào hào luyện luyện. Châu Trác lấy điện thoại di động ra, đối với Trần Mạch nói: Ha, Trần Mạch có chút hăng hái nhìn xem hắn, ngươi không phải nói đối với trò chơi này không có hứng thú chút nào sao? Liên đệ bên trên vương giả đều không biện pháp cùng người ta thổi như bức. Châu chắc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái này sao? Chủ yếu là thuộc nghi mọi tử ưa thích chơi a, ta muốn mang nàng không thể chính ta chơi được không? Hơn nữa, tốt nhất còn phải tuyển có thể tú anh hùng, dạng này mới có thể hiện ra ta soái khi a. Nếu là thật đánh lên vương giả, có thể thuộc nghi mọi tử cũng có thể đối với ta nhìn với con mắt khác đâu sáu. Mạch một bên đọc sách một bên không đếm xỉa tới nói, kia tốt liền lý Bạch, Hàn Tín. Lận nã mấy cái này anh hùng tùy tiện chơi á luyện giỏi tùy ý một hai cái, ở trong game đem cái bọn phải không thành vấn đề. Châu chắc vui mừng nước mày, "Được rồi, cửa hàng trưởng, ta đây liền thay cái tài khoản mới, vụ trộm đánh hai thanh luyện tập một chút." Trần Mạch có chút không hiểu, "Làm gì còn thay cái tài khoản mới?" Châu chắc cười hắc hắc, "Ta hiện tại cái này hào phải bồi mọi tử cùng một chỗ đánh bại vì a, nếu là chính mình đánh lên đi, đây không phải là không được mang cô em hiểu quả sao?" Trần Mạch vô cùng im lặng, "Đi, người điểm ấy thông minh tài trí liền toàn bộ lãng phí ở địa phương này." Châu Trác một bên vui sướng, một bên đổi lại mình một cái khác tài khoản trò chơi. Kết quả tiến vào trò chơi không bao lâu, Châu Trác vô cùng bất đắc dĩ vỗ hốt một cái, "Cửa hàng trưởng, ngươi nói mấy cái này anh hùng đều phải bỏ tiền mua à?" Chân mạch giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, nói nhảm, "Ta là làm công ty game, cũng không phải làm từ thiện. Không nạp tiền ngươi còn nghĩ trở nên mạnh hơn." Châu Trác, "6." Trong thế giới song song người chơi cơ bản bản thượng tiếp xúc đệ nhất tiểu mộ bạ trò chơi cũng là anh hùng Liên Minh, cũng sớm đã quen thuộc anh hùng Liên Minh anh hùng Mỹ hệ ở phí mô thức. Bây giờ động tay vương giả Vinh Quang, phát hiện anh hùng còn phải tốn tiền mua, đều vô cùng không thấu. Trâu Trắc trong lòng một hồi mờ mờ tờ hắn đi trước trong trại huấn luyện chơi một chút mấy cái này anh hùng, cảm giác chính xác vô cùng tú. Phía trước Châu Chắc không có nghiêm túc nghiên cứu Vương Giả Vinh Quang bên trong anh hùng cùng kỹ năng, dù sao hắn bây giờ chỉ là tiểu hậu, rất nhiều anh hùng đều lấy không được. Cũng chỉ có Asura, Hậu Nghệ, NG là mấy cái anh hùng là chơi tương đối quen luyện. Nhưng mà ở trong trại huấn luyện chơi qua Lý Bạch, Hàn Tín cùng lần nã những thứ này anh hùng sau đó, Châu Chắc đột nhiên một vấn đề. Vương Giả Vinh Quang trò chơi này có phải hay không hơi quá tại biến thái? Nơi này biến thái chủ yếu là chỉ anh hùng cơ chế phương diện, chính là chuyển vị nhiều như chó. Nhất là mấy cái này thích khách, cơ bản bản thượng là nhân tay một cái chuyển vị kỹ năng, giống hàn tín thậm chí có 3 đoạn chuyển vị, một cái chấp mắt liền có thể từ nhỏ lòng hố chạy đến đại long hố, cái này ở anh hùng liên minh bên trong quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Không chỉ có là chuyển vị kỹ năng, những thứ khác cơ chế giống như cũng so anh hùng liên minh muốn càng thu bạo, một cái hết sức rõ ràng ví dụ chính là kỹ năng CD vô cùng đắn. Tỷ như là nạ người anh hùng này kỳ thực chính là anh hùng liên minh bên trong trăng sáng, nhưng mà mạnh hơn nhiều. Tại có nhất định tốc độ đánh cùng giảm đi sau đó, lẫn á người anh hùng này thậm chí có thể thông qua nhất định thủ pháp vô hạn liền đại chiêu, cũng chính là cái gọi là dưới ánh trăng vô hạn. Liền. Không những có thể tại trên địa đồ mù gì tám bay loạn, còn có thể trong nháy mắt đánh ra thành đốn tổn thương. Ma Lý Bạch cùng Hàn Tín hai cái này anh hùng cũng đều có các đặc điểm, những thứ này Vương Dạ Vinh Quang bên trong thích khách nô ra một chữ, chính là nhảy. Giống Hàn Tín bị rất nhiều người xưng là Hàn nhảy nhót, cũng là bởi vì Hàn Tín một kỹ năng, hai kỹ năng tất cả đều là chuyển vị kỹ năng, hơn nữa một kỹ năng còn có hai đoạn, đầy đất đồ nhảy từng. Châu Trác ở trong trại huấn luyện luyện nửa ngày, quyết định cuối cùng lựa chọn nạp tiền mua một cái lí bạch. Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, trừ hắn cảm thấy người anh hùng này rất lợi hại bên ngoài, cũng là bởi vì người anh hùng này hơi đẹp trai. Hơn nữa xuất hiện ở video đầu phim bên trong anh hùng, nghĩ như thế nào đều nên thân nhi tử gánh ngộ, tuyệt đối không sai. Vừa nghĩ tới có thể có một cái vô cùng anh tuấn anh hùng tại chính mình tâm nghi muội từ trước mặt chớp bước, Châu Chắc trong nháy mắt cảm thấy mình tiền này hoa rất đáng. Bất quá, khi nhìn đến Trần Mạch nụ cười sau đó, Châu Trác đột nhiên cảm thấy có chút nhức cả trứng. Có vẻ giống như vừa rồi tại trong lúc bất tri bất giác liền hoàn thành nạp tiền đâu. Vì cái gì ta sẽ thuần thục như vậy đâu? Nạp tiền rõ ràng có nhiều như vậy trình tự, ít nhất cần chút kích nhiều lần, còn muốn trên điện thoại di động soát vào tay, nhưng mà vì cái gì ta cảm giác giống như trong nháy mắt liền hoàn thành thao tác đâu sáu. Cái này chẳng lẽ chính là Trần Mạch nói tới, Vương giả Vinh quang khắc kim mị lực sao sáu. 577 thứ 579 chương làn ra nhân viên chào hàng, sĩ dàn đặc biệt canh hai Trần Mạch mỉm cười nhìn Châu Trác, "Mua." Châu Trác có chút nhức cả trứng gật đầu, ân, mua cái lý mạch. Cửa hàng trường ngươi trước cho ta giao một thực chất, anh hùng này hẳn rất lợi hại. Trần Mạch cười ha ha, "Đương nhiên lợi hại, anh hùng này không chỉ có lợi hại, hơn nữa đặc biệt tú." thích hợp nhất tại nữ sinh trước mặt trăm mức. Châu Trác cười hắc hắc, vậy cũng tốt, ta đây tiền tiêu phải giá trị. Trần Mạch ký vị thâm trường nhìn hắn, bất quá, ngươi xác định không còn mua một bộ ra sao? Châu chắc lắc đầu, không cần. Ta chơi anh hùng liên minh cũng là không thế nào thích dùng ra, cường giả chân chính cũng là dùng ngầm thừa nhận làn da đánh ra một cái anh hùng tối cường hiệu quả, những cái kia làn da đàng thường thường cũng là chiến năm tạt bã. Hắn nghĩa chính ngôn từ mà nói, nhất thiết phải chống lại làn da cậu loại này bài phong khí. Ai Mạch gật đầu, ngươi muốn như vậy ngược lại là có đạo lý riêng của nó, bất quá ta nhất định phải thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Mua lần ra có thể thêm 10 điểm mật nha. Châu chắc chấn kinh, cái gì? Còn thêm mật? Chân Mạch cười không nói. Châu chắc, 6, là một anh hùng liên minh thâm niên người chơi, Châu chắc vô cùng minh bạch 10 điểm mật ý vị như thế nào, cho nên cảm thấy một hồi nhức cả trứng sáu. Kỳ thực 10 điểm mật nói nhiều không nhiều, đến hậu kỳ rất nhiều trang bị cũng là vài chục điểm mật mà thêm, 10 điểm mật đến rồi chung hậu kỳ kỳ thực không được cái tác dụng gì. Nhưng muốn mạng liền muốn mệnh tại giai đoạn trước. 10 điểm mật tại giai đoạn trước vẫn sẽ có ảnh hưởng, bởi vì tiền kỳ mọi người thuộc tính đều rất thấp, hơn nữa cũng không có hào trang bị. Cái này 10 địa mặt rất có thể quyết định đối phương là sẽ tàn huyết đào thoát, vẫn sẽ bị ngươi chạm giới kiếm. Trần Mạch hướng dẫn từng bước, ngươi cũng chớ xem thường cái này 10 điểm mật, ngươi phải biết, tại giai đoạn trước 10 điểm mặt rất trọng yêu a. Thậm chí có có thể sẽ gây nên quả cầu tuyết hiệu ứng. Ngươi vừa vặn giết một người, vừa vặn nhiều hơn một cái trang bị, vừa bạn 6. Nếu là muốn như vậy xuống, 10 điểm mặt thế nhưng là quyết định một trận chiến đấu thắng bại a. Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm, cảm giác ngươi mẹ nó nói rất hay có đạo lý à. Châu chắc đương nhiên biết Trần Mạch trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vấn đề ở chỗ, thứ này giống như là khương thái công câu cá, người nguyện mắc câu. Tuy 10 điểm mật không có khả năng quyết định một hồi tranh tài thắng bại, nhưng vừa mới bắt đầu liền thiếu đi cái này 10 điểm mật, hiển nhiên là vô cùng không thoải mái. Vô sỉ, quá vô sỉ. Châu Trác vừa nghĩ, một bên mở ra anh hùng trong giao diện Lý Bạch, bắt đầu lật xem lần ra. Phạm Hải Tân 6, Ngàn năm chi hồ 6, Ai nha, rất khó cõi ái ân. Phượng cầu hoàng. Châu Trác ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Lý Bạch ngầm thừa nhận làn ra kỳ thực cũng là rất đẹp trai, tại vương giả vinh quang bên trong nhan trị đi ở hàng đầu, hơn nữa, bài đi cùng hồ lô rượu cũng vô cùng cá tính. Cái này cũng là Châu Trác cân nhắc mua Lý Bạch Nguyên nhân một trong, dùng một cái anh tuấn anh hùng tại muội từ trước mặt chắc bước, không phải chàng thoải mái hơn sao? Nhưng mà khi nhìn đến vượng cầu hoàng làn ra sau đó, Châu Chắc đột nhiên cũng cảm giác ngẩm thừa nhận làn ra biến bình thường không có gì là sáu. Bạch di tóc trắng, phượng hoàng phối sức, chiến chúc đặc hiệu, đặc biệt giọng nói, liên động tác giống như đều nặng làm. Cái này ra nhất cử nhất động chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, chính là tiêu sái. Dài ba thức kiếm, chém hết tương tư tinh quân. này phượng này về hương, du tứ cầu hắn hoàng. Liên giọng nói đều có cầu thổ tính. Chân mạch còn tại bên cạnh vô cùng đúng lúc đó châm ngòi thổi gió, vừa ý cái này làn ra rồi. Người thật là có ánh mắt, cái này làn ra đặc hiệu là toàn bộ làm lại qua, tiến vào trò chơi sau đó, Lý Bạch đủ loại kỹ năng đặc hiệu tất cả đều cùng trước kia không giống nhau. Hơn nữa bây giờ còn là tuần đầu giảm đi, có thể giảm còn 80% mua xuống, qua một tuần này, tuần đầu giảm đi liền không có, đến lúc đó nhưng là phải giá gốc mua sắm. Hơn nữa, đây là năm nay hạn định làn ra a. Qua năm nay sau đó nhưng là cũng lại mua không được. À đúng, cái này lần ra cùng Vương Chiêu Quân vương hoàng vu là tình lữ lần ra. Trần Mạch ở một bên, giống như một cái tận tụy nhân viên chào hàng một dạng, "Nhường Châu chắc nhất cả trứng không thôi. Cửa hàng trưởng, ngươi cũng có tiền như vậy, đến nỗi lửa phỉnh ta đi mua một cái làn da sao?" Trần Mạch cười ha ha, "Cái này cũng có bao nhiêu tiền không quan hệ, hoàn toàn chính là một cái nhân hái hảo. Lại nói, ngươi mua làn da hoàn toàn tự nguyện, liền hỏi ngươi có mua hay không a." Châu chắc, "6." Tuy hắn biết rõ Trần Mạch là ở lừa gạt hắn, nhưng mà thật nhớ mua a. Một mặt là bởi vì thêm thuộc tính, một mặt là làn da rất đẹp trai, nhưng chốt nhất ở chỗ, nó là một cái tình lữ làn da. Còn có ngoài ra một cái làn da là Vương Triêu Quân phượng hoàng vũ phi, cũng là đồng dạng phong cách. Châu chắc thậm chí đều ở đây tư tưởng, đến lúc đó lại cho thuộc nghi muội tử mua một cái phượng hoàng vũ phi. Để cho nàng ở chính giữa lộ chơi Vương Chiêu Quân, chính mình chơi đánh ra Lý Bạch. Chậc chậc chậc, cái này suy nghĩ một chút liền cho người kích động a. Châu chắc cắn răng một cái, tính toán, liền anh hùng cũng đã mua, lại mua một cái làn da, cũng chính là thuận tiện sự tình a. Kết quả lại nhìn một cái ra giá bán, 1788 vé điểm, cũng chính là 178 khối tiền. Châu Trác lúc đó liền kinh ngạc, cửa hàng trưởng, da thịt này cũng quá đà. Trần mạch ạch mắt không đắ nha so anh hùng liên minh bên trong rất nhiều làn da đều làm lợi hơn nữa tuần đầu giảm còn 80% ngươi kiếm lợi lớn Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm nhưng mà anh hùng liên minh bên trong làn da cũng là bảo đảm giá trị tiền gửi đó ha chân mạch mỉm cười nói Vương giả vinh quang làn ra bảo đảm không bảo quản ta không dám cam đoan với ngươi, nhưng mà nó có thể thật sự mà để cho ngươi qua được mọi tử đây là của ngươi vừa cần a đúng hay không Châu chắc 6 Châu chắc đơn giản bó tay rồi ngược lại mặc kệ chính mình nói cái gì chân mạch đều sẽ lừa gạt đến tán gái cái để tài này đi lên 6 Tuân nữa Châu Chắc cũng không thể không thừa nhận, Trần Mạch nói đúng vô cùng, đây chính là mình vừa cần a. Trần Mạch thấy được Châu Trác xoan suất, khẽ cười nói, ngươi nói trên thế giới này tối không cách nào kháng cự là thứ gì? Chính là vừa cần a. Suy nghĩ một chút vì cái gì giá phòng cao như vậy? Vì cái gì rất nhiều người chèn phá đầu đều phải mua phòng ốc? Cũng là bởi vì không có phòng ở liền kết không được hôn, đây chính là vừa cần. Ngươi suy nghĩ lại một chút, vì cái gì ngươi muốn mua cái này là ra? Bởi vì ngươi muốn tán gái, cái này cũng là vừa cần a. Thậm chí ngươi cái này làn da so phòng ở đều trọng yếu, bởi vì không có phòng ở Ngươi chỉ là kết không được hôn, nhưng mà không có cái này làn da, ngươi ngay cả mọi tử đều trêu chọc không đến A. Châu chắc cảm giác mình khuôn mặt đều tái rồi, nhưng mà cửa hàng trưởng mua một cái làn da cũng không nhất định liền có thể treo chọc đến mọi tử A. chân Mạch thích mắt, xem xét ngươi liền không có học qua logic hoặc A. Thứ này gọi là điều kiện tất yếu, mà không phải đầy đủ điều kiện, giống như mua nhà, ngươi mua phòng nhất định liền có thể kết hôn sao? Không nhất định. Nhưng mà không mua nhà nhất định kết không được hôn, đúng hay không? Mua làn da cũng là dạng này Mua Lãn Gia ngươi không chắc chắn có thể trêu chọc đến Ngụy Tử, nhưng mà không mua làn Gia, ngươi trêu chọc đến cô em tỷ lệ có phải hay không giảm mạnh. Châu Trác gãi đầu một cái, cảm giác mình không cách nào phản bác. Ca. Trần Mạch dù sao cũng là nhà thiết kế, cái này tiểu lộ dịp cả đứng lên có lý có lý, hoàn mỹ vô khuyết sáu. 578 thứ 580 chương mua làn Gia đây là vừa cần a. Ba canh Trần Mạch lại nói, ngươi suy nghĩ một chút phòng ở đặt cỡ nào nha, đúng hay không? Một bộ phòng ở, nhị tuyến thành thị tùy tiện 200 vạn đi lên, chả nợ kiểu động một chút lại phải trả cái 4 năm, nhưng mà cái này Lãn Gia mới bao nhiêu? Không đến 200 khối tiền nhà, bằng hữu Tại hiện tại cái này lạm phát xã hội, 200 khối tiền có thể làm gì? Chính là một bữa cơm tiền. Có phải hay không? Ngươi mang muội tử đi ăn một bữa cơm, nhìn cái địa ảnh, mở phòng, 200 khối tiền nhưng đánh không được à? Hơn nữa người đó là duy nhất một lần tiêu phí, cái này làn ra là vĩnh cửu. Một khi mua liền vĩnh viễn ở trong đêm nó là tài sản riêng của ngươi, mua y phục mặc lâu liền sẽ ném, trải qua kỳ, nhưng mà làn ra sẽ không, nó vĩnh viễn đẹp mắt như vậy coi như ngươi trêu chọc không đến muội tử này, lại trêu chọc hạ cái cô em thời điểm, cái này làn ra vẫn như cũ sẽ phát huy tác dụng của nó, coi như ngươi không muốn tán gái, trêu chọc hắn từ lời nói, cái này làn ra cũng xấu. Châu chắc nhanh chóng ngăn lại trần mạch, ngừng ngừ ngừng. Cửa hàng trưởng, ngươi đừng nói nữa, ta mua, ta mua còn không được sao? Tại trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, Châu chắc vẫn là cắn răng một cái, mua cái này lần ra. Kỳ thực cũng không có gian nan như vậy, bởi vì ở trên mạng mua sắm là chuyện vô cùng đơn giản sự tình, chỉ cần cơ lực một chút cái nút, quét một chút vân tay, trả tiền liền hoàn thành, mau lẹ vô cùng. Bởi vì trên mạng trả tiền chỉ là một vô cùng giả tưởng con số, không giống tại trong cửa hàng mua sắm xé móc ra tiền mặt, rất nhiều người đối với mình tốn bao nhiêu tiền, căn bản cũng không có một cái vô cùng khái niệm rõ ràng. Cho nên Châu chắc rất nhanh liền đem thịt đau cảm giác ném ra sau đầu, thật vui vẻ mà đến trong trò chơi tú hắn mới ra. Hoa, wow, ra thịt này thật tốt xoái, đặc hiệu toàn bộ đổi a. Bình A động tác cũng tốt xoái, đại chiêu cũng tốt xoái. Nhan trị đơn giản nổ tung a, cửa hàng trường. Nhưng mà 6. Như thế nào cảm giác anh hùng này rất dễ chết bộ dáng. Chân mạch cười ha anh hùng này là thích khách, hơn nữa còn là một tương đối đặc thủ thích khách ngươi được dạng này chơi, đầu tiên tìm dạ quái hoặc tiểu binh sót đại, có đại chiêu lại đến, không, có đại chiêu liền biên giới hồ bờ năm. Trần Mạch vừa nhìn Châu Chắc chơi một bên cho hắn chỉ điểm, rất nhanh Châu Chắc liền chơi đến ra dáng, dù sao có anh hùng Liên Minh cơ sở, trí thông minh cũng không tệ. Châu Chắc càng chơi càng cảm giác mình không có mua sai, anh hùng này thái tú. Thậm chí so anh hùng Liên Minh rất nhiều anh hùng đều phải tú, bởi vì Vương Dạ Vinh Quang bên trong kỹ năng đi quá ngắn, điên cùng chuyển vị, thậm chí có thời điểm căn bản vốn không biết mình ở đâu sáu. Tú đối thủ, cũng tú chính mình 6. Châu Trác chơi lấy chơi lấy, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, cửa hàng trưởng Ngươi hôm nay như thế nào hảo tâm như vậy à còn dạy ta chơi như thế nào nhi chân mạch cười ha ha cái này thuộc về phục vụ hậu mãi nội dung à bất quá có một sự tình ta phải phải nhắc nhỏ ngươi Châu chắc vấn đạo, sự tình gì chân mạch ngươi bây giờ dùng là tiểu hào lý bạch cùng phượng cầu Hoàng hàng làn ra cũng là mua tại tiểu hào phía trên hoặc ngươi có thể dùng cái tài khoản này đến mang mọi tử hoặc ngươi ngay tại đại hào bên trên một lần nữa mua một lần Châu chắc 6 cơn cửa hàng trưởng ngư như thế nào không nói sớm A3 chân mạch cười h ta cũng là vừa rồi vừa nghĩ đến đi Châu chắc biểu thị không phục Ta không tin, ngươi chắc chắn đã sớm nghĩ tới, nhưng mà ngươi không nói. Ngươi chính là nghĩ gạt ta hoa hai phần tiền, đúng hay không?" Trần Mạch cười không nói. "Châu chắc hỏng mất, mẹ nó a. Ta vậy mà vừa chơi 2 giờ liền đã làm một kiểu game điện thoại đầy 200 nhiều khối tiền. Ta nhất định là điên rồi." 6. Sau khi lên mạng ngắn ngủi 3 ngày, Vương Dạ Vinh Quang nơi tay bơi bán chạy trên bảng đã là một đường hất vang tiến mạnh, mỗi ngày xếp hạng đều ở đây lên cao. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Mạch xuất phẩm Vương Dạ Vinh Quang so âm dương sư thế muốn chỉ hoán rất nhiều, bởi vì âm dương sư đẩy ra thời điểm, đã thông qua đủ loại diễn sinh tác phẩm Giang nóng nhiệt độ lại có một nhóm lớn thẻ bài người chơi tràn vào, trực tiếp ở trong ngắn hạn liền tạo thành hiện tượng cấp chủ đề hiệu ứng. Nhưng mà Vương Giả Vinh Quang lại không có đãi ngộ tốt như vậy, một mặt là trần mạch tại vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có phí nhiều ý nghĩa như vậy đi tuyên truyền, một phương diện khác nhưng là bởi vì rất nhiều mồ bạ út người chơi cũng không có thật sự tiến vào Vương Giả Vinh Quang bên trong. Trên một điểm này, Âu Dương Sư cùng Vương Giả Vinh Quang phải không cùng, ông Dương Sư có thể nói là thẻ bài game điện thoại kẻ thu thập và bình hành trong thế giới khác thẻ bài game điện thoại so sánh là ép cấp bậc. Mà Vương Giả Vinh Quang từ lúc vừa ra đời liền không cách nào tránh khỏi mà muốn cùng anh hùng liên minh tương đối Rất nhiều anh hùng liên minh người chơi căn bản không có khả năng trước tiên chuyển hóa thành vương giả vinh quang người chơi. Cái này cũng là tất cả mụ bà game điện thoại điểm giống nhau, cũng là mâu thuẫn nhất một điểm. Muốn trò chơi lửa cháy tới, nhất định phải có anh hùng liên minh như độ, nhưng này dạng vừa tới, cái này game điện thoại cũng liền vĩnh viên muốn sống tại anh hùng liên minh dưới bóng mờ, chỉ có thể là hút chút nước, căn bản không có khả năng làm, kiểu khác đương nhiên, đối với cái khác nhà thiết kế tới nói, chỉ cần có thể hút chút nước là đủ rồi, nhưng mà đối với Trần Mạch mà nói, rõ ràng hắn làm mỗi một trò chơi đều có giá tâm của mình chỗ. Rất nhiều game điện thoại nhà thiết kế nhóm đã thấy vương giả vinh quang bao hàm lấy tiềm lực vẹn vẹn tốt nhất mổ bạ lên điện thoại điểm này, liền đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết, vương giả vinh quang cực hạn đến cùng ở nơi nào. Từ tình huống trước đến xem, biểu hiện tốt nhất mổ bạ lên điện thoại chính là thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bản, trước mắt nơi tay bơi bán chạy bảng xếp hạng thứ 2. Mặc dù trước kia cũng ngẫu nhiên có mấy lần vượt qua nguyệt thần chi dụ game điện thoại bản, nhưng rất nhanh liền lại bị phản siêu trở về. Dù sao loại này TC cliend game tay bơi, khắc kim năng lực cùng người chơi dính tính đô phi thượng đẳng. Chân mạch vương giả vinh quang có thể tái hiện âm dương sư vi hoàng, đang đỉnh game điện thoại bán chạy bảng sao? Rất nhiều người đều ở đây hoài nghi. 6. Cùng lúc đó, Vương giả Vinh Quang tại rất nhiều đám tợ lệ ở trong cơ thể, đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà khuyết tán. Nào đó công thi, giữa chưa nghỉ ngơi tới đánh hai thanh Vương giả Vinh Quang a. Vương giả Vinh Quang? Đó là cái gì? Chính là game điện thoại bản anh hùng liên minh, có thể trên điện thoại di động chơi. Làm rất tương tự, hơn nữa thao tác càng đơn giản hơn, ta ở bên trong đều có thể dễ dàng siêu thần. Ai nha, đây không phải là sơn trại bạn anh hùng liên minh sao? Loại này thuộc về mô bạ không phải đã ra khỏi mấy tiểu sao. Không có gì tốt chơi. Cái này không giống nhau, cái này là Trần Mạch làm chân mạch làm. Chân mạch như thế nào cũng đi theo mù lẫn vào làm loại trò chơi này. Được chưa? Vậy ta đào loa xuống chơi hai thanh xem. 6. Nào đó trường học. Người chơi vương giả vinh quan sao? Vương giả vinh quang. Chưa từng chơi, là cái gì trò chơi a? Cũng anh hùng liên minh không sai biệt lắm, nhưng mà có thể trên điện thoại di động chơi a? Hơn nữa bên trong anh hùng đặc biệt sảng khoái, ta ả xua tạt lụ. Mang ngươi. Xuyệt. Chủ nhiệm lớp tới, mau đem điện thoại thu lại. Không có chuyện gì, chờ tự học buổi tối thời điểm chúng ta vụng chụp chơi. Tụ hội bên trên. A, muội tử Ngươi như thế nào cũng chơi game điện thoại a. Ta đi, đây không phải vương giả vinh quang sao? Đúng thế, ngày đó nhàn rỗi không chuyện gì làm ở trên mạng tìm trò chơi, bất thình lình tìm được trò chơi này, kết quả chơi một chút, lại còn chơi thật vui, cho nên vẫn chơi. Mộ tử, ngươi bây giờ cái gì phân đoạn nha? Mới Bạch Vân. Tới, ta tới mang ngươi, vừa vặn ta là Hoàng kim. Tốt tốt, ngươi nhanh chóng mang ta bên trên phần, ta cảm giác đồng đội đều quá hố. 6. Nào đó trong chat gợi giúp. Đại gia có người hay không cùng tới chơi vương giả vinh quang a? Thêm ta cái hảo hữu thôi. Nhị cậu tử, ngươi thay đổi Ngươi vậy mà đi chơi loại rác dưới này game điện thoại. Chính là, ngươi vứt bỏ hô anh hùng liên minh nói mình không có thời gian chơi còn chưa tính, quay đầu liền đi chơi Vương Giả Vinh Quang là cái ý gì à Hừ, khinh bị ngươi. Vương Giả Vinh Quang chính là bản thiên anh hùng liên minh mà tôi, rất nhiều máy chơi game chế đều sửa lại, cảm giác chính là đang quấy rối, căn bản không có một điểm ý thứ xấu. Nhưng mà 6 Vương Giả Vinh Quang bên trong có thật nhiều đẹp mắt tiểu tỷ tỷ a, hơn nữa có thể thêm sư đồ, có thể tán gái, có thể lùng tìm phụ cận tiểu tỷ tỷ. Ta đều đã quen biết mấy cái đánh Vương Vinh Quang tiểu tỷ tỷ, hơn nữa chúng ta nói chuyện khá tốt xấu các loại có thể lùng tìm phụ cận muội tử. Đúng à, hơn nữa chỉ cần người đẳng cấp tương đối cao lời nói, những thứ này muội tử cũng sẽ khá là yêu thích thế bạn, ta còn thành công phải đến mấy cái cô em liên hệ tin tức đâu. Ta đi. Nhị cầu tử đại lão mau dẫn ta, ta muốn chơi vương giả vinh quang. 579 thứ 581 chương phải muội tử giả được thiên hạ bốn canh tuy đại bộ phận anh hùng liên minh người chơi đối với vương giả vinh quang xuất hiện đều tương đối là nhạt, nhưng trò chơi này lại tại những thứ khác một chút chơi ra quần thể bên trong dần dần mở ra. Những thứ này chơi ra quần thể khái quát nói là anh hùng liên minh diễn sinh chơi ra quần thể. Theo lý thuyết Những thứ này người chơi biết anh Hùng Liên Minh cũng tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng cảm giác được anh Hùng Liên Minh khó hơn tay, hoặc tương đối mệt mỏi, bọn hắn đối với anh Hùng Liên Minh là một loại tương đối biên giới hóa thái độ, hiểu rõ, nhưng chỉ là ngẫu nhiên chơi hai thanh. Những người này đối với anh Hùng Liên Minh xa không thể nói là trung thành, bọn hắn cần chỉ là một cái có thể tiêu khiển thượng ai gian trò chơi. Thậm chí đối với tại rất nhiều người tới nói, anh Hùng Liên Minh cũng đã xem như trọng độ, chơi rất mệt mỏi. Bọn hắn vô cùng cần một cái có thể nằm chơi, nhanh tốc độ, lại có thể giữ lại mổ bạ trò chơi tinh túy lên điện thoại. Cho nên tại Vương giả Vinh Quang xuất hiện sau đó, những thứ này người chơi rất nhanh liền đầu nhập vào Vương giả Vinh Quang ôm ấp hồi báo. Mà cũng chính là Trần Mạch Mục đích, là Vương giả Vinh Quang cũng không phải vì cùng anh hùng liên minh cấp người chơi, dù sao cái này hai trò chơi cũng là chính hắn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cấp tới cướp đi chẳng khác gì là tại cướp tiền của mình. Trần Mạch Mục đích là nhường mộ bạ trò chơi mở rộng đến những thứ này biên giới chơi ra quần thể bên trong, nhằm vào những cái kia không chơi anh hùng liên minh người chơi hoặc ngoạn nghĩ anh hùng liên minh người chơi, thông qua Vương giả Vinh Quang đem bọn hắn một mẹ gọn. Đừng tưởng rằng ngươi vứt bỏ hô anh hùng liên minh liền có thể bảo trụ ví tiền của mình không tồn tại. Thấy được vương giả Vinh Quang, người vẫn là phải ngoan ngoãn đem tiền cho móc ra. Hơn nữa, vương giả Vinh Quang còn muốn bắt được những học sinh kia đảng và muội tử người chơi, nhất là muội tử người chơi, là vương giả Vinh Quang trọng yếu của thể. Tại trò chơi vòng có một vô cùng có ý hiện tượng. Có chút trò chơi mặc dù bản thân cũng không có thu được nam tính nhà chơi ưu hái, thế nhưng là ngoài ý liệu thụ rất nhiều người chơi nữ hoang niên sáu. Mà loại trong trò chơi cũng ra hiện liệu nhất cái vô cùng có ý hiện tượng, chính là người chơi nam cũng từ từ sẽ vì muội tử tới chơi, chỉ cần trò chơi này xã hệ thống làm hảo, có thể trêu chọc đến muội tử là được rồi. Bắt được không được nam tính người chơi không quan hệ, trước tiên bắt được muội tử người chơi, tiếp đó nam tính người chơi sẽ tự đưa tới cửa. Cho nên cũng có loại ý kiến là phải muội tử giả được tiên hạ, trong trò chơi chỉ cần ngừng tụ một đống muội tử, sẽ không lo không có người chơi. Thậm chí có chút trong trò chơi, muội tử người chơi so nam tính người chơi còn nhiều hơn, nam tính người chơi ở trong game cũng là chân quý sinh vật, thuộc về bị các muội tử vây quanh bảo vệ trạng thái. Mà cái mánh khéo cũng chính xác đối với trò chơi này mở rộng đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng 6. Vương Dạ Vinh Quang cũng là như thế, có thể đây là đơn giản nhất dễ dàng nhất vào tay mồ bạ trò chơi. Cho nên đối với cô em lực hấp dẫn so anh hùng liên minh còn cao hơn nhiều lắm. Vương giả Vinh quang đẹp tuyệt phong cách thêm một bước hướng nữ tính thẩm mỹ dựa sát vào, mọi tử người chơi thích gì dạng anh hùng nhân vật đâu? Các nàng không thích phương Tây anh hùng, không thích cao lớn uy mạnh chàng hán, các nàng yêu thích là trung hoa Trung Quốc phong tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, yêu thích là manh vật. Mà Vương Dạ Vinh quang bên trong, rất nhiều anh hùng mỹ thuật thiết kế cũng là tại hướng về phương diện này dựa sát vào, tỷ như nói Lý Bạch, Hàn Tín, Trần Khởi, Enzila, Đát Kỷ các loại, tất cả đều là thanh nhất xoáy ca mỹ nữ. Nghiêm chỉnh mà nói, giống ma thú thế giới như thế này quan Mặc dù bị vô số người chơi phụng làm kinh điển, nhưng đối với các muội tử tới nói, lực hấp dẫn thật vẫn không lớn. Trong ma thú mặt muội tử người chơi thiếu phải không tranh sự thật, ngược lại là trung hoa trung quốc phong kiếm võ bà, ba. trong loại trò chơi này muội tử nhiều so sánh cái kia sáu. Mà Vương giả Vinh Quang cũng là tình huống như vậy. Tại chân mạch cố ý khuynh hướng dưới tuyên truyền, nhóm lớn muội tử người chơi bắt đầu tràn vào, các nàng có thể động tay không được anh hùng liên minh, có thể cực kỳ tài bắp, nhưng đó căn bản không quan hệ, chỉ cần bọn hắn tiền kỳ có thể chơi lên xuống, từ từ liền sẽ trầm mê ở trò chơi này. Cứ như vậy, Rất nhiều giống châu chắc một dạng nam tính người chơi cũng liền bị thuận lý thành Trương đưa vào hồ sơ. Vì tại muội tử trước mặt biểu hiện tốt một chút, bọn hắn không thể không cố gắng nghiên cứu máy chơi giới chế, cố gắng tiết kiệm tiền, đi mua những cái kia càng đẹp mắt làn da cùng mạnh hơn Minh Văn. Một hồi mạch nước ngầm cứ như vậy bắt đầu phát sinh 12. Cùng lúc đó, rất nhiều người chơi khi nhìn đến trò chơi này anh hùng nhân vật lúc đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông trời của ta, cờ g ở bên trong cái kia lấy rượu ấm nhân lại là Lý Bạch. Ta còn tưởng rằng lại là tiểu kiếm tiên các loại đồ đâu. Hơn nữa, trong này còn có thần chúng quỷ, mỹ dạ mộ tổ nụ xà si mà có thể bà là địch nhân tuyệt, Lý Nguyên Phương 6. Thời kỳ Tam Quốc nhân vật cũng có, Quan Vũ, Trương Phi, tất cả đều là nhân vật lịch sử a. Luôn cảm giác sơn trại khí tức có chút nặng 6. Đủ loại nhân vật lịch sử xuyên qua thời không, đến rồi cùng một cái cố sự trong bối cảnh sáu. Nhưng mà ta cảm thấy còn ta, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Một phương diện những người này cũng là mọi người đã sớm vô cùng rõ ràng nhân vật, giống Quan Vũ, Trương Phi các loại, một phương diện khác, trong trò chơi cũng đối những thứ này anh hùng làm ra một chút ma cải, chơi rất vui a. Thật sự, ta vốn cho là dùng Trung Hoa Trung Quốc rõ làm anh hùng hội một hồi hai nạn nhưng mà bây giờ xem ra, giống như Trần Mạch Làm cũng không tệ làm a. Hơn nữa trong này có mấy cái anh hùng thật sự chơi thật vui, Lý Bạch, Hàn Tín, Quan Vũ, Điêu Tiễn 6. Mấy cái này anh hùng cảm giác làm vẫn còn tương đối có đặc sắc nha, không phải hoàn toàn ở bắt chước anh hùng Liên Minh. Ta cảm thấy Quan Vũ làm là có ý tứ nhất anh hùng a nói thật, hắn kỹ năng này cơ chế có điểm giống là anh hùng Liên Minh nhân mã, nhưng là lại không giống nhau. Hơn nữa hắn kỹ năng này phóng ra phương thức thật sự vô cùng thích hợp lên điện thoại. Đối với hơn nữa trò chơi này kỳ thực cùng anh hùng Liên Minh cách chơi cũng không giống nhau, có mình đặc biệt cơ chế Đối chơi anh hùng liên minh lại chơi vương giả vinh quang sẽ phi thường dễ dàng độc tay, nhưng muốn đánh lên vương giả, vẫn còn cần đối với trò chơi này có một chút khác hiểu. Các người chơi cũng đang thảo luận cái này mới tinh mổ bạ lên điện thoại, mà vương giả vinh quang đưa tới chủ đề tính, cũng xa không phải phía trước thượng cổ hạo kiếp tất cả có thể so sánh. Rất nhanh, vương giả vinh quang tại bán chạy trên bảng bắt đầu liên tiếp trèo lên, mặc dù bỏ không giống âm dương sư nhanh như vậy, nhưng lại tại một mực lên cao, hơn nữa rất nhanh liền tiến nhập trước 10, không có bất kỳ cái gì có thể sẽ rơi xuống dấu hiệu. Mà những người khác không biết là, vương giả vinh quang dạo loạt số liệu đang lấy tốc độ càng đáng sợ không ngừng tăng trưởng. Cái này đủ để chứng minh, trò chơi này đang lấy càng live Việt tốc độ nhanh mở rộng đến những thứ khác chơi ra quần thể bên trong, chỉ là chút người chơi còn không có chân chính chơi đi vào, cho nên không có tạo thành tiêu phí dậy sóng. Chơi trò chơi này thật sự tại bán chạy trên bảng triển lộ mũi nhọn thời điểm, chẩn mạch tin tưởng, tiềm lực của nó sẽ để cho tất cả mọi người đều tất kinh. 580 thứ 582 chương đáp để mua anh hùng. Cách một nào đó sơ chung. Giữa chưa thời gian nghỉ ngơi, một cái nam sinh lén lén lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra vương dạ vinh quang. Trong thế giới song song smartphone cũng đã vô cùng thông dụng. Hơn nữa Trần Mạch tại chế tác Vương Giả Vinh Quang thời điểm, cũng cố ý làm ra rất nhiều ưu hóa, để nó tại một chút tương đối rác dưới ngàn nguyên trên máy cũng có thể vô cùng thông thuận mà chạy. Cho nên, một chút học sinh tiểu học cùng học sinh trung học cũng là có thể chơi Vương Giả Vinh Quang. Dù sao tại smartphone phổ cập phía sau, rất nhiều phụ huynh đều sẽ cho hài tử mua một cái điện thoại di động thông thường, cái này cũng là nhân chi thường tình, vạn nhất hải tử đến trường tan học trên đường gặp vấn đề gì đều không một điện thoại, quá không dễ dàng. Hơn nữa, coi như phụ huynh không cho mua, rất nhiều học sinh cũng có thể chính mình vụn trộn gom tiền mua. Dù sao rất nhiều thấp phối điện thoại cũng không quý, có chút tiền sinh hoặc nhiều tiểu hái tích lũy 2 3 tháng tiểu ra tới. Nam sinh đắc ý mà tiến vào trò chơi, hắn bạn cùng bàn, một nam sinh khác đem đầu bu lại, như thế nào? nhị cầu tử, góp đủ tiền sao? Nhị cầu tử cười cười, đem qua vụng trộm đánh hai thanh, vừa vận ta tiền đủ, có thể mua Lý Bạch. Bạn cùng bàn kinh ngạc nói, "A, ngươi cuối cùng đủ tiền." "Không tệ, Lý Bạch rất tu a, lần trước nhìn thấy một cái đại thần đặc biệt lợi hại, một cái chặt năm cái." Nghị cậu tử gật gật đầu, "Đúng vậy a, ta cũng là cảm thấy Lý Bạch đặc biệt xoáy tài muốn mua." Mấy ngày nay vụng trộm nhìn thật nhiều chiến lược, đều không thể chờ đợi. Nhị cầu Tử nói, tại trò chơi trong thương thành tìm được Lý Bạch, cơ lật mua sắm. Nhưng nhường hắn ngoài ý liệu là, anh hùng cũng không có trực tiếp mua sắm hoàn thành, mà là bắn ra một cái mới tinh nhắc nhở giới diện. Hình hướng về phía mịt rỗ phồn đọc chấm như sau nội dung, Lý Bạch là đời đường nổi tiếng chủ nghĩa lãng mạn thi nhân. Chữ Thái Bạch, hào thanh liên cư sĩ, cũng bị hậu thế tôn xưng là thi tiên, hắn cùng với Đỗ Phủ hợp xưng vị Lý Đỗ 6. Nghị Cẩu Tử mộp bức, đây là cái gì quỷ a? Trên giao diện chính là một đoạn liên quan tới Lý Bạch thở bình sinh giới thiệu. Số lượng từ cũng không tính là rất nhiều, mấy trăm chữ mà thôi, nhưng mà tin tức đều vô cùng tinh luyện, đem lý Bạch trong lịch sử một chút thở bình sinh tất cả đều giới thiệu, còn có một số tác phẩm tiêu biểu phẩm cùng diễn sinh chi thức. Nhưng mà cái này cái quái gì vậy, rõ ràng chính là đang chơi game mà, ai muốn nhìn lý Bạch thở bình sinh giới thiệu a. Nhị cầu tử thử đem giới diện đóng lại, kết quả mua sắm trình trực tiếp liền hủy bỏ. Mẹ nó thốt quá, có ý tứ gì? Không niệm xong đoạn văn này liền không mua được anh hùng phải không? Nghị cẩu tử đều kinh ngạc, trong phòng học niệm loại vật này cũng quá xấu hổ a. Không biết còn tưởng rằng mình tại học tập, ở lưng lịch sử để đâu. Bạn cùng bàn cũng là một mặt nó bức mẹ nó cái này cái quỷ gì A trong trò chơi là có một bộ phận hạn mì hệ nợ anh hùng những thứ này anh hùng không cần mua cho nên mọi người cũng đều không có chú ý tình lúc này nhưng mà tại góc đủ kinh tệ chuẩn bị mua anh hùng thời điểm những thứ này vị thành niên người chơi đột nhiên phát hiện làm sao còn có đọc diễn cảm bài khó kh câu nhị cầu tử một mặt nhất cả trứng đưa di động thu lại ta đi lộ nhà vệ sinh 6. rõ ràng nhị cầu tử cũng cảm thấy trong phòng học nghiệm loại vật này thực sự quá xấu hổ vẫn là đi nhà vệ sinh tìm không người hố vị đọc đi 6 coi như bị người khác nghe được bọn hắn cũng không biết là ai 26 Nhị cầu tử đi tới trường học nhà vệ sinh cũng may bây giờ là thời gian nghỉ trưa nhà vệ sinh không có người các học sinh về nhà về nhà trở về túc xá trở về ký túc xá có cá biệt trong đám bạn học buổi trưa không quay về cũng đều ở phòng học ngủ hoặc học tập không có người sẽ đến máy giờy hắn 6 nhị cầu tử hướng về phía điện thoại thấp giọng thì thầm lý bạch là đời đường nổi tiếng chủ nghĩa lãng mạn thi nhân 6 đoạn này số lượng từ không hề dài, rất nhanh liền được xong nhị cầu tử thở dài ra một hơi cho là mình có thể mua anh hùng kết quả trên điện thoại di động lại bán ra một cái khác giới diện xin trả lời dưới đây vấn đề Phía dưới cái nào một bài thơ là lý bạch tác phẩm. A đồng con lại, bê nhạc dương lầu nhớ, C thuộc đạo khó khăn, dê xuân hiểu. Nhị cầu tử đều kinh ngạc, cái này mẹ nó cái quỷ gì a? Là một học sinh cấp 3, hắn ngược lại là đã học được không thiếu lý bạch thơ, như cái gì đem yên tĩnh tưởng nhớ, sớm trắng bệnh đế thành các loại, nhưng mà đạo đề này hắn thật vẫn đáp không được 6. Trước đây đoạn lời nói kia bên trong giới thiệu lý bạch tác phẩm tiêu biểu phẩm, nhưng mà chỉ ít có 7, 8 bài, lúc đó hắn đọc một lần cũng không có nhìn kỹ, cho nên căn bản không nhớ kỹ cụ thể có cái gì. Kết quả nhìn lại một chút phía dưới cái này bốn cái tuyển Bốn bài thơ giống như liền Xuân Hiểu có chút ấn tượng, đến nỗi có phải hay không lý bất viết, thật muốn không nổi 6. Nhị cầu Tử quả thực là say, hắn nghĩ lật trở về xem phía trước đọc đoạn lời nói kia, nhưng mà phát hiện căn bản không cách nào trở về, nhất thiết phải trực tiếp đáp để 6. Cái kia không có biện pháp, che một cái BA. Nhị cầu Tử điểm B, bởi vì hắn cảm thấy Lý Bạch là một chủ nghĩa lãng mạn thi nhân, viết chắc chắn đều là vô cùng tiêu sái phiêu giật loại kia tác phẩm, ngoài ra hai cái tên nhìn xem cũng không quá giống A6. Kết quả cờ lật sau đó, hệ thống vậy mà nhắc nhở đáp sai. Hơn nữa đáp sai còn không nói cho câu trả lời chính xác, giới diện lại lui trở về phía trước nghiệm nhân vật thở bình sinh chỗ, nhường nam sinh lại niệm một lần 6. Mẹ nó, đây không phải đang hố cha sao? Nhị cầu tử đều kinh ngạc, lại tới một lần. Nhưng mà cũng không biện pháp, chỉ có thể đọc tiếp một lần 6. Lần này nhị cầu tử lớn tưởng tượng nhi, cố ý nhìn một chút phía dưới cùng lý bạch tác phẩm tiêu biểu phẩm, quả nhiên bên trong có thuộc đạo khó khăn, cho nên cái này để hẳn là tuyển CA, tốt, lần này không có vấn đề. Nhị cậu tử thật vui vẻ mà lại lần nữa đáp đề. Xin hỏi tiểu lý đố bên trong lý là chỉ ai? A Lý Hạ, B Lý Thưẩn. C lý Bạch. bạchê Lý Thanh chiếu nhị cầu tử trong nháy mắt kinh ngạc cơ cái này cái quỷ gì A như thế nào đổi đề? vừa rồi giống như không phải vấn đề này a cái này 6 Game điện thoại bên trong đáp đề còn có đề kho nhị cầu tử phản ứng đầu tiên muốn đi trên mạng tra một chút nhưng mà trên giao diện có một to lớn đến ngược chỉ có 10 giây rõ ràng chờ hắn ở trên mạng cha ra đáp phản tới món ăn cũng đã lạnh nhị cầu tử nghĩ tuyển lý bạch nhưng mà hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhìn kỹ lại là tiểu lý đố Phía trước tại Lý Bạch nhân vật thở bình sinh bên trong cũng hơi nói một chút, Lý Bạch cùng Đỗ Phủ hợp xưng Lý Đỗ, nhưng mà còn có hai người hợp xưng Tiểu Lý Đỗ. Đỗ là Đỗ Mục, đến nỗi cái này Lý là ai đâu. Nhị cầu tử không có nhớ ký 6. Khi thực đến trung học để nhị cấp thời điểm, những kiến thức này điểm rất nhiều người cũng đã học qua, nhưng dù sao nhị cầu tử là một cái học tật bã, ngữ văn khóa cũng không nghe thật hay giảng 6. Hắn mơ hồ cảm thấy hẳn là Lý Hạ cùng Lý Thương Ẩn bên trong một cái, nhưng mà căn bản vốn không xác định. Che một cái, liền Lý Hạ a. Nghị Cẩu tử lựa chọn a, kết quả lại sai rồi sáu. Nghị Cẩu tử đơn giản đều phải học mắt. Ta liền là muốn mua anh hùng, cần thiết hay không? Hơn nữa ta muốn mua là Lý Bạch à, đại ca, người hỏi ta nhiều như vậy cùng Lý Bạch không có quan hệ người khô đi a. 581 thứ 583 chương đối xử như nhau. Canh hai không có cách nào, nhị cầu tử trở về lại phía trước một cái giới diện, đem Lý Bạch nhân vật thở bình sinh đọc một lần 6. Lần thứ 3 đề mục vô cùng đơn giản. Lý Bạch ngụy nghiệp là: A tử quỷ, B thích khách, C thi nhân, D đánh giá. Nhị cầu tử đều kinh ngạc, cợt mở nở, đơn giản như vậy. Cái này mẹ nó không phải liền là đưa điểm để sao? Vì cái gì trước đây hai đạo đề khó như vậy a? Tuy điều quỷ nhìn cũng rất thích hợp, nhưng rõ ràng đề này hẳn là tuyển thi nhân đi. Nhị cầu tử tuyển C, trên giao diện bắn ra nhắc nhở. Chúc mừng ngươi đã đúng, anh hùng mua sắm thành công. Phải chăng chia sẻ cho vòng bằng hữu. Nhìn xem trên giao diện lý Bạch, nhị cầu tử trong lòng trăm mối cảm xúc lẫn ang. Cái này mẹ nó chơi đùa vậy mà lên một tiết ngữ văn khóa. Mua xong sau đó, nhị cầu tử đột nhiên có một cái dự cảm bất tưởng, sẽ không phải tất cả muốn mua anh hùng đều sẽ có loại này đáp đề câu a. 6. Vương Dạ vinh quang thượng tiến sau đó không bao lâu, rất đa vị thành niên người chơi liền nhau nhau phát hiện trò chơi này đối với trẻ vị thành niên áp ý bởi vì lôi đỉnh du hí kịch giấy thông hành là cùng thẻ căn cước khóa lại, cho nên có thể đủ rất dễ dàng mà loại bỏ ra ngoài chơi nhà số tuổi thật sự. Vị thành niên người chơi chia làm mấy cái tuổi trẻ, 12 tuổi phía dưới mỗi ngày chỉ có thể chơi 1 giờ, 12 tuổi đến 16 tuổi mỗi ngày có thể chơi 2 giờ, 16 tuổi đến 18 tuổi có thể chơi 3 giờ, nhưng mà 2 giờ phía sau nhất thiết phải có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Đến nỗi 18 tuổi trở lên trưởng thành người chơi sẽ không hạn chế. Cái này phòng trầm mê hệ thống ngược lại là không có gì, bởi vì rất nhiều game điện thoại đều làm dạng này chủ yếu là vì bảo hộ trẻ vị thành niên. Nhưng tối mất trí là, vị thành niên người chơi tại vương giả vinh quang bên trong mại anh hùng, vậy mà cần đáp đề. Tiên Lãng đọc một lần nhân vật thở bình sinh sau đó, còn muốn tại trong 10 giây đồng hồ đáp đúng ngẫu nhiên để kho rút ra vấn đề mới có thể mua sắm thành công, đáp sai liền muốn trọng nghiệm một lần. Muốn trên mạng tra đáp án căn bản không kịp, bởi vì toàn bộ đáp đề thời gian chỉ có không đến 10 giây mà thôi. Rất nhiều người đều bị cái này đáp đề hệ thống cho dạy vò đến dục tiên dục tử, bởi vì trận mạch xuất hiện ở đề thời điểm tận lực đề cao một chút khó khăn, giống lý bạch trong đề mục mặt, liền tiểu lý đô bên trong lý là ai đều hỏi được rồi 6. Trên thực tế, Lý Thương ẩn cùng Lý Bạch quan hệ thật không đại, nhưng mà Trần Mạch cũng không cảm thấy đề này khó khăn hoặc siêu cường, ngược lại đối với các học sinh tới nói, hơn trường nắm một điểm điểm kiến thức lúc nào cũng tốt đi. Không cần cảm ơn ta, ta gọi Lôi Phong. Rất nhiều người ở trên mạng chia sẻ đề kho, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền ý thức được đó căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì đề mục đáp án đều ở đây, người chơi đọc cái kia đoạn nhân vật thở bình sinh bên trong, ra ngoài cha đề kho đây quả thực là cởi quần đánh giáp a. Rất đa vị thành niên người chơi căn bản lười đi nhìn những thứ đề nãy khó, kết quả tại thật sự mại anh hùng thời điểm, cũng chỉ có thể liền che mang đoán. Rất nhiều người chơi thậm chí đem người vật thở bình sinh cho 4, 5 lần, đều nhanh con qua, mới rốt cục đáp đúng một đạo tương đối đơn giản vấn đề 6. Mà một chút tương đối cường lực hoa hạ anh hùng càng là trở thành trọng tài khu, tỉ như Lý Bạch, Hàn Tín, Gia Cát Lượng, Chu Du các loại, rất đa vị thành niên người chơi không chỉ có bù lại văn học tri thức, còn bù lại lịch sử tri thức 6. Không có cách nào, các người chơi mai anh hùng nhu cầu thực sự quá gấp, đến mức những người này thậm chí có thể hạ quyết tâm ép mình học tập 6. Một nhóm lớn vị thành niên người chơi tại trên diễn đàn phát bài viết kháng nghị, nhao nhao biểu thị đây là kỳ thị. Tại sao phải cho vị thành niên người chơi thêm loại này hạn chế? Chúng ta mại anh hùng cũng là tổn tiền. 6. Kỳ thực Trần Mạch đang làm cái hệ thống này thời điểm, cân nhắc đến cái hệ thống này bản thân khá là phiền thoái. hơn nữa đối với rất nhiều trưởng thành người chơi tới nói tương đối lộ ra vẽ với thêm chuyện, cho nên chỉ là cho vị thành niên người chơi mở cái hệ thống này. Dù sao hắn muốn che chở đóa hoa Tổ quốc, đã kết liễu trái cây sẽ không đang suy nghĩ trong phạm vi 6. Cho nên giống Chu Chắc loại này người chơi, tại mại anh hùng thời điểm phải không cần bài giải. Rất nhiều người chơi đều ở đây nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Ha, ha, ha học sinh tiểu học cũng là ác nhân tự có ác nhân trị a. Thua bởi Trần Mạch trên tay a. Ha ha ha ha ha, gọi các ngươi bình thường đánh bại vị hại chúng ta. Bây giờ tốt, trước tiên đáp để lại Mai Anh Hùng, trần mạch cái này thiết kế đơn giản đồng. Con nhương học sinh tiểu học thuận tiện học tập một chút văn hóa tri thức, tạo phúc hậu bối a. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt lao tử năm nay trưởng thành, ta xem một chút những vấn đề kia, ta mẹ nó một đạo cũng sẽ không a. Đây nếu là để cho ta bại giải lời nói, có thể lý bạch cùng Hàn tín hai cái này anh hùng đều phải cùng ta vô duyên sáu. Rất nhiều học sinh tiểu học đều biểu thị nghiêm chỉnh nghị, nào có loại thiết kế này sư a? Ta đều đã phí hết lớn như vậy kinh toàn kim tệ hoặc đợi tiền, mà anh hùng ngươi cũng không để ta mua. Đưa tiền đều không cần ý tứ rồi. Rất đa vị thành niên người chơi mãnh liệt kháng nghị, thậm chí biểu thị muốn đi dư ủy hội tố cáo. Mà trưởng thành các người chơi nhưng là cười không được, các vị tiểu bằng vũ, tại tố cáo phía trước các ngươi trước tiên điều tra thêm Trần Mạch thân phận thật sao? Hắn là vinh dự ủy viên, người đi dư ủy hội tố cáo, dư ủy hội quay đầu liền cho Trần Mạch phát cái giấy khen người tin hay không? Kết quả thật đừng nói, những thứ này vị thành niên nhà chơi sức chiến đấu vẫn rất mạnh, dù sao người trẻ tuổi cũng là dịch cấp trên tính cách, tràn đầy một bầu nhiệt huyết, nói trắng ra là chính là tương đối trung nhị bệnh rất đa vị thành niên người chơi thành đoàn tại Vương giả Vinh Quang quan phương trên diễn đàn phát bài viết, yêu cầu Trần Mạch đối xử như nhau. Còn có người chơi uy hiếp, không hủy bỏ cái này cơ chế mà nói liền lui khoản, bỏ game. Rất nhanh, Trần Bạch đáp lại. Xét thấy Vương giả Vinh Quang đáp đề hệ thống thu được thành công to lớn, ở người chơi quần thể bên trong gây nên nhiệt liệt phản ứng, sẽ sản sinh thật tốt xã hội ảnh hưởng lực. Cho nên Vương giả Vinh Quang hạng mục tổ quyết định, đáp đề hệ thống đem toàn diện phổ cập đến tất cả người chơi bên trong. Chúng ta một mực nắm lấy đối với tất cả người chơi đối xử như nhau thái độ, tuyệt sẽ không đối với vị thành niên người chơi có chỗ thiên vị, mời mọi người yên tâm. Kết quả trận mạch lần này ứng, những cái kia một mực tại xem náo nhiệt trưởng thành các người chơi tất cả đều ngộp thứ sáu. GMN, cái quỷ gì a? Như thế nào chúng ta giống như là gương? Ngày a, những học sinh tiểu học kia náo tới náo đi, ầm vì thế nào đến trên đầu chúng ta? Chúng ta đều thành niên, làm sao còn phải đắc đệ? Mẹ nó, Trần Mạch bây giờ lòng can đảm càng lai về mập, loại chuyện này khi dễ một chút học sinh tiểu học coi như xong, vậy mà làm đến trên đầu chúng ta tới. Quá đáng a. Rất nhiều trưởng thành người chơi cũng ngớ ngẩn, dù sao trong này có ít người trình độ văn hóa không cao. Đối với nhân vật lịch sử cũng là kiến thức nửa đời, để bọn hắn đáp những thứ đề này cũng thật không nhất định liền có thể đáp đúng 6. Huống chi coi như một lần đã đúng, còn phải đọc diễn cảm như vậy một chuỗi giải nhân vật thở bình sinh đâu. Rất nhiều người phân biệt do nửa ngày rốt cuộc mới phản ứng, chẩn mạch đây là muốn kiếm chuyện a. Rất nhiều người chơi cũng không làm, dù sao nguyên bản trực tiếp liền có thể mua được anh hùng, bây giờ lại còn muốn đáp để mua, đây không phải cho chúng ta thiết trí tiêu phí chướng ngại sao? Các người chơi nhao nhao biểu thị không phục, thật đúng là đi du hội hội tố cáo. Lý do là Vương Giả Vinh Quang bên trong anh hùng mua sắm cơ chế cho nhà chơi tiêu phí thiết chí chống lại, người chơi bỏ ra tiền lại không thể lập tức mua được tự mình nghĩ mua đồ vật, yêu cầu du ủy hội mở rộng chính nghĩa, bảo hộ tiêu tan phí giả hợp pháp quyền lợi. 582 thứ 584 trương bơi ủy hội khen ngợi ba canh rất nhanh, du ủy hội thân thiết nhiệt tình hồi phục những thứ này người chơi, thậm chí còn chuyên môn ban bố một tiên thông cáo, bị các đại trò chơi truyền thông nhau nhau đăng lại. Gần đây có người chơi phản ứng Vương Giả Vinh Quang bên trong mua sắm anh hùng cần đáp để, đáp đúng nhân vật anh hùng trở bình sinh, nếu không, không cách nào mua sắm anh hùng. Trải qua dư ủy hội ban giám khảo nhất trí nhận định Vương giả Vinh Quang tại phụ cập truyền thống văn hóa tri thức phương diện có cống hiến trọng đại, đặc biệt đối với Trần Mạch cùng Vương giả Vinh Quang hạ mục tổ đưa ra khen ngợi. Đồng thời, du hội hội cổ vũ khác công ty game hướng Lôi đỉnh lẫn nhau ngu hợp tập, tại đầy ra giống hoa hạ phong trò chơi lúc, có thể tham khảo Vương giả Vinh Quang thiết kế, ngủ dậy tại nhạc, ở trong game hướng người chơi phụ cập truyền thống văn hóa tri thức, là mỗi một vị nhà vẽ tiểu hướng tận tùy trách. Các người chơi nhìn thấy dư hội hội gửi công văn đi, vốn là trong lòng vui mừng, cảm giác cuối cùng cho mình mở rộng chính nghĩa, kết quả lại nhìn một cái trong lúc này cho toàn bộ choáng văn 6. Cái này cái quỷ gì? không chỉ không có bãi bỏ cái này cơ chế, ngược lại còn đối với Trần Mạch đưa ra khen ngợi. Khen ngợi còn chưa tính, lại còn yêu cầu khác công ty Lem cũng phổ cập cái này thiết kế. Du Hủy Hội ngươi không phải đang hố trà a? Xem ra Trần Mạch xem như Du Hủy Hội vinh dự ủy viên thật đúng là muốn làm gì thì làm a, nhất định chính là một đổi chi khe. Các người chơi tuyệt vọng, Du Hủy Hội bản này thông cáo cơ bản bản thượng là tương đương với quan phương cho vương giả vinh quang cái hệ thống này là một cái định tính, chính là hảo, rất tốt, phi thường tốt, đáng giá cổ vũ. Cái này một tờ văn kiện phát ra tới sau đó, rất nhiều công ty Lem cũng kinh ngạc, cái này mẹ nó cũng được. Do ủy hội vậy mà đối với Trần Mạch Điểm danh hiệu dương, hơn nữa còn yêu cầu các công ty game tất cả đều bắt chước. Rất nhiều công ty game rất nhanh ngửi được hướng gió, nhau nhau hướng Du ủy hội lấy lòng, phàm là hoa hạ phòng, mang theo đại việt lịch sử nhân vật trò chơi, tất cả đều dựa theo vương giả vinh quang biện pháp làm đắp để. Thậm chí rất nhiều hoa hạ phong trong trò chơi bên cạnh không có nhân vật lịch sử. Vậy làm sao bây giờ? Vậy thì đáp cái khác đề, tỉ như nói nhân vật trang phục, phong tục, bối cảnh lịch sử các loại. Kết quả làm thành như vậy, các người chơi trong nháy mắt tiếng kêu than dậy khắp trời đất sáu. Tưởng tượng một chút, vốn là đang tại chơi một cái hoa hạ phong võ hiệp game điện thoại, đánh đánh, đột nhiên bắn ra một đạo đề, đáp đúng mới có thể tiếp tục chơi, cái này mẹ nó không phải hố cha sao? Đương nhiên, cũng có rất nhiều trò chơi không có làm, bởi vì du dù hội thông chi cũng không phải cưỡng chế quy định, cũng chỉ là một loại đề sướng mà thôi. Nhưng kể cả như thế, các người chơi vẫn là nhau nhau chịu ảnh hưởng, có chút người chơi thậm chí biểu thị, bây giờ chơi đùa cảm giác giống như là tại thượng giờ học lịch sử một dạng 6. Rất nhiều người chơi tức giận biểu thị, không chơi, lật kệ vương giả vinh quang. Chơi game còn phải đáp đề, chưa từng thấy như thế bấy cha game điện thoại. Trăn mạch bành trướng vứt bỏ hố, lười khoản. Tại trên diễn đàn, loại này tiếp người xấu sao? Rất nhiều không thể mua được anh hùng người chơi đều tức giận phi thường, biểu thị chính mình muốn bỏ game. Nhưng mà trên diễn đàn trò chơi chẳng thái, đem bọn họ tình huống thật phá tan lộ xấu. Rất phát hơn tiếp nói mình bỏ game người chơi, tại 1 2 ngày sau đó liền lại lần nữa ghi danh vương giả vinh quang, hơn nữa đáng sợ hơn là diễn đàn ID hình ảnh phía dưới còn có thể biểu hiện gần nhất chơi qua trò chơi. 3 ba ngày trước vừa phát bài bột nói cũng không tiếp tục chơi vương giả vinh quang, kết quả ảnh chân dung phía dưới biểu hiện lần trước đăng nhập vương giả vinh quang tại 10 phút phía trước, cái này mẹ nó cũng rất lúng túng xấu cũng không phải những người này không muốn giới, chủ yếu là giới không được a. Rất nhiều người đang chơi tiến vào sau đó mới phát hiện, vương giả vinh quang trò chơi này thật sự không hổ được xưng là vương giả vị diệu, bởi vì là thật sự có được a. Rất nhiều bắt đầu la hét không cho trực tiếp mua anh hùng liền bỏ game, người chơi cuối cùng vẫn là yên lặng đã trở về, dù sao tiền đều góp đủ, chính là đáp cái để sự tỉnh, suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng không có quá đáng như thế sáu. Nếu là không chơi, kim đệ cùng vé điểm không phải trắng toàn sao? Mà ở những thứ này, người chơi mua được anh hùng sau đó, liền lập tức đem đáp để phải đau đớn quên sạch sành Một mặt là bởi vì mua đến mới anh hùng vô cùng vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn đi trong trò chơi thể nghiệm một phương diện khác nhưng là bởi vì đang lý giải trong lịch sử chân thực thở bình sinh sau đó, người chơi sẽ đối với những nhân vật này có càng thêm mãnh liệt cảm giác đồng ý tỷ như nói Hàn Tín tự chiến đến cùng, Chu Du hỏa thiêu Sích Bích, Quan Vũ ngàn giảm đi một kỵ các loại, rất nhiều người chơi có thể phía trước đối với cái này chút nhân vật anh hùng cũng không hiểu rõ, nhưng mà tại, nghiệm nhiều lần nhân vật thở bình sinh sau đó, cơ bản bản thượng đối với những người này trong lịch sử có bao nhiêu điều, trong lòng cũng có một bê đếm. Lại đến trong trò chơi liền sẽ có một loại giác, ta đích nhân vật của ta như bước như vậy Ta cũng sẽ rất nhiều bác ạ. Mùa anh hùng bài giải hệ thống tại lúc bắt đầu nhấc lên một hồi gần sóng, nhưng theo du hội hội cuối cùng định tính, các người chơi ngược lại đón nhận sáu. Không chấp nhận cũng không được, trên thị trường căn bản không có khác giống Vương giả Vinh Quang một dạng trò chơi có thể chơi a. Giữa bất tri bất giác, Vương giả Vinh Quang nhiệt độ vậy mà liên tiếp tăng vọt, hơn nữa nơi tay bơi bán chạy trên bảng một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh liền vượt qua thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bản, ép tới gần nguyệt thần chi dụ. Mà Vương Dạ Vinh Quang tại bán chạy trên bảng cường thế biểu hiện, cũng làm cho rất nhiều người chơi nhau nhau chửi bậy. mẹ nó, đây đều là lão tử mạo xương tiền mồ hôi nước mắt à. Rất nhiều người chơi tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc Vương Giả Vinh Quang thời điểm, cũng không có cảm giác trò chơi này có bao nhiêu hố tiền. Mặc dù anh hùng đều cần mua, nhưng có thể chậm rãi tích lũy kim tệ, làn da cũng chỉ thêm như vậy 10 điểm thuộc tính. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, không mua làn da cũng không cái vấn đề lớn gì. Duy nhất so sánh tương đối bầy cha có thể chính là Minh Văn cần dùng kim cương rút ra, nhưng mà rất nhiều người chơi lại khái tính toán một cái, dù cho một phân tiền không tốn, muốn rựa vào hoạt động góp đủ một bộ tứ cấp Minh Văn, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Lại nói, không có Minh Văn đi đánh phối hợp, đồng đội cùng đối thủ cơ bản bản thượng cũng đều là không có Minh Văn mục cũng không thụ ngược nhãi, cho nên rất nhiều người chơi tại vừa mới bắt đầu cũng không có ý thức được trò chơi này khắc kim thổ tính, thậm chí cảm thấy phải vương dạ vinh quang cùng trước đây những cái kia khắc kim game điện thoại so sánh, ngược lại lộ ra rất lương tâm. Rất nhiều thẻ bài game điện thoại bên trong, động một tí cần mấy trăm mấy ngàn khối tiền mới có thể rút đến dạ giờ cả bài, mà một chút giờ g ở trong trò chơi, một kiện hảo trang bị cũng có thể là bán đi giá trên trời. So ra mà nói, vương giả vinh quang làn ra cơ bản bản thượng đều ở đây 200 khối tiền trong vòng, tiện nghi làn ra vẫn chưa tới 30 khối tiền, anh hùng lời nói cũng phân làm bất đồng giá có chút thậm chí mấy trăm kim tệ liền cũng có thể mua được. Đương nhiên, trong trò chơi này cũng có tương đối lớn khắc kim lỗ hồng, tỉ như nói rút thưởng hệ thống, rút võ tắc tiên cùng hạt tín. Nhưng mà hai cái này anh hùng cũng không phải là hoàn toàn nguyên tiên, cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn. Cầm tới sau đó càng nhiều hơn chính là một loại qué khoang, mạnh không mạnh vẫn phải là nhìn cá nhân. Nhưng mà tại chính thức xâm nhập chơi sau đó, rất nhiều người chơi đều vô cùng nghi hoặc, tiền của ta đi đâu rồi? Vì cái gì ta vương dạ vinh quang trương mục chơi lấy chơi lấy liền quý 5, quý 6, thậm chí chạy quý 8 đi. 583 thứ 585 chương thật đúng là vườn hoa người làm vườn a. Buốn canh cẩn thận suy nghĩ lại một chút mới phát hiện, trò chơi này hố tiền chỗ thật sự nhiều a. Nhìn thấy cường thế anh hùng, muốn mua. Nhìn thấy xinh đẹp là da, muốn mua. Nhìn thấy cường lực minh văn, muốn mua. Hơn nữa trong trò chơi còn có đủ loại đủ kiểu nạp tiền hoạt động, thời thời khắc khắc đều ở đây nhắc nhở ngươi, mạo xưng một điểm tiền a, mạo xương một điểm tiền ta liền cho ngươi đồ tốt. Hơn nữa rất nhiều người chơi vì có thể tại muội từ trước mặt tú, cho nên không tiếc vốn gốc mà mua anh hùng, mua lẳng da, thậm chí tiến đưa muội tử lẳng da, một tới hai đi, mấy trăm khối tiền liền đi ra ngoài sáu. Hơn nữa Chân mạch vì để cho vương giả Vinh Quang có thể mau chóng đăng đỉnh lên điện thoại bán chạy bảng, còn dùng vô cùng đơn giản thô bạo phương thức, chính là tuần đầu giảm đi. Cho chơi thượng tuyến tuần thứ nhất, tất cả anh hùng cùng làn da tất cả đều giảm còn 80%, qua tuần thứ nhất sau đó liền khôi phục giá gốc. Tại loại này dụ hoặc phía dưới, rất nhiều người chơi cũng không bình tĩnh. Gặp phải tự mình nghĩ mua làn ra, các người chơi cũng vô cùng thanh tỉnh. Loại này thanh tỉnh là chỉ, bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, bây giờ không mua về sau tiểu gì cũng sẽ mua, vậy còn không bằng bây giờ sớm mua, còn có thể tiện nghi một chút sau. Cho nên tại chính thức vào hố vương giả Vinh Quang sau đó, Rất nhiều người chơi mà bắt đầu nhau nhau nạp tiền vì mua mình yêu thích anh hùng cùng làn da. Mà có chút muội tử nạp tiền càng thêm hung ác, thậm chí có chút muội tử tiếp tục trò chơi chơi trở thành thay đổi trang phục cho chơi, chính là cho mình thích chơi tiểu tỷ tỷ anh hùng mua một đống đẹp mắt làn da 6. Đến nỗi ưu thắng thua cũng không trọng yếu. Mỹ Mỹ làn da mới trọng yếu a. Tại Vương giả vinh quang thượng tuyến một tuần sau, trò chơi này trực tiếp trên rơi mất nguyệt thần chi dụ leo lên game điện thoại bán chạy bảng vị thứ nhất, hơn nữa tại sao cái này vẫn cùng cố tại hạng nhất vị trí, cũng không còn bất kỳ dao động. Nguyệt thần chi dụ vì duy trì sự nổi tiếng của chính mình cũng mở rất sống thêm động, bao quát kéo hoạt động mạnh cùng nạp tiền hoạt động. Nhưng mặc kệ dù thế nào cố gắng, nguyệt thần chi dụ từ đầu đến cuối đều chỉ có thể ở bán chạy trên bảng sắp xếp tên thứ hai, căn bản sở không tới vương giả vinh quang. Khâu Bân đều kinh hãi, vương giả vinh quang đây rốt cuộc là phải kiếm thêm tiền a. Những thứ khác nhà thiết kế nhóm cũng cảm thấy chấn kinh, bởi vì tình thế đang hướng hoàn toàn phương hướng không thể khống chế phát triển 6. Phía trước rất nhiều người đã ý thức được vương giả vinh quang làm một kiểu mộ bạ đem điện thoại có thể cháy hỏa, nhưng cụ thể gấp đến trình độ gì không ai dám lờ tới bởi vì lúc trước mổ bạ game điện thoại cũng có một chút làm được cũng không tệ, giống thượng cổ hạo kiếp game điện thoại bản, nhưng cuối cùng cùng PC quả nhân anh hùng liên minh có khác biệt một trời một vực. Rất nhiều người đều cảm thấy game điện thoại mổ bạ, chẳng qua là vì đánh cái sát biến cầu, uống chút anh hùng liên minh ăn để thừa canh. Nhưng vương giả vinh quang xuất hiện, nhưng rất nhiều game điện thoại nhà thiết kế đều có chút chững kinh, chẳng lẽ vương giả vinh quang ở bản điện thoại có thể xuất hiện lại anh hùng liên minh tại PC quả nhân huy hoàng. Hiện tại vấn đề ở chỗ, vương giả vinh quang chẳng qua là trăn tại khai phát hắc chi hồn tiền truyện quá trình bên trong, thuận tay làm một cái game điện thoại a. 6. Tại trăn trước Vương giả Vinh Quang vang dội không cần lắm lời. Bất luận là không thừa nhận, có nguyện ý hay không tiếp nhận, nó đều khách quan tồn tại. Từ trên số liệu mà nói, Vương giả Vinh Quang ngày hoạt động mạnh đều giá trị phá 5000 vạn, mắt trị số phá 8000 vạn, Nguyệt Lưu thủy đều giá trị 20 ức hơn. 17 năm năm Nguyệt đang đỉnh toàn cầu game điện thoại doanh thu qua quân, vẫn là tại không có tính toán Google ở lay dưới tình huống. Nếu như là tại trong sinh hoạt hàng ngày, như vậy loại này ấn tượng sẽ trở nên càng thêm trực quan. Thậm chí rất nhiều họp lớp trên bàn cơm, phần lớn người đều sẽ lấy điện thoại di động ra đánh hai thanh. Đương nhiên, công chính nói, Vương Vinh Quang là một cái hảo trò chơi nhưng không phải là một cái vĩ đại trò chơi. Điểm ấy không có gì tốt cãi lại, đại khái liền nhà thiết kế mình cũng cho rằng như vậy. Vương giả Vinh Quang có thể như thế hỏa, là bởi vì nó làm được tốt bao nhiêu sao? Nghiêm chỉnh mà nói, Vương giả Vinh Quang đúng là trò chơi chế tác bên trên có rất nhiều điểm tốt, nhưng những thứ này chỉ là Vương giả Vinh Quang mạnh hơn khác tất cả lại quan phẩm nguyên nhân, mà không phải nó có thể trở thành hiện tượng cấp sản phẩm nguyên nhân. Vương giả Vinh Quang có thể như thế lưu hành nguyên nhân căn bản ở chỗ, một bạ trò chơi là nhân loại kể từ có trò chơi điện tử đến nay, tại trò chơi sử thượng tối đang phong tạo cực chủng loại một trong, tại trò chơi tính chất, thi đấu tính chất, đoàn đội hợp tác chuyên chú độ, cảm giác thành tựu bên trên đều đạt đến cực kỳ xào rượu mà hòa hài bất bằng. Tương lai sẽ không có một loại mới tinh trò chơi loại hình siêu việt mộ bạ trò chơi. Có lẽ sẽ có, nhưng từ trước mắt hiện trạng đến xem, dù cho đem Denver giờ nhân tố cũng cân nhắc đi vào, mộ bạ trò chơi vẫn là trên thế giới được hoang nên nhất trò chơi loại hình một trong. Cùng nói vương giả vinh quang thành công, chẳng bằng nói đây là mộ bạ ưu thành công. Đương nhiên, trò chơi ngành nghề là duy kết quả luận, nhà thiết kế đang làm ưu thời điểm cũng không có nhiều như vậy cảm tính suy tính nhân tố, tất cả thiết kế đều có vô cùng rõ ràng thiết kế ý đồ ở bên trong. Có thể rất nhiều người đối với Vương giả Vinh Quang có dạng này hoặc dạng như ý kiến hoặc đề nghị, có thể loại ý này gặp cùng đề nghị rất tốt, nhưng nếu như cải biến sau đó, hệ thu vào ngã xuống 3 cái phần trăm, như vậy ngươi còn có thể cảm thấy loại ý này chuyển biến tốt sao? Vương giả Vinh Quang sợ dĩ có thể lưu hành, là bởi vì nó thỏa mãn đứa thích Vương giả Vinh Quang người chơi, mà không phải là thỏa mãn anh hùng liên minh người chơi. Rất nhiều người chơi lấy hắn này dù thẩm mỹ đi xem ký Vương giả Vinh Quang, tự nhiên sẽ cảm thấy nó vô cùng lão, nhưng như thế cân nhắc từ vừa mới bắt đầu góc nhìn đã sai lầm rồi. Bởi vì bọn hắn cùng Vương giả vinh quang mục tiêu người chơi căn bản cũng không phải là cùng một nhóm người thậm chí không có quá nhiều chuyển hóa khả năng Vương giả Vinh quang có thể ở bản điện thoại thực hiện lịch tập nguyên nhân ngoại trừ phía trước để cập qua càng thêm đơn giản hóa càng thêm dễ dàng động tay bên ngoài còn có một cái vô cùng trọng yếu đặc điểm chính là mạnh xã giao thủ tính người không chơi nhưng mà bạn gái của người chơi vậy người chơi hay không người không chơi nhưng mà bên cạnh người đồng học đều chơi vậy người chơi hay không tại vương giả vinh quang bên trong rất nhiều thay đổi một cách vô tri vô giác hệ thống đều ở đây cường hóa loại này mạnh xã giao thủ tính tình như nói bảng xếp hạng Đế đô đệ tam lý Bạch Sương Hảo, sư đồ hệ thống, phụ cận người chơi các loại. Thậm chí bạn học của người bằng hữu chơi Vương Giả Vinh Quang rất nhiều động thái cũng sẽ ở bằng hữu của người vòng quét màn hình, đã biến thành xã giao một bộ phận. Làm người chơi nhân số đạt đến một cái điểm tới hạn thời điểm, nó liền sẽ giống không dừng được tuyết cầu mở dạng, một mực lăn xuống đi, thẳng đến lăn đến lớn nhất. Tại đến cái này điểm cao nhất sau đó, có thể nó sẽ chậm rãi bắt đầu trượt, cái này điểm cao nhất đã là tất cả trò chơi người thiết kế đều không thể ngưỡng vọng số lượng. 6. Mà ở trong thế giới song song, Trần mạch mang ra Vương Giả Vinh Quang, lại vì nó làm mới tinh đáp đề hệ thống Ngược lại ở một phương diện khác làm ra một chút tác dụng không tưởng tượng nổi xấu. Rất nhiều giáo viên tiểu học vô cùng ngạc nhiên phát hiện, học sinh tiểu học nhóm vậy mà bắt đầu đưa thích công lý Bạch thơ. Như cái gì thật bộ giết một người, nan dặm không lưu hành, chỉ mong dài say không có tình, hôm nay có rượu hôm nay say sáu. Hỏi một chút mới biết được, học sinh tiểu học nhóm ưa thích công lý Bạch thơ hoàn toàn là một loại yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì cảm thấy vương dạ vinh quang bên trong lý Bạch đặc biệt xoái, cho nên trở thành học sinh tiểu học nhỏ thần tượng sáu. Một cái học sinh cấp 2 biểu thị, bọn hắn người trong lớp đều thích Lý Bạch, rất nhiều người đều ở đây so với ai có thể con càng nhiều Lý Bạch thơ, mà không lại giới hạn tại trong trò chơi cái kia vài câu rộng nói. Còn có một cái giáo sư trung học rất kinh ngạc phát hiện, học sinh của mình vậy mà nhận biết quý chữ, hỏi một chút mới biết được, bởi vì Vương Dạ Vinh Quang bên trong có 6. Vốn là rất nhiều đỏ con mắt game điện thoại nhà thiết kế còn suy nghĩ muốn tố cáo Vương Dạ Vinh Quang xuyên tạc lịch sử, dạy hư tiểu Hải Tử, kết quả lần này ngược lại tốt, không được cơ 6. Mua anh hùng phía trước còn phải niệm nhân vật thở bệnh sinh, còn phải đáp đề, cái này mẹ nó nhất định chính là tại phủ cấp lịch sử chi thức ca. Thật đúng là mẹ nó là vườn hoa người làm vườn, Tắc Luân Đặc. 584 thứ 586 chương Hắc ám chi hồn tiền chuyện, nhận lấy cái chết bản. Cách một cửa hàng trải nghiệm bên trong, Châu Chắc đang tại tụ tinh hội thần chơi lấy vương giả vinh quang. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, mẹ nó, cái này Ả Sư là đồ ngốc sao? Hung hăng cho hắn đánh rút lui tín hiệu, làm sao vẫn đi lên đưa. Chân Mạch cười cười. Châu Chắc vô cùng nhức cả trứng mà nhìn mình điện thoại di động màn hình, một ngôi sao ba một tiếng bị nát, hắn đẳng cấp cũng từ kim cương đi trở về kim. Châu Trác trong trò chơi này học sinh tiểu học thật sự nhiều a. Thật mẹ nó tuyệt vọng, vốn là cái này chắc thắng, kết quả cái này à sủa một mực tiến đường, chúng ta hậu kỳ một mực tại 4 đánh 5, vậy mà sống sở sở cho sống thua. Trần Mạch cười cười, đây đều là tình huống bình thường. Lại nói ngươi mở thế nào đơn đậy, không mang theo muội từ sao? Châu chắc nói, mang a, bất quá nàng buổi tối mới lên tuyến. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, ta liền tự mình vụng trộm đánh hai thanh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vương giả vinh quang bên trong học sinh tiểu học như thế nào cảm giác so anh hùng liên minh còn đáng sợ hơn, ta thật là muốn bị hô khạc Mạch cười ha, ha đều là ngươi hảo giác. Vương Dạ Vinh Quang bên trong học sinh tiểu học cùng anh Hùng Liên Minh bên trong học sinh tiểu học rõ ràng chính là một nhóm người, ngươi không cảm thấy gần nhất anh Hùng Liên Minh bài vị hoàn cảnh trở nên tốt hơn rất nhiều sao? Châu chắc suy nghĩ một chút, 6. Còn giống như thực sự là, tuy Châu chắc gần nhất mỗi ngày đều phải bồi mọ tử cùng một trò đánh Vương Dạ Vinh Quang, nhưng anh Hùng Liên Minh cũng không hoàn toàn thả xuống, mỗi ngày vẫn sẽ đánh 2 đến 3 giờ thời gian. Chính xác, Châu chắc cảm giác anh Hùng Liên Minh cuộc thi xếp hạng bên trong gặp phải học sinh tiểu học tình huống giống như rõ ràng giảm bớt. Châu Trác bình tĩnh, chẳng lẽ bọn hắn đều tới chơi Vương Dạ Vinh Quang? Nhưng mà hắn nghĩ lại, thế nhưng là ta cũng tới chơi vương giả vinh quang a. Theo lý thuyết, ta mẹ nó vẫn là không thoát khỏi được học sinh tiểu học. Châu chắc cả người cũng không tốt, phía trước hắn chơi anh hùng liên minh thời điểm cùng Trần Mạch Phàn nàn nói học sinh tiểu học quá nhiều, Trần Mạch đáp ứng hắn làm một cái đặc biệt nhằm vào học sinh tiểu học cho chơi, dạng này anh hùng liên minh bên trong bẫy người học sinh tiểu học liền trở nên thiếu đi. Kết quả vương giả vinh quang làm được sau đó, chính xác nhận lấy học sinh tiểu học yêu thích, phía trước anh hùng liên minh rất nhiều hố tất cả đều đầu nhập vương giả vinh quang, nhưng mà Châu Trác vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng vào vương giả vinh quang hô. Đối tới đối lui, lại còn là không thể thoát khỏi những học sinh tiểu học kia a. Hơn nữa cảm giác trong cái trò chơi này học sinh tiểu học có vẻ giống như thêm nữa nhỉ. Châu chắc rất im lặng, tính toán, ta từ bỏ chống lại, ngược lại chơi trò chơi này chỉ là vì bồi muội từ mà thôi. Bị học sinh tiểu học hố liền hô a, nhân ra bằng bản sự cái hố người, ta có thể làm sao bây giờ? Chân mạch mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, loại tâm tính này mới đúng chứ. Ngược lại ngươi chơi trò chơi này duy nhất mục đích chính là tú cho muội từ nhìn, chỉ cần muội từ cảm thấy ngươi rất lợi hại là được rồi, thắng thua đi, không phải đặc biệt trọng yếu. Đúng, ngươi còn phải đạt thông hắc chi hồn tiền truyện đâu, cũng đừng quên. Châu Trác có chút lúng túng nhưng không mất lễ phép mà nở nụ cười, "Cửa Hàng Trưởng, ngươi còn nhớ chuyện này đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi được đã quên đâu." Trần Bạch mỉm cười nhìn hắn, "Như thế có chuyện vui sự tình làm sao lại quên đâu." Châu chắc ho khan hai tiếng, "Tốt à, Cửa Hàng Trưởng, hạ cảm chi hồn tiền chuyện lúc nào có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành a?" Trần Bạch nói, "Đã cơ bản bản thượng hoàn thành, tiếp qua 2 ngày liền có thể tại cửa hàng trải nghiệm bên trong thí chơi, tiếp qua 1 tuần liền có thể thử tuyến." Châu chắc cảm khái nói, "Hoa, Cửa Hàng Trưởng, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, cùng Vương Vinh Quang cùng một chỗ khai phát, kết quả còn làm nhanh như vậy, chất lượng này có thể bảo chứng sao?" Trăn mạch khẽ miệng hơi hơi rung lên, những thứ khác chất lượng không dám nói, tại ngược người phương diện này nhất định là càng hơn một bậc. A. Châu chắc chân kinh, như thế nào ta cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh leo sáu. Trăn mạch nhớ ra chuyện gì, đúng, nói trở lại, cũng nên thả ra phim quảng cáo thêm nhiệt một chút sáu. Hắc ám chi hồn tiền chuyện cùng Vương Dạ Vinh quang cơ bản bản tượng là cùng kỳ khai thác, Vương Dạ Vinh quang làm được mo hơn một chút, cho nên sớm hơn tập tuyến. Mà Hắc ám chi hồn tiền truyện tiến độ cũng không tính toán chậm, bây giờ đã hoàn thành không sai biệt lẫm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Vương Dạ Vinh quang chu duệ toàn bộ game điện thoại bán chạy bảng, Nhưng hắc ám chi hồn nhiệt độ như cũng không có biến mất, ngược lại hướng về càng rộng khắp hơn đám người quây tán. Bởi vì hắc ám chi hồn bản thân liền là một cái vô cùng nhịn chơi trò chơi, tuyệt đại đa số đã chơi đi vào người chơi, đều sẽ đi soát hai chu mục, ba vào mắt, không có chuyện làm thời điểm liền chơi một chút. Thật đứng nói, chịu khổ cũng là sẽ nghiệt sáu. Ở nơi này trong vòng mấy tháng, hắc ám chi hồn cách chơi đã bị khai quật phải không sai bị lắm, cũng có một nhóm lớn người chơi cao cấp hiện lên. Giống vô hại qua buổi, mau giết các loại video cũng đã lũ kiến bất tiền. Ở trên internet, rất nhiều chủ bá thông quan chiến lược, chịu khổ tuyển tập cũng đều có rất cao phát ra lực. Cùng Hắc Ám Chi Hồn có liên quan video còn thường xuyên xuất hiện tại khu trò chơi trên bảng xếp hạng. Tại các đại trực tiếp trên bình đài, như cũ có rất nhiều chủ bá mỗi ngày trực tiếp Hắc Ám Chi Hồn, cho dù là chơi game điện thoại cùng TC hữu đại chủ bá nhóm, cũng đều cơ bản bản thượng bị Hắc Ám Chi Hồn cho ngược một lần 6. Rất nhiều người chơi đều ở đây mong mỏi Trần Mạch nói tới Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện bán. Dù sao Hắc Ám Chi Hồn đã ngộ quá đột, rất nhiều người chơi phía trước đều trêu chọc Trần Mạch sẽ không hay, bởi vì cho dù là cố cơ giập dạng này là ỉm, Trần Mạch cũng không có ra làm. Giống như cho đến bây giờ, Trần Mạch làm tất cả trò chơi đều là từ thành hệ thống chưa bao giờ hâm lại hoặc ôm một cái IP văn đến chết tình huống. Mà Hắc ám chi hồn đâu? Chân mạch lại muốn ra tiền truyện. Kỳ thực đây chính là tương đương với tụ làm. Có thể làm cho chân mạch đánh vỡ đến hai ma chú tụ làm, đến cùng lại là một cái dạng gì tác phẩm đâu. Hắc ám chi hồn quan phương trên diễn đàn, rất nhiều người chơi đều ở đây chán đến chết mà soát lấy mới thêm mời. Đúng lúc này, trên diễn đàn ra hiện liệu nhất cái mới quan phương đưa lên cao nhất tiếp. Hắc ám chi hồn tiền truyện mở màn cờ gở lộ ra ánh sáng, mau tới thấy vì nhanh. Các người chơi một chút liền tinh thần, nhao nhao ấn mở video. Đi ra, tiền truyện cỡ Mau nhìn xem có cái gì nội dung, chờ đến quá cực khổ. Cờ gơ đi ra, trò chơi kêu bắn cũng liền nhanh a. Rất nhiều người chơi đều nghiêm túc nhìn xem cờ gơ nội dung, nhất là những cái kia đối với kịch bản cảm giác hứng thú hồn học gia nhóm, càng là hận không thể không chấm 5 lần tốc chậm phóng, đem mỗi một tấm đều nhìn thấy rõ ràng. Trong tấm hình là một mảnh tràn ngập sương ngủ. Một cái thanh âm trầm thấp bắt đầu giảng thuật thượng cổ sự tích. Tại thời đại viết cổ, thế giới còn chưa phân hóa, ba phủ tại trong sương mù. Bốn phía cũng là màu xám cho nham thạch, cao vút đại thụ cùng bất hủ cổ long. Nhưng mà có một ngày, giấy lên đoàn thứ nhất họa, tất cả khác biệt vì vậy mã sinh lạnh cùng nóng, sinh mệnh cùng tử vong, quang minh cùng hắc ám. Ông Kinh từ một gốc cổ thụ trọc trời bên trong hốc cây chui vào, đi tới sâu đầm lòng đất. Nơi xa hỏa diễm thiêu đốt lên, chiếu sáng u ám động vật. Rất nhiều bóng đen từ trên mặt đất đứng lên, nhìn ngọn lửa phương hướng. Có mấy cái từ trong bóng tối đạn sinh giống loài, chịu đến hỏa diễm dẫn dụ, đồng thời tại hỏa trùng quanh tìm được vương linh hồn. Lúc ban đầu người chết, nhịn. Ý dự chất lý tư ma nữ cùng độn nữ nhi. Dương vương cát đẫm, cùng với dưới trướng hắn kỵ sĩ. Còn có, không có ai thấy qua người lùn. Ông kính nhanh chóng hóa đội, lộ ra được hình tượng của bản hắn. Nip nhìn giống như là một cái từ hài cốt tạo thành quái vật, mà y chất lý tư ma nữ nhưng là khoác lên mũ trùng mà sĩ ẩn. Thái Dương Vương cắt tấm đỉnh đầu vươn miệng, phía sau là bên Ngông vô bờ kỵ sĩ đại quân. Chỉ có cái này cái gọi là người lùn, không có bất kỳ cái gì ngay mặt, chỉ có một rất xa mặt bên. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, hai tay dân vật gì đó. Bọn hắn thu được vương sức mạnh, đồng thời khiêu chiến cổ long. Cắt tấm lôi thương quán xuyên cổ long giống như như là nham thạch lân mà nữ hỏa diễm tạo thành gió bạo. Nít giải phóng tử vong khí, mà không có vậy Bạch Long Xích phản bội cổ long, dẫn đến cổ long bại lui. Hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Các tấm, mà nữ cùng nịt nhau, nhau xuất kích, riêng phần mình phóng thích trong tay mình toàn lực, công kích đâm đầu vào bay tới bầy rồng. Mà hình ảnh cuối cùng, Bạch Long xịt tại Long Hải cốt chồng chất thành trên núi, ngựa mặt lên trời thép dài. Hòa thời đại, liền như vậy mở ra. Ống kính rút ngắn, trong tấm hình là một cái to lớn vô cùng thành bang, cho dù là từ đàng xa tùy ý tho nhìn, cũng có thể tưởng tượng đến tòa thành này bang hẳn là biết bao to lớn, phồn hoa. Nhưng mà, hỏa cuối cùng cũng có tắt thời điểm, đến lúc đó đem chỉ còn lại Bây giờ, sắp dập tắt, quang minh không cách nào chiếu rọi nhân thế, ban đêm không bờ bến mà kéo dài mà chịu đến nguyên rủa hắc ám chi hoàn, bắt đầu xuất hiện ở trong đám người sáu. Tại vô danh trong nghĩa địa, phòng hỏa nữ hai tay dâng trên không phiêu tán hỏa tinh, túi đầu xuống, phản phất tại vì ngã xuống đất chết đi kỵ sĩ cầu nguyện. Trong tấm hình xuất hiện hắc ám chi hoàn, giống như là một cái đen nhánh hắc động, tại bên dưới có ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy sáu. Hình ảnh sau cùng như ngừng lại hắc ám chi hoàn bên trên, sau đó trên màn hình xuất hiện quen thuộc trò chơi tên Hắc ám chi hồn. Bất đồng chính là, hắc chi hồn bên cạnh còn có tiền truyện hai cái chữ nhỏ, cùng với một nhóm chú thích, nhận lấy cái chiếc bản 585 thứ 587 chương thí chơi canh hai nhìn thấy cái video này sau đó, Hắc Ám Chi Hồn các người chơi trong nháy mắt nổ. Mặc dù cái video này chiều dài cũng không tính dài, chỉ có không đến 4 phút, nhưng bên trong lần chứa tin tức lại vô cùng phong phú. Phía trước Hắc Ám Chi Hồn cờ GG kỳ thực đã hơi nói một chút sơ hỏa cố sự, tại nơi đoạn cờ GG bên trong, chỉ là đơn giản nâng lên mọi người tìm được vương hồn, đồng thời dựa vào hỏa sức mạnh đánh bại thống trị thế giới Cổ Long. Nhưng mà liên quan tới trận chiến kia cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, cũng không có nói rõ. Mà ở cái này mới tinh cờ GG bên trong, rất nhiều bí ẩn đều mở ra. Phía trước đánh bại Cổ Long cũng không phải Thái Dương Vương cắt đám một người, mà là ba người, bao quát Mộ Vương nịt cùng y chất Lý Tư Ma nữ. Còn có một cái không nhìn thấy ngay mặt người lùn, từ đầu đến cuối cũng không có ở trận đại chiến này bên trong lộ diện, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng có được vương hồn, nhất định là một phi thường mấu chốt nhân vật. Theo lý thuyết, đoạn này cờ CGL lần thứ nhất lấy quan phương hình thức định tính trước đây trận kia thần cùng Cổ Long đại chiến, cũng giới thiệu vương hồn kỳ thực có 4 cái. Trừ cái đó ra, rất nhiều người còn thông qua đoạn này CGL suy đoán ra nhiều thứ hơn. Tất nhiên Sơ Hỏa vì thế giới mang đến trật tự, như vậy tại Sơ Hỏa xuất hiện phía trước cuộc là trạng thế giới gì đâu? Rất nhiều người chơi hoài nghi linh hồn ở thế giới sinh ra mới bắt đầu chính là tồn tại nhưng chúng nó là vô tự mà hỏa mang tới trật tự cũng khác biệt đem linh hồn dựa theo bất đồng tính chất tiến hành phân chia số lớn linh hồn tụ hợp đồng thời lấy một loại nào đó hình thái lộ ra liền thành sức mạnh to lớn vương hồn mà ở sơ bên lửa lên đến vương hồn nhóm sinh vật chính là về sau bị mọi người xưng là chư thần bọn hắn cũng bởi vì lấy được vương hồn mà thay đổi mình hình thái đã biến thành nắm giữ thần lực sắp xỉ tại thần minh vậy tồ tại đến nỗi người luôn kia rất nhiều người chơi đều vô cùng khó hiểu bởi vì há ám chi hồn trong thế giới quan căn bản cũng không có người lùn loại thiết lập này Đối với cái này, một chút hồn học ra suy đoán, người lùn có thể chỉ chính là nhân loại bình thường, bởi vì hám chi hồn bên trong bất luận là thần vẫn là cự nhân đều cao lớn vô cùng, thấp nhất đúng là loài người. Bởi vì đây là thời kỳ thượng cổ truyền thuyết, cho nên người lùn chỉ vô cùng có khả năng chính là loài người thủy tổ. Đương nhiên, đây đều là các người chơi phỏng đoán, chân mạch căn bản vốn không dự định lấy quan phương thân phận đem toàn bộ cố sự cho nói rõ. Toàn bộ thế giới bí ẩn phân tán ở trong đêm, cần các người chơi đi chính mình chậm tìm tòi cùng suy luận. Bất quá từ nơi này mấy cái chủ yếu thần trên thần, các người chơi vẫn là thấy được về sau một chút thiết định cái bóng, tỉ như pháp thuật chi lực là tới bắt nguồn từ Bạch Long Sĩ tín ngưỡng chi lực bắt nguồn từ chư thần, cũng chính là lấy các tấm cầm đầu vương hồn người sở hữu mà chú thuật chi lực bắt nguồn từ y chất lý tư ma nữ. Rất rõ ràng, đây là một cái độ hoàn thành cao vô cùng xưa di cô sự, chân mạch cũng không phải nhìn thấy hắc ám chi hồn thành thích tốt, cho nên tâm huyết dâng trào, vô đầu một cái muốn làm một cái tiền truyện. Tiền truyện kịch bản cũng sớm đã tại hắn trong đầu của. Đoạn video này mặc dù có rất nhiều tin tức, nhưng là chẳng qua là dặn dò thượng cổ trận chiến một chút chi tiết mà thôi. Rất nhiều người chơi phòng đoán, Hắc Ám Chi Hồn Tiền chuyện cố sự xảy ra thời gian hẳn là so Hắc Ám Chi Hồn tuyến thời gian muốn lâu đợi rất nhiều, nhưng cụ thể lâu đời bao nhiêu, ở trong đó lại xảy ra chuyện gì cố sự. Những thứ này cũng không biết được. Hơn nữa, toàn bộ trong video cũng không có nâng lên tuổi vương, chẳng lẽ nói chiến đấu lần này không đánh tuổi vương sao? Không đánh tuổi vương đánh gì đây? Hỗn độn ma vật sao? Vẫn là viễn cổ tồn tại chư thần. Cái video này khơi dậy vô số nhà chơi hứng thú, rõ ràng Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện kịch bản so chuyện chính càng thêm giàu sử thi cảm giác, cũng càng thêm tiếp cận thượng cổ trận chiến chấn Rất nhiều tại hắc ám chi hồn bên trong không giải quyết được thì bản, rất có thể sẽ ở tiền chuyện bên trong tìm được đáp án. Lần này, quốc nội người chơi cùng nước ngoài người chơi đã đạt thành nhất trí, chỉ là biểu đạt phương thức có chút khác biệt. Quốc nội người chơi biểu thị, đừng nói nữa, ta mẹ nó mua bạo. Nước ngoài người chơi biểu thị, sút end tạc mi mọ nhị. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, chân mạch cửa như không cười nhìn xem Châu chắc. Trâu chắc một mặt nhất cả trứng, cửa hàng trưởng, có thể chờ hay không chính thức thượng tuyến ta lại chơi a. Chân mạch khẽ nói, người khác cũng là cấp chơi trò chơi mới, ngươi làm sao còn từ chối a. So với người khác đều chơi trước Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện, không phải một vinh quang to lớn sao? Châu chắc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cửa hàng trưởng ngươi đừng hú ta, ta liền biết nhóm đầu tiền khai hoang người chơi nhất định sẽ bị chết vô cùng thảm. Phía sau người chơi còn có thể xem chiến lược cái gì, phía trước hoàn toàn chính là đang muốn chết ta. Trần Mạch cười cười, vậy không chính là Hắc Ám Chi Hồn trò chơi này niềm vui thú sao? Châu chắc, 6. Tốt a, vậy ta liền làm thứ nhất chuột bạch ta. Nói không chừng đến lúc đó Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện phần thứ nhất chiến lược hay là ta viết ra. Châu Trác vô cùng xoắn mà đăng nhập vào trò chơi trong quang trở thành hắc ám chi hồn tiền truyện tên thứ nhất người chơi. Đây là cửa hàng trải nghiệm bên trong duy nhất một đại cài đặt hắc ám chi hồn tiền truyện cabin trò chơi, mà những thứ khác cabin trò chơi còn muốn ngày mai mới có thể lắp đặt, căn cứ Trần Mạch nói, đây là cho Châu Trác đại nộ đặc biệt 6. Tuy có chút sợ, nhưng có thể trở thành toàn thế giới thứ nhất chơi hắc ám chi hồn tiền truyện người chơi, Châu Chắc vẫn cảm giác mình vô cùng vinh hạnh, về sau có thể thổi một đợt. Tiến vào cabin trò chơi sau đó, Châu Chắc rất nhanh liền tìm được chi hồn tiền truyện ô biểu tượng, bắt đầu trò chơi. Trước mặt mở màn cùng phía trước Trần Mạch thả ra cỡ một dạng, rất nhanh liền tiến nhập tiêu đề hình ảnh. Trâu Trác còn có chút hơi khẩn trương, dù sao đây chính là Hắc Ám Chi Hồn tiền chuyện a. Trước đây Hắc Ám Chi Hồn thế nhưng là không ít ngưỡng Trâu chắc chịu khổ, nghe nói tiền chuyện độ khó cao hơn, đây rốt cuộc là có bao nhiêu khó khăn? Bình tĩnh, bình tĩnh, Hắc Ám Chi Hồn cũng đã thông quan, huống chi là chỉ là tiền chuyện. Có Hắc Ám Chi Hồn cơ sở, lại chơi tiền chuyện tuyệt đối dễ như trở bàn tay, sẽ không bị khổ. Chu chắc tự an ủi mình, lại nói, liền chạy trốn đều chơi qua, có cái gì đáng sợ? Tiến vào trò chơi phía sau, Chu Trác phát hiện mình ở vào một cái đen nhánh trong hoàn cảnh, lúc này hắn góc nhìn là tự do nhìn, có thể toàn phương vị quan sát nhân vật trước mặt trước mặt người này hẳn là chính hắn nhân vật hình tượng. Sáng tạo nhân vật cùng hắc ám chi hồn không có gì khác biệt, cơ bản bản thượng đều là giống nhau xáo lộ, có thể dĩ tuyển chọn giới tính, xuất thân, bổ sung thêm đạo cụ, còn có thể bóp khuôn mặt. Hơn nữa, Châu chắc là dùng mình lôi đình du hi kịch giấy thông hành đổi bộ, còn có thể trực tiếp đem hắc ám chi hồn bóp khuôn mặt số liệu cho dẫn vào đến hắc ám chi hồn tiền chuyện bên trong, này ngược lại là bất đi rất nhiều phiền phức. Châu chắc đem mình bóp tốt xinh đẹp tiểu tỷ hình tượng rất vào, tiếp đó vô cùng trang bức lựa chọn một cái mất tất cả giả bắt đầu. Như vậy thì thành công đã sáng tạo ra một cái quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ Thưa, dù sao đã là người chơi giả dạng kinh nghiệm, như cái gì kỵ sĩ bắt đầu đó là túng mức mới có thể lựa chọn, giống ta loại này người chơi cao cấp khẳng định muốn tuyển không có gì cả giả đi. Châu chắc thầm nghĩ, 586 thứ 588 trường không hề có đạo lý khuyên lui 3 canh sáng tạo nhân vật sau đó, chính thức bắt đầu trò chơi. Đầu tiên lại là một đoạn tương đối đơn giản đi ngang qua sân khấu cờ G lúc này Châu chắc thân ở một cái mờ tối trong địa lao, chuột từ ống kính phía trước nhanh chóng xuyên qua. Hai bên trên vách tường có bó đuốc, nhưng chỉ chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ vi, ngược lại cho tràng cảnh này bình thêm mấy phần quỷ dị. Bó phía dưới nơi chân tường Còn có một cái dáng như khô lâu hoặc thi ngồi dưới đất, cũng không biết là sống hay chết. Một màn này nhường Châu Chắc có chút hồi tưởng lại chạy trốn chẳng cánh. Cái này mẹ nó sẽ không phải là người bệnh tâm thần viện a? Châu Chắc thầm nghĩ. Trong thấp lời buộc bạch vang lên, hắc ám chi hoàn đại biểu cho chịu đến bất tử mê liền rủa, cho nên tại trong vương quốc, bất tử nhân sẽ bị toàn bộ bắt được, đưa đến phía bắc, quan đến trong đại lao, Thẳng đến thế giới kết thúc. Mà, cũng là vận mệnh của ngươi. Ông kính nhất chuyển, đi tới một gian nhà tù. Châu Trác sáng tạo người tốt vật ngay tại phòng giam sói so sỉnh, dấu ở trong bóng tối. Chờ một chút, cái này cái quỷ gì a? Như thế nào tiểu thư của ta tỷ là sống thì a. Châu Trác kinh ngạc, hắn vốn là ngắt cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, kết quả tiến trò chơi xem xét, vậy mà đã biến thành xương gầy như que tuổi thi thể 6. Hắc ám chi hồn bên trong cũng có hoạt thi hóa, nhưng đó là muốn cùng lòng đạo Ngươi hành hương dạ ti giao dịch sau đó, thu được hắc ám huyết mới có thể hoạt thi hóa, biến thành xấu xí khô lâu. Kết quả tiền chuyện vậy mà vừa lên tới đó là sống thi. Châu chắc một hồi nhức cá trứng, muốn thưởng thức quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ thân thể nguyện vọng rơi vào khoảng không Bất quá hắn lại nghĩ đến một chút, đây đại khái là kịch bản cần, đằng sau nhất định sẽ có thoát hoạt thi hóa biện pháp a đột nhiên. Nhân vật chính ngẩng đầu lên. Phu phù một tiếng, một bộ dáng như hài quốc thi thể ngã tại nhân vật chính trước mặt, trên thi thể bay ra khỏi ánh quang. Rõ ràng, trên thi thể mang theo đạo cụ. Nhân vật chính ngẩng đầu nhìn lên, trên, tại phòng giam trên cửa sổ mái nhà có một kỵ sĩ, quay người rời đi. Nhân vật chính đứng lên, ống kính cũng tới đến rồi ngôi thứ nhất góc nhìn, Châu chắc giống như phụ thân đến rồi nhân vật chính trên thân mở hở dạng, chậm rãi đứng dậy. Đi tới thi thể trước mặt, Châu chắc nhặt lên địa lao chìa khóa. Châu chắc quen thuộc một chút cơ bản thao tác, bao quát lật công kích các loại, cơ bản bản thượng cùng hắc chi hồn giống nhau như lúc, Châu Trác vào tay rất nhanh. Chỉ bất quá, cái này ra đời chẳng cảnh giống như so tiền tắc chẳng cảnh còn muốn càng thêm âm u sáu. Ít nhất Hắc Ám Chi Hồn xuất sinh chẳng cảnh là ở cho tàn mộ địa, bốn phía đều là tương đối sáng ngời, trước chuyện vậy mà sinh ra ở phòng giam bên trong, cũng là đủ thảm hơn nữa, tức giận nhất là, Châu chắc trong tay vậy mà chỉ có một cái kiếm gãy. Kiếm gãy vật này tại Hắc Ám Chi Hồn bên trong cũng có, thế nhưng đồ chơi cơ bản bản thượng không có người dùng, tùy tiện nhìn một chút thuộc tính liền biết là bê cha. Châu chắc lại một lần nữa kinh ngạc, chuyện gì xảy ra a? Theo lý thuyết không nên cho ta cái gà con chân cùng lá chắn gỗ sao? Như thế nào liền gà con chân cũng không có a? Dựa theo tiền tác trò chơi kinh nghiệm, vừa lên tới hẳn là có ngầm thừa nhận vũ khí, không có gì cả người ngầm thừa nhận vũ khí là có đồng, cũng chính là tục xưng gà con chân. Nhưng mà Châu Chắc trong tay chỉ có một cái rách dưới kiếm gãy, đã nói xong đùi gà đâu. Châu Chắc chưa từ bỏ ý định, lại nhìn một chút phụ cận nhà tù, phát hiện đồ vật gì cũng không có. Chỉ có thể nhắm mắt đi ra nhà tù, đi về phía trước. Vừa ra khỏi cửa chính là một cái tiểu quái, Châu Trác song đi lên dùng kiếm gây chặt mấy đao mới đem nó chém chết. Lúc này, Châu Trác cảm thấy phía bên phải của mình truyền đến đại địa chấn chiến thanh âm. Hắn vừa nghiêng đầu, Phát hiện bên phải hàng rào sắt đằng sau chính là một cái thân hình cao lớn ác ma, dáng dấp liền cùng ổ cờ dạp bên trong vực sâu lãnh chúa mụn dạng, tục xưng mông lớn. Ta đi, hàng này sẽ không phải là thứ nhất bột A6. Châu chắc trong lòng có chút hốt hoảng, trước đây bị cổ đạt lao sư vô hạn dạy làm người chàng cảnh còn sờ sờ đang nhìn, mà lần này khuyên lui bột giống như so cổ đạt lao sư còn muốn biến thai A. Tiếp tục đi lên phía trước. Châu chắc có một loại đang chơi chạy trốn cảm giác, bởi vì nơi này thật sự là quá mở, tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, lẻ thẻ tiểu quái tất cả đều có giúp ở chỗ tối xóa xỉnh, cũng không có thanh máu, nếu không nhìn kỹ thật đúng là rất dễ dàng xem nhẹ. Cũng may dọc theo đường đi không có gì nguy hiểm. Từ trong giếng cái thang trèo lên sau, Châu Chắc đi tới thứ nhất đống lửa. Thu "Ta xem ra phía trước thỏa thỏa phải ra khỏi bữa sáu. Châu Chắc dù sao cũng đã nhận qua hắc ám chi hồn tẩy lễ, biết dựa theo tiêu chuẩn quá trình, thứ nhất đống lửa sau đó chắc chắn sẽ có một giống cổ đạt một dạng canh công bố, cũng chính là người mới quên lui dạ. Nếu như dọc theo đường đi cũng là tiểu quái mà nói, rõ ràng không phù hợp trận mạch tính cách. Ra. Nhưng nhìn nhìn trong tay kiếm gãy, Châu chắc cảm giác một hồi nhức cả trứng liền lấy cái đồ chơi này đi đánh thứ nhất bột. chặt liên tiếp tiểu quái đều lao lực như vậy đi đánh bột thỏa thỏa chính là mãn tính tự Sada đẩy ra vết gì Loang lộ cửa sắt Châu chắc hướng trong gian phòng đi đến thân vậy mà không có bột. Châu chắc còn có chút ngoài ý muốn bởi vì trước mặt gian phòng không có vật gì căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì có bột dấu hiệu nhưng ngay tại Châu chắc không chút nào phòng bị mà hướng đi về trước muốn đi lùng tìm một chút trong căn phòng này vật phẩm lúc 6 độ nhiên hắn nhìn thấy tầm mắt phía trên có một quái vật khổng lồ chợt nói lên cơm đây là vật gì Châu chắc còn chưa phản ứng kịp, một cái to lớn ác ma đột nhiên từ giữa không chung nhảy xuống tới, một tiếng ầm vang rơi vào trước mặt hắn. Mẹ nó, cái đồ chơi này từ chỗ nào tới? Châu chắc đều kinh ngạc, quả nhiên là cái này liệu tính, hàng này chính là thứ nhất buồn. Kỳ thực, phía trước châu chắc thấy cái kia mông lớn cùng cái này mông lớn cũng không phải cùng một cái, bất quá cái này cũng không quan hệ thế nào, bởi vì cái nào hắn đều đánh không lại sáu. Tốt ta, cảm giác ngươi cũng chính là một cổ đạt trình độ, ta có thể. Châu chắc cho mình cổ vũ động viên. Nói thật, ác ma này so cổ đạt còn muốn dọa người hơn một chút, chủ yếu là trên thể hình cho người ta một loại cảm giác ghê bách, lớn nhỏ cơ bản bản thượng cũng pháp lan, cứ điểm trên cầu lớn chính là cái kia cách nó ác ma không sai biệt lắm, bất quá làn da khỏe mạnh một chút, có thể là được bảo dưỡng tốt hơn. Châu chắc xông lên phía trước, vừa kiếm gây chém vào mông lớn trên thân. Nhưng mà, ác ma thanh máu chỉ giảm xuống như vậy một chút xíu xáu. Châu chắc ngậm ngực, mẹ nó, tổn thương này nguyên là đang đùa ta sao? Cái này mẹ nó cũng quá thật a. Phía trước Châu Trác cũng dùng không có gì cả giả đánh qua cổ đạn. Cái kia gã con chân đập vào cổ đạn trên thân ít nhất còn có thể nhìn thấy lượng máu có rõ ràng hạ xuống, hơn nữa gộp nhận hiệu quả rất tốt. Nhưng mà cái này kiếm gãy chém vào ác ma trên thân, căn bản nhìn không ra mất máu a. Cái này mẹ nó phải chặt tới năm nào tháng nào? Châu chắc đang tại nhức cả trứng, ác ma đã giơ lên cao cao ở trong tay đại truy, bỗng nhiên đập xuống. Không tốt. Châu chắc vừa rồi dùng kiếm gãy chặt ác ma tổn thương nhường hắn có chút hợp bước, kết quả một cái thất thần, không có né tránh một truy này. Chỉ nghe phịch một tiếng, toàn bộ trang cảnh cũng bắt đầu kịch liệt rung đưa, đại truy từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Châu Trác cho đập nằm trên đất, cùng lúc đó Châu Trác thanh máu trực tiếp thành không Trên giao diện xuất hiện ba cái đỏ tươi chưa lớn, Người chết. Màn hình tối sầm, Châu chắc về tới bên cạnh đóng lửa. Châu chắc tại bên cạnh đóng lửa đứng chừng 1 phút mới tỉnh táo lại, cái này mẹ nó độ khó so Hắc ám chi hồn cao nhiều lắm a. Vũ khí nát vụn còn chưa tính, bây giờ trên tay ngay cả một cái nguyên tố bình cũng không có, căn bản không biện pháp hồi máu. Chẳng lẽ nói, đánh cái này buộc nhất thiết phải không uống máu, còn phải dùng kiếm gãy tươi sống đem nó cho mái chết. Độ khó này quả nhiên cao không chỉ một điểm nữa điểm a. Châu Trác bình phục tâm tình một cái, bị thứ nhất bộ đánh chết là rất chuyện bình thường, bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn lại lần nữa giơ lên trong tay kiếm gãy, làm ác ma phóng đi 10 giây sau đó, châu chắc lại trở về đóng lửa. Không đúng lắm a, độ khó này có vấn đề a. Căn bản không có khả năng đánh thắng được nha. Theo cái này mất máu tốc độ, 10 phút cũng không nhất định đánh chết, còn phải là toàn trình không có sai lầm. Châu chắc chân kinh, tuy hát ám chi hồn bên trong cũng có một chút đại thần người chơi dùng mới bắt đầu vũ khí đi đánh vô danh vương giả tao thao tác, thế nhưng thế nhưng là đại thần, người bình thường sao có thể làm đến a? Cái này mông lớn giống như có chút mạnh quá mức đi ba. 587 thứ 589 chương hoạt thi thánh. Canh một liên tiếp chết 4 lần sau đó, Châu Trác mới cảm giác được độ khó này khẳng định có vấn đề. Lạ tổn thương không có vấn đề gì, châu chắc lựa chọn không có gì cả giả bắt đầu thời điểm liền đã tiên đoán được kết quả này, ai bảo ngươi không mặc hộ giáp đâu, bị một chút dây rất bình thường a. Nhưng chủ yếu vấn đề ở chỗ, người chơi thương tổn của mình cũng quá thấp a. Liên theo loại tốc độ này đánh buốt, thật chẳng lẽ muốn đánh cái mười mấy phút. Rõ ràng đây chỉ là một canh combo, không cần thiết cho người mới chế tạo lớn như vậy độ khó a. Hơn nữa châu chắc vô cùng rõ ràng, chân mạch chế luyện trò chơi đều cũng có bên trong suy luận, cũng không phải cố ý vì ngự người. Giống hắc ám chi hồn mặc dù khó khăn, nhưng cũng không phải loại này trị số lên khó khăn, càng nhiều hơn chính là cần người chơi đi cùng tấm cùng luyện thao tác, không có khả năng xuất hiện loại này một cái bột muốn đánh mười mấy phút tình huống. Châu chắc lần nữa vào cửa, lần này hắn phát hiện phía trước một mực không để ý đến trên mặt đất kỳ thực có một đầu tin tức, chạy mau. Châu chắc kinh ngạc, cái quỷ gì? Đây là quan phương nhắc nhở sao? Chẳng lẽ ý tứ này nói là, cái này mông lớn không phải ta bây giờ hẳn là đánh quái vật. Thừa dịp mông lớn vừa mới rơi xuống đất, Châu Trác vội vàng trong phòng lục soát bốn phía, cuối cùng ở bên trái phát hiện liêu nhất cái điểm đố cửa bảo. Thật đứng nói Cái cửa này vẫn đủ rõ ràng, bởi vì cả phòng đều vô cùng âm u, chỉ có nơi này có ánh sáng nguyên. Nhưng mà phía trước Châu chắc căn bản không nghĩ tới a. Dựa theo bình thường đầu góc, đến nơi đây chắc chắn chính là muốn đánh một ta, kết quả lại là cùng chạy trốn một dạng, trước tiên tìm được lộ chạy trốn. Châu chắc quả thực là tâm muốn chết đều có, chính xác đã sớm hẳn là nghĩ đến a. Kỳ thực trước đây Hắc Ám chi hồn bên trong cũng có tương tự thiết kế, tỉ như nói tại giáo đường bên trong cái kia ngồi cầu cự nhân, lần thứ nhất gặp phải cự nhân là ở trên đình đài, sẽ bị đập đến đau đến không muốn sống, trước hết lách qua, đằng sau lại cho nó chậm rãi sửa bản chân mới có thể đánh chết. Nhưng mà tại Hắc ám chi hồn tiền chuyện bên trong, nơi này chính là thứ nhất bộ xuất hiện mẫn cảm vị trí, ai có thể nghĩ tới đây là muốn trước chạy mất. Châu chắc trong lúc nhất thời không có kẹo góc như tới, kết quả ở đây điên cuồng chịu khổ nhiều lần 6. Chui vào trong thông đạo, miệng cống lập tức rơi xuống, Châu chắc tạm thời an toàn. Quả nhiên, kịch bản như thế sáu. Châu chắc trong lòng một hồi mơ mờ mờở, nghi thẩm, điểm trưởng hỗ trợ công phu lại nâng cao một bước. Tiếp tục hướng đi vào trong, Châu Trác nhặt được lá chắn gỗ cùng côn đồng. Cái quái gì vậy, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây. Chỉ có trốn khỏi thứ nhất nông lớn sau đó mới có thể nhặt được mình ban đầu vũ khí A6. Rõ ràng đây chính là Trần Mạch Sích lỏa lỏa ý, bất quá Châu Chắc đã thành thói quen, dù sao cũng là chịu qua Hắc Ám chi hồn tẩy lễ nhân 6. Chơi lấy chơi lấy, Châu Chắc liền phát hiện tiền chuyện cùng tiền tắc rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Đầu tiên là một chút chi tiết thiết lập phương diện, ở phía trước chuyển chẳng cảnh bên trong có rất nhiều xương trắng môn, vừa mới bắt đầu thời điểm Châu Chắc còn tưởng rằng xuyên qua xương trắng môn chính là bộ chiến, khẩn trương không được, bởi vì hiện tại hắn liền nguyên tố bình cũng không có. Nhưng mà đi qua sau đó Châu Chắc phát hiện nhưng chỉ là đến rồi một cái khác cảnh. Rõ ràng, xương trắng môn vật này đã không còn là bộ chiến tiêu chí mà vẹn vẹn trần mạch dùng để cách trở người chơi tầm mắt một vật, chỉ cần là phía trước tràng cảnh tương đối hô trà, liền sẽ cân nhắc để lên một cái. Mặt khác chính là toàn bộ tràng cảnh vô cùng âm u, thậm chí so tiền tắc rất nhiều vô cùng ám chàng cảnh còn muốn càng ám. Tại trong phòng giam, Châu chắc tầm nhìn chỉ có 3 năm em mở dáng vẻ, toàn bộ cảm giác giống như là đang chơi kinh khủng trò chơi mở dạng lại thêm không biết từ chỗ nào nhô ra hoặc thi tiểu quái, trò chơi thể nghiệm cực kém. Ngoài ra, bấy cha chỗ ngược lại là cùng tiền tắc không có sai biệt, như đột nhiên từ trên bậc thang xuống đại cầu, nhường hắn tới tạm tư dưới mặt đất mộ huyết làm thành đại bóng lăn. Vừa hơi không chú ý liền trúng chiêu. Lại tại trong bóng tối đi vòng vo rất lâu, Châu Chắc cảm giác mình có chút là đường, kết quả tìm nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai đại thiết cầu cho hắn đập ra trong đó một mặt tường bê sáu. Từ đại sát tường đập ra trong động đi vào, Châu Chắc phát hiện bên trong ngồi một người. Hắn người mặc kỵ sĩ khôi giáp, chính là trước kia cho Châu Chắc ném hoặc thi đưa ra chìa khóa người. Châu Chắc cẩn thận từng ly từng tí tới gần, phát hiện người này cũng không phải cái tiểu quái, ngược lại tốt giống như là nở tở không lạ sống thì a, cảm ơn trời đất. Ta là a tư đặc biệt kéo ca, bị ác ma kia từ trên nóc nhà đánh rớt, bất quá không có gì đáng ngại chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Ta muốn nhờ ngươi một việc, chúng ta cùng là bất tử nhân, mời ngươi tiếp nhận thỉnh cầu nghe ta nói. Quả nhiên, đây chính là chủ Tiên A. Châu chắc quả quyết lựa chọn là. Tosca tiếp tục nói, đây là ta sứ mệnh, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ, bởi vì ngươi cũng là giống như ta bất tử nhân. Tại trong gia tộc của ta lưu truyền dạng này thuyết pháp, bất tử nhân đại biểu cho gánh vác sứ mệnh, có loại này bất tử chi thân, liền muốn từ trước tới giờ không chết trước viện hướng về cổ đại chư vương chi địa, thức tỉnh chi trung, biết bất tử nhân sứ mệnh. Để chúng ta cùng một chỗ vì cái mục tiêu này mà nỗ lực a, chúng ta cũng là gánh vác sứ mệnh bất tử nhân. Còn có, thứ này ngươi cầm, đây là không người chết bảo vật nguyên tố bình. Còn có 6. Cái chìa khóa này. Tốt, ta muốn ở đây nghỉ ngơi một chút, ngươi trước tiếp tục mình lữ trình a, có thể chúng ta có thể cùng một chỗ thoát đi không chết viện. Sau khi nói xong những lời này, Tốt ca an vị tại chỗ, không lúc đích. Châu chắc là có chút muốn chém chết hắn, muốn nhìn một chút trên người của hắn cái này thân khôi giáp cùng tâm chắn có thể hay không tu ra. Dù sao Châu chắc bây giờ là quần áo tả tơi trạng thái, liền trên thân cái này thần trang bị, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng những chuyện lật kia thi trào hỏi sáu. Dù sao nhân gia hoặc thi binh sĩ còn khôi giáp cùng tâm chắn đâu. Nhưng mà Châu chắc lại suy nghĩ một chút từ Oscar lời kịch đến xem cái này nở tợ cờ hẳn còn có một chút sau này cái bản cho nên Châu chắc vẫn là quả quyết nhịn được lấy được vũ khí cùng nguyên tố bình tiếp tục đi lên phía trước lúc này Châu chắc mới xem như một cái nghiêm chỉnh tài khoản mới nói thật bây giờ Châu chắc có chút hối hận lựa chọn không có gì cả giá bắt đầu bởi vì hắn bây giờ là hoạt thi trạng thái cũng không thấy được gì quần áo la lũ khả ái tiểu tỷ tỷ mà khác chính là không mặc quần áo trạng thái bị quái chặt thật rất đau à Châu chắc không còn nghĩ ta nếu là tuy kỵ sĩ bắt đầu mà nói có phải hay không có thể thiếu chịu thật là nhiều đâu bây giờ xóa nít luyện lại cònị sao tiếp tục lên lầu, Châu chắc đi tới một cái chỗ ngắt, trước mặt bất thình lình nhảy ra hai cái tay cầm trường kiếm hoạt thi tiểu quái. Dọa ta một hồi, hai cái hoạt thi cũng dám lô mãng. Bây giờ ta đã là hoàn toàn thể trạng thái, kế tiếp ta nên có thể đi chế tải cái kia mông lớn, những thứ này tiểu quái cái gì sáu? Châu chắc lời còn chưa nói hết, hai cái này hoạt thi đã từ chỗ ngắt lao đến, trực tiếp hướng về phía Châu chắc một trận loạn vũ. Soạt soạt soạt soạt sáu, hai cái này cầm trường kiếm hoạt thi trực tiếp hướng về phía Châu Trác chính là một trận sáu liên trạm, đem Châu Trác chém vào không thể lập đậy, trong nháy mắt mất mạng. Châu Trác cả người cũng không tốt, cờn mờn Cái này gì tình huống a? Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, Châu Chắc nhận lấy nghiêm trọng tâm lý kích động, hai cái này hoạt thi vung vậy trưởng kiếm tốc độ đơn giản có thể xưng quỷ xúc, hơn nữa hai người bọn họ là từ góc tường vọt thẳng đi ra ngoài, sau khi đi ra chính là trực tiếp một cái 6 liên chạm. Châu Chắc căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có 6. 588 thứ 590 chương khai hoàng, tiểu long đức di tích. Canh hai ta đi đại gia người. Việc này thi thể tay tốt như vậy, người như bức như vậy, người tại sao không đi chuyện hòa á? mẹ nó so kiếm thánh đâu nhu a? Phía trước tại tạp tát tư dưới mặt đất trong huyền mộ cũng có một chút tiểu khô lâu động tác công kích thật nhanh, cho nên bị các người chơi gọi đùa là khô lâu kiếm thánh, nhưng mà cùng hai cái này hoạt thi so sánh, quả thực là kém khác biệt một trời một vực a. Châu chắc độ cao hoài nghi, liên bộ này 6 liên trạm, liền xem như củi vương tới chỉ sợ cũng không chết cũng tạm thế, huống chi là hắn bây giờ chỉ là một cái quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ 6. Lại lần nữa phục sinh sau đó, Châu chắc cẩn thận một chút dẫn quái, cuối cùng đem trên lầu tất cả tiểu quái tất cả đều thanh quang. Trước mặt lại là một tòa xương trắng môn, Châu Trác sau khi tiến vào, phát hiện mình lại đi tới phía trước gian phòng kia mái nhà mà hẳn phía dưới chính là cái kia nhường hắn chịu khổ rất nhiều lần mong lớn. Tại xương trắng trước cửa còn có nhắc nhở, có thể tiến hành xuống rơi công kích. Thì ra là thế a. Cửa này tạm thiết kế như bức, vòng vo tầm vài vòng, rốt cuộc lại đã trở về. Rõ ràng dựa theo lần này, liệu tính chính là muốn trực tiếp một chiến, lần này Châu chắc dù sao đã lấy được tất cả của mình sáu trang chuẩn bị, cho nên cũng không phải như vậy luôn uống, hắn vô cùng phong tao đem côn đồng đổi thành xong cầm trạng thái. Ân, cho nên xuống chính là trực tiếp kịch bản giết. Quả nhiên a, đây chính là một cái dạy học cửa ải. nhất thiết phải sử dụng rơi xuống công kích mới có thể, hẳn là từ chỗ nào nhảy đầu sáu Châu Trác nghĩ đi nghĩ lại liền có chút thất thần, kết quả phía dưới mông lớn vậy mà đột nhiên liền xoay đầu lại, nhảy lên một cái, trong tay đại truy hướng về phía Châu chắc đập xuống giữa đầu. Kờm nờ. Một truy này trực tiếp liền đem Châu chắc đứng bình đài cho trực tiếp đập sập, Châu Trác lập tức ngã xuống đất, bị mông lớn bổ túc hai truy trực tiếp g 5. Mẹ nó 6. Nguyên lai là chúng ta quá lâu không nhảy nó liền sẽ phát hiện ta. Mẹ nó a. Châu chắc cảm giác vô cùng nhức cả trứng, lấy loại phương thức này chết đi cũng là vô cùng bất khả tư nghị sáu. Rất nhanh, Châu Trác lại chạy trở về, tiếp đó tung người nhảy xuống. Dù sao phía trước đánh qua Phi Long chính là nhảy núi kịch bản giết. Đối với Châu Chắc tới nói, nhẹ trạng kỳ thực cũng không bất tạp. Châu Chắc trong nháy mắt rơi xuống, trong tay côn đồng hung hăng đập vào ác ma trên đầu, lần này ác ma lượng máu liền trực tiếp đi xuống nhỏ hơn một nửa. Mẹ nó, nguyên lai like đây mới là bình thường cách chơi a. Cái này rơi xuống trạm nhường Châu Chắc thoải mái không được. Lần nữa gặp phải mục lớn, Châu Chắc đánh rất nhanh, dù sao phía trước đã chịu khổ rất nhiều lần, một kỹ năng đã cơ bản bản thượng quân thuộc. Hắn cẩn thận một chút tranh né kỹ năng, một mực đang nhắc nhở chính mình không muốn thảm đao, cuối cùng thành công tiêu diệt không chết viện ma. Mai nice, Ngươi còn để cho ta chịu khổ. khổáp rưi đồ chơi Châu chắc thở vào một cái từ mông lớn trên thân lấy được chìa khóa đẩy ra hậu phương đại môn phía trước là một mảnh nghiêng tổn thương phê tích trên mặt đất xuất hiện một cái tin tức làm hảo thỉnh đi thẳng Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm cái này mẹ nó chẳng lẽ là thi đấu lần của Vũ cảm giác hắn tại viết xuống đầu này tin tức thời điểm cũng đã dự đoán đến các người chơi lại ở chỗ này chịu đến như thế nào ngăn chờ sáu. đi tới đoạn ngay chỗ cao nhất lại lần lưn phát động đi nga qua sân khấu thì bàn Căn cứ vào truyền thuyết xa xưa, có cực thiểu số được tuyển chọn bất tử nhân có thể rời đi không chết viện, đi tới phương xa hành hương. Cái bản còn đang tiến hành, đột nhiên, một cái to lớn màu đen quạ đen từ đáy vực bay lên, hai cái cự trảo vươn ra, bắt lại Châu Trác. Cái quỷ gì? Tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới một màn này phi thường khủng bố, nhất là con này màu đen quạ đen bay tốc độ thật sự là quá nhanh, Châu chắc còn chưa phản ứng kịp đã bị nó bắt lại bay đến trên trời, chỉ còn lại vài miếng lông vũ màu đen bay xuống. Màu đen quạ đen gào thét mà qua, hướng về phương xa tầng tầng dãy núi bay đi. Nơi đó là cổ đại Trư Vương chi địa sáu. Rốt Châu Trác đơn giản đều nhanh sợ tè ra quần, trò chơi này chính là như vậy, thật tốt kể chuyện xưa không được, cần phải kinh hãi một chút người chơi sáu. Bất quá nhìn cùng lúc đó Lạc Tư Lý khắc tiểu hoàn kỳ tích tích đuổi tà ma không sai biệt lắm, cho nên Châu chắc chỉ là bị sợ rồi một lần, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Đại quạ đen nắm lấy Châu chắc tại thiên không phi hành, phương xa chính là một tòa to lớn to lớn thành bang, nhưng mà quạ đen lại không có đem hắn đặt ở thành bang phía trên, mà là lao nhanh đáp xuống, đem hắn nhét vào một cái bên vách núi phế tích bên cạnh. Hô, hù chết cha. Châu chắc cảm giác mình có chút tim đập rộn lên lần này khoảng không trùng chi lưỡng nhường hắn có chút mất trọng lực cảm giác bất quá còn tốt ngược lại là đâm thẳng kích thích nhìn thấy trên màn hình xuất hiện chuyện hỏa tế tự trạng 5 cái chữ lớn Châuắc quả thực là vui đến phát khóc cuối cùng về tới mộng bắt đầu châu A. chââuÁ Châuắc cảm thái nói chỉ bất quá cùng trước đây chuyện Hỏa tế tự trạng so sánh tiền chuyện chuyện hỏa tế tự trạng đơn giản hơn nhiều lắm ngay chính giữa là một cái đống lửa mà trung quanh cũng là sụp đổ đổ nát Thế lương mà lại là một cái lộ thiênrà cảnh để cho người ta vô cùng lo lắng trời mưa làm sao bây giờ bốn phía cũng không có tuổi Vương Vươngọ đập vào mắt có thể đạt được là một mảnh bí thương. Châu Trác ngồi một chút đống lửa sau đó, hướng bên cạnh một cái duy nhất nở tở cờ đi đến. Người tới vừa vặn, đã lâu không có thấy người mới tới. Ta nghĩ ngươi tam thành là vì những sự tình kiêng mà đến a. Bất tử nhân sứ mệnh các loại. Tất cả mọi người một dạng, khi thực gặp mền dụa thời điểm hết thảy liền đều xong, một mực ở tại không chết viện mới là tương đối sáng suốt lựa chọn, ngươi phải chịu khổ. Bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhà rỗi, sẽ dạy cho ngươi đi. Tại không người chết sứ mệnh bên trong nhắc tới thức tỉnh chi trùng, tổng cộng có 2 cái. Trong đó một ngụm liền phóng ở chỗ này phía trên, bất tử nhân giáo hội gác chung mà đổi thành một ngụm nhưng là đặt ở nơi này phía dưới chỗ sâu, bệnh thôn dưới đáy cổ đại trong di tích. Nghe nói chỉ cần gõ vang cái này hai cái chung, liền sẽ phát sinh một ít chuyện, bất quá không có người biết là thật hay giả, ít nhất chỉ ta mà nói, chưa từng nghe nói có người gõ vang qua cái này hai cái chung. Bất quá cái này cũng không quan hệ rồi, lên đường đi, ngươi không phải là vì chuyện này mới đi đến cái này lọt vào nguyên rủa bất tử nhân thổ địa sao? A ha ha ha ha sáu. Châu chắc liền cùng hắn nói mấy câu, nhưng tất cả đều là tại châm chọc khiêu khích, rõ ràng Hắn này chính là bản tác nạn chí ca kiêm khuyên Luca. Dù sao ở phía trước làm bên trong châu chắc đã cảm thụ qua, tiến vào chuyện hỏa tế tự chàng tất nhiên sẽ có một mất hết can đảm lọ rẻ tại hướng ngươi quán thâu chuyện hỏa là khó khăn cỡ nào, là một đầu tìm đường chết hành trình, muốn cho ngươi nhanh chóng bỏ game lui khoản. Nhưng mà cái này vừa làm khuyên Luca giống như không như trên vừa làm có mặt bài, bên trên vừa làm khuyên Luca là pháp lan không chết đội một thành viên, cuối cùng còn có thể cường thế xuất cánh, nhưng trái lại vị này chính là đáng mặt bại A6. Đang đối với vị này nở cờ biểu đạt kinh bị sau đó, châu chắc tiếp tục bốn phía đi dạo, nhưng mà nhường hắn vô cùng khiếp sợ là Mẹ nó, phòng hỏa nữ tiểu tỷ tỷ đi đâu rồi? Vốn là chơi trò chơi này người chơi, có hơn phân nửa cũng là vì xinh đẹp phòng hỏa nữ tiểu tỷ tỷ, kết quả Châu Trác tại phụ cận đi lòng vòng, phát hiện phòng hỏa nữ tiểu thư vậy mà căn bản vốn không ở nơi này một tầng a. Chẳng lẽ cái này vừa làm đem phòng hỏa nữ hủy bỏ. Châu Trác có chút dự cảm không tốt, dù sao phía trước hắn chú ý tới tại đống lửa chỗ cũng là có thể thăng cấp, đem phòng hỏa nữ tiểu tỷ tỷ chuyên chúc thăng cấp công năng bỏ vào trên đống lửa, chẳng lẽ phòng hỏa nữ không còn. Châu Trác đầu tiên là tại chuyện hỏa tế tự chàng xung quanh đi vòng vo một chút. Rõ ràng trung binh đạo cụ vẫn là rất nhiều. Rất nhiều ẩn nút trong chai lọ đầu đều có đặc thù lạ cụ, còn rất nhiều ở phía xa, nhất định phải thông qua thông thạo vật của cùng nhảy vọt mới có thể đến. Bất quá, ở đây vẫn như cũ cất dấu tắc luân đạc gầm miu, Châu Chắc nhìn thấy một mảnh trong mộ địa có rất nhiều đồ tốt hưng thú trùng trùng tiến lên nhặt, kết quả bị bên trong khô lâu một trận bạo truy, căn bản không có lực phản kháng chút nào xấu. Mẹ nó, cảm giác đây cũng là hậu kỳ mới có thể đánh thắng được quái vật ta. Châu Chắc một hồi nhức cả trứng, vốn cho rằng mấy cái khô lâu cũng là tiểu cật bã, kết quả mình mới là tiểu cật ba Tại chuyện hỏa tế tự chàng xung quanh còn rất nhiều cái dương, Châu Chắc mở phía trước còn cẩn thận cẩn thận mà lần lượt quan sát một lần, cho là trong này tuyệt đối có bảo dương quái, nhưng mà ngoài ý liệu là cũng không có. Mấy cái này bảo dương vậy mà đều là thật sự bảo dương, cái này khiến Châu Trác quả thực là cảm động đến rơi nước mắt sáu. Tại bị tiền tắc bảo dương quái ngược qua rất nhiều lần sau đó, Châu Chắc đối với tất cả bảo dương đều có một loại theo thói quen kháng cự. "Điều thọ, cửa hàng trưởng vậy mà biến lương tâm." Châu Chắc cảm khái nói. Ngoài ra, Châu Trác cũng tại phía dưới tìm được phòng hỏa nữ tiểu tỷ tỷ, nhưng nàng là bị giam lại. Hơn nữa cũng không, cái gì đối thoại, cái này khiến Châu Chắc cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh, Châu Chắc gặp một vấn đề mới, chính là hắn lạc đường. Bởi vì toàn bộ chuyện hỏa tế tự trang thật sự là quá lớn, cùng tiền tắc hoàn toàn khác biệt. Hắc ám chi hồn tiền chuyện chuyện hỏa tế tự trang là một cái phi thường bao la phàm vi, hơn nữa cất giấu rất hơn thông lộ. Châu Chắc ở bên trong, khắp nơi đi dạo, rốt cuộc tìm được một cái thang máy một đường hướng phía dưới, cuối cùng đi tới đen kịt một màu vô cùng chỗ. Trên màn hình xuất hiện vài cái chữ to, tiểu long được di tích. Châu Trác có chút rung rẩy, như thế nào cảm giác nơi này tối như vậy a? Tuy đây là trong lòng đất, nhưng mà không so sánh được chết viện đều ám thật sự thích hợp sao. Tốt ta, cảm giác nơi này tính chất hẳn là cùng lạc tư lý khắc tưởng cao không sai bởi lắm. Ta tới. Để các người mở mang kiến thức một chút cái gì mới là một gia sắc lao bất tử người. 589 thứ 591 chương điên cuồng chịu khổ bà ba canh châu chắc hùng tâm bừng bừng đi tới tiểu long đức di tích. ven đường có mấy cái hoặc thi, tất cả đều ôm đầu ngồi sốn ở xóa xỉnh cùng lạc tư lý khắc tưởng cao cho người cảm giác giống nhau như đúng. Châu chắc còn vô cùng tiện đi lên chặt hai cái hoạt thi luyện tay một chút, đối với mình thực lực vô cùng bánh trướng dù sao cũng là tân thủ khu A, cảm giác độ khó hẳn là liền cùng lạc tư lý khắc tưởng cao không kém bao nhiêu đâu. Chính là chỗ này trung quanh có chút quá đen, thật sự không thích hứng. Châu chắc tự đủ nói. Hắn cũng không có bó đốc, trung quanh tầm nhìn vô cùng thấp, một khi vượt qua 5-6m thì nhìn không rõ, một mảnh đen. Châu chắc tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua một đầu tấm ván gỗ cầu đi tới bên trong di tích. Di tích bốn phía có rất nhiều thủy, cũng không biết là từ đâu tới, Châu chắc bây giờ còn không rõ ràng nơi này ở trong nội dung cốt truyện rốt cuộc là cái gì chỗ, cho nên chỉ có thể tắm đầu đi lên phía trước. Xuyên qua cầu gỗ sau đó, phía trước ra hiện liếu nhất thấu Minh U Linh quái vật. Cái quái vật này nhìn giống như là quỷ hồn một dạng, hai tay cầm hai thanh liêm đao, hướng Châu chắc nhào tới. Châu chắc giơ lên mình tiểu côn bổng nên đón tiếp lấy, nhưng mà côn đồng vừa ra, lại đánh hụt sáu. Ần ần ần. Gì tình huống? Châu Trác còn chưa kịp phản ứng, đủ Linh đã tới trước mà hắn, hai thanh liêm đao chậm rãi hướng Châu Trác trên thân bổ tới. Tiếp đó Châu Trác liền chết sáu. Cứ độ gì? Gì tình huống? Châu chắc chân kinh, chủ yếu là cái này tiểu quái động tác công kích nhìn nhìn giống như là culet, nhưng mà chặt tới trên thân thật là đau muốn chết a, một đầu huyết trong nháy mắt tanh không. Hơn nữa đáng sợ nhất là, những thứ này quái có thể tùy ý suy tưởng, còn có thể phi hành sáu. Tức giận nhất là, Châu chắc cầm vũ khí, nhưng căn bản chạm không đến bọn hắn. Châu chắc cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, còn tưởng rằng là mình mở ra phương thức có vấn đề. Từ chuyện hỏa tế tự chàng tu sinh, Châu Trác lại đi tiểu long đức di tích chạy một chuyến, kết quả phát hiện sáu. Loại này quái căn bản đánh không lại đi. Khác trong trò chơi U Linh cũng là chỉ có bề ngoài, cũng có thể cầm vũ khí tới chém nhưng nơi này U Linh là thực sự U Linh, căn bản sợ không tới a. Không có cách nào, Châu Chắc lại trở về chuyện hỏa tế tự tràng. Lúc này hắn nhớ tới tới, phía trước When Luca có phải hay không đã nói với hắn cái gì? Muốn gõ hai cái trông, trong đó một ngụm tại không người chết giáo hội. Cảm giác nơi này nhìn thế nào cũng không giống là giáo hội, chẳng lẽ là mình đến nhầm địa phương? Châu Trác nội tâm một hồi hồ nghi. Rõ ràng, chuyện hỏa tế tự tràng chung quanh nguy cơ tứ phía, hơn nữa bốn phương thông suốt, sơ ý một chút liền chạy tới không nên đi chỗ 6. Nếu như là khác Yếu Dư nói, Châu Chắc phản ứng đầu tiên nhất định là đi tìm chiến lược, nhưng mà trò chơi này chính hắn chính là thứ nhất người chơi, chỗ nào tìm chiến lược a 6. Lại tại chuyện hỏa tế tự chàng đi vòng vo 10 phút, giết mấy cái khô lâu quái sau đó, Châu Chắc rốt cuộc tìm được một đầu con đường mới, đi tới bên ngoài thành không chết chấn. Quả nhiên ở đây mới là chính xác lộ a, ta phía trước đều ở đây làm gì sáu. Châu Chắc đơn giản say, nơi này tiểu quái cũng là một đám hoàn thì, đánh nhau so với cái kêu u linh thế nhưng là đơn giản nhiều, quả nhiên đây mới là chính xác lộ a. Nhưng đã như vậy, liền không thể cho ta cái biển báo giao thông hoặc nhắc nhở cái gì sao? Hoặc là đem tiểu long đức di tích cái kia địa đồ cửa vào tiêu cái cảnh cáo bài cũng được a. Rõ ràng đây chính là Trần Mạch Tắc Ý, cổ ý khi sinh ra điểm bên cạnh an bài tốt mấy cái cao cấp địa đồ, lửa người mắc lửa 12. Đi tới bên ngoài thành không chết chấn chi phía sau, Châu Chắc hắc ám chi hồn tiền chuyện hành trình cuối cùng mới là đi lên quý đạo. Nhưng cho dù như thế, Châu Chắc vẫn có một loại ảo giác, trò chơi này chính xác so tiền tắc muốn càng khó a. Một mặt là tiểu quái Ặc giống như trở nên cao hơn, kỹ năng cũng càng thêm phong phú, giống bên ngoài thành không chết trấn hoạt thi kiếm thánh, một lời không hợp chính là sáu liên trạm, một chút mất tập trung liền bị loạn chém chết sáu giận nhất là những chuyện lặ vật này thì kiếm thánh còn có cầm tâm vấn chẳng một bộ sau đó lập tức ngâng lá chán so Châu chắc chơi đến còn lưu 6 hơn nữa Châu chắc còn ở nơi này gặp một cái hắc kỵ sĩ Châu chắc đều kinh hãi vậy mà thứ nhất Tân thủ chràng cảnh thì có hắc kỵ sĩ Châu chắc hồi tưởng một chút tiền tắc bên trong hắc kỵ sĩ thế nhưng là đến rồi Pháp Lan cứ điểm địa đồ mới xuất hiện cái kia đều nhanh đến trung kỳ A ấn 6 hàng này địa vị đại khái cùng lạc tư lýắc kỵ sĩ một dạng ta đi thử xem Châu chắc cẩn thận từng ly từng tí tới gần còn cố ý nhìn một chút mình vụ trọng bởi vì cái này hắc kỵ sĩ là đưa lưng về phía mình Dựa theo tiền tác liệu tính, chỉ cần lặng lẽ tới gần, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Nhưng ngay tại Châu chắc đi đến đen kỵ sĩ sau lưng muốn đâm lưng thời điểm, hắc kỵ sĩ vậy mà đột nhiên xoay người lại. Châu chắc dọa đến khẽ run rẩy, hắn côn bổng đánh vào hắc kỵ sĩ trên thân, phía trên bay ra một cái nho nhỏ con số 7. Đến nơi hắc kỵ sĩ thanh máu, nhưng là cơ bản không biến hóa 6. Mà hắc kỵ sĩ cơ muối lên hắn trường kiếm, đâm đầu vào chính là ba đao. Châu chắc, tốt. 6. Không có cách nào, đường vàng a. Châu Trác quả quyết biết khó mà lui. 6. Lại lần nữa xuyên qua xương trắng môn sau đó, Châu chắc đi tới trên tường thành. Đây là một đầu rất dài tường thành, hơn nữa thoạt nhìn không có cái gì quá nhiều nguy hiểm, châu chắc yên lòng đi lên phía trước lấy Bất quá có hai cái khô lâu binh một mực tại hậu phương trên lầu tháp hướng hắn bắn tên, châu chắc vốn là muốn đi lên rất chết, nhưng mà cảm giác có chút quá phiền thoái, cho nên tiếp tục đi lên phía trước. Đúng lúc này, một cái to lớn đầu châu ác ma từ trên trời giang xuống, trong nháy mắt nện ở châu chắc trên mặt. Châu chắc kinh ngạc, ta mẹ nó, hàng này từ chỗ nào tới à? Như thế nào tiền chuyện bên trong quái vật đều thích từ trên trời xuống A Trâu Trác vốn là muốn nếm thử lấy đi lên cung ác ma này đánh một chút, nhưng mà sau lưng đột nhiên chúng hai phát tên bắn lén, trên lầu tháp hai cái tiểu quái lại còn đang một mực càng không ngừng xạ hắn sáu. Mẹ nó, cái này tầm bắn quá mức a. Trâu chắc đau trứng muốn chết, hiện tại hắn ở vào hai mặt thụ địch trạng thái, căn bản không có khả năng tại hai cái tiểu quái bắn tên đồng thời đánh bại cái này buốt, không thể làm gì khác hơn là liệu mạng trở về chạy. Đi tới tháp lâu bên cạnh, châu chắc một bên hình rắn chạy trốn một bên hướng về cửa ra vào chạy, kết quả phát hiện xương trắng muôn căn bản chạy không vào trong sáu. Hắn chỉ có thể hoảng hốt chạy bừa mà hướng trên cái thang bò, phía trên là hai cái hoạt thi binh sĩ lập tức móc ra kiếm tới chém hắn. Châu Trác luống cuống tay chân đánh chết hai cái tiểu quái, thở phào một cái hô, làm ta sợ muốn chết sáu. May mà ta phản ứng rất nhanh, bây giờ cuối cùng có thể uống thuốc đi. Châu chắc từ tháp lâu bên cạnh nhìn một chút cái kia to lớn đầu châu ác ma ngay tại tháp phía dưới ngốc ngơ ngáp đứng. Haha, ha, chờ ta uống thuốc bổ sung đầy đủ huyết, liền một cái rơi xuống trảm giải quyết ngươi sáu. Châu chắc lấy ra nguyên tố bình, đang chuẩn bị uống, kết quả cái kia đầu châu ác ma vậy mà đột nhiên từ bên dưới lầu tháp nhảy lên. Đúng vậy, lớn như vậy một cái ác ma vậy mà trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên lập tức ngồi chõ chắc trước mặt, hơn nữa đem hắn dâm đến hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Châu chắc từ dưới đất bò dậy, một mặt ngộp mức. Chờ một chút, hàng này cái quái gì vậy vậy mà có thể nhảy lên. Ngươi nhà khai quả a. Đầu Châu Ác Ma cũng không cùng hắn nhiều bibi, trực tiếp một truy đem Châu chắc đập vào trên mặt đất. Trên màn hình ba cái đỏ tươi chữ lớn, ngươi chết. Ta dựa vào, ngươi là đang làm ta đi đại ca ba. Châu chắc tuyệt vọng thối lui ra khỏi trò chơi. 590 thứ 592 chương ta từ trước tới giờ không nói qua canh một Châu Trác trở lại đại sảnh, đến sân khấu gọi một ly trà sữa, tính toán hòa dịu tâm linh tương tích. Như thế nào, chơi vẫn thuận lợi chứ? Có phải là rất vui vẻ hay không? Trần Mạch mỉm cười vấn đạo. Châu Trác khẽ miệng hơi hơi có rúm, vui vẻ cái quỷ a. Cửa hàng trưởng, trò chơi này giống như chính xác so tiền tắc càng biến thái đi. Ngươi làm như vậy thật sự không sợ trò chơi nổi chết sao? Trần Mạch cười ha ha, ta đã nói với ngươi rồi so tiền tắc khó khăn a, con người của ta chưa bao giờ nói dối, cũng chưa bao giờ nói ngoa, nói so tiền tắc khó khăn, liền chắc chắn sẽ để các ngươi cảm nhận được. Châu Trác nhướng cửa hàng trưởng, sự thành thật của ngươi có phải hay không dùng lỗ chỗ? Trần Mạch vấn đạo, ngươi đánh tới chỗ nào rồi? Trâu Trác suy nghĩ một chút, "Hách, ở một cái trên cầu, gặp phải đầu Trâu Ác Ma bị quên lui. A, cái kia còn sớm." Trần Mạch nói, "Ngươi còn không có giở Tân Thủ thôn đâu, bất quá, ngươi ngược lại là rất thuận lợi tìm được đi bên ngoài thành không chết chấn lộ a." Trâu chắc nhếch mắt, "Cho nên, cửa hàng trưởng ngươi cố ý đem chuyện hỏa tế tự chẳng chung quanh rất nhiều cao cấp chẳng cảnh liền cùng một chỗ, chính là vì cố ý lừa ta phải không? Ta vừa mới bắt đầu thời điểm chạy tới một cái tên là Tiểu Long Đức Di tích khu vực, tiếp đó bị nơi đó u linh ngược chết đi sống lại sáu." Trần Mạch cười cười, "Ừm, không sai, cái kia là trong trò chơi hậu kỳ mới sẽ đi được." Châu Trác kinh ngạc, trung hậu kỳ mới sẽ đi đều độ. Ta nói như thế nào mình bị dây chết đi sống lại sáu. Cửa hàng trưởng, ngươi đây cũng quá không tử tế, trung hậu kỳ mới đi chỗ, ngươi liền không thể đánh dấu một chút không? Hoặc ngươi khóa cửa, cầm tới chìa khóa mới có thể đi cũng được a. Ai nha, như vậy sao được chứ? Trần Mạch khó khăn vô cùng hàng vệ hẻo buông tay, chủ yếu là trò chơi kịch bản chính là như vậy, tiểu long đức di tích ở trong nội dung cốt truyện chính là cùng chuyện hỏa tế tự chàng nối liền cùng một chỗ, ta cũng không thể tùy tiện sửa bậy kịch bản a. Châu một mặt mở mắt, cửa hàng trưởng, kịch bản là trong lòng chính ngươi có chút tự hiểu lấy sao? Đây còn không phải là ngươi chuyện một câu nói, muốn sửa thế nào liền như thế nào đổi. Chân mạch lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Giống như rất nhiều tác giả tại sáng tác thời điểm, đều dựa vào dưới ngòi bút nhân vật tại tôi động kịch bản, cũng không phải tác giả muốn làm sao viết liền viết như thế nào. Làm trò chơi cũng giống như vậy, nhà thiết kế đang suy nghĩ trò chơi bối cảnh thời điểm, muốn đem thế giới trò chơi xem như một cái thế giới chân thật, nhường trong trò chơi đủ loại nhân vật tôi động kịch bản phát triển, làm được như vậy trò chơi kịch bản mới có thể lộ ra càng thêm chân thực sáu. Cho nên, trò chơi kịch bản ta nói không tính, vẫn phải là hỏi trong trò chơi nhân vật Thái Dương Vương cắt tấm khâm định tiểu Long Đức Di tích ngay tại chuyện Hỏa tế tự dưới chân mặt, ta cũng không biện pháp nhà. Châu chắc khỏe miệng hơi hơi có rúm, cửa hàng trưởng ngươi nói thật có đạo lý, ta thiếu chút nữa thì tin sấu. Chân Mạch cười ha ha, tiếp tục nói, lại nói, chúng ta muốn cho người chơi nhiều loại lựa chọn, có thể có chút người chơi chính là ưa thích vừa lên tới liền từ tiểu Long Đức Di tích khai hoan đầu. Có thể bọn hắn cảm thấy bên ngoài thành không chết chấn thực sự quá yếu, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính chất, liền nghĩ trực tiếp khiêu chiến cao cấp địa đồ đâu, chúng ta cũng phải vì những thứ này người chơi cung cấp tương ứng tiện lợi đi. Châu Trác một hồi nhức cả trứng, Cửa hàng trưởng loại này người chơi é e rằng liền một phần trăm cũng chưa tới A chân mạch nghĩa chính ngôn từ mà nói ngươi có phải hay không xem thường cái này một phần cácạn thế nào một phần trăm người chơi cũng không phải là người chơi sao? chúng ta cũng muốn chiếu cố bọn hắn ý nghĩ đúng hay không Châu chắc nghĩ nửa ngày cách diễn tả cuối cùng biết xuất tới một câu ngươi nói thật có đạo lý à, ta vậy mà không cách nào phản bắt sáu. chân mạch cười ha ha, thấp giọng nói nói nhảm ca thế nhưng là lời qua một mép không lưu loát sao có thể lừa gạt đắng kia lập trình viên ngo ngoă giúp người địa bộ có thể Châu chắc sứng sở cửa hàng trưởng mới nói cái gì Trần Mạch cười cười, không có gì. Ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, Hắc Ám Chi Hồn Tiền chuyện ngươi còn phải đánh thông con đâu. Châu chắc vẻ mặt đau khổ, cảm giác mình tựa như là nhảy vào hố lửa 6. Ngươi nói lúc đó không có chuyện làm, lập cái gì phở là đâu? Thực sự là đem mình đẩy vào hố lửa A. 6. Hắc Ám Chi Hồn Tiền chuyện đã nghiên cứu phát minh hoàn thành tin tức cũng sớm đã truyền ra, rất nhiều Hắc Ám Chi Hồn kẻ yêu thích còn mộ danh đến đây, đều tụ tập ở cửa hàng trải nghiệm bên trong, muốn trải nghiệm trò chơi. Bất quá Trần Mạch chỉ là cho Châu Trác mở ra một đèn xanh, nhường hắn trước tiên có thể thi chơi, những người khác vẫn là phải ngày mai mới có thể chơi bên trên. Cho nên rất nhiều người chơi đều cảm giác ngứa tay khó nhịp, vốn đang cảm thấy hắc ám chi hồn tiền chuyện xa xa khó vời, ngược lại cũng không cảm thấy phải chờ mong nhưng bây giờ nghe nói đã làm xong, vẫn còn muốn một ngày mới có thể chơi, chờ đến nhất định chính là dày vỏ. Những người này tất cả đều vây châu chắc, bởi vì bọn hắn biết châu chắc đã thi chơi qua, cho nên đều nghĩ từ châu chắc cái này hỏi ra một chút tin tức hữu dụ. Về phần tại sao châu chắc trước tiên có thể chơi đâu? Ân, đám người cực độ hoài nghi, hắn có thể là cùng cửa hàng trưởng từng tiến hành không thể cho người biết đi giao dịch. Châu Trác giống như lập tức liền thành danh nhân. Rất nhiều chơi hắc ám chi hồn người chơi giả dặn kinh nghiệm tất cả đều bu lại, mồm năm miệng mười hỏi: "Như thế nào? Hắc ám chi hồn tiền chuyện chơi vui sao? Nghe nói trong nội dung cốt truyện có rất nhiều đại nhân vật, giống như là mộ vương nịt, ý chat ly tư ma nữ, những thứ này bọn ngươi cũng thấy qua sao? Đúng, cái gọi là hắc ám chi hồn rốt cuộc là thứ gì a? Tiền chuyện bên trong nói sao? Tiền chuyện bọn đều là gì đồ vật ta? Còn có hay không tụi vương?" Châu chắc một mặt nhất cả trứng, mặc dù hắn hôm nay chơi rất lâu, nhưng phần lớn thời gian cũng là đang chạy thi thể, đối với cái này chút vấn đề, hắn thật vẫn không quá có thể đáp được tới. Nhất là hắc ám chi hồn tiền chuyện chơi vui sao vấn đề này, thật là nhường châu chắc có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ân, nói thật, ta còn không có chơi bao lâu, mới vừa qua thứ nhất giữ cửa buột, người thứ hai bột liền cái bóng cũng không thấy đến đâu. Độ khó 6. Cảm giác vẫn là hoàn toàn như trước đây à, bất quá dùng cửa hàng trưởng mình tới nói, chính là cửa hải thiết kế trình độ giống như lại để tao 6. Kịch bản phương diện 6. Giống như lần này kịch bản so tiền tắc muốn càng thêm hùng vĩ, trong nội dung cốt truyện nói gõ vang hai cái chung sau đó liền có thể biết được bất tử nhân vận mạng trận tướng, có thể là muốn dạng một chút lớn thiết lập phương diện sự tình a. Bất quá cái trò chơi này quá trình quá giải ta còn liền chung cái bóng đều không trông thấy lâu sáu. người hỏi ta tiền chuyện chơi vui hay không ân phi thường tốt chơi đơn giản không dừng được những người này vốn chính là hắc ám chi hồn trung thực kẻ yêu thích đã sớm lòng ngướnga ngáy khó nhịp bây giờ nghe Châu chắc tiểu nói này càng là cảm thấy hận không thể bây giờ liền chui tiếng cabin trò chơi đi chơi ta liền biết biếm trưởng trình độ cao như vậy tiền chuyện chắc chắn chơi vui ngày mai ta nhất định tới sớm một chút cửa hàng trải nghiệm ta cũng là ngày mai chắc chắn người đặc biệt nhiều nói không chừng đều không giành được cabin trò chơi vị trí Hắc ám chi hồn kẻ yêu thích nhóm tụ tập cùng một chỗ, một năm miệng 10 thảo luận. Hơn nữa bọn hắn đều đối cửa hàng trải nghiệm ngày mai sắp mở ra thí chơi Hắc ám chi hồn tiền truyện, biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chỉ có Châu Trác Kiến lặng tại ngược vẽ một tập tự, "A di đa Phật, chúc các ngươi độ kiếp thành công 6. Nhưng mà nhường Châu chắc không nghĩ tới, hắn cất dấu ác ý một câu nói, lại mang đến cho hắn không tưởng tượng được thai hòa 6. 591 thứ 593 chương tới chơi trò chơi này, nhân không phải là vì chịu khổ đi canh hai một cái Hắc ám kẻ yêu thích đột nhiên phản ứng lại, "Đúng, tiểu mập mạp ngươi không phải nói Hắc chi hồn tiền truyện đặc biệt tốt chơi sao?" Vậy ngươi còn không nhanh tiếp tục chơi? Đến lúc đó chúng ta còn phải trở lấy ngươi ra chiến lượt đâu." Một cái khác người chơi cũng phụ họa nói, "Đúng à, ngươi nhanh chóng hồi du hi kịch quang truyền tiếp tục chơi, bây giờ chỉ một mình ngươi có thể chơi, còn không, Cố Mã chân quý, còn ở bên ngoài màu cá." Châu Trác, 3. Hắn cơ hồ là bị một đám hắc ám chi hồn kẻ yêu thích cho vây quanh, thôi táng về tới cabin trò chơi bên cạnh. Châu Trác hận không thể cốt chính mình một trận, ngươi nói ngươi làm gì nhất định phải miệng tiện nói hắc ám chi hồn tiền truyện chơi rất vui đâu, cái này mẹ nó không phải mình hố chính mình sao sáu. Lần này tốt, bị một đám người ngăn chặn cabin trò chơi cửa ra vào. Cả ngày hôm nay không đem cabin trò chơi thể nghiệm thời gian soát tràn đầy không có khả năng đi ra 12. Liên quan tới Hắc ám chi hồn tiền truyện, kỳ thực chủ thể là lấy chân mạch tiếp trước Hắc ám chi hồn một nội dung tiến hành chế luyện, đương nhiên, ở đây chủ yếu là chỉ kịch bản cùng cửa ai thiết kế phương diện. Chiến đấu hệ thống bên trên, chân mạch bảo lưu lại một đời bên trong một chút tương đối đặc sắc vũ khí, pháp thuật, cũng đối những thứ này tiến hành lại cân bằng, đối với đại kiếm hai tay, quan đao nhóm vũ khí tiến hành một chút điều chỉnh. Đồng thời, cũng cân nhắc cùng Hắc chi hồn 3 hệ thống vũ khí càng thêm gần sát, như người chơi dễ dàng động tay Ngoài ra, ngược lại cũng là muốn đem tràng cảnh cùng mô hình đổi thành version bản, cho nên tại mỹ thuật tài nguyên phương diện cơ bản bản thượng toàn diện làm lại, tại báo chí hắc ám chi hồn đẹp tuyệt phong cách đồng thời, mô hình độ chính xác, động tác cùng vật lý va chạm trở, tất cả đều có bay vọt về chất. Version bản hắc ám chi hồn tiền truyện, vương thành sẽ là một tòa to lớn thành bang, các người chơi đi ở trong vương thành thời điểm, nhất định sẽ có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ngoài ra, hắc ám chi hồn một tối làm cho người khen ngợi chính là tuyệt cao cửa ải kế. Cửa bên trong không chỉ khắp nơi đều tràn đầy tìm ra lời giải nhân tố, hơn nữa bẫy cùng âm ở khắp mọi nơi. Mấu chốt nhất là cả tràng cảnh địa đồ bị làm thành một cái to lớn, hoàn mị chỉnh thể, chia thượng trung hạ N tầng kết cấu, chuyến hỏa tế tự chàng vừa vận liền ở vào toàn bộ bản đồ vị trí trung ương, bốn phương thông suốt. Đối với đống lửa không thể truyền tống vấn đề, chẩn mạch không có làm ra cải biến, bởi vì Hắc ám chi hồn một toàn bộ cách chơi thiết kế là độ cao thành thủ, giúp dây động dừng, đổi lời nói rất dễ dàng đổi xảy ra vấn đề. Hắc ám chi hồn một bên trong đống lửa phải không có thể truyền tống, chỉ có khi tiến vào vương thành cầm tới vương khí sau đó, mới có thể tại đống lửa giữa tự do truyền tống. Nếu như là tại Hắc ám chi hồn 3 mà nói, loại tình huống này nhất định sẽ vô cùng nhức cả trứng, người chơi muốn chạy rất nhiều chặng đường oan uổng, nhưng Hắc ám chi hồn 1 kỳ thực không có nghiêm trọng như vậy vấn đề, cũng là bởi vì xuất sắc cửa hại thiết kế. Tại toàn bộ trong địa đồ, tràn đầy rất nhiều đường tắt. Chuyện Hỏa tế tự chàng xem như toàn bộ bản đồ vị trí trung tâm, bốn phương thông suốt, đi rất nhiều nơi đều vô cùng nhanh nhẹn. Lại thêm đống lửa có thể thăng cấp, có thể sửa chữa các loại vũ khí chờ thiết lập, cơ bản bản thượng người chơi tại Hắc chi hồn 3 bên trong, cần tại truyện Hỏa tế tự chàng tiến hành thao tác, cũng có thể tại bên cạnh đống lửa tiến hành. Ngoài ra Thu được Vương khí sau đó mới có thể truyền tống, đây đối với người chơi tới nói cũng là trò chơi tiến hành đến trung kỳ một cái phi thường mấu chốt dạng khải điểm. Cho nên, không thể truyền tống mặc dù đặc biệt nhất cả trứng, nhưng loại thiết kế này cũng có nó bên trong lộ dị, nếu như đội thành có thể truyền tống lời nói, sẽ ảnh hưởng toàn bộ ưu cách chơi, cho nên Trần Mạch lựa chọn kéo dài loại thiết kế này. Đối với cao thủ lời nói, kỳ thực có thể hay không truyền tống không có khác biệt lớn, bởi vì bọn hắn biết tính toán tối ưu con đường đối với tân thủ đi 6 Tốt, tiếp theo chủ đề. Mà khác, tiếp trước Hắc chi hồn bị giới hạn vấn đề kinh phí, rất nhiều kịch bản không có làm được, tỉ như nói Oscar kịch bản Tại nguyên bản thiết kế bên trong, Tosca vốn là sẽ cùng nhân vật chính cùng một chỗ chạy ra không chết viện đồng thời cùng nhân vật chính cùng một chỗ trưởng thành, cuối cùng cùng tới đến ban đầu Halo. Nhưng bởi vì kinh phí không đủ, cho nên đường dây này bị toàn bộ chém đức, Tosca đang cấp người chơi cầm tới chìa khóa sau đó liền bị ác ma đánh xuống nóc phòng, trước khi chết đem nguyên tố bình cùng chìa khóa giao cho người chơi, trở thành một cái chỉ dẫn tính chất nở tự cờ chờ người chơi lại trở lại không chết viện thời điểm. Tosca đã đã biến thành hồn thi, vô cùng dứt khoát dứt khoát nhận liền làm. Mà đối với Trần Mạch tới nói, kinh phí căn bản không phải vấn đề gì. Hơn nữa đầu này cố sự tuyến làm cũng không có quá nhiều độ khó, cho nên cứ dựa theo ý nghĩ của mình đối với Oscar cố sự tuyến tiến hành bổ tu. Đương nhiên, Hắc chi hồn 1 cùng Hắc chi hồn 3 khác biệt lớn nhất ở chỗ không khí. Tất cả chơi qua Hắc chi hồn 1 người chơi cũng là đồng dạng cảm thụ, chính là Hắc chi hồn 1 so H chi hồn 3 muốn càng tăng áp lực hơn nữa. Kiệm chế là tới từ nhiều phương diện, không khí càng thêm cô độc, hoàn cảnh càng ám, tiểu quái càng nhiều càng mạnh hơn các loại. Nghiêm chỉnh mà nói, Hắc chi hồn 1 chính xác rất khó, hơn nữa từ phương diện thiết kế tới nói, cũng không phải một loại vô cùng lấy lòng thiết kế. Hác ám chi hồn ba rất nhiều thiết kế cũng tại nghị trăm phương ngàn kế mà hạ xuống độ khó, nhưng vẫn có từ lâu nhiều như vậy người chơi lựa chọn vứt bỏ hố, đủ để chứng minh nó chính là một cái đáng mặt hạt có trò chơi. Rõ ràng Mỹ giả giả kỳ anh cao cũng là hy vọng hác ám chi hồn có thể biến thành một cái càng thêm thiên hướng đại chúng trò chơi, nhưng càng nhiều người mới có thể bước vào ngưỡng cửa này. Nghiêm trình mà nói, chân mạch làm hác ám chi hồn tiền truyện trung thực xuất hiện lại hác ám chi hồn một nội dung, đây là một loại thụt lùi hành vi rõ ràng Nhưng trò chơi trở nên càng thêm dễ dàng động tay là thời đại này út chiều hướng phát triển, cần đại lượng luyện tập cùng bối bản hạt của trò chơi đều khó mà tránh mà muốn biến thành tiểu chúng. Nhưng mà Trần Mạch cũng không thèm để ý bởi vì đối với hắn mà nói, làm hát cám chi hồn tiền chuyện cũng không phải vì lượng tiêu thụ, mà là vì bổ tu hát cám chi hồn, nhưng cái này tác phẩm trở thành ở thế giới vờ giờ trò chơi sử thượng đều có thể lưu danh kinh điển trò chơi, theo lý thuyết muốn tối đại hóa mà nô ra hát cám chi hồn trò chơi này là tính. Hắc Ám Chi Hồn một giống như là một kiệt tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, mặc dù vô cùng biến thái, nhưng nó cửa ải thiết kế, trò chơi độ khó, trò chơi kịch bản cũng là làm kinh điển, đối với Trần Mạch mà nói, dù là hy sinh một chút lượng tiêu thụ, cũng phải đem trò chơi này tình tùy cho làm được. Đến nỗi người chơi có thể hay không chịu khổ 6. Nói đùa, tới chơi trò chơi này, người chơi không phải là vì chịu khổ mới đến chơi phải không? Sáu. 3 ngày sau, liên quan tới Hắc Ám Chi Hồn tiền chuyện chủ đề, cũng tại trên mạng bị xào phải xôn sục, ở phía trước truyền bán trước giờ, rất nhiều người chơi đều vô cùng động. Trong 3 ngày này, đã có rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm đến Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm đi thể nghiệm qua Hắc ám chi hồn tiền truyện, ở trong đó không thiếu rất nhiều có thể vô hại thông quan Hắc ám chi hồn tuyệt đại đa số bộ đại lao cấp nhân vật. Nhưng mà trong 3 ngày này, Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong, quả thực là có thể xưng tiếng kêu than dậy khắp trời đất sáu. Thí chơi Hắc ám chi hồn tiền truyện người chơi cơ bản bản thượng cũng đã chơi qua Hắc ám chi hồn, bọn hắn vốn là cảm thấy lấy trình độ của mình mà nói, cũng đã thuần thục như vậy thông quan Hắc ám chi hồn, lại đánh tiền truyện hẳn là dễ như trở bàn tay a. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Những cái kêu bản thân cảm giác tốt đẹp các người chơi, tất cả đều ở trong game bị ngược chết đi sống lại 6. Ngoại trừ cửa hải càng ngắt ý, địa đồ phức tạp hơn, tiểu quái càng cường lực hơn chờ nguyên nhân bên ngoài, còn có những thứ khác một chút trên tiếp lập nguyên nhân, tỉ như nói nhân tính, đống lửa không thể chuyển tông thiết lập, nhưng rất nhiều hắc ám chi hồn người chơi cơ hồ sổ độ. 592 thứ 594 chương hoa thức thụ ngược đại bà canh từng màn người chơi thụ ngược đái đoàn gắn, tổ hợp thành một cái chàng hoa thức chịu khổ điện ảnh lớn 6. Phi lòng đáy vực, một cái người chơi ngộ nhập trong đó, ở bên trong hoàng hốt chạy bừa mã chạy loạn, bị một đám long đuổi theo hành hung, đầu đều muốn bị nát. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước năm sấp một đầu đã chết cự long, mà ở cự long 2 chảo ở giữa còn có hai cái tàn ra bạch quang đạo cụ. Người chơi thật vui vẻ mà chạy tới đem đạo cụ nhặt lên, nhưng vào lúc này, cự long thi thể vậy mà đột nhiên động. To lớn cự long đầu người đột nhiên hất lên, nhà chơi thanh máu trực tiếp thành không. "Cợn mờn, cái quỷ gì? Như thế mẹ nó không phải một đầu đã chết mất long sao? Quái vật đều sẽ giả chết." Dám thì tháp. Một cái người chơi đang tại hưng cao thải liệt đi xuống, dưới. đột nhiên, phía dưới ra hiện liêu nhất cái toàn thân mặc trọng giáp mỹ nam. "Ta đi, đây không phải cấp duy nhĩ sao?" Người chơi đều kinh ngạc đã chơi qua hắc ám chi hồn chính hắn rõ ràng nhận ra, đây chính là Cáp Duy Nhĩ, trên vai còn khiêng cái kia ký hiệu đại long răng. Cáp Duy Nhĩ vọt thẳng đến người chơi chạy tới, hai tay giơ đại long răng, hung hăng đập vào. Người chơi, tốt. Tại tử vong trong ngay mắt, người chơi sẽ lấy thượng đế góc nhìn nhìn thấy chính mình tử vong hình ảnh, chỉ thấy Cáp Duy Nhĩ đại long răng trực tiếp từ trên xuống dưới đem mặc giáp nhẹ người chơi cho lệnh đến toàn thân gãy xương, lấy một loại vô cùng không phương thức khoa học bóp méo sáu. Tại bàn cổ động cơ bảy già phía dưới, một kích này hiệu quả vô cùng chân thực, người chơi một hồi đau răng, thậm chí phảng có thể nghe được chính mình mỗi một khối xương tan vỡ âm thanh sáu. Ta dự vào, các duy nghĩ vì sao lại đang giám thị trong tháp? Người mẹ nó không phải là hậu kỳ mới xuất hiện quái vật sao? Người chơi một mặt một mắt, vương thành trên trần nhà, một cái người chơi đang tại thận trọng đi tới. Thật vất vả tiêu diệt vương thành song cung, hắn lúc này đối với cái này loại chỗ cao vô cùng sợ hãi. Tại hắc ám chi hồn bên trong bị vương thành cung tiến thủ vô hạn chi phối còn chưa tính, không nghĩ tới ở phía trước truyền bên trong, vẫn là trốn không thoát bị bắn nổ vận mệnh 6. Đại sảnh trên trần nhà vô cùng hẹp hòi, cũng chỉ có một cây tinh tế cây cột có thể sừng cầu được mục. Mà nhà tới mặt đất khoảng cách cao vô cùng, rơi xuống chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước thời điểm, một cái họa si tiểu tỷ tỷ đột nhiên lao đến, hướng về phía hắn chính là một trận chém lung tung. Tiếp đó hai người tất cả đều té xuống, đồng quy vu tận 6. Người chơi đơn giản hỏng mất, bởi vì tại ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, loại này bị đánh xuống đi cảm giác thật giống như tại thể nghiệm chân chính không chung rơi xuống một dạng, thậm chí sẽ cảm giác mình ba cái chân một hồi như nhũn ra 6. Kỳ thực tại hắc ám chi hồn bên trong cũng tồn tại tương tự cửa ải, nhưng rất rõ ràng, tiền truyện bên trong trần nhà càng để cho người tuyệt vọng, bởi vì thật sự là quá sáu. Đại thụ trong động Một cái người chơi đang tại giơ lá chăn thận trọng đi tới, đột nhiên, phía trước hắn ra hiện liêu nhất thân hình tò con nắm người. "A, cái nắm này quái thật đáng yêu a, cảm giác tuyệt không lệ 6." Kết quả hắn lời còn chưa nói hết, đối diện nấm đã giơ lên hữu quyển, trực tiếp nghện ở trên người hắn. Tại bàn cổ động cơ hiện ra phía dưới, nhà chơi toàn bộ thân thể giống như con diều một dạng bay lên, nặng nề mà đâm vào bên cạnh trên tường. Tiếp đó ngã xuống đất, thanh máu trong nháy mắt thanh 06. Một quyền miểu sát. Người chơi đều kinh ngạc, sải tạ mạ "Là ngươi sao sải tạ mạ xẹt sậy? Ta đây trên người mặc thế nhưng là trọng giáp a." Lúc này quả quyết nên cho cái đạt tạ, lại phối hợp 4 chữ chính nghĩa thi hành a. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một cái nấm, hơn nữa thoạt nhìn người vật vô hại vẫn rất đáng yêu, kết quả trực tiếp một quyền liền dây. Ngươi một quyền này có thể mẹ nó trực tiếp đánh chết cự long a. Trừ cái đó ra còn có mấy cái vô cùng mất trí chẳng cảnh, thậm chí nhường có chút sớm liền đã thích hứng hắc ám chi hồn người chơi, có chút hoài nghi nhân sinh xấu. Tỷ như bệnh thôn, là một cái chôn sâu lòng đất thôn xóm, do khoảng cách vô cùng lớn, tầm nhìn vô cùng thấp. Trừ ra tu cầm tới thái dương loại này chuyên dụng chiếu sáng trang bị sau đó mới có thể đi qua. Hơn nữa Ở đây tràn đầy đủ loại không nói đạo lý địa hình rất cùng chán ghét quái vật, tỉ như sẽ thổi tên độc tôn dân, cầm cỡ lớn quân đồng còn có thể đi phân khối mập mạp, ba con cùng tiến lên, cơ bản dây người chó dại 6. Hơn nữa, bệnh thôn không lạ quẩn là dạng gì tiểu miêu tiểu cầu đều cơ bản bản thượng mang cực độc, chỉ cần chúng động, lượng máu liền sẽ giống tàu lượn siêu tốc một dạng điên cuồng đi, không có nện văn lá chắn cùng đầy đủ thuốc giải độc tới đây cơ bản bản thượng chính là chờ chết. Đáng sợ nhất là, các người chơi đánh rồi bệnh tôn sau đó, mới vẹn vẹn gõ chết thứ hai trùng, có thể nói nội dung trò chơi vừa mới bắt đầu 6. Còn có tác gần cổ thành giết người cơ quan, cự phủ đồng hồ quả lắp cầu độc mục, giết người thang máy 6. Không biết có bao nhiêu người chơi ở đây gần như sổ đổ. Khô lâu gở dạ và cự nhân sân bóng rổ, bánh xe quần quần 6. Các người chơi ở đây cảm nhận được bị cự nhân Khô lâu chơi bóng rổ, bị bánh xe nhiều lần đụng nhau khói cảm 6. Kết tinh trong hoạt động đầu kia không thể nhận ra thiết lộ, rất dài một đạo cầu độc mục, nhất thiết phải toàn trình dùng cung tiến hoặc bay sắc thạch dò đường mới có thể đi qua, chỉ cần không cẩn thận rơi xuống chính là chết không có chỗ chôn sáu. Hỗn độn rừng một chiến, khó khăn nhất không phải trốn bột kỹ năng, mà là né tránh đủ loại không giải thích được địa hình giết 6. Trên mặt đất tất cả đều là khe hở, không cẩn thận rơi xuống chính là trực tiếp GG liền bên ngoài thành không chết chấn loại này tân thủ khu vực, cũng cất giấu vô số áp ý tỉ như trong đại sảnh tổ chức bí mật hội nghị hoặc thi kiếm thánh 48, ba cái liền có thể dây người hoặc thi kiếm thánh đồng thời xuất hiện một đồng lớn, còn có một cái cho bọn hắn thêm bờ UFFF đại chủ giáo liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vốn là một đầu bình thường không có gì lạ đâu nhỏ, đi qua đột nhiên ba cái hoặc thi thôn dân đạp cửa mà ra, tức giận nhất là phía trước đường nhỏ còn lao ra hai đầu cậu, toàn phương vị không góc chết vây quanh sáu. Còn có tối mất chí phi lang Người chơi mỗi lần đi qua đều sẽ bị phi long phun lửa đảo qua toàn bộ cầu trực tiếp miêu sát. Mà duy nhất chính xác giải pháp là vừa lên cầu liền lập tức ra tốc chạy, chờ hỏa thiêu đến cái mông mình thời điểm lập tức dè phải nhảy đến một cái vòng cầu bên trong mới có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa tối mất chí là, các cảm chi hồn tiền chuyện bên trong đang cầm đến vương khí phía trước, đống lửa là không thể chuyển tống. Giống trở về cốt phiến loại đạo cụ này, đều chỉ có thể trở về nhà chơi phía trước ngồi qua đống lửa, mà không thể trực tiếp trở về truyện hỏa tế tự chàng. Rất nhiều người chơi đều bị cái thiết lập này cho chơi đến gần như số độ phải biết từ cờ giật nơi ở, bệnh thôn loại địa phương này chạy về chuyện hỏa tế tự chẳng là có biết bao nhiêu cả trứng, hơn nữa ở giữa chỉ cần không cẩn thận chết một lần liền muốn từ đầu lại chạy 6. Đương nhiên, đối với một số cao thủ tới nói vấn đề không lớn, nhưng đối với người bình thường tới nói nhất định chính là một loại dày vò. Cho nên, đồng dạng là 3 ngày thời gian, các người chơi trò chơi tiến độ lại kéo rất mở, rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu làm mộ vương nịt cùng hôn độn dường ấm loại này có danh tiếng muốt, mà đại bộ phận người chơi còn đang vì gõ vang hai cái chung mà bị hành hạ chết đi sống lại sáu. Thậm chí rất nhiều đã thành thói quen mình là run em mở thể chất các người chơi, đều đối chuyện này sinh ra hoài nghi 6. 593 thứ 595 chương khúc chủ đề. Cách một trải qua 3 ngày địa ngục hành trình, liền rất nhiều cũng tại hát cám chi hồn bên trong thân kinh bách chiến lao bất tử người đều có chút bị ngược ý thức mơ hồ. Bất quá, có một bộ phận người chơi ngược lại bị kích thích lên thụ ngược đáy chi hồn, không chỉ không có biết khó mà lui, ngược lại cảm thấy không rõ kích động. Dù sao đại gia ngóng trong hát cám chi hồn tiền truyện, không phải liền là đang mong đợi loại này chịu khổ cảm sao Hắc ám chi hồn đã bị rất nhiều người chơi đều nghiên cứu triệt để, thậm chí rất nhiều nhiều chu mục đại lao cũng đã có thể toàn chỉnh bắt của thông quan. Hắc ám chi hồn đối bọn hắn tới nói ở một mức độ nào đó đã đã mất đi mới gặp cái chủng loại kia sụp đầu cảm giác, cũng đã mất đi rất nhiều vui thú. Thật sự đem trò chơi này chơi thành cát cổ trò chơi sau đó, ngược lại có chút hoài niệm phía trước cái kia sợ tại tâm chắn đằng sau run lẩy bẩy ma mới. Nhưng bây giờ, Hắc ám chi hồn tiền truyện cho đại gia một lần nữa mang đến loại này cảm giác của nhiều tim. Cho nên, rất nhiều có Jun mở thể chất các người chơi, ngược lại đối với Hắc chi hồn tiền truyện biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt huyết đến nỗi những cái kia bị ngược lui các người chơi cũng tất cả đều cảm xúc ổn định. Dù sao sáu, tới chơi hắc ám chi hồn tiền chuyện người chơi đều có cơ sở, bị ngược cũng không phải lần một lần hai, đối với chịu khổ sức thừa nhận quá giá trị đang không ngừng lên cao 12. Nhóm này tại cửa hàng trải nghiệm thể nghiệm qua ưu chuột bẩn nhóm, cũng có rất nhiều người đều đến trên mạng phát bài viết, cùng những cái kia không chơi được các người chơi chia sẻ mình thể nghiệm. Cũng có một chút chủ bá tới thể nghiệm, tỉ như Lâm Tuyết, nhưng những thứ này chủ bá nhóm lại vô cùng ăn ý không có ở cửa hàng trải nghiệm ở trực tiếp, cũng không có thu hình lại. Đây đều là bắt nguồn từ Hắc Ám Chi Hồn đám trợ ở trong cơ thể một cái ước định mà thành quy củ, chính là mức độ lớn nhất địa bảo lưu trò chơi này đối với nhà chơi mới gặp nghiệm vui thú. Cũng không biết những quy củ này là từ lúc nào cao hứng, nhưng bây giờ chính xác đã biến thành đại bộ phận Hắc Ám Chi Hồn người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đều tự phát tuân thủ quy tắc. Những quy tắc này chủ yếu có phía dưới hai điểm. Người mới nhất thiết phải hoàn toàn bằng vào cố gắng của mình thông quan một vấn mắt, sau đó mới có thể hướng người chơi giả dặn kinh nghiệm cầu viện. Theo lý thuyết, tại một tuần mục đích thời điểm, người mới chỉ có thể thông qua chiêu nở đỡ gở phương thức khiêu chiến bột đây là máy chơi game chế cho phép cách chơi, mà không thể hướng người chơi giả dạng kinh nghiệm muốn hồn, tài lửa, vũ khí tốt chờ là cụ. Chỉ cần thông quan một tuần mắt sau đó, dãn ra thành tựu của mình tê đồ, liền có thể vui vẻ cùng các đại lao tiến hành đi giao dịch. Ngoài ra, tất cả chủ bá và video tác giả tại trò chơi mới bán phía trước không thể tiết lộ bất luận cái gì liên quan tới hắc ám chi hồn tiền truyện quá nhiều tư liệu, giống như rất nhiều phim theo mùa tại vừa phát sóng ngày thứ nhất thời điểm không cho phép kịch tấu mở dạng. Đương nhiên Tại trò chơi chính thức bán sau đó, những thứ này chủ bá nhóm bất luận là mở trực tiếp vẫn là làm chiến lược video liền cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực cái này hai đầu quy tắc cũng là một cái mục đích, chính là tránh quy tấu, tránh tờ đỡ layer mới trốn học, tận khả năng lớn nhất giữ lại trò chơi này hạch tâm niềm vui thú. Mặc dù rất nhiều người đều nói chơi hack ám chi hồn là ở chịu khổ, nhưng chịu khổ bản thân liền là trò chơi này chỗ tinh túy. Giống như lên lớp một dạng, lên lớp chính xác buồn tẻ nhàm chán, nhưng quả thật có thể học được đồ vật trốn học nhất thời sảng khoái, nhìn như đi đường tắt, nhưng trên thực tế lại sớm muộn sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cho nên Mặc dù đã có rất nhiều người cũng đã thể nghiệm qua hắc ám chi hồn tiền truyện, nhưng trò chơi này một chút chi tiết lại không có bị tiết lộ ra ngoài. Quan phương trên diễn đàn cũng chỉ là có chút đôi câu vài lời toát ra tới, hơn nữa còn đều cố ý nói đến nói không tỉ mỉ, nhưng ăn dưa quần chúng đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp. Những thứ này thì chơi qua hắc ám chi hồn tiền truyện đám người cũng đều thật nặng được khí a. Đến bây giờ, quả thực là không có người phát cái video. Đúng vậy à, đừng nói video, cả đám đều giữ kín như bưng, có phải hay không bị chẩn mạch xuống hàng đầu a. Hơn nữa còn có thật nhiều hoàn toàn ngược lại ý kiến là cái gì quỷ. Có người nói rất khó khăn, có người nói đặc biệt đơn giản. Đặc biệt đơn giản vẫn được. Ta ngược lại không tin 6. Cũng không hẳn dễ nói à, có thể trần mạch vì thêm một bước mở rộng đám vợ lẽ ở tròn nên mới hạ xuống độ khó đâu. Haha, <cười> người tin không? 6. Trên internet đủ loại tin tức càng nhiều, càng tạm, đại gia đối với hắc ám chi hồn tiền chuyện lại càng phát hiếu kỳ 6. Trong này có rất nhiều cố ý vàng thao lẫn lộn tiếng người, chính là vì cố ý đem sự chú ý của mọi người hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi dẫn đạo, cũng không biết những người này rốt cuộc là xuất phát từ dạng tâm tính gì. Bất quá hiệu quả chính xác rất tốt, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm vốn là tuyệt đối không tin hắc ám chi hồn tiền chuyện sẽ thành đơn giản, nhưng ở rất nhiều thí người chơi chăm chỉ không ngừng mà tẩy nào phía dưới, thật là có người tin xấu. Rất nhiều cái vốn là chưa từng đi cửa hàng trải nghiệm người chơi tại loạn mang tiến đấu, miệng lưỡi dẻo quẹo, thật tin tức tin tức dạ chỗ trùng, thật đúng là không phân biệt được xấu. Bất quá cũng không trở ngại, ngược lại trò chơi lập tức phải bán, tò mò các người chơi hoàn toàn có thể tự mình đến trong trò chơi đi thể hội một phen. Bất quá nhường rất nhiều người chơi đều cảm thấy vô cùng bất ngờ lạ, tại cho chơi bán một ngày trước, chẩn vậy mà đổi mới một đầu nhỏ nhỏ. Rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái, ngày mai sẽ phải bán, bây giờ phát nhỏ nhoi là cái ý gì? Thêm Nhật, có chút quá muộn a thời gian này, tiết điểm phát nhỏ nhoi lộ ra rất lúng túng, mục đích không rõ a 6. Rất nhiều người chơi mang theo tò mò một chút mợn trần mạch nhỏ nhoi. Hắc ám chi hồn tiền chuyện mới nhất khúc chủ đề tuyên bố rồi. Đâm ở đây vượt lên trước thí nghe. Nhìn thấy cái hồi bộ này, các người chơi đều kinh ngạc. Thứ độ gì? Hắc ám chi hồn tiền chuyện khúc chủ đề. Loại trò chơi này còn mẹ nó cần khúc chủ đề. Phía trước chân mạch chính xác cũng cho một chút trò chơi đẩy ra qua khúc chủ đề, như võ lâm quần hiệp truyền kiếm nhưng ngộng. Âm dương sư cực nhạc tĩnh thổ các loại, thế nhưng chút cũng là sớm phóng suất vì trò chơi kéo nhiệt độ, hơn nữa trò chơi bản thân đặc chất cũng rất thích hợp dùng loại này khúc chủ đề tới mở rộng. Nhưng mà Hắc ám chi hồn loại này để tại, muốn một cái lông gà khúc chủ đề a. Như loại này trò chơi bình thường đều là loại kia tương đối lại thần thánh hoặc thảm thiết phối nhạc, tăng thêm ca từ ngược lại phá hủy hữu dĩ cảnh. Hơn nữa, ra khúc chủ đề mà nói đã sớm có thể ra, Hà tất đợi đến Hắc chi hồn tiền truyện bán một ngày trước mới ra. Rất nhiều người chơi mang theo nghi cờ lực chẩn bên trên để kết nối. Đây là một đoạn thuần rõ ràng ca sĩ cũng không phải cái gì hàn hiệu minh tinh mà là một cái không còn nổi danh nhị lưu ca sĩ, gọi Triệu Trường. Mặc dù ngón giọng không tệ, nhưng khổ vì một mực không có gì đặc biệt tốt truyền xướng tác phẩm, cho nên là một cái phi thường nhỏ chúng ca sĩ. Lại nhìn một cái tự soạn nhạc, Tân, cũng là Trần Mạch, không, có Tâm bệnh sáu. Rất nhiều người chơi vẫn cảm thấy có chút một bức, Trần Mạch tự soạn nhạc này ngược lại là trong dự liệu, chủ yếu là buồn bực vì cái gì tìm một cái tiểu chúng ca sĩ tới hát a. Phía trước Trần Mạch đều cùng Chu Dịch phong loại kia hàng hiệu ca sĩ hợp tác qua, mà lấy lôi đỉnh lẫn nhau ngu hiện tại cái này tiền muôn bạc biển sức mạnh cùng trò chơi vòng cơ hồ nổi tiếng danh khí, tìm cái gì dạng hàng hiệu ca sĩ tìm không thấy a. Hơn nữa, cái này lại là một quốc nhân HK. Như vậy nói cách khác, hẳn không phải là bài hát tiếng Anh. HK Ám Chi Hồn nhưng là một cái Tây huyền đề tài a. Nhờ một cái tiểu chúng ca sĩ hát tiếng Trung ca tới làm chủ đề khúc, cái này căn bản là nguyên tiên không đúng miệng ngựa a. A, giống như chỗ nào không đúng, bất quá này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là bài hát này có thể lên hay sao? Có thể dán vào HK Ám Chi Hồn tiền truyện chủ đề sao? 594 thứ 596 chương 365 dặm lộ nhà canh hai khúc nhạc dạo văng lên, rất nhiều người chơi cũng tại cau mày. Cảm giác bài hát này giai điệu cùng nhạc đệm có chút lại truyền thống. Hơn nữa cũng căn bản không có bất kỳ cái gì Tây Nguyễn phong cách, phối nhạc hoàn toàn không đã a Chờ ca sĩ mới mở miệng, tất cả mọi người đều quỷ. Cái này cùng cái nào a Rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình có phải hay không mở ra phương thức không đúng, còn cố ý đóng lại giới diện, một lần nữa điểm một cái cái này kết nối, không có tâm bệnh à, đây chính là Trần Mạch nói hắc gám chi hồn tiền chuyện khúc chủ đề a Thụy Nhãn ngâm lung tinh thần, ngăn cản không được ta hành trình nhiều năm phiêu bạc ngày đêm ăn gió nằm sương vì hy vọng ta tình nguyện chịu đựng tịch mịch uống cạn phần kia cô độc chấn động rất xuống dị địa đất khách bụi đất, đặt vào xa xôi đường đi đầy cõi lòng đỏ tỉnh theo đuổi ta mộng tưởng 365 ngày mỗi năm mà trải qua qua một ngày đi đoạn đường 6. Thật nhiều người chơi đều mở bức, cái này mẹ nó là chẩn mạch dán sai kết nối đi. Bất kể là từ giai điệu hay là từ ca từ nhìn lại, cái này cùng hắc ám chi hồn đều căn bản là bắn đại bác cũng không tới a. Cái này ca từ rõ ràng chính là tại miêu tả một cái phi bạc tha hương người xa quê, chăn đây nhật tình truy mộng đang hoài niệm cố thổ đồng thời lại tại không ngừng tiến lên 6. Nhưng mà, dừng lại. Cái này mẹ nó cùng hắc ám chi hồn có ma quan hệ. Chẳng lẽ là tại ám chỉ, những thứ này bất tử nhân không xa vạn dặm rời đi cố hương, vì không xong người chết sứ mệnh, trở thành tuổi vương mà đạp vào hành trình, ôm trong ngực mộng tưởng không ngừng chiến đấu. 6. Giống như có chút não bổ quá độ a. Ca sĩ vẫn còn tiếp tục hát, rõ ràng bài hát này đã đến điệp khúc bộ phận, ca sĩ thanh nam đột nhiên xoay chuyển càng thêm sục sôi, cảm tình cũng càng thêm dồi dào, 365 dặm lộ nha, từ cố hương đến tha hương 365 dặm lộ nha. Từ thiếu niên đến đầu bạc có bao nhiêu 365 giặm lộ nhà, vượt qua xuân hạ thu đông 365 giặm lộ nhà, há có thể để nó sống đúng 6. Đến phía sau điệp khúc bộ phận, chính là chỗ này vài câu ca từ vô hạn tuần hoàn, em hai là em hai, nhưng mà các người chơi tất cả đều một bước. Thẳng đến nguyên một bài hát nghe xong, rất nhiều người chơi còn không dám tin tưởng hàng này chính là hát ám chi hồn tiền chuyện khúc chủ đề 6. Rất nhiều người chơi đều buồn bực, đó căn bản không hề có đạo lý a. Hát ám chi hồn khúc chủ đề, Trần Mạch làm cái gì vậy một cái bài tiếng Trung ca a. Tiếng Trung ca còn chưa tỉnh. Trong này không có nâng lên bất luận cái gì hắc ám chi hồn nội dung a, thậm chí ngay cả một chút xíu tây viễn nguyên tố cũng không có. Cảm giác bài hát này cầm tới liên hoan trong dạ tiệc hát hẳn là thích hợp hơn sáu. Liên tục xác nhận Trần Mạch không có bị trống nhịp, mà hạng nhất vì 365 dặm lộ ca khúc chính là Trần Mạch nói tới hắc ám chi hồn tiền truyện khúc chủ đề sau đó, các người chơi bắt đầu phát huy mình náo động, phòng đoán Trần Mạch dụng ý rõ ràng, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Trần Mạch tuyển bài hát này làm hát tiền truyện đề khẳng đạo lý của hắn. Dù sao Trần âm nhạc, hơn nữa đối với tây viễn giải cũng đầy đủ sâu, không thể lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy giải thích duy nhất chính là, Trần Mạch đây là cố ý 6. Rất nhiều các người chơi đều náo động mở rộng, nhao nhao ngờ tới bài hát này sau lưng ngụ ý ta cảm thấy bài hát này là Trần Mạch đối với chúng ta một loại cổ vũ. Chúng ta xem như bất tử nhân gánh vác chuyện hỏa sứ mệnh, mà chuyện hỏa đích đường đi vốn chính là muốn ly biệt quê hương, vượt qua 365 giảm lộ, Trần Mạch đây là đối với chúng ta tinh thần đưa ra một loại tán dương. Haha, ha, Trần Bạch sẽ như vậy chính năng lượng. Người sợ không phải cái giả fan hâm mộ a? Ta cảm thấy, Trần Bạch có thể chính là tùy hứng một cái, bài hát này có thể là sự chân thật của hắn cảm thụ. Ngươi xem, hắn vốn là không phải người Đế Đô, trước kia cũng xem như bác Phiêu à, ly biệt quê hương truy cầu mộng tưởng, cỡ nào không dễ dàng. 6. Ngươi cảm thấy trần mạch không dễ dàng. Hắn mẹ nó đều nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất 6. Ta cảm thấy bài hát này thật tốt mà miêu tả ra chúng ta người tuổi trẻ tâm tính a. Ngươi xem bây giờ nhiều như vậy bác Phiêu nhất tộc, cũng không tất cả đều là phiêu tới Đế Đô, cũng có trôi đến khắc thành phố lớn, người tuổi trẻ bây giờ đều ở đây dũng cảm truy cầu giấc mộng của mình 6. Có lẽ là hoài cổ đâu, hay là đối với du hội hội một loại lấy lòng. Các ngươi không cảm thấy bài hát này vô cùng truyền thống? phù hợp các lãnh đạo khẩu vị sao? Chân mạch nhỏ nhoi dưới đáy bình luận số lượng rất nhanh liền phá hơn 1000 đầu, các người chơi tất cả đều tại lấy ý nghĩ của mình phỏng đoán bài hát này dụng ý, muốn giải khai Trần mạch bí hiểm. Trong này còn có mấy cái nhìn vô cùng có triết lý bình luận bị thoát tới rất cao vị trí, bị vài trăm người nhấn like. Các người chơi giống như là đang làm độc lý giải mở dạng, làm hết sức khai quật bài hát này mỗi một câu ca từ, mỗi một loại hàm nghĩa, còn rất nhiều người từ âm nhạc phong cách, giai điệu phương diện vào tay, phân tích bài hát này ẩn chứa tình cảm sâu. Thậm chí có người phân tích, Trần Mạch có phải hay không đã bắt đầu sinh thói ý, làm xong Hắc ám chi hồn tiền chuyện liền muốn ra khỏi trò chơi vòng. Bất quá, tại cửa hàng trải nghiệm thí chơi qua Hắc ám chi hồn tiền chuyện các người chơi, trong nháy mắt liền hiểu ý của bài hát này. Bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ, Trần Mạch thật đúng là cái quái gì vậy là ác thú vị a. Lại còn chuyên môn viết bài hát. Mặc dù những người này rất muốn nói cho các người chơi trận tướng, nhưng phần lớn người đều nhịn được. Dù sao chơi vui như vậy sự tình, kĩ tấu liền không có ý tứ, vẫn phải là các người chơi tự mình trải nghiệm sau đó, mới có thể tốt hơn lý giải bài hát này bên trong ẩn chứa tình cảm sâu. Hơn nữa, dù cho có cá biệt người chơi muốn ám chỉ, đại gia cũng căn bản không nghe, bởi vì nóng bình phía trước vài tên cũng sớm đã bị những cái kia quá độ giải đọc ca từ hàm nghĩa chết học bình luận chiếm lấy rồi, những cái kêu mưu Newton vạch trần chân tướng người chơi không nổi lên được cái gì bọt nước 12. Mang theo đối với Hắc Ám Chi Hồn tiền Chuyện vô Hạ nước Ao và cái này bài 365 dặm lộ mỹ hoặc, các người chơi cuối cùng chờ đến Hắc Ám Chi Hồn tiền Chuyện bán hôm nay. Vẫn là cùng Hắc Ám Chi Hồn một dạng, tiền chuyện cũng là toàn cầu đồng bộ bán, bao hàm nhiều ngôn ngữ phiên bản cùng với trung anh văn hai loại nội chí giọng nói. Rõ ràng, tại đã có Chi Hồn lực ảnh hưởng cực lớn sau đó, Tiền truyện được hoan nên là rõ ràng, bởi vì toàn thế giới tất cả yêu thích Hắc Ám Chi Hồn các người chơi đều ở đây sốt ruột mong mọi tiền truyện bán. Không giải quyết được câu đố. Cao siêu cửa hại thiết kế, vận dụng bản cổ động cơ chế tạo ra chiến đấu hệ thống, làm người tim đập thình thịch ra tốc trò chơi thể nghiệm. Tất cả những yếu tố này đều để Hắc Ám Chi Hồn trở thành một cái độc đáo đặc sắc trò chơi, cũng làm cho Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện được chú ý trình độ không ngừng tăng vọt. Hơn nữa, lần này Hắc Ám Chi Hồn cùng với Hắc Chi Hồn tiền truyện cũng đều đẩy ra sở vị phiên bản, những cái kia mua sở vị lại mua không nổi cabin trò chơi các người chơi cũng đều có thể hoa vẹn vẹn 98 khối tiền liền có thể mua được hắc cám chi hồn sở huyệt bản. Mặc dù cầm máy Xbox phiên bản tại đám chìm cảm giác bên trên so vờ giờ kém xa lắm, nhưng dù sao tiện nghi, hơn nữa còn tùy thời có thể tùy chỗ chơi, cho nên có thể tưởng tượng được, đại bộ phận mua sở huyệt các người chơi cũng đều sẽ lựa chọn vào tay thử một chút. 595 thứ 597 chương chính thức bán ba canh toàn thế giới các người chơi đều mang chờ mong, tiến vào hắc cám chi hồn tiền truyện, muốn xuất hiện lại ra hắc cám chi hồn trò chơi này toàn cảnh Rất nhiều người cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi thể nghiệm trận kia thượng của trận chiến hết hay, tiết lộ Hắc ám chi hồn sau lưng ẩn dấu bí mật, thậm chí tại tưởng tượng lấy có thể cùng Thái Dương Vương cá tấm, ý chắc lý tư man nữ loại này chuyển thuyết nhân vật một trận chiến, đi lên bất tử nhân nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền bị ngược chết đi sống lại 6. Tại hát ám chi hồn quan phương trên diễn đàn, bán cùng ngày tiểu ra hiện vô số thứ mời, mà chủ đề cũng vô cùng thống nhất, độ khó này quả thực là phát rồ. Rất nhiều người chơi cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý mới đến chơi, tự cho là đối với chịu khổ chuyện này có thể đảm nhận sự chi, nhưng mà chân chính tiến vào trò chơi sau đó bọn hắn phát hiện mình vẫn là quá yếu đối sáu, giống như rất nhiều người chơi tại cửa hàng trải nghiệm trải qua một dạng, những thứ này người chơi cũng tại Hắc ám chi hồn tiền chuyện bên trong hào hảo mà lãnh hội được Trần Mạch đắc ý, thậm chí lúc xóa Hắc ám chi hồn còn muốn càng cường đại hơn đắc ý. Rất nhiều người chơi vốn là đã cho là hoàn toàn thích hướng Trần Mạch xáo lộ, nhưng ở chơi Hắc ám chi hồn tiền chuyện sau đó, bọn hắn mới hiểu được, trước kia xáo lộ vậy coi như xáo lộ gì? Cái này mẹ nó mới thật sự là ngược người chết không đền mạng 2.0 phiên bản a. Bị mông lớn quên lui, tại truyện Hỏa Thế tự chàng lập đường, bị Hoạt Thi kiếm thánh dạy làm người. 6 Rất nhiều người chơi cũng là thông quan qua Hắc Ám Chi Hồn, cũng là mang hùng tâm vạn trượng tới khiêu chiến Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện, kết quả mới vừa vào trò chơi không có một giờ, liền bị một chậu nước lạnh dội đầu cho dốt lạnh thấu tim sáu. Tức giận nhất là, các người chơi rốt cuộc lý giải Trần Mạch không Định cái kêu bài Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện khúc chủ đề. Những cái kia quá độ dài đọc bài hát này mọi người tất cả đều sai rồi, trên thực tế, 365 dặm lộ bài hát này cùng Hắc Ám Chi Hồn bản thân cố sự bối cảnh hoàn toàn không có một đồng tiền quan hệ, duy nhất điểm giống nhau cũng liền chỉ là ở chỗ cái này ca từ. Vì cái gì tuyển bài hát này làm chủ đề khúc đâu? Bởi vì đang chơi Hắc ám chi hồn tiền truyện thời điểm, nhà chơi rất nhiều thời gian cũng là đang chạy giữa đường vượt qua. Toàn bộ Hắc ám chi hồn tiền truyện địa hình bốn phương thông suốt, trang cảnh rất lớn, nói là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới cũng không đủ. Mà dựa theo tiền truyện thiết lập, người chơi tại lấy được vương khí phía trước là không thể thông qua đống lửa truyền thống, càng là không có tọa kỵ loại vật này, cho nên nhiều khi các người chơi muốn tại hai cái khoảng cách chỗ tương đối xa xuyên thẳng qua cũng chỉ có một biện pháp, chính là chạy. Huống chi, tại Hắc chi hồn bên trong, chỉ cần người chơi ngồi đống lửa quái vật liền sẽ hoàn toàn phục sinh, đối với các người chơi tới nói, một đường qua đi quá lãng phí thời gian. Nhưng hạt của đi qua mà nói phong hiểm lại quá cao 6 thường xuyên là sơ ý một chút treo liền muốn làm lại từ đầu 6 rất nhiều người chơi chơi lấy chơi lấy đột nhiên liền hiểu được cái này bài khúc chủ đề hàng nghĩa 365 dặm lộ nhà từ cố hương đến tha hương 365 dặm lộ nhà từ thiếu niên đến đầu bạc có bao nhiêu 365 dặm lộ nhà vượt qua xuân hạ thu đông 365 dặm lộ nhà hạ có thể để nó sống ngủng rất nhiều người chơi nhau nhau chửi bậy, bài hát này thật đúng là mẹ nó chuẩn xa ca. cái này chạy trốn chạy đúng là 365 dặm lộ đúng là từ thiếu niên đến đầu bạc một điểm không có ta bệnh Rất nhiều người chơi đang chạy đường quá trình bên trong, thậm chí chủ động phóng lên bài hát này, bởi vì bọn hắn cảm thấy đặc biệt chuẩn xác, đặc biệt có thể thể hiện mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này 6. Mà 365 giọng lộ loại này ca lại còn bị rất nhiều người chơi cho chống đỡ hot seat up. Tại âm nhạc phong vân bảng bên trên một đường tới sát tên thứ 3 vị trí, nhường ca sĩ Triệu Trương Thụ sủng lực kinh 6. Hắn cũng không hiểu, bài hát này mặc dù thật là dễ nghe, nhưng dù sao phong cách hơi quá tại truyền thống, làm sao lại được hoan nghênh như vậy đâu. Nếu như hắn biết chân tướng người nói, đại khái sẽ rất muốn tìm khối đầu hũ đâm chết A6. Trong dữ liệu Đống lửa không thể truyền tống thiết kế bị vô số người chơi liên cùng chửi bậy. Cho nên đống lửa đến cùng vì cái gì không thể truyền tống a? Chỉ là Trần Mạch vì ác tâm chúng ta sao? Trần Mạch hẳn là đã sớm dự liệu được tình huống như vậy xuất hiện a. Còn cố ý ra một bài khúc chủ đề trảo phung chúng ta, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Trò chơi này dứt khoát đổi gọi chạy trốn chi hồn tính toán. Rõ ràng, đại bộ phận người chơi đều đối loại thiết kế này không thể tiếp nhận, nhất là đang chơi đùa hắc ám chi hồn phía sau, rất nhiều người chơi cũng đã đón nhận đống lửa điểm truyền tống, cái thiết lập này lập tức không đệ truyền tống, loại tâm lý này trên lệch có thể tưởng tượng được. Trần Mạch chưa hề đi ra giảng giải, Lượt lại là một chút người chơi giả dạng kinh nghiệm thay hắn giải thích. Đại gia trước tiên lánh tính một chút, liên quan tới đóng lửa sự tình, ta nói nói của chính ta thái độ. Vừa mới bắt đầu phát hiện đóng lửa không thể truyền tống thời điểm, tâm tình của ta cùng đại gia một dạng cũng là vô cùng hỏng mất. Bất quá về sau ta nghĩ một chút, vẫn là đại khái đoán được Trần Mạch lý đồ. Chúng ta so sánh một chút Hắc ám chi hồn cùng Hắc ám chi hồn tiền chuyện cửa ải thiết kế. So ra mà nói, Hắc ám chi hồn cửa ải thiên về tuyến tính chất, mặc dù người chơi cùng một thời gian có tối đa nhất 2 3 đường đi có thể giĩ tùy chọn. Tỉ như người chơi có thể dĩ tuyển chọn vũ nương xem như cái thứ ba bột, nhưng chỉnh thể tôi nói, độ khó là không ngừng tăng lên, có một tương đối khá tốt nhất quá trình. Mà hắc cám chi hồn tiền chuyện thì lại khác, con đường càng thêm bốn phương thông suốt, giống chuyện hỏa tế tự tràng, đồng thời nối liền bên ngoài thành không chết chấn, tiểu long đức di tích, phi long đáy vực chờ nhiều cái địa điểm. Ta cảm thấy, phương diện này thể hiện trò chơi này siêu phạm cửa ái thiết kế trình độ, đem nhiều như vậy cửa ái lớn cho trình hợp làm một cả to lớn trình thể, hơn nữa hoàn toàn không khe hở nối tiếp Đây là một kiện vô cùng không dạy nổi sự tình một phương diện khác nhưng là cổ vũ người chơi áp dụng nhiều loại con đường tự do tùy đòi, mà không phải là hoàn toàn lấy đơn độc tuyến tính chất con đường tiến hành trò chơi. Trước mắt đã có đại lao nghiên cứu ra một bộ phạt của các chơi, chính là bắt đầu lựa chọn đạo tặc hoặc mang chìa khóa văn năng, tới trước chuyện hỏa tế tự chàng chạy cao cấp địa đồ sở rất thật tốt đồ vật sau đó mới khai hoang, hiệu quả cung phi thường tốt. Hơn nữa, dụng tâm lĩnh hội sau đó liền sẽ cảm thấy, trò chơi này cửa thiết kế thật sự nguy bức. Có thể nói, hắc chi hồn cửa thiết kế đã rất tuyệt, trước truyền cửa hải thiết kế càng động. Ta cảm thấy nếu như đóng lửa có thể tùy ý truyền tống lời nói, có thể cửa ải như thế này thiết kế mỹ cảm cũng sẽ bị nghiêm trọng hòa tan. Đúng, còn có một chút, đợi mọi người đến rồi vương thành, tại gặp qua ngực lớn công chúa sau đó liền sẽ cầm tới vương khí, đến lúc đó liền có thể tùy tiện xuyên đưa. Cái loại cảm giác này, chậc chậc, quả thực là sảng khoái đến độ tung. Cho nên, đại gia không cần phải gấp gáp như vậy mở fun, trận mạch như thế thiết kế tự có đạo lý của hắn, vẫn là hy vọng đại gia dụng tâm cảm thụ. Cái bài bột này phát ra sau đó, cũng chính xác làm ra một chút tác dụng, rất nhiều nhà chơi tâm tính dần dần bị phục biểu thị sẽ thật tốt thể hội một chút trần mạch cửa ái thiết kế nghệ thuật. Bất quá càng nhiều người chơi, nhưng là biểu thị, ngực lớn công chúa. Ở chỗ nào? 596 thứ 598 chương sở ủy phiên bản canh một không ngoài ý liệu, Hắc ám chi hồn tiền chuyện ở người chơi quần thể bên trong nhấc lên một cỗ thụ ngược đại phong trào, dù sao trò chơi này chủ đề tính chất rất tốt, chuyển trực tiếp hiệu quả cũng vô cùng nội tung. Từ mọi phương diện nhìn, Hắc ám chi hồn tiền chuyện đều kéo dài Hắc ám chi hồn kịp thành công, thậm chí tại như thế biến thái độ khó phía dưới, tiền truyện bán mấy ngày trước lượng tiêu thụ đều soar tiền tác cao hơn. Càng làm cho các người chơi kinh ngạc chính là Hác cám chi hồn sợ huyệt phiên bản vậy mà bán được phi thường tốt, thậm chí ngay cả mang theo máy chủ lượng tiêu thụ đều có trô dâng lên. Thế một đại học sinh trong phòng ngủ. Mấy cái trò chơi thiết kế chuyên nghiệp nam sinh đang tại vây xem một cái nam sinh ở sở huyệt bên trên chơi hác cám chi hồn. Cơ bản bản thượng mua sở huyệt người chơi đều sẽ lựa chọn mua hác cám chi hồn, dù sao hác cám chi hồn là sở huyệt bán đến nay lượng tiêu thụ tốt nhất, phẩm chất cao nhất một trò chơi, giá cả cũng vô cùng thân dân, không có đạo lý không mua Thậm chí rất nhiều người đã nghe nói trò chơi này vô cùng ngược, nhưng vẫn là lựa chọn mua được chơi một chút, ngược lại bị ngược lui sẽ thấy lui khoản a không chỉ là bởi vì Hác Ám chi hồn đánh giá cao vô cùng, cũng là bởi vì đây là đệ nhất kiểu dùng bắn của hệ thống chế luyện trò chơi, dù cho bị Từ Vở Giờ bình đại tẩy ghép đến rồi sợ hụt bình đại, nó tại biểu hiện lực phía trên cũng so những thứ khác trò chơi ưu tú rất nhiều. Mấy cái nam sinh ở đằng sau một bên vây xem một bên thảo luận, trên mặt còn mang theo nhau nhau muốn thử thần sắc. Thật đứng nói, cảm giác màn này thật không tệ nha, mặc dù cùng Vở Giờ kém xa lắm, nhưng mà hình ảnh độ nét rất cao a. Hơn nữa vật lý động cơ cũng không tệ. Cái này phẩm chất so rất nhiều TC trò chơi đều cao hơn. Đương nhiên, vừa giờ trò chơi đổi a. Coi như giản hóa một chút nội dung, nội hạch vẫn còn ở ạ. Hơn nữa cảm giác thao tác mô thức cũng phi thường tuyệt vời, há dám chi hồn toàn bộ chiến đấu hệ thống đều có thể xuất hiện lại a. Đối với ta phía trước ở nhà vừa giờ cabin trò chơi chơi qua, nội dung trò chơi cùng cầm máy uebook phía trên không có khác biệt lớn, khác biệt lớn nhất có thể cũng chính là đắm chìm cảm giác, thao tác mô thức những thứ này tương đối việc nhỏ không đáng kể độ vận. Hoa, cảm giác trò chơi này tẩy ghép đến cầm máy uebook phía trên vẫn là rất khó khăn nha, độ khó này một chút cũng không giảm thấp. Tại tại sao lại chết? Ngươi được hay không a? Thái kê, không được thì nhanh chóng thay người. Ai, đừng nói nữa, hai cái này chụp quay dùng không phải rất thuận tiện a, nào giống vừa giờ cabin trò chơi bên trong tư thái như vậy. Haha, ha, đó là ngươi không biết dùng, vẫn là để ta tới a. Cái này thao tác mô thức đang chơi siêu cấp mã lý áo. Tôi đi sỉ thời điểm cũng sớm đã quen thuộc, kỳ thực cầm máy uibox e chơi loại trò chơi này ngược lại so vừa giờ còn muốn dễ dàng một chút, hơn nữa cũng không mệt mỏi như vậy. Thật đừng nói, cảm giác hình tượng này hiệu quả rất tốt à, ta đều đang nghĩ con nên hay không mua một đài tivi. Cầm máy e chơi lấy không phải thật tốt sao? Lại nói sáu, mua TV, chỉ chúng ta cái này phòng ngủ, để chỗ nào 6. Màn hình TV bao lớn a? Tại trên TV cùng cầm máy e nhận thức cũng không giống nhau, lại nói, TV ký thực cũng không quý, hơn 1000 khối tiền liền có thể giải quyết. Đến lúc đó đặt ở trong phòng ngủ, cầm cái này chơi hack game chi hồn sáu. Chậc chậc chậc, tranh này đẹp không nhìn a? Nói ngược lại là cũng có đạo lý 6. Nhưng mà học kỳ này tiền sinh hoạt đã báo cảnh sát ta, còn kém tất cả đều tiêu vào trò chơi lên sáu. Trước tiên chậm rãi, tiếp qua 2 tháng a sáu. Sáng này bên trong mấy cái học sinh cũng là nghe Trần Mạch nói quá khóa, cũng là nhóm đầu tiên mua vào sơ Lúc đó là bọn hắn bốn người góp vốn mua cầm máy Xbox, e bây giờ Hắc Ám Chi Hồn cùng Hắc Ám Chi Hồn tiền chuyện cùng một chỗ tại sơ phía trên bán, bọn hắn mặc dù không có thể đi chơi vỏ giờ bản, nhưng ở sơ uy trải qua đã liền vẫn là có thể. Bất quá, có chút vừa tiếp xúc sơ uy thao tác mô thức người chơi, vẫn còn có chút không thích hứng loại này đặc biệt thao tác phương thức. Xét đến cùng, thế giới này căn bản không có máy chủ loại vật này, những thứ này các người chơi cũng không có quen thuộc qua tay chơi thao tác mô thức. Bọn hắn quen thuộc nhất thao tác mô thức là điện thoại, TC cùng với giờ thao tác mô thức, hoặc là cảm ứng, hoặc là kỳ bổ mù sệ, hoặc là ý niệm. Giống như rất nhiều TC người chơi vừa mới tiếp xúc tay cầm thời điểm cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, đủ loại khó chịu, phải chơi một đoạn thời gian mới có thể cảm nhận được tay cầm thao tác thoải mái dễ chịu tính chất. Một mặt là ấn phím vị trí, rất nhiều người tại theo thượng phương L cùng e giờ khóa thời điểm sẽ cảm thấy tuyệt không thuận tiện, nhất là lấy EZ 1 làm chủ yếu công kích khóa, rất nhiều TC người chơi cũng là tương đối không thói quen Một phương diện khác chính là thông qua trục quay không chế nhân vật hành động cùng góc nhìn cũng có chút không quen, nhất là dùng phải trục quay không chế góc nhìn thời điểm, rất nhiều người chơi cũng là vừa đánh nhau liền luống cuống tay chân. Bất quá, phía trước đã thông qua siêu cấp mã lý ảo. Tô Địch thị quen thuộc trò chơi này người chơi, nhưng là đối với loại này thao tác mô thức không có chút nào bệ xích, ngược lại cảm thấy vô cùng bất tiện. Thậm chí có người cảm thấy chơi như vậy đứng lên so vở giờ cabin trò chơi chơi còn muốn thoải mái. Một mặt là đắm chìm cảm rất yếu, trong trò chơi những cái kia kinh khủng khí cũng sẽ không dọa người như vậy, cũng liền có càng nhiều tình táo suy xét cùng thao tác không gian sẽ không theo thường có bệnh tim phát phong hiểm. Một phương diện khác chính là sở bị thao tác mô thức là một loại vô cùng thành thục thao tác mô thức, cho nên có thể rất hoàn mỹ xuất hiện lại hắc ám chi hồn toàn bộ chiến đấu hệ thống. Đương nhiên hai cái này phiên bản vẫn có khác biệt, tỉ như tại giờ trong phiên bản, người chơi có thể tự mình lựa chọn đâm lưng quái vật cụ thể bộ vị, căn cứ vào bị công kích bộ vị khác biệt, tạo thành tổn thương cùng kết quả cũng khác biệt. Một ít cố định vị trí đâm lưng sẽ tạo thành sự quyết hiệu quả, mà hơi đen đâm nhưng là chỉ có thể tương đương với một lần tổn thương khá cao đòn công kích bình thường, đây đều là quyết định bởi tại bản của hệ thống vật lý động cơ tính toán kết quả mà sở huỷ phiên bản nhưng là càng gần vui chân mạch cấp trước hắc ám chi hồn nguyên tác, đâm lưng chỉ có phát động cùng không phát động hai loại kết quả, chỉ cần kích phát chính là căn cứ vào vũ khí mà tính một cái giá trị, tương đương với một loại phiên bản đơn giản hóa. Bất quá cho dù là tiến hành đơn giản hóa, tại sở huỷ sân thượng hắc ám chi hồn cũng vẫn là một cái phi thường tốt chơi trò chơi. Rất nhiều người đang chơi sở huỷ phiên bản hắc ám chi hồn phía sau, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, nguyên lai like cái này nhỏ nhỏ cầm máy e thật sự có thể thực hiện nhiều như vậy phức tạp công năng, thậm chí ngay cả hắc chi hồn loại này hoàn thiện chiến đấu hệ thống đều có thể hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra. Toàn bộ cầm máy uibox trên tay cầm ấn phím nhìn như thiếu, nhưng lại tự có hắn quy luật, mà lại là lấy một loại vô cùng hợp lý phương thức bài bố. Thật tình không biết loại này tay cầm thiết kế tại Trần Mạch cấp trước, là máy chủ ngành nghề phát triển rất nhiều năm sau đó định hình tốt nhất sắp đặt, bao quát tả hữu trụ quay cùng mấy cái phím chức năng thiết kế, có thể hoàn mỹ thích hướng tuyệt đại đa số ưu thao tác yêu cầu. Đây là một loại vô cùng nhanh nhẹ, độ cao cô động thao tác mô thức. Tại Trần Mạch cấp trước, đối với một chút thâm niên máy chủ người chơi tới nói, loại này tay cầm thiết kế đã là vô cùng hoàn mỹ thiết kế thậm chí rất nhiều công ty nghĩ sáng tạo cái mới cũng sáng tạo cái mới không được, bởi vì này loại thiết kế hình thức đã không có gì tiếp tục cải thiện không gian. Nhưng mà với cái thế giới này đám người tới nói, loại này tay cầm thiết kế nhưng vẫn là vô cùng tươi mới, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mà Hắc Cám Chi Hồn tuyên nói, sợ bị phiên bản là một lần cả hai cùng có lợi, đối với Hắc Cám Chi Hồn tới nói, thêm một bước đem người chơi quần thể mở rộng đến đó chút không có vở giờ cabin trò chơi đám trợ lợi ở trong cơ thể mà đối với Sở bị tới nói, cũng ngượng nhờ Hắc Chi Hồn danh khí tăng lên mình lượng tiêu thụ. Đương nhiên, nói thế nào cũng là Trần Bạch chính mình thắng chính là. 597 thứ 599 chương Hắc ám chi hồn kịch bản bổ tu canh 2 tại bán sau đó, Hắc ám chi hồn tiền truyện không ngoài dự liệu vết sạch quốc nội phần lớn trực tiếp bình đài và video website, dù sao có tiền tắc danh tiếng chèo chống, lại thêm càng cao siêu hơn cửa ải thiết kế trình độ cùng càng biến thái trò chơi độ khó, trò chơi này nghị không hỏa cũng khó khăn. Đương nhiên, loại này hỏa càng nhiều hơn chính là tại nhiệt độ bên trên, mà không phải lượng tiêu thụ bên trên, dù sao trò chơi này chính xác quá khó khăn, nhất định sẽ ảnh hưởng ở giờ trên bình đài lượng tiêu thụ. Dù sao trên thế giới này, Jun em mở người chơi vẫn là số ít. So với tự mình ở trong game bị ngược, đại gia vẫn là càng ưa thích nhìn chủ bá thụ ngược đại sẩu. Bất quá, những cái kia chân chính hạt có người chơi ngược lại là nên đón một lần quân hoan, bởi vì Hắc ám chi hồn tiền chuyện hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Mặc dù mọi người đều ở đây không ngừng chịu khổ bên trong cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Hắc ám chi hồn tiền chuyện để bọn hắn tìm về đã lâu khoái cảm, để bọn hắn tìm về loại kia là một ma mới cẩn thận từng ly từng tí rợ tâm chán, không ngừng tìm tòi thế giới không biết khoái hoạt. Thậm chí rất nhiều người đang chơi đùa Hắc chi hồn sau đó, lại chơi các động tác đơn giản loại trò chơi, đều sẽ cảm giác phải tệ nhạt vô vị. Bởi vì đang chơi đùa Hắc chi hồn phía sau, Người chơi chính mình lớn lên, bất luận là ý thức, lực phản ứng vẫn là trò chơi trí thông minh, đều ở đây trình độ nào đó lấy được rèn luyện, cho nên những cái kia động tác đơn giản loại trò chơi đều trở nên không có chút nào tính khiêu chiến. Mà đối với rất nhiều hồn học gia tôi nói, Hắc ám chi hồn tiền chuyện lớn nhất ý nghĩa ở chỗ, nó tới một mức độ nào đó bổ toàn Hắc ám chi hồn thế giới quan, cũng làm cho phía trước rất nhiều không giải quyết được vấn đề có quan phương giải đáp. Đương nhiên, thế giới này quan mặc dù bị bổ toàn đại cương, nhưng thì thật cũng không hoàn thiện, thậm chí có thể nói là trăm ngàn lỗ thủng. Bởi vì tại lúc thiết kế, trò chơi này vốn là có rất nhiều lưu bạch nội dung cho người chơi Nhưng người chơi tự động đi náo bổ, có thể nói, mỗi người trong suy nghĩ đều có một cái hắc ám chi hồn, người khác nhau sẽ có bất đồng giải đọc. Nhưng ở xây dựng một cái đầy đủ kiên cố hệ thống sau đó, vừa thật tốt mà biểu đạt bản tác ưu tinh thần nội hàm, lại vừa đúng đất là trò chơi làm rất nhiều lưu trắng, nhưng người chơi có tự động tưởng tượng cùng lục lọi không gian. Theo những người mở đường trò chơi tiến độ không ngừng tiến lên, phía trước bao phủ mọi người rất nhiều nghi ngờ cũng liền tan ra. Lớn nhất nghi ngờ chính là, cái gọi là hắc ám chi hồn rốt là cái gì? Đây cũng là một cái như thế nào cố sự, nhà chơi sứ mệnh là chuyện hỏa vẫn là trở thành hắc chi vương? Tại Hắc ám chi hồn tiền chuyện bên trong, người chơi sẽ gặp phải vượt sâu đại xã, đồng thời được biết liên quan tới cái thế giới này chân tướng. Phía trước tại mở đầu trong hoạt hình nâng lên, có bốn người vật thu được vương hồn, ngoại trừ Thái Dương Vương Các Ôn, Y chất Lý Tư Ma nữ, Mộ Vương nịt cái này bà cái có danh tiếng thần chi bên ngoài, còn có một cái không có danh tiếng gì người lùn. Rõ ràng, người lùn này chính là loài người tổ tiên, hắn lấy được vương hồn chính là Hắc ám chi hồn. Hắc ám chi hồn bị phân cho đông đảo nhân loại, theo lý thuyết, kỳ thực mỗi cái bất tử nhân trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chi hồn. Phía sau rất nhiều thiết lập liền lộ ra thuận lý thành trường. Kỳ thực hỏa đại biểu là ý chí của thần, mà hỏa thời đại chính là thần thời đại. Hỏa diễm thời đại tượng trưng cho Thái Dương Vương cát ôn những thứ này, thần chiếm giữ địa vị thống trị thời đại, cho nên cát ôn mới không tiếc bất cứ giá nào tiến hành chuyến hỏa, thậm chí cam nguyện hy sinh chính mình, chính là vì nhuận hỏa thời đại có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp. Mà chuyện hỏa kỳ thực là một hồi âm ưu, người chơi vai trò bất tử nhân, hao hết thiên tân vạn khổ gõ vang hai cái trông, chẳng qua là đã chứng minh tự có chuyện hỏa tư cách mà thôi. Sau đó còn muốn thay cát ôn theo số đông nhiều thần nơi đó cầm lại vương hồn sức mạnh, đồng thời kéo dài sơ hỏa. Mà hắc chi hồn bản tắc bên trong nhân vật chính thì càng thầm rồi. Xem như không hỏa còn lại cho, rõ ràng là không thành được tuổi bất tử nhân, vẫn còn muốn bị từ trong quan tài tỉnh lại, đi khiêu chiến cường đại tuổi vương nhỏ, thay những thần tiên minh kéo dài hòa thời đại. Ở trong quá trình này, các người chơi sẽ cùng rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết đối chiến, tỉ như Bạch Long Xis, hỗn độn Dương ấm, Thái Dương Vương cắt ôn các loại. Mặc dù các người chơi tại khiêu chiến những thứ này, nhân vật anh hùng quá trình bên trong thu được cảm giác thành tựu lớn, nhưng bọn hắn cũng đối toàn bộ thế giới sinh ra hoài nghi. Những cái này truyền thuyết trung thần cũng đã trở nên giống cái xác không hồn dạng, như vậy bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn duy trì hỏa chi thời đại đến cùng có ý nghĩa gì đâu? Tại Hắc Cám Chi Hồn tiền chuyện kết cục cuối cùng bên trong, người chơi có thể dĩ tuyển chọn chuyện hỏa cùng dập lửa hai loại kết cục, nếu như lựa chọn chuyện hỏa mà nói, toàn bộ ban đầu hỏa lô đều sẽ hóa thành một phiến hừng hực biển lửa. Mà trái lại Hắc Cám Chi Hồn chuyện hỏa kết cục, chỉ có một nắm hỏa diễm ở người chơi trên thân thiêu đốt lên, hai loại hỏa diễm căn bản cũng không phải là một cái lựa cấp. Cho nên, cái này đã chứng minh ngọn lửa sức mạnh đang tại không cách nào tránh khỏi mà suy sụp, sớm muộn sẽ dập tắt, mà người chơi hao hết thiên tân vạn khổ mà truyện hỏa cũng chỉ bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi, kỳ thực không có ý nghĩa gì. Mà về phần lửa tắt tắt máy diệt sau thế giới rốt cuộc là tình hình gì, không có ai biết. Mọi người sở dĩ sợ lửa tắt tắt máy diệt, chỉ là bởi vì trong truyền thuyết hỏa diễm sau khi lửa tắt sắp lâm vào vĩnh dạng. Rất nhiều người nghĩ lầm điều này đại biểu thế giới hủy diệt, nhưng trên thực tế, những giải thích này đều là do Thái Dương Vương cắt ôn cùng con gái của hắn tán bày ra tới, mà một số người đơn giản là vì kéo dài thần thời đại, kéo dài chính mình đối với nhân loại thống trị. Tại Minh Bạch Hắc Ám chi hồn kỳ thực chính là linh hồn của con người sau đó, rất nhiều người chơi cũng đều minh bạch, thời đại Hắc chính là người thời đại, đây cũng chính là Hắc chi vương kết cục. Cho nên Hắc ám chi hồn tiền truyện khâm định kết cục hẳn là chuyện hóa kết cục, cũng chính là kéo dài cái này luôn hồi, bằng không cũng sẽ không lại có Hắc ám chi hồn cố sự mà Hắc ám chi hồn khâm định kết cục thì hẳn là Hắc ám chi vương kết cục, đại biểu cho một cái thời đại mới đến. Đến nước này, chủ yếu nhất nỗi băn khoăn cuối cùng sáng tỏ, các người chơi cũng cuối cùng đọc hiểu Hắc ám chi hồn cái tiêu đề này hàm nghĩa. Thông qua Hắc ám chi hồn tiền truyện, trăn mạch cuối cùng đem Hắc ám chi hồn toàn bộ cố sự cho hoàn hoàn nói rõ. Cùng lúc đó, chi hồn tiền truyện bên trong rất nhiều nhân vật vận mệnh cũng làm cho đông đảo người chơi dung. Một thân một đối kháng vực sâu vực sâu dạo bước lưu tử. Cả Rốt ca cùng Thái Dương kỵ sĩ sổ ra ngươi. Sát hại phòng hòa nữ dịu mềm. Một lần nữa đạp vào hành trình đi lại biến thành hoạt thi khuyên lui ca. Còn có chấm đệm, Thợ gièn, Trục mũ lọ gặm, nữ trang đại lao gần nước lâm, vương thành song, cơ bản các loại muôn màu muôn vẻ vai phụ nhân vật, trong này có nở tờ cỡ, cũng có buồn, nhưng mỗi người sau lưng đều có một đoạn đặc sắc cố sự cùng một cái làm cho người thương cảm kết cục. Thậm chí có người bởi vì hoài cựu mà trọng chơi hắc chi hồn, phát hiện rất nhiều cùng hắc tiền lẫn nhau liên hệ với tích. Hai tiểu tác phẩm mặc dù đang về thời gian cách rất lâu, Hơn nữa tiền truyện chế tác thời gian muộn tại bản truyện, nhưng ở Hắc ám chi hồn bên trong người nhóm vậy mà ngạc nhiên phát hiện rất nhiều liên quan tới Hắc ám chi hồn tiền truyện chứng mẫu. Lại chơi một lần Hắc ám chi hồn, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Chấm diện cùng cả giật na cuối cùng đột tụ, ác ma trong di tích cũng sẽ không có những cái kia ác ma, hỗn độn hỏa diễm đã giật cắt. Xuyên qua thế giới chuyện cổ tích lạnh leo đáy vực, xuyên qua mang theo dương quang công chúa bước họa dân phòng, nơi đó còn có mấy vị kỵ sĩ thủ hộ. Tại trong vương thành nhìn thấy giống như đã từng quen biết xoay tròn cơ quan, một đường hướng về phía trước, á nặc nhĩ long đức vài cái chữ to đập vào tầm mắt. Vẫn là tòa kia hùng vĩ vương thành. Vẫn là những cái kia cao ngất khự sĩ, nhưng chết đi cự nhân tự rèn, vắng vẻ công chúa khuê phòng cùng ăn nữ trang đại lao cắt ôn đức lâm đỡ bên trong kỳ tất cả đều đang nhắc nhở người chơi. Cái này Hắc ám chi hồn thế giới đã thay đổi, mà loại cảm giác tăng thương, nhường rất nhiều người chơi thương cảm đồng thời, cũng làm cho bọn hắn tin tưởng vững chắc, Hắc ám chi vương kết cục mới là Hắc ám chi hồn chân chính kết cục. 598 thứ 600 chương nhận lấy cái chết hình thức canh một ngoại trừ cầm máy uis box hình thức cùng kịch bản bên ngoài, các người chơi chú ý nhất chính là chỗ này lần mới mở ra hai cái cách chơi, một cái là nhận lấy cái chết hình thức, một cái là ngẫu nhiên đạo cụ hình thức. Tại Hắc Ám Chi Hồn Tiền Chuyện mới ra thời điểm, đại gia cơ bản bản thượng đều ở đây thông quan một tuần mắt cái bản, cho nên không có thời gian đi thể nghiệm hai loại mới hình thức. Tại rất nhiều người chơi thông quan Hắc Ám Chi Hồn Tiền Chuyện một tuần mắt phía sau, mà bắt đầu truy cầu độ cao khó hơn khiêu chiến. Lúc này, cái nào đó Hắc Ám Chi Hồn đám tợ lệ ở bên trong, rất nhiều người đang tại ước định cùng đi đánh Hắc Ám Chi Hồn bên trong nhận lấy cái chết hình thức. Người tổ chức là trong đám một cái Hắc Ám Chi Hồn lão thủ, lão Tần, mà tham gia điều kiện là nhất thiết phải thông quan Hắc Ám Chi Hồn 8 chu mục, cùng với Chi Hồn Tiền Truyện một tuần mắt. Yêu cầu này kỳ thực là rất nghiêm khắc, bởi vì Hắc Ám Chi Hồn tám chu mục cơ bản bản thượng là không giới hạn độ khó, có thể thông quan độ khó này, tất cả đều là đại lao bên trong đại lao. Đến nỗi Hắc Ám Chi Hồn tiền truyện một tuần mất, cũng là tương đối khó lấy đặt thành thành tựu. Dù sao từ bán đến bây giờ còn không có quá dài thời gian, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem toàn bộ địa đồ mỏ thấy đồng thời thông quan đủ loại chán ghét cửa ải, đủ để chứng minh những người này là thâm niên người chơi. Sở dĩ định rồi cao như vậy yêu cầu, chủ yếu là bởi vì mấy cái trong đám thâm niên người chơi, bao quát lão thần, đều trước đó thể nghiệm một chút nhận lấy cái chết hình thức. Tại thể nghiệm sau đó, bọn hắn cho ra một cái kết luận, trước mắt hình thức này là đáng mặt nhận lấy cái chết hình thức, không phải thâm niên người chơi tiến vào chỉ có thể cản trở. Phía trước Trần mạch tại phát nhỏ nhoi thời điểm giới thiệu nói, nhận lấy cái chết hình thức bên trong buột lượng máu, công kích dục vọng cùng ai sẽ toàn diện tăng cường, nhưng cụ thể như thế nào tăng cường, không có nói rõ. Tại thượng tuyến phía sau, lão Tần mình tới hắc ám chi hồn trong trò chơi thí nghiệm một chút phát hiện, chính mình vậy mà căn bản đánh không lại. Một mặt là bột lượng máu đặc biệt nhiều, tuy sẽ căn cứ vào nhân số điều chỉnh, nhưng một người lượng máu cũng so 8 chu mục tuổi vương huyết lượng cao hơn 2 đến 3 lần. Đến nỗi 5 người tổ đội hoặc 10 người tổ đội, máu kết lượng đoán chừng càng là cao đến không có cách nào nhìn. Một phương diện khác chính là đột, điểm sinh mệnh, tính bền dẻo chờ đặc tính đều được toàn diện tăng cường, thậm chí ngay cả da chiêu trước sau lay động làm đều sửa lại. Phía trước một chút có thể khiêng lá chắn miễn cương ăn buột kỹ năng, bây giờ miễn cương ăn mà nói đều sẽ bị buột đánh ra bị choáng sau đó hai đao mang đi nghị xong toàn bộ dùng lăn lộn tránh né cũng rất khó, bởi vì buột có thể dùng ra càng nhiều càng đẹp đẽ liên chiêu, như không chết đội buột hoàn toàn có thể đang hướng đâm sau đó trực tiếp tiếp một bộ họp, hình hợp, mặt chó dạng Dạng này tạo thành kết quả là Người chơi đối với bột già chiêu bị choáng thượng hải gian chắc chắn sẽ trở nên càng thêm khó khăn, một mặt khác là muốn đánh ra bột sử quyết hiệu quả thì càng khó khăn. Ngoài ra, bộ hai lấy được toàn diện tăng cường, trước kia bột cũng là lần độn chủ động ra chiêu, người chơi hoàn toàn trước tiên cũng có thể nâng lá chắn quan sát bộ hành động, cẩn thận hơn ứng đối đánh hậu chiêu. Nhưng là bây giờ bộ thậm chí sẽ trước tiên quan sát, chậm rãi tới gần, bắt lấy nhà chơi sơ hở sau đó mới quả quyết ra tay. Cái này cho lão Tần cảm giác giống như là tại đánh sân thi đấu, giống như đối phương là một cái người sống sờ sờ, sẽ phán đoán vũ khí của mình mà thủ, đồng thời khai thác châm đối tính chiến đấu sức lực. Tại đại khái thí nghiệm một lúc sau, lao tần Cơ bản bản thượng xác định nhận lấy cái chết kiểu mẫu độ khó quy tắc. Mặc dù đang một người dưới tình huống bột lượng máu cùng các hạng thuộc tính đều tương đối thấp, nhưng độ khó khăn ngược lại là cao nhất. Rõ ràng, nhân số càng nhiều, trang diện thì sẽ càng hỗn loạn, buột mục tiêu công kích liền sẽ càng nhiều hơn dạng hóa, mà các người chơi có thể cũng sẽ bởi vì giao lưu cùng phối hợp vấn đề sinh ra một chút thao tác lên sai lầm. Nếu như không có nhất định ăn ý lời nói, rất dễ dàng bị buột một cái kỹ năng đánh ra đoàn diện. Nhưng mà Dù sao nhiều nhân mô thức có thể mỗi người giữ đúng vị trí của mình, thậm chí có thể có xa gần trình phối hợp, cho nên đánh nhau sẽ lại càng dễ một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 10 người này nhất thiết phải đều vô cùng biết chơi, bên trong chỉ cần có một cái cản trở, có thể liền sẽ đem cục diện thật tốt cho Tang Tống. Nhưng mà một người khiêu chiến nhận lấy cái chết kiểu mẫu lời nói, chẳng cảnh vô cùng mở rộng, hơn nữa không có phối hợp thêm mặt vấn đề. Cho nên Trần Mạch hẳn là tận lực nâng cao loại mô thức này ở dưới độ khó. Theo lý thuyết, tại tất cả mọi người rất biết chơi, phối hợp lại tương đối khá dưới tình huống, nhân số càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể gọp đủ 10 cái đều vô cùng biết chơi lại lao, như vậy thông quan nhận lấy cái chết tiểu mẫu tỷ lệ sẽ tương đối đề thăng. Đương nhiên, nhận lấy cái chết hình thức là đáng mặt nhận lấy cái chết hình thức, mặc kệ có bao nhiêu cá nhân, cũng là rất khó thông qua. Trước mắt những thứ này khai hoang nhận lấy cái chết tiểu mẫu các người chơi, cơ bản bản thượng cũng đều là ở Hắc ám chi hồn buốt, cơ bản không có người đi nếm thử Hắc ám chi hồn tiền truyện. Bởi vì Hắc ám chi hồn bên trong mọi người trang bị cơ bản bản thượng cũng đã tốt nghiệp, khiêu chiến liền có thêm một chút quá quan khả năng. Khiêu chiến về thời gian không có hạn chế, nhưng mà một khi tử vong đem không cách nào phục sinh chỉ có thể nằm chết tại chỗ, chờ lấy những người khác kết thúc chiến đấu. Hơn nữa ngửi tử vong một người, bộ cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiến vào tạm thời trạng thái cuồng bạo, công kích dục vọng sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa chịu đến lúc công kích bị choáng trạng thái sẽ cực kỳ rút ngắn. Một khi tử vong, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyển nếu như trong thời gian ngắn liền chết hai cái, như vậy bộ trạng thái cuồng bạo còn có thể được ra, cơ bản bản thượng tương đương dị đoàn Đó là một vô cùng nghiêm khắc điều kiện, yêu cầu tham gia nhận lấy cái chết tiểu mẫu tất cả chơi ra tất tu cũng là cao thủ. Chỉ cần có một cái cản trở, như vậy còn không bằng không mang theo Dao Tần cũng là ở trong bảy phí thật lớn kình mới tìm đủ 8 cái tương đối thích hợp ứng cử viên, chỉ có thể tạo thành một cái 9 người đoàn. Không có cách nào, yêu cầu của hắn cũng quả thật có chút cao, có thể tìm đủ những người này đều vô cùng không dễ dàng. Mà gom lại 9 người đoàn bên trong cũng là nhân tài đông đúc, có Thái Dương kỹ sĩ, cự kiếm thần giáo trung thực giáo Đổ Vương Tịch Các, có am hiểu nghiên cứu, có hình người tự đi chiến lược danh sư gáy vực tàn quang, mà những thứ khác đông đảo mãnh nam cũng tất cả đều là thông quan 8 chu mục cho cốt người chơi. Kinh ngạc, các vị mong nam, chúng ta lại có thể đủ một cái 9 người đoàn. Lần này chúng ta muốn đánh là nhận lấy cái tiểu mẫu pháp lan không chết độ. Cảm giác thật là thần bí a như vậy, mọi người kế tiếp dựa theo sắp xếp của ta đến phân phối một chút nhiệm vụ. Lao Tần đầu tiên là ở trong bầy an bài một chút buột đấu pháp cùng mọi người phân công. Lần này bọn hắn muốn khiêu chiến là pháp lan không chế đội, chỗ gì tuyển chọn cái này buột, là bởi vì phía trước Lao Tần chính mình thí nghiệm một chút, cái này tựa như là tốt nhất đánh buột một trong 6. Tại nhận lấy cái chết bên dưới hình thức cổ đạn, các hạng thuộc tính cũng lớn bước tăng cường, đánh ngược lại đem trở nên dị thường khó khăn hơn nữa đến rồi nhị giai đoạn hóa thân thành người chim mู่ trạng thái, động tác công kích đặc biệt quỷ dị, hơn nữa tổn thương cao vô cùng, không cẩn thận cũng sẽ bị dày. Băng Cẩu cũng sẽ không là cái kia chui vào dưới hung liền có thể vô hại quá quan thái kê. Lăng Băng Cẩu lọt vào thường xuyên dưới hung lúc công kích, nó sẽ không có quy luật chút nào toàn bộ địa đồ phạm vi lớn cẩu xe, hơn nữa còn chọn chỗ nhiều người nhảy loạn, bổ sung thêm đại truy đập mã tạo thành băng xương sát thương lan. Nghĩ tới nghĩ lui, lão Tần vẫn là lựa chọn Pháp Lan không chết đội xem như thứ nhất khai hoang bột. Bởi vì tại nhận lấy cái chết bên dưới hình thức, Pháp Lan không chết đội không có bị tăng cường phải biến thái như vậy, chiêu thức biến hóa cũng không lớn, hơn nữa còn là một tương đối hảo đánh bột. Đương nhiên, đây đều là đoán, dù sao cho đến bây giờ Còn không có bất kỳ một cái nào nhận lấy cái chết kiểu nổ bột bị xử lý. 599 thứ 601 chương chịu khổ các đại lao canh hai tại khai phóng nhận lấy cái chết hình thức sau đó, mỗi cái bột đều sẽ có đặc thù ghi chép, dựa theo nhân số cùng đánh giết thời gian tới xếp hạng. Nhận lấy cái chết hình thức cũng không đặc thù gì ban thượng, cũng là một chút trong trò chơi hy hữu đạo cụ ngẫu nhiên rơi xuống, đối với cái này chút đã thông quan 8 chu mục đại lao tới nói, trong trò chơi đại bộ phận đạo cụ cơ bản bản thượng cũng đã cập toàn, đánh thứ này hoàn toàn chính là vì trang cái bước, xoát một chung đội tên. Bất quá soát xếp hạng nhưng là muốn so với cái kia đạo cụ quan trọng hơn, bởi vì mỗi cái bột thủ sắt danh sách nhân viên cùng ghi chép bảo trì danh sách đều sẽ bị ghi lại ở chuyện hỏa tế tự chàng một mảnh khu vực đặc biệt. Tương đương với tất cả hắc ám chi hồn người chơi cũng có thể chiêm ngượng những tên này, đối với rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm tới nói, đây quả thực là một loại vinh dự vô thượng. Lao Tần bọn người riêng phần mình đi tới Pháp Lan không chết đội bột chiến cửa ra bảo. Xem như người tổ chức Lao Tần trên mặt đất vẽ lên một cái đặc thủ triệu hoán cái này triệu hoán nhận lấy cái chết hình thức sau đó mới có thể thấy được, các đội viên có thể thông qua cái này triệu hoán phủ gửi đi nhập đội xin. Đụng vào sau đó, nhất thiết phải trải qua đội trưởng xét duyệt mới có thể tiến nhập đội ngũ. Rất nhanh, những thứ khác tám tên đội viên nhau nhao đụng chạm lao Tần Lưu lại triệu hóa phụ, tiến vào chủ thế giới. Những thứ này người chơi cũng là mỗi người giữ đúng vị trí của mình, căn cứ chính mình thói quen đeo bất đồng trang bị. Lao Tần trang bị của mình là bên trong lá chắn thêm hắc cảm kiếm. Thái Dương kỵ sĩ Vương Tịch cắt nhưng là giống như trước đây, chạy trần chuồn cổ thần khuôn mặt mãnh nam đeo một cây đại kiếm hai tay. Đấy vực tản xuyên qua toàn bộ cấp duy người bọc thép. Những người khác trang bị khác nhau, có chạy chuồng, cũng có xuyên trọng giáp nâng lại thuần, có xuyên giáp nhẹ cầm chùy thủ. Nếu như là mau giết mà nói, cái kia chính xác giải pháp tốt nhất chính là mang hồng nước mắt giới chỉ, đem mình chơi thành tàn huyết, sau đó dùng đại kiếm hai tay ngự bố. Nhưng đây chính là nhận lấy cái chết hình thức, lại là khai hoang giai đoạn, những đám đại lao này cũng không dám đi tìm đường chết chơi cái gì chạy trẩn truồng. Phải biết, mỗi người chỉ có một cái mạng, xuyên trọng giáp lời nói, rất có thể có thể nhiều khiên một đao, nhưng mà chạy trần truồng mà nói đoán chừng chính là trực tiếp bị xuống đất ăn tội rồi. Hung chi, không có thời gian hạn chế cũng liền mang ý nghĩa không có gì thu phát tác lực, chốt chính là dựỡi và mại. Lao Tần nói, "Tốt, đại gia dành thời gian phụ ma." Bên trên bờ UFF, lượm một chút bổ gai, xong việc làm động tác. Rất nhanh, 9 người đồng loạt bắt đầu cho vũ khí của mình phụ ma, tiếp đó uống thuốc, toàn bộ quy trình vẫn rất răng dốc, dù sao đây là khai ngoang, có thể sử dụng bờ UFF đều phải hợp đủ. Tất cả đều chuẩn bị xong thời điểm, những người này đồng loạt làm một cái ca ngợi mặt trời động tác. Tại xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị xong sau đó, lão Tần tiến vào sương trắng môn, mà những thứ khác người chơi cũng cùng một thời gian tự động tiến bảo. Vẫn như cũng là cái tia đoạn quen thuộc đi ngang qua sân khấu hoạt hình, kịp pháp đội viên tại lẫn nhau đồ sát. Nhưng mà lần này, đã thông quan nở chu mục các đại lão. Nhưng trong lòng đều hiện lên ra một vẻ khẩn trương, lại có chút nhớ lại chính mình còn là một cái tiểu manh tân thời điểm bị hiệp hóc đội dạy làm người chẳng cảnh. Hắc ám chi hồn bộ chiến thiết kế chẳng cảnh phạm vi đều tương đối lớn, tại nhận lấy cái chết bên dưới hình thức, chẳng cảnh còn giống như lớn hơn một chút, cho nên chín người tiến vào chẳng cảnh phía sau, mặc dù coi như rất náo nhiệt, nhưng thực tế phân tán ra sau đó, cũng không có chật trội như vậy. Đến rồi đến rồi. Tất cả mọi người không muốn màu cá, cũng không cần tham đao, càng không được mất mặt. Cái này bộ chém người đoán chừng là 2 dao giây, đây chính là 9 người đoạn. Lão Tần nhấp Mặc một bộ cấp duy ngươi khôi giáp đáy vực tàn quang trước tiên nên đón tiếp lấy, tuy trong này buộc không có quy hận giá trị cái khái niệm này, công kích ai hoàn toàn tùy duyên, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn sẽ ưu tiên công kích trước mặt mình mục tiêu trước mắt. Cá biệt dưới tình huống mới có thể thông qua nhảy vọt hoặc sợ mẹ si ổ sợ kỳ hữu đi công kích xa xa mục tiêu. Những người này cũng không phải không nghĩ tới không mang theo đại tuấn hoàn toàn thông qua lăn lộn tới đánh, nhưng phân tích một chút đã cảm thấy cái phương án này thật sự là quá không ổn thỏa, bởi vì tại nhận lấy cái chết bên dưới hình thức, rất có thể cả một cái tinh lực đầu tất cả đều lăn rông cũng không có thể thoát đi bộ phạm vi công kích vẫn là mỗi người giữ đúng vị trí của mình, ổn thỏa một chút tốt hơn. Đấy vực tản quang giơ các duy ngôi đại thuận một ngựa đi đầu mà xung tới, mà những người khác nhưng là phân tán ở trung quanh, tùy thời mà động. Bất cũng không có giống phổ thông bên dưới hình thức như thế trực tiếp lăn mình một cái sau đó vội vàng hướng người chơi xung lại, mà là chậm rãi di chuyển về phía trước lấy. Vương Tịch các khiên đại kiếm hai tay không còn gì để nói, kinh ngạc, đây vẫn là cái Phật hệ buốt. Cũng nặng lắm được ý, vậy mà không có chút nào mãnh buộc loại này không nhanh không thái độ, ngược lại làm cho một đám người chơi cảm giác vô cùng nhức cả trứng, ai cũng biết tại chi hồn trong trò chơi này, muốn ổn thỏa một chút vẫn phải là đánh hậu chiêu. Đái vực tản quang giơ các duy ngươi đại tuấn trước tiên nên đón tiếp lấy, kết quả bộ cũng không có trực đỉnh đỉnh xung lên, ngược lại là vòng quanh đái vực tản quang bắt đầu xoay quanh. Cờn Mở, cái này bột trí thông minh cao như vậy sao? Kinh ngạc. Những người khác đều có chút mà bước, cái này bộ đơn giản giống như là người đang khống chế một dạng, cũng quá tặc a. Kết quả vẫn là người chơi bên này trước tiên không nén được tức giận, đái vực tản quang giơ lại tuấn tiến lên bước bộ tiêu sái vị, cùng lúc đó, Lão Tần đi vòng qua bộ sau lưng, muốn trực tiếp đâm một cái đâm lưng đi ra. Kết quả là tại kiếm chém ra trong ngay mắt, bộ lại đột nhiên không vào lên. Đại kiếm nặng nề mà đập về phía đứng ở một bên khác hai cái người chơi. Hai cái này người chơi phân biệt cầm đối với đao cùng đặc biệt lư kiếm, nhìn thấy bột vọt tới bên này, hai người bọn họ phản ứng đầu tiên là vội vàng hướng hai bên la lột, tránh ra một kiếm này. Bột đang đập địa chi phía sau sinh ra một cái ngắn ngủi bị choáng, người chung quanh vội vàng vòng tới bột sau lưng muốn đánh đâm lưng, kết quả ở lưng đâm đâm ra trước khi đến, bột vậy mà trực tiếp hướng về phía trước lăn mình một cái, tiếp đó đại kiếm đột nhiên đập mà. Mặc dù lần này đập mà lại bị người chơi tránh ra, nhưng các người chơi đã cảm thấy bật tần suất công kích cùng tốc độ công kích giống như đều có rõ rệt tăng cường, trước đó có thể dễ như chờ bàn tay tránh thoát kỹ năng, hiện tại cũng là tránh được cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, càng nhiều không chết đội viên đứng lên. Tại nhiều nhân mô thức phía dưới, những đội viên này lượng máu mặc dù so sánh lại buột ít hơn nhiều lắm, nhưng là đầy đủ những thứ này các người chơi nhất đầu. Dựa theo phổ thông tiểu mâu đấu pháp, nhất định là muốn trước nhường mắt đỏ đội viên đi kéo buột cửu hận, sau đó người chơi nữa đối lấy bột thu pháp, đánh vào giai đoạn thứ hai. Trong ngay mắt, trong sân liền có thêm hai cái bình thường không chết đội viên. Những đội viên này cùng một dạng, chỉ có thể công kích người chơi sẽ không tàn sát lẫn nhau, chỉ có mắt đỏ đội viên mới có thể không ngừng công kích. Lão Tần mở mắt, kinh ngạc, mắt đỏ đội viên đâu? Theo lý thuyết, bình thường trình tự hẳn là một cái bình thường đội viên sau đó liền sẽ soát một cái mắt đỏ, nhưng mà không soát mắt đỏ đội viên là có ý gì? Bất cùng hai cái bình thường đội viên tất cả đều sẽ không công kích lẫn nhau, kết quả trên tình cảnh hỗn loạn vô cùng, những thứ này tùy tiện ngược sát thông thường hình thức buộc các đại Lao cư nhiên bị bị mấy cái không chết đội thành viên cho đổi cho chạy loạn khắp nơi 6. 600 thứ 60002 chương đột thành tình. Ba canh chủ yếu là buộc động tác công kích cùng chiêu thức phối hợp cùng thông thường hình thức hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều người muốn tại bộ sinh ra bị choáng thời điểm đi lên vùng trộm sờ một đao, nhưng bởi vì bộ động tác đặc biệt không quy luật, cho nên rất nhiều người đều ăn rồi thua thiệt, chỉ cần bị bột đụng tới một chút, trong nháy mắt liền sẽ đi một tảng lớn thanh máu. Cho nên những người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn quan sát bộ động tác. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người vẫn là lục lọi ra được một cái quy luật, chính là đối với bột tạo thành công kích tần thứ cao nhất người, lại càng dễ thu được bột cửu hận, sẽ trở thành mục tiêu chủ yếu. Cho nên lấy vực tảng quang, lão tần chờ ba cái hộ giáp tương đối trọng, hơn nữa tấm thuần người liền đương nhiên trở thành chủ sẽ tăng. Cuối cùng hỗn loạn lung tung sau đó, một cái mắt đỏ không chết đội viên soát đi ra. "Nhanh, tránh đi cái này tên côn tiếp, nhường hắn đi đánh một." Lao Tần lời còn chưa nói hết, cái này mắt đỏ không chết đội viên đã một bộ hiệp hợp hướng hắn lao đến. "Ngươi xúc, cái này tên côn tiếp như thế nào chém ta a? Cổ Tomato, cầu cầu ta." Lao Tần nhanh chóng ngay tại chỗ Tam liên lăn, trung bình là tránh ra cái này mắt đỏ không chết đội viên. Mắt nhìn thấy cái này, mắt đỏ quấy một bộ hiệp hợp vọt tới trong đám người cùng những cái kia bạch nhãn đội viên đánh thành một đoàn, các người chơi đều chỉ có thể đứng ở một bên hô 666 cũng không phải những người này không muốn nhúng tay, chủ yếu là bốn người cùng một chỗ nhảy hiệp học tình trạng thật sự là quá hỗn loạn, bất kể là của ai đại kiếm cọ đến rồi người chơi đoán chừng đều đúng sai chết tức tàn phế, cũng liền dơ đại thuận đấy vực tàn quang dám đi qua hơi nhìn một chút, lén lút rất nhiều, nhưng chút thương hại này còn không bằng mắt đỏ quái đáng nhiều. Lao Trần thở dài, ai, sơ soạn, lắm điều không lời thô tụng. Không có cách nào, những người này đều chỉ có thể ở một bên mò cá, dù sao bây giờ còn thuộc về khai hoang giai đoạn, liền buộc hành động quy luật cũng không có năm giữ, cứ như vậy xông vào quái trong đống, có mấy cái mạng đều không đủ chết. Những người này cảm giác mình giống như lại trở về ban sơ đối mặt hiệp hợp đội thời điểm tình cảnh, thể nghiệm một chút ma mới tại tâm chắn phía sau dung lẩy bầy cảm giác 6 Nhanh, đại gia mang pháp thuật nắm chặt ném. Nhưng mà cũng đừng toàn bộ ném, lưu lại mấy cái mấu chốt kỹ năng trở nhị giai đoạn. Lao tần nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, đủ loại hỏa cầu nhau nhau đập về phía buột. Dù sau đây đều là thông quan nhiều chu mục đại Lao, nên cầm pháp thuật cũng đều cầm toàn, tất cả đều tại viễn trình ném hỏa cầu bất quá pháp thuật chính xác chính xác đáng lo, nhất là ở nơi này mấy cái không chết đội viên đánh thành một đoàn dưới tình huống, có chút pháp thuật còn vùng ra mắt đỏ đội viên trên người, mà có chút pháp thuật nhưng là vùng giống. Bất quá giống vương tịch các loại này đại kiếm đảng vẫn là một bên hô hào rùa một bên tại biên giới tùy thời trộm tổn thương. Những thứ này bộ thuộc tính hẳn là cũng điều chỉnh qua, viện trình pháp thuật đánh lên đi phía sau tổn thương cũng không tính đặc biệt rõ ràng, thu phát hiệu suất so vũ khí cận chiến thấp hơn một chút. Hơn nữa, cân nhắc đến người chơi có thể mang pháp thuật là có hạn, rất rõ ràng Trần Bạch không hy vọng nhìn thấy loại kia đại gia tất cả đều viện trìnhung cầu đột liền chết tình huống. Ai nha cơn mở nở, lại một cái mắt đỏ quái. Cũng không biết là ai hô một tiếng, đại gia phát hiện sau lưng soạt cư nhiên lại là một cái mắt đỏ đội viên. Vốn là mắt đỏ đội viên là càng nhiều càng tốt, bởi vì này chút quái vật sẽ trở thành buột mục tiêu ưu tiên, có thể giúp đại gia gánh vác tổn thương. Nhưng mà trên tình cảnh đã rất loạn, những quái vật này huyết đều tương đối dày, trong thời gian ngắn không chết được. Theo lý thuyết trong chảng bên trên đồng thời có bốn cái không chết đội viên đang nhẹ hiệp họp, rất nhiều người chơi cũng đã có chút tránh không khỏi tới 6. Trên đại kiếm phía dưới tung bay, mấy cái không chết đội viên mạnh mẽ đâm tới, nhất định chính là cỡ lớn đấu múa hiện trường 6. Một cái cầm đối với đao người chơi hiển nhiên là đến đuổi, tại tránh thoát trong đó một cái mắt đỏ đội viên liên chiêu sau đó, vừa vận bộ đi ngang qua, một bộ hiệp hợp một đao cuối cùng trên không đệ xuống, trực tiếp đem cái này nhà chơi lượng máu cho tanh không. Trực tiếp miêu sát. Không muốn tàn nhẫn như vậy a. Người chơi này đều tình, kỳ thực hắn thao tác cũng không vấn đề gì, nhưng chính là bởi vì tràn diện quá hỗn loạn, nhân phẩm của hắn cũng chính xác không thế nào tốt xấu. Bộ trên thân đột nhiên tản mát ra lúc thì đỏ quang, hình thể cũng hơi hơi tăng lớn, xách theo đại kiếm hướng đám người lao đến. Sau giết người quần bảo tất cả mọi người đều thanh thanh sở sở đến nơi này đợi lễ ở Tử vong, trang diện trong lúc nhất thời có chút hối loạn. Lao Tần nhanh chóng tại trong giọng nói nói, không có việc gì, hán phúc gay. Những người khác chấn định, nhanh tản ra, chờ Bột Cùng Bạo đi qua lại đánh. Cũng may có mắt đỏ quái trợ công, mà những người khác cũng đều là 12 phần cẩn thận, cho nên không có ở lại xuất hiện thương vong. Rất nhanh, Bột Cùng Bạo thời gian trôi qua, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng, không chết đội đổi mới cũng sẽ không là dựa theo trước kia cố định số lượng, cố định vị trí, mà là có rất mạnh ngẫu nhiên tính thậm chí có có thể sẽ liền quét hết mấy cái bình thường đội viên cũng không soát mắt đỏ đội viên, nó như vậy cũng chỉ có thể là tự cẩu phúc 6. Tất cả mọi người đều tại làm hết sức thu phát buột, bất luận là sử dụng giải vũ khí giải cọ tổn thương vẫn là viễn trình ném chú thuật, buốt lượng máu đang tại vững bước hạ xuống bên trong. Bất quá trong này chủ yếu thu phát hay là đến từ tại mắt đỏ cái 6. Tại hai cái mắt đỏ lạ thu phát phía dưới, buốt lượng máu hàng phải trả tính toán tương đối nhanh, đánh 10 phút, cuối cùng nhanh thấy đấy. Chuẩn bị, tiến nhanh vào giai đoạn thứ hai." Lão nhắc nhở. Cung phổ thông hình thức một dạng, giai đoạn thứ nhất mặc dù cho những thứ này người tạo thành một chút thất bại nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng không có tạo thành bàn diệt, dù sao máy chơi game chế như thế, các người chơi có thể mò cá. Nhưng mà 6. Giai đoạn thứ 2 nhưng là khó mà nói. Theo lang huyết tụ tập đến một cái không chết đội đội viên trên thân, buộc cũng thành công tiến vào giai đoạn thứ 2. Tốt, đại gia chuẩn bị 6. Cờ mở nở. Những người khác còn buồn bực đâu, chuẩn bị cờ mở nở là một cái thao tác gì a? Chúng ta cũng không phải mã a lão tần mà nói còn chưa nói xong, bột đã hướng hắn trong nháy mắt lao đến, đại kiếm trên mặt đất sẽ qua, ra hiện liêu nhất đạo bước lên liệt diễm. Lão tần nhanh chóng hướng bên cạnh lăn một vòng, rõ ràng Đạo này tương lựa so phổ thông bên dưới hình thức phạm vi muốn lớn hơn nữa, tốc độ cũng tăng nhanh. Nếu không phải là lão Tần phản ứng nhanh, lần này nói không chừng thật đúng là muốn bị độ phải. Những thứ khác mấy người cũng là đang gấp hướng bên cạnh la lột, nhưng liền tại bọn hắn vừa mới lúc đứng lên, đột vậy mà trực tiếp tiếp nối một bộ hí hộng. Bá! Bá! Bá! Bốn đại kiếm trong tay mang theo hỏa diễm trong nháy mắt xé qua. Ba tên người chơi né tránh không kịp, bị lại kiếm tại chỗ chặt liên tiếp hai đoạn tổn thương, trực tiếp quỷ. Lão bọn người phản ứng vẫn còn tương đối nhanh, vội vàng không ngừng mà la lộn, không có bị đại kiếm chém trúng, nhưng huyết lại còn là rơi mất tháng 1 Cái này gì tình huống? Kinh ngạc, không có chặt tới như thế nào cũng mất máu. Ta sát, nguyên lai like là hỏa diễm. Lao Tần phản ứng lại, nguyên lai like là bộ huy kiếm thời điểm hỏa diễm liệu đến nơi này mấy người. Nếu như là trước kia trong trò chơi, những ngọn lửa này đơn giản chính là một cái tương đối cấp huyết đặc hiệu, có đến một điểm căn bản không quan hệ, cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Nhưng mà tại Hắc ám chi hồn bên trong, tại bản cổ động cơ dưới sự trợ giúp, những ngọn lửa này chính là chân thật hỏa diễm, rõ ràng hệ thống cho rằng mấy cái này người chơi nhận lấy ngọn lửa đốt bị thương, cho nên tiến hành tổn hại huyết. Linh một thứ 603 Trương Châu Phi chi hồn bốn canh lão tần đều kinh ngạc, chỉ là bị lửa cháy rồi một lần, đều rơi mất một bát huyết. Nhưng mà này còn là ở trên người hắn xuyên qua hỏa kháng trang điều kiện tiên quyết. Đám người vội vàng cùng bột kéo dài khoảng cách, chuẩn bị uống nguyên tố bình, nhưng liền tại bọn hắn vừa lấy ra nguyên tố bình chuẩn bị uống thời điểm, bột vậy mà trực tiếp nhảy lên thật cao, đại kiếm trực tiếp đập mà. Bình một cái, lại là một cái người chơi bị đánh ngã xuống đất, thanh máu trong nháy mắt tanh hùng. Lúc này, vừa vặn có một người chơi tại bột phía cạnh, nhìn thấy bột một đao này bị choáng cảm giác tận dụng thời cơ, muốn lên phía trước đâm lưng. Kết quả buộc vậy mà trực tiếp linh xảo lăn mình một cái, không chỉ có tránh ra lần này đối với cái này, còn thuận tiện tránh ra mấy cái ném tới chu thuật. Vương Tịch cắt hai tay đại kiếm cũng chật giống, chỉ có thể lập tức lăn lộn kéo dài khoảng cách. KML, cái này buộc thành tinh. Phía trước bởi vì có hai cái mắt đỏ ca trợ rút, đại gia cũng không cảm thấy cái này buộc có bao nhiêu khó khăn quấn, có thể vừa vào nhị giai đoạn, bằng cổ hệ thống ai trong nháy mắt liền biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế sáu. Buộc sẽ ở ra chiêu sau đó lăn lộn né tránh kỹ năng, sẽ có ý thức phòng ngừa người chơi lưng. Còn có thể đủ loại sắc sỡ xung vào thêm hiệp họp trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đánh đám người quả thực là đau đến không muốn sống sáu. Tuy ở đây cũng là lớn lao, nhưng bọn hắn lại vô cùng nhất cả chứng phát hiện, phía trước chính mình dựa vào những kinh nghiệm kia giống như hoàn toàn không có ý nghĩa. Nguyên bản buộc tại một bộ hoa lệ hiệp học sau đó sẽ có một cái đập đất động tác, lúc này là một cái tuyệt cao đâm lưng thời cơ, người chơi giả dạng kinh nghiệm cơ bản bạn thượng đều có thể hoàn thành đâm lưng. Nhưng ngay tại Vương Tịch cắt cùng lão tần trở lấy dùng ra một chiêu cuối cùng đập đất thời điểm, bột vậy mà thu lao sáu. Không chỉ có là nhường các người chơi muốn đâm lưng nguyện vọng thất bại, bột còn vọt thẳng đến nơi xa một cái đột tiến. Đại kiếm lướt qua trên mặt đất vạch ra một đạo biển lửa, trong nháy mắt tiêu chết hai cái người chơi, đốt tàn phế ba tên người chơi. Kinh ngạc, bột sẽ thành chiêu vẫn được. Vừa rồi thật nhiều người đều ở đây bột khía cạnh trở lấy đâm lưng đâu, kết quả ai có thể nghĩ tới bột vậy mà đột nhiên thu đao tiếp đó một cái đột tiến đâu. Hơn nữa bột lựa chọn vẫn là tối ưu con đường, vậy mà đốt tới 5 người. Lão Tần, cẩn thận. Lão Tần còn chưa kịp phản ứng, bột đại kiếm đã chạm tới, hắn trong lúc vội vàng giơ tâm tuốt lên, kết quả bột một bộ hiệp học kết, kết thật thật đánh vào trên tâm chắn, không chỉ có đem hắn tinh lực tất cả đều chặt khoảng không, vẫn không quên bộ tốc hai đao trực tiếp mang đi. Tại chém giết lao tần sau đó, buộc lại lần nữa tiến vào trạng thái cuồng bạo. Lần này cũng không có lần trước vận khí tốt như vậy, bởi vì không có mắt đỏ ca kéo cửu hận, buộc giống như là hổ vào bầy dê một dạng, mỗi giết một cái người chơi, trên người của hắn cuồng bạo bờ UFF là hơn điệp ra một tầng, càng về sau đã là một đao một cái tiểu bằng hữu, căn bản không có bất kỳ thao tác không gian 6. Sau một phút, đoàn diệt. Bầu không khí có chút rơi xuống, nhưng đám đại lao này lúc nào ăn qua loại khổ này? À, cũng ăn qua, bất quá đó là hắc ám chi hồn mới ra thời điểm, khi đó bọn hắn cũng đều là ma mới, không phải đại lão Bất quá tại thông quan N chu mục sau đó bọn hắn cũng chính xác rất lâu cũng không có nhận qua loại khổ này lao Tần ăn ủi ai nha không quan hệ đại gia cũng đã lâu không bị qua khổ giữ vương tinh thần chúng ta hôm nay tranh thủ hoàn thành khai hoang. 6 4 giờ phía sau đá vực Tạng Quang là cái cuối cùng còn sống người chơi nhưng vẫn là bị buột cho một đau dây lại nhìn buộ lượng máu còn lại hơn một nửa 6 tất cả mọi người có một loại loạiảo giác giống như lại tới một lần nữa liền có thể qua nhưng loại loạiảo giác này đã xuất hiện vài chục lần 6 những đám đạiãoo này vậy mà tìm được vừa mới bắt đầu chơi háám chi hồn cảm giác rất khó rấtích động cho rất nhiều đắng, giống như không cẩn thận liền sẽ qua điệu. Nhưng cũng từ đầu đến cuối có một tia hy vọng, mỗi lần chịu khổ cũng cảm giác mình cách kia một tia sáng càng gần một chút. Nhưng mà, đây chỉ là ảo giác 6. Lao Tần ho khan hai tiếng, "Hôm nay liền đến nơi đây à, vừa giờ trò chơi chơi thời gian giải đối với đầu góc không tốt, ngày mai tiếp tục 6. Thời gian trò chơi không sai biệt lắm đến rồi, hơn nữa mọi người cũng đều đánh có chút mệt mỏi, tinh thần một không tập trung cũng sẽ bị bất, dây, tiếp tục đánh xuống ý nghĩa cũng không lớn. Vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại mở hoàn tương đối thích hợp." Vương Tịch cắt từ cabin trò chơi bên trong leo ra, dựa mặt Mặc dù đã hơi trễ, nhưng mà hắn cũng không bây khốn, nghỉ ngơi một chút, lại tại vỏ giờ cabin trò chơi thư giãn bên dưới hình thức trộm trùng thái, lại có thể chơi. "Ân, chơi gì vậy?" Vương Tịch cắt thói quen mở ra hắc ám chi hồn, phát hiện đấy vực tàn quang vậy mà cũng tại, rõ ràng hàng này cũng là còn cũ. Vương Tịch cắt phát cái tin tức, hai người chúng ta tiếp tục lái hoang một chút nhận lấy cái chết hình thức. Đấy vực tàn quang rất mau trở lại phục, không được, quá mệt mỏi. Chơi lùa theo Kim Mô thức, chuẩn bị lọ gấp. Theo Kim Mô thức, cũng được, ta cũng thử xem. Hai người riêng phần mình mở ra một mớ lưu trữ, chơi theo Kim Mô thức. Dù sao nhận lấy cái chết hình thức đánh một đêm, bị hành hạ một đêm, những thứ này đặt cũng đều náo không được. Đánh một chút theo kim mô thức phổ thông độ khó thì tương đương với là bướm lòng 6. Lại dùng mình nhất không tương tự đại pháp bóp ra một trường cổ thần khuôn mặt sau đó, Vương Tịch cắt tiến vào trò chơi. Hai người bọn họ chơi vẫn là hắc ám chi hồn, mặc dù tiền chuyện cũng thông quan, nhưng rõ ràng cái kia độ khó cao hơn, tối nay là vì bướm lòng, chỉ có thể tạm thời cắt lại. Nhẹ nhóm giải quyết cho tàn gở dạ và tiểu quái, Vương Tịch cắt nhặt lên trước mặt đạo cụ, nguyên tố cho bình. A, thứ này không có ngẫu nhiên a. Vương Tịch cắt hiếu kỳ nói. Đại vực tạn nói. Đối với một chút mang tính khen chốt đạo cụ không có ngẫu nhiên, bằng không trò chơi tiến trình muốn bị kẹt. Đi lên nếu như nhặt không đến nguyên tố cho bình, ngươi nhường những cái kêu pháp ra còn thế nào chơi dấu? Hai người một bên đánh quái vừa trò chuyện, cũng coi như là thư giãn một tí. Rất nhanh, Vương Tịch cắt đi tới thứ nhất đạo cụ phía trước, hắn cố ý xoay mấy vòng, thuận tiện cầu nguyện đi một cái hào đạo cụ. Xin cho ta thoát phi nhập Âu. cho một cái đặc biệt lớn kiếm, hoặc kẻ lưu vong đại đao cũng được a. Vương Tịch cắt nhặt đạo cụ. Phân khối. Vương Tịch Cát, 6. Ta đi ngươi đại ra, cho ta cái phân khối là có ý gì? Vương Tịch Cắt đều không còn gì để nói, mẹ nó thứ nhất đạo cụ liền theo đến phân khối, trò chơi này còn có thể chơi. Xem ra theo kỳ mô thức thật đúng là dựa vào nhân vật a, cái này hình thức đối với người phi châu cũng quá không hữu hảo đi. Vương Tịch Cắt vấn đạo, Tản Quang a, ngươi nhặt được cái gì? Đấy vực Tản Quang, a, Tham Lam Kim xả giới chỉ. Vương Tịch Cắt, 63. Cái này mẹ nó chính là người Âu châu cùng người phi châu khác nhau sao? Vương Tịch Cắt không phục, đến rồi thứ nhất đóng lửa phía sau, phía trước lại có một cái có thể nhặt đạo cụ. Vương Tịch Cắt tung người nhảy lên nhảy đến trên con tải, xoay mấy vòng. Ta có dự cảm Lần này nhất định là hào đạo cụ. Đặc biệt lươn kiếm. Vương tịch cắt nhặt lên xem xét. Sắp tiêu tán linh hồn. Vương tịch cát, 6. Tốt A, so phân khối tốt một chút. Tảng quang A, ngươi lại nhặt được cái gì rồi? Đấy vực tảng quang, A, giáo tông cắt lực van linh hồn. Vương tịch cát, 6. Ngươi trước chơi, ta hạ tuyến.